Quy 1 chương 129, quyền lợi tranh cướp. Giờ khắc này Tu La cũng đi tới, âm thanh cũng phi thường lạnh nhạt nói, tuy rằng ta rất không thích ngươi, nhưng là vẫn hoan nên sự gia nhập của ngươi. Này Tu La hiển nhiên là một cô gái, hơn nữa còn là một cái cực mạnh nữ tử. Có thể một roi quất bay tiểu băng hoàng, thực lực kia cỡ nào lợi hại. Chí chít. Không đợi Diệp Phi mở lời, tiểu băng hoàng cũng đã ngồi ở Diệp Phi trên bà vai, tức giận quay về Tu La giống lên. Tiểu tử rõ ràng thủ rất dai, vừa nãy cái tiên nàng một chút nhưng không có quên. Tiên tiểu tử này rất đáng yêu, là yêu thú của ngươi. Tu La có chút kỳ quái nhìn tiểu băng hoàng. Dù sao tiểu băng hoàng rõ ràng tương tự một người, thế nhưng là nhỏ như vậy, không thể nói chuyện. Bằng hữu của ta, Diệp Phi phản bác Tu La. Hắn không thèm để ý những này cố tình gây sự hiểu rõ khiêu khích. Được rồi, đã tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Hơn nữa băng gia nhập, như vậy chúng ta tiểu tuyên bố tiếp theo hạng hạng mục công việc đi. Nghiêm Phong cắt đứt hai người nói chuyện, đồng thời đem huyết hòa thượng cùng đoạn đao kêu lại đây. Bất kể là đoạn đao, huyết hòa thượng, Tula, ba người cũng là một loại kỳ quái tính cách. Đoạn đao là một đoàn đẻ nén xuống hỏa diễm, hoặc là rất lạnh lùng, hoặc là bạo phát, như ma Ma huyết hòa thượng nhưng là trung thực, từ đầu tới đuôi không nói một câu. Thế nhưng chính vì hắn loại này thành thật, toàn thân tràn ngập một luồng tinh lực. Diệp Phi có thể khẳng định, đây là giết người giết đi ra ngoài. Người này tuyệt đối là một cái lòng dạ độc các người. Cho tới Tula, chính như kỳ danh. Một cái ẩn nút trong bóng tối Tula, thần dấu ở Diệp Phi bên ngoài trại lính không bị phát hiện, người này có thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, cũng nói ba người này đều là quái vật, như vậy Diệp Phi chính là quái vật bên trong quái vật. Cách Diệp Phi âm thầm gia nhập ám dạ đoàn đã 8 ngày trôi qua, mà những ngày gần đây, lại một lần nữa tiến nhập để nén quân đội diễn tập trong luyện. Diệp Phi thân là kỵ trưởng cũng nhất định phải chịu được loại kiếm ánh liệt huấn luyện. Lúc này, sắc trời đã tối. Tất cả mọi người ngủ. Diệp Phi như trước còn đang khoanh chân tu luyện. Vào lúc này, cửa bị đẩy ra, vào một người, người này người mặc màu đen hắc kỳ quân áo giáp, mà tẩn giấu ở áo giáp mũ bên trong. Người này một sau khi tiến vào, trực tiếp tìm ghế ngồi xuống, sau đó rót chén chả uống. Ngày mai có nhiệm vụ. Chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Một cái lệnh như băng nữ tử tiếng từ nơi này nhân trong miệng nói ra người này chính là Tula. Tu La Am hiểu nhất chính là ẩn dấu cùng ám sát, cho tới nay nàng đều ẩn dấu ở trong quân, nhưng không một người biết nàng là một cô gái thân. Nhiệm vụ. Diệp Phi mở mắt ra ngẩn ra, bởi vì ngày mai là lý ra buổi đấu giá, mà ngày này chính mình nhất định phải dự hợp. Keo đường mì ẩn họa tặng cờ cỡ chương lưới nhanh, trang giấy mặt giấy nhẹ nhàng khoái khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bởi vì rất có thể đấu giá trên có mình muốn đấu giá được đồ vật. Nhiệm vụ gì? Diệp Phi kế tục hỏi. Điều tra băng tiên sinh, cái này băng tiên sinh không rõ lai lịch, một tay đặc thủ luyện khí thủ đoạn, rất đáng giá hoài nghi. Vì lẽ đó, phía trên hạ lệnh, gọi chúng ta cần phải điều tra thân phận của người nọ. Tu La nói rất đơn giản, "Nhớ kỹ, sáng mai đi tới Lý Gia Thương hội, ta ở bên trong chờ ngươi." Nói xong, Tu La đã ly khai lều trại, hướng về bên ngoài đi đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Diệp Phi tự giễu nở nụ cười, "Chính mình đi điều tra mình, thật là có ý tứ." Bất quá hơi chút tiếc nối là mình không thể tới chỗ ngồi. "Thôi, tối nay sớm đi nằm một cái Lý Gia cũng được." Diệp Phi suy nghĩ một chút, từ trên mặt đất ngồi dậy. Sau đó đứng dậy hướng về bên ngoài trôi đi. Bóng đêm mịt mờ, Diệp Phi như một con mèo, ẩn dấu chỗ tối. Dấu diếm nửa điểm tiếng vang. Hàn Băng chủ đấu giá, có thể bán được bao nhiêu? Diệp Phi không để ý, hắn càng thêm quan tâm là hàn thuộc tính công pháp. Vì lẽ đó dù như thế nào, hắn phải đi một lần lý ra. Lý ra? Giờ khắc này sắp trời đã tối, lý ra thương hội nhân cũng đình chỉ bận rộn, bắt đầu nghỉ ngơi, từng cái từng cái bắt đầu lên tiếp ngày mai đại hội đấu giá đến, lần này vì hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, từ trên xuống dưới nhà họ Lý đã ban phát một số thiệp mời, thậm chí quảng cáo, đã sớm náo động toàn bộ đế đô. Vì lẽ đó, vì lấy chuẩn bị trước, lần đấu giá này chẳng phạm vi không chế lớn vô cùng. Cũng tỉ như lần trước, bởi vì địa phương tiểu, rất nhiều nhân căn bản là không có cách vào chỗ, hấp thụ lần này giáo hấn, lý ra không thể không có cái để chuẩn bị trước. Sự tình làm thế nào rồi? Đưa đi tất cả khách nhân, Lý Quang bùi thở dài ngồi ở bên bàn đọc sách, mà Lina thì lại đứng ở một bên làm ra ra nana vác. Tất cả chuẩn bị xong, chỉ là Thân Vương ra cùng Tần tướng quân có chút khó chơi, ta sợ buổi đấu giá thượng hội gặp sự cố." Lina lo lắng nói. Tiên tâm đi, có băng tiên sinh ở, bọn họ không biết làm loạn. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng đang cật lực lôi kéo băng tiên sinh, là không thể tự đạo móc gấp tượng." ấy quang buổi đến là không lo lắng cùng lần trước chuyện như vậy, gia gia chỉ là lo lắng một điểm, đó chính là hoàng đế nơi đó. Hoàng đế đến bây giờ không có động tác. Người nói, có thể hay không? Gia gia nói đúng lắm, cái này lão hoàng đế nhân mặc dù lão liễu, thế nhưng cho tới nay quỷ kế đa đoan, chúng ta không thể không phòng ngự. Lý Na cũng gật gù, trên thực tế bọn họ trong miệng phòng ngự cũng là sợ bị chống cắp, hết cách rồi, Hàn Bang chú vừa ra, hoàn toàn tính trở thành trong quân vũ khí. Hiện tại đế quốc đang đứng ở eo hẹp thời khắc. Thân vương gia thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, mà hoàng đế từ từ tuổi già, mà dưới thân nhi tử mới 10 tuổi. Hắn không được không vì mình tương lai của con trai suy nghĩ. Bằng không Thân Vương ra muốn tranh cướp ngôi vị hoàng đế, lấy con trai của hắn bản lĩnh, căn bản là không có cách cùng Thân Vương ra đấu. Vì lẽ đó, hoàng đế cũng đã bắt đầu lo đường. Kỳ thực Lý Lao cùng Lý Cô Nương không cần làm cho này chút lo lắng, bọn họ cũng không sẽ làm như vậy. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm khàn khàn cắt đứt hai người nói chuyện. "Băng tiên sinh." Lý Na cùng Lý Quang ngồi nghe được âm thanh này, cũng ngẩn ra, ánh mắt đồng thời quay lại. Chỉ thấy, cửa bị đẩy ra, một cái màu đen áo choàng, đồng màu đen nhân đi vào. "Băng tiên sinh, đã trễ thế này, ngài làm sao đến rồi?" Lý Quang Ngùi vừa mừng vừa sợ đứng lên, nên tiếp đi tới. Được rồi, Lý Lao, chúng ta nói tóm tắt. Diệp Phi đi vào phòng, không nói nhảm, trực tiếp nói, là như vậy, ta đã bị hoàng đế người theo dõi, ngày mai có lẽ không thể tới. Hiện tại tính ra, lấy băng tiên sinh thân phận này bên trong, nhất làm cho Diệp Phi tin nhiệm, cũng chỉ có Lina cùng Lý Quang Ngùi. Bởi vì bọn họ cũng không độc, chỉ cùng mình gắt gao buộc con lấy nhau, mới có thể bảo đảm an toàn. Ngày mai tiên sinh không biết lộ diện. Chuyện này, Lý Quang Ngùi cả kinh, lập tức con người hơi động, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, chẳng lẽ hoàng đế cũng đúng tiên sinh độ vật có hứng thú? Diệp Phi khoát tay áo một cái, nói, "Không biết đối với đồ vật của ta cảm thấy hứng thú, mà là đối với con người của ta. Trên thực tế, ta không thích tham dự hoàng gia chi tranh. Người cũng biết, nếu như thua, Vĩnh Viễn cũng không cách nào vươn mình. Nay ở bề ngoài là một hồi đấu giá, nhưng trên thực tế là một hồi quyền lợi tranh cướp." Diệp Phi đối với đế quốc trong lúc đó quyền lợi chi tranh cũng biết không ít, bất kể là thân vương gia một phương vẫn là hoàng đế một phương, cũng không tốt đáo tội. Đừng nói là lấy thực lực bây giờ của hắn, chính là cao thêm chút nữa thì thế nào? Một cái tồn tại mấy nghìn năm đế quốc, sao có thể đơn giản như vậy, chính mình đi tham dự Đơn giản là muốn chết. Huống hồ, chính mình một, khác tầng thân phận vẫn chỉ là hàn gia con thứ, nếu như bị người ta biết, cái kia sợ rằng hậu quả càng thêm nghiêm trọng, đến thời điểm không phải lôi kéo chính mình, mà là chào chính mình, đem mình làm con rối. Hiện tại thanh danh của chính mình ở bên ngoài, cái kia là bởi vì mình thân bí, cùng với kiên kỵ sau lưng mình là một thế lực lớn người, chính là thân phận vừa bị rung phá, vậy là bất động. Tiên sinh nói cũng đúng, vì lẽ đó Lao phu cũng đang lo lắng điều ấy. Ai? Nói rất dài dòng, trước đây lão phu nhận thức vì đế quốc bên trong, chỉ hoàng đế và thân vương gia ở tranh, bây giờ xem ra, chúng ta cũng tính sai. Lý Quang ngồi cười khổ một tiếng. Ồ, chẳng lẽ còn có phe thứ ba? Diệp Phi đột nhiên run lên, đây chính là một đại tình báo. Ân. Lý Quang ngồi gật gật đầu, hoàng đế bắt đầu đối với Tần gia động thủ, Tần Lao tướng quân con trai độc nhất bị hoàng đế âm thầm sát hại, đồng thời bắt đầu đối với Tần gia chậm rãi thu hồi bình quyền, Tần tướng quân lúc này cũng ám dân lợn. Trước đó vài ngày Tần Lao tướng quân tìm Lao Phu, đã bắt đầu đối với Lao Phu tỏ rõ thái độ rồi. Tần tướng quân. Diệp Phi ngẩn ra, cái này Tần tướng quân không phải Tần con chiêu, mục phụ thân sao? Diệp Phi cảm giác một luồng dự cảm không tốt kéo tới, nghe đồn bên trong tần quang triều chính là nắm giữ đế quốc 1/3 quân đội, thậm chí ngay cả đế đô lượng đại quân đoàn cũng ở trong tay hắn. Nếu như hắn muốn tạo phản, cái tiêu chính là một hồi cỡ nào lớn tai nạn. Thậm chí để Diệp Phi cười khổ không được chính là, tần mục không phải hoàng đế giết, rõ ràng là chính mình giết. Bây giờ hắn nhưng lật ngược thế cờ việc này trách tội đến hoàng đế trên người. Xem ra, cái này đế đô thật sự không tốt nóa. Trước đây Diệp Phi luôn cho là đế đô là một cái phát triển ơi, bây giờ xem ra, hết thảy đều sai rồi, trong lúc vô tình, chính mình quấn vào một hồi quyền lợi tranh cướp thi đấu bên trong. Lý Lão Những này ta sẽ chú ý đúng rồi, ta nói với ngươi sự kiện kia, không biết Diệp Phi hay là đối với Hàn thuộc tính công pháp phi thường chờ mong, chỉ thực lực tăng cao mới càng có bảo đảm. Haha, ha, ha. tiên sinh nói chính là Hàn thuộc tính công pháp. Lý Quang Ngủ cười đứng lên, ngày hôm trước đang có một người đưa lên một quyển Hàn thuộc tính công pháp, hơn nữa hắn biểu lộ đem công pháp này tặng cho tiên sinh. Chỉ là, người này có một nho nhỏ yêu cầu, chính là cầu kiến tiên sinh một mặt. Lý Quang Ngủ có chút cười khổ, sau đó đi tới trên giá sách, đem thư tịch lật xem mấy lần, lấy ra một quyển mỏng manh màu xanh sách phong thư tịch. Ồ, cầu kiến ta một mặt? Không biết người này là Diệp Phi cả Kinh, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút vui mừng. Muốn gặp mình, khẳng định không có ý tốt, thế nhưng công pháp nhưng khẳng định đối với mình có tác dụng. Thân Vương gia, Lý Quang Bùi sắc mặt trầm ổn nói ra, Thân Vương gia bản thân cũng là băng hàn thuộc tính người tu luyện, cho tới nay cũng đối thiên hạ thu thập hàn thuộc tính công pháp thậm chí huyền kĩ, muốn nói ở toàn bộ Đại Thương Đế quốc bên trong, trên tay người nào còn có hàn thuộc tính công pháp và huyền kĩ làm nhiều, vậy tuyệt đối thuộc Thân Vương gia một người. Theo Lý Quang Bùi giọng của cùng vẻ mặt xem, hắn hiển nhiên kết Thân Vương gia phi thường nhìn tới. Bây giờ bên trong đế quốc, ưu thế tuyệt đối, không nghi ngờ chút nào là Thân Vương ra, người này không chỉ có năm kinh, trọng nữa là thủ đoạn hắn phi thường cao, thủ hạ chính là cao thủ như mây, dù cho hoàng đế tại vị, thậm chí tần quang chiêu trên tay quân quyền, đều không thể so sánh cùng nhau. Thân Vương ra. diệp phi biểu hiện từ từ phai nhạt đi. Nói thật, hắn đối với cái này thần bí Thân Vương ra, vô cùng kính nghệ. Nguyên nhân vì trở thành ám dạ đoàn mấy ngày qua, hắn biết rồi không ít Thân Vương ra chuyện tình. Người này không chỉ có thủ đoạn cao, quan trọng là chí phi thường lợi hại. Quy 1 chương 130, diễn Hàn Quế. Khi hắn kinh doanh 10 năm bên trong, trong triều đỉnh, đã 2 phần 3 đại thần đều trở thành hắn môn sinh, còn còn giữ lại 1 phần 3, một số là phái trung gian, một số nhưng là cống hiến cho hoàng đế lao thần. Vì lẽ đó, tại sao hoàng đế sẽ cho Tần Quang Chiêu 20 vạn phương Bắc quân đoàn, cùng với Hắc Kỳ quân, Hỏa Linh thiếu đại quân? Nguyên nhân chính là muốn mượn dụng Tần Quang Chiêu đi áp chế thân vương gia. Chính là hoàng đế cũng không nghĩ tới, Tần Quang Chiêu đã bắt đầu nổi lên dị tâm, cho nên mới không thể không đối với Tần Quang Chiêu động thủ, bắt đầu bóc hắn quyền lợi. Lý lão, mai nếu như hắn đến rồi." Tiểu nói với hắn, "Biết rõ cùng hắn một hồi." Diệp Phi rất giản đờn đạo, đồng thời trong tay nhận lấy cái này bản hàn thuộc tính công pháp, bản công pháp này tên gọi Diễn Hạn Quyết, phía trên đẳng cấp đánh dấu để Diệp Phi đỏ mắt. Lại là một quyển địa cấp trung giai công pháp. Như loại này đẳng cấp cao công pháp, trên thế gian tuyệt đối khó gặp. Chính là cái này Thân Vương ra trực tiếp tặng với mình, nếu như mình không tỏ thái độ. Như vậy thật có chút quá đáng. Haha, ha, ha tiên sinh, lão phu nhất định chuyển cáo vương ra. Lý Quang buổi chính có chút khó khăn, dù sao Thân Vương gia nơi đó rất khó quấn. Ân. Bây giờ sắp trời không còn sớm, ta cũng cáo từ. Nói xong, Diệp Phi ôm một quyển xoay người biến mất ở lý gia thương hội ở trong. Diễn Hàn quyết chính phối hợp phía trên một cái diễn tự, diễn nguyên do nhưng xuất từ một quyển kinh thư, kinh thư trên chú tên, nhân chỉ diễn biến. Nay diễn biến, ý tứ nói đúng là, một tầng trồng chất một tầng chậm dãi trồng chất đi tới. Có thể sử dụng ở một quyển công pháp tu luyện trên, bộ này diễn Hàn quyết ý tứ là, lấy đan điền chi khí, từng tầng từng tầng điệp cấp vào, như văn bản trên ý tứ gần như. Nhưng cùng với bất đồng là, kinh thư thượng biểu mặt là đại biểu một người lợi dụng vạn chúng sức mạnh trọng chất đến đỉnh cao nhất, mà diễn Hàn quyết nhưng là lấy vi diệu nguyên khí, trong đan điền trở thành động lực, đem một người đẩy lên đỉnh cao nhất. Đây thực sự là một bộ thần kỳ công pháp. Diệp Phi doanh chứng nội, con mắt chậm rãi mở, trung quanh nồng nặc huyền khí từ từ co rút lại tiến vào Diệp Phi bên trong thân thể. Ngăn ngắn 2 canh giờ tu luyện, đan điền ta bên trong cảm giác được huyền khí rõ ràng tăng cường. Hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy, thân thể đền nén, huyền khí áp xúc, bây giờ 2 canh giờ tu luyện, lại độ ta lên cấp huyền sư ngũ phẩm, liền thăng 2 cấp. Diệp Phi vừa mừng vừa sợ. Diễn Hàn quyết lấy 9 loại diễn biến phương thức, Để nhất diễn biến có thể làm trong đan điền gia tăng gấp đôi khí, đệ nhị diễn có thể tăng cường gấp 3, đệ tam diễn tăng cường 4 lần, cứ thế mà suy ra xuống vẫn diễn biến đến đệ cửu biến thời điểm, đan điền ta bên trong ước chừng có thể tăng cường mấy trăm lần sức mạnh. Kéo đường, mỹ ẩn thủ A Tạng. Cơ cờ, cờ đây thực sự là một bộ kỳ lạ công pháp. Bất quá, vàng vào ta thực lực bây giờ nếu như diễn biến đến tầng thứ 9, nhất định sẽ thân thể nổ tung mà chết. Lợi dụng bộ công pháp này vận chuyển một tuần, bên trong đan điền các nơi sáng khoé dị thường, không giống trước Hàn Hành quyết như vậy khắp nơi đều là thiếu hụt. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là bộ công pháp này công hiệu. Nó cũng không như những công pháp khác như vậy chia làm vừa đến 9 tầng vân vân, mà diễn Hàn quyết chỉ là một bộ 9 tuần quyết, coi như một mình ngươi tiểu người mới cũng có thể tu luyện. Thế nhưng cùng với bất đồng thời điểm, nó có thể để cho ngươi trong đan điền sản sinh biến hóa. Ngươi có thể lợi dụng trong đan điền huyền khí, căn cứ công pháp vận chuyển, tổng cộng vận hành tự biến, mỗi một biến hóa có thể tăng cường so với trước kia gấp đôi sức mạnh, diễn biến đến càng mặt sau, uy lực càng lớn. Một bộ không hạn chế công pháp. Haha! Ha. Cái này thân vương ra thực sự là rơi xuống đại công pháp, vì lôi kéo ta, thậm chí ngay cả loại công pháp này cũng đồng ý biểu tạo. Diệp Phi cười nhạt. Diễn Hàn quyết chín loại diễn biến phương thức, biến đổi so với biến đổi phải cường đại gấp đôi, vạn nhất chính mình gặp địch, ở không địch nội tình huống Trong đan điền vận chuyển công pháp diễn biến một lần, là có thể gia tăng gấp đôi sức mạnh, mà diễn biến lần thứ ba, 4 lần. Cái kia tăng thêm sự kinh khủng. Có thể nói, như vậy một bộ công pháp là một bộ hoàn toàn tính giả heo ăn hổ công pháp. Mặt ngoài xem ra, chính mình là huyền sư cao thủ mà nói, thế nhưng nếu như đan điền vận chuyển diễn hàn quyết diễn biến một lần hai lần, thực lực kia trực tiếp có thể lên tới đại huyền sư thậm chí cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, Diệp Phi cũng không ngốc. Ngươi muốn cho diễn hàn quyết trong đan điền diễn biến, trong nháy mắt vì chính mình tăng cường thực lực, đây đều là cẩm giữ có nhất định giá cao. Một loại, ở vận chuyển sau đó Thân thể sẽ thay đổi hết sức suy yếu, một loại khác, thân thể nhất định phải cường tráng cùng mạnh mẽ, hơn nữa thực lực phải vững chắc. Bằng không kẻ địch chưa chết, chính mình chết trước. Cũng tỉ như, một mình ngươi huyền sư, ngươi muốn đem diễn hàn quyết diễn biến đến đệ bát biến, đệ thủ biến. Đây căn bản không thể. Một là thực lực ngươi quá thấp, còn không có diễn biến, sẽ nguyên nhân là lực lượng quá cất bạc, đem ngươi trấn thương, một loại khác chính là để thân thể ngươi nổ tung. Cho nên nói, ngươi nếu muốn diễn biến đến mặt sau mấy lần, thậm chí diễn biến thực lực càng lớn. Như vậy khả năng duy nhất chính là trước tiên tăng cường thực lực mới được. Ít nhất để thân thể chịu được loại này tự hạ. Bất quá Điều này cũng chính chứng thực thân vương gia thế lực lớn bao nhiêu. Nghe nói trong thiên hạ tất cả hàn thuộc tính huyền kỹ, công pháp cũng nắm giữ ở trong tay hắn, còn thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, thật làm cho nhân khó có thể tưởng tượng. Một cái quyền thế ngợp trời, liên hoàng đế đều kiên kỵ vương gia. Nếu như không có thực lực điên mạnh, chuyện này căn bản là không thể. Một đêm rất nhanh lặng lẽ đi qua, liên tục một buổi tối tu luyện. Diệp Phi biến hóa to lớn, theo khí tức trên so với trước kia càng thêm sống động. Như trước khi nói, Diệp Phi tu luyện hàn hành quyết là một bộ nước động công pháp, như vậy bây giờ, nhưng là nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuân nữa tràn ngập xung quanh cơ thể hàn khí càng sắc bén hơn bá đạo. Ồ, Huyền Sương ngũ phẩm, ngươi lại đột phá? Diệp Phi mới vừa tỉnh lại, Lêu trại cửa bị kéo ra, Tu La trên người mặc một bộ màu đen trang phục đi vào, mới vừa vào cửa, nhìn thấy Diệp Phi khí tức biến hóa sau đó, lập tức cả kinh. May mắn mà tôi. Diệp Phi nhàn nhạt đứng dậy. May mắn? Tu La bĩu môi, nếu như ta có ngươi như thế may mắn là tốt rồi. Trong một đêm đề cao hơn 2 cấp còn nói may mắn. Diệp Phi, Tu La tuyệt đối không tin. Diệp Phi nghiên kĩ cùng việc tu luyện của hắn tiên phú, cùng với thực lực hôm nay Tu La càng ngày càng hiếu kỷ. Phải biết, bọn họ mỗi một người đều là đã trải qua vạn tầng sự sống còn, sau đó mài luyện ra được, cho nên mới có hôm nay Tu Vi, chính là cái này Diệp Phi đây. Đổi ở một năm trước, vẫn là một tên rất rưỡi, nhưng mà, vẹn vẹn một năm này không tới. Hắn nhưng trở thành một tên huyền sư, thực lực cùng mình tương đương. Như vậy một cái quả thực căn bản không giống người, mà là một cái quái vật. Được rồi, thu thập một chút. Nhanh chóng xuất phát. Nhớ kỹ, cái này băng tiên sinh đối với chúng ta Phi thường trọng yếu, chúng ta cần phải điều điều tra rõ ràng thân phận của hắn thậm chí lúc cần thiết lôi kéo hắn hoặc là trực tiếp giết hắn." Thu La băng hàn nhắc nhở. "Ồ, giết hắn?" Diệp Phi cả kinh, ngạc nhiên nói, "Cái này băng tiên sinh nếu là một tên lợi hại luyện khí đại sư, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ." Diệp Phi không hiểu, tự hồ chính mình lấy băng tiên sinh lộ diện mới hai lần, làm sao có khả năng gây nên hoàng đế sắc cơ? Cũng là bởi vì hắn là một cái luyện khí đại sư, vì lẽ đó càng không thể lưu. Người suy nghĩ một chút, nếu như bị thân vương ra lôi kéo quá khứ, vậy tương lai là hậu quả như thế nào?" Tu La nhàn nhạt nói xong, kiểu hướng về lều trại ở ngoài đi đi. Diệp Phi rốt cuộc hiểu rõ. Hoàng đế là ở phòng bị, phải biết, chính mình luyện ra hàn băng chú thậm chí hàn thiết bảo kiếm, đây đều là có một 102, nếu như mình bị lôi kéo đi qua. Cái tên thân vương ra muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chuyện này quả là là nhẹ mà một lần việc. Mỗi một người đều không phải yếu nhân vật ta. Diệp Phi mạnh mẽ nở nụ cười, nói, cũng ly khai lều trại. Ngày đó, Nguyên Bốn chính là đến phiên quân đội một lần nữa ngày nghỉ Vì lẽ đó Diệp Phi bọn họ mới có thể như vậy rời đi quân doanh. Thêm vào ngày hôm đó vốn là lý gia đầu giá ngày, trong quân doanh những kia bang tiên sinh những người hái mộ từng cái từng cái cũng sốt ruột đi lý gia thương hội tham gia cho vui. Lần trước, cái kia chàng Hàn Thiết bảo kiếm chuyện tình, rất nhiều người cũng không có cơ hội thăm dự, lần này băng tiên sinh tác phẩm mới, đại diện tích vũ khí công kích, Hàn băng chú bị triển khai sau đó, hấp dẫn người nhiều hết mức. Bất kể là trong quân đội to nhỏ quan quân, vẫn là giữa quý tộc lao ra các tiểu thư, thậm chí trong trốn giang hồ cất bước cao thủ môn, mỗi một người đều bị hấp dẫn lại đây. Một là, đối với băng tiên sinh cái này luyện khí tông sư phi thường hiếu kỳ, hai là cái này truyền kỳ tính tác phẩm, nếu quả thật có thể ném ra ngoài ở ánh sáng lan đến nơi, có thể băng phong tất cả mọi thứ, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng quân sự vũ khí. Lúc này Vở đấu giá còn chưa bắt đầu, ở lý gia sàn đấu giá bên ngoài, lý gia đại trưởng Lao Lý Quang Vũ cùng một số cao cấp gia tộc nhân vật cũng đang đấu giá bên ngoài sân nên tiếp quý khách. Lần này tới người có đế quốc các đại quý tộc, đại thần văn. Văn, Lý Quang Vũ chút nào không dám khinh thường. Nếu như hơi chút thất lễ, như vậy rất có thể uy hiếp được hắn lý gia phát triển. Haha! Ha. Lý huynh, nghe nói người buổi đấu giá trên, lại xuất hiện một cái băng tiên sinh tác phẩm. Lần này Lao phu đặc biệt theo biên quan trở về, có thể muốn nắm nghĩa cẩn thận bảo bối này là dạng gì. Ha, ha Vào lúc này Một đội trên người mặc màu nâu áo giáp, ngồi vượt cao to tuấn mã kỵ sĩ chạy nhanh hướng về phía Lý Gia Thương hội một phái, cầm đầu một tên kỵ sĩ tuổi quá mở giáp, tóc trắng xóa, thế nhưng âm thanh vẫn như thật phang khoáng, từ trên người hắn còn mơ hồ toát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Nay cố sát khí cũng không phải là như Diệp Phi loại này là thực chất hình thành hạt khí, đây là một loại chân chính theo trong Thiên Quân Vạn Mã đi ra, hình thành tử vong chi khí. Hóa ra là Lưu Tướng quân đại giá Quang Lâm, hoàng nên, hoàng nên. Lưu Tướng quân, xin ngồi vào, Lý Mộ chính là lão tướng quân chuẩn bị xong tốt nhất nghỉ ngơi gian phòng. Lý Quang Bùi vừa thấy này quân, lập tức bội nên tiếp đi tới. Hai người vẫn đồng thời ôm một cái. Ha ha, Laulia, ngươi vẫn là như vậy khách sáo. Bất quá, hôm nay lão phu biết ngươi không giúp được, ta tự mình đi vào là được rồi. Hai người ha ha trêu ghẹo cười một trận, cái này lưu lao tướng quân tự mình hướng về buổi đấu giá bên trong đi đi. Hai người này trước đây rõ hiển nhiên là một đối với bằng hưu, bằng không, một cái tướng quân, thân phận cao quý, làm sao có khả năng cùng một cái gia tộc đại trưởng Lao thân thiết như vậy. Tuy nói, trên đời này lấy thực lực vi tôn, thực lực cửu đại biểu địa vị, thế nhưng loại thực lực đó lại cao, địa vị lại cao người. Căn bản không lọt mắt những kia phổ thông cao thủ của gia tộc Vừa nãy tiến vào cái kia lưu tướng quân chính là Tây Bắc quân đoàn quân đoàn trưởng, Lưu Hữu Khánh, thực lực đại huyền sư cửu phẩm, lúc nào cũng có thể đột phá vào huyền linh trình độ. Là đế quốc Tam Triều Nguyên lão. Vì đế quốc lập được không ít công lao hắn mã, ở danh vọng trên không hề yếu tần quang chiêu tướng quân. Chỉ là người này tính khí luôn luôn cổ quái, chiếu chính việc theo không tham dự, vì lẽ đó đến nay vẫn ở lại biên quan. Quy một chương 131, tranh quyền bật thế. Ở Lý Gia Thương hội sàn đấu giá không xa một cái đầu phố trên, một nhà lạnh trong điểm. Tiêu Dương Diệp cùng Tu La hai người ngồi ở bên trong, trên bàn bày đặt nước trà cùng cái chén. Ngồi ở chỗ này, vừa vặn có thể đem lý ra thương hội nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này Lưu Tướng quân thật không đơn giản, không tham dự triều chính, không ngã về bất kỳ một phái. Đến nay sừng sững quân đoàn trưởng vị trí không ngã. Diệp Phi nhấp một trà, ông thanh nhàn nhạt nói: "Nếu như lời đơn giản, thì không phải là Lưu Lưu khánh. Lúc trước, chúng ta ám dạ đoàn người, liền tiến vào Tây Bắc quân đoàn, người biết kết quả là thế nào sao?" Thu La thanh niên bỗng nhiên lạnh xuống, mơ hồ xuất hiện mấy phần tức giận. Diệp Phi tò thu tới, dựa theo Diệp Phi lời giải thích, Cái này ám dạ đoàn kỳ thực tựu cùng mình một đời trước, Minh chiều bên trong cẩm y vệ, làm hoàng đế một người làm việc, không lọt chỗ nào. Chúng ta tiến vào ba tên tinh anh, 3 năm sau không gặp nửa điểm manh mối. Chính là 3 năm sau, ba người bọn họ đều bị đưa vào Đế đô. Ba người kia đều bị giàn vặt, tinh thần tan vỡ. Thành tam cái người điền, còn bọn họ là làm sao phát hiện, thậm chí Lưu Hữu Khánh theo ba người bọn họ trong miệng chiếm được tin tức gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Tu La thở dài nói, bọn họ đều là vô không bất nhập gửi thân chủng, nhưng lại tiến nhập Tây Bắc quân đoàn nhưng ăn lớn như vậy thì tỏi. Ồ, Diệp Phi Cát Kinh Đông Nhân nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là toàn bộ Tây Bắc quân đoàn bị Lưu Hữu Khánh một người gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Hắn thiệt để trở thành Tây Bắc thằng trột làm vua sứ mù. Được rồi, những này đừng suy nghĩ, ít nhất Lưu Hữu Khánh không có gì gì động. Hoàng đế đối với hắn cũng không có tâm tư của hắn. Thu La cắt đứt dực phi suy nghĩ, tiếp tục xem phía trước. Cái kia trên đường phố, lúc này, nhất lượng hào hoa hình xe ngựa khiến cho lại đây. Xe ngựa này nhìn qua tỉnh không thế nào dùng mắt. Nhiều nhất coi nó là làm thông thường tiểu quý tộc mà thôi. Bất quá, khi hắn xe ngựa lái qua đồng thời Ở xe ngựa bên người hai tên hộ vệ hấp dẫn Diệp Phi chú ý này, hai tên hộ vệ rõ ràng là trong Tuyết Dương thành, Lý Thượng Văn hai tên hộ vệ. Lúc này, lập tức dừng ở Lý ra Thương hội cửa lớn. Theo bên trong xe ngựa, trước tiên chui ra một người đến, người này ăn mặc một thân màu đen áo choàng chính là Lý Thượng Văn, mà cùng Lý Thượng Văn xuống tới sau đó, mà sau lại theo tới một người, người này thoạt nhìn 20, 30 tuổi, sắc mặt tuấn tú như ngọc, đầu đội hà quan, trên người mặc bách màu vàng áo choàng, cho người ta một loại đẹp trai, trong sáng cảm. Hắn cong lên nở nụ cười đều là như vậy hấp dẫn nhân chú ý. Bất quá, người này xuất hiện, để Diệp Phi một loại cảm giác quen thuộc. Đúng, hắn cũng là một gã Hàn thuộc tính người tu luyện. Ở người thanh niên này sau khi xuất hiện, Lý Quang Bùi đoàn người kéo ra lái xe trắng trận hoan lên tên này thanh niên, mà loại này tôn kính so với trước Lưu Hữu Khánh càng thêm tôn kính. Tên tiểu thuyết đạo loạn bất quá thanh niên này cũng đúng Lý Quang Bùi phi thường hữu hảo. Không chút nào nửa điểm cái giá. Người thanh niên này chính là hoàng thượng thân đệ đệ, thân vương gia. Người chớ nhìn hắn nhìn qua chỉ 20, 30 tuổi, kỳ thực hắn đã là một tên tuổi quá một giáp lão nhân. Chỉ là việc tu luyện của hắn thuộc tính quái dị, giống như ngươi đều là Hàn tộc tính. Vì lẽ đó ở nhan trên duy trì ở hai khoảng 30 tuổi. Tu La nhắc nhở, "Bất quá, ngươi tuyệt đối đừng đem người này nhìn như vậy hiền lành, thân vương ra đích thủ đoạn so với ai khác cũng mặn. Hơn nữa bản thân hắn có người nói ở Huyền Linh cùng đại huyền sư trong lúc đó bồi hồi, cũng không ai biết hắn mạnh như thế nào. Nếu như lần đấu giá này bị hắn cướp thủ, lôi kéo băng tiên sinh, như vậy, đế quốc sợ rằng muốn tới một hồi nội chiến." Tu La đối với Hàn Băng chú giới thiệu thậm chí một số giải thích càng kẽ, cũng xem qua. Vì lẽ đó bọn họ mới không thể không đem việc này biết do, thậm chí ngoại trừ như thế một cái uy hiếp. Dù sao, hoàng đế càng già, khiếp đạm càng nhiều. Theo hắn lắm mạn, mà con trai của hắn còn nhỏ. Nếu như hắn mất, như vậy con trai của hắn kết cục khẳng định rất bi thảm, vì lẽ đó hắn không thể không lắp đường. Lấy con trai của hắn bản lĩnh, căn bản là không có cách cùng đệ đệ hắn đấu. Mà những tự mình đó không thể làm lòng, đệ đệ hắn nhưng có bản lĩnh kéo đi qua, hắn chỉ dùng biện pháp duy nhất, đó chính là thừa dịp chính mình vẫn còn, trước tiên hủy diệt hết thể trước mắt. Chúng ta có người tay ở thân vương ra bên người sau. Diệp Phi bỗng nhiên hỏi một câu. Thân vương phủ rất lớn, ra tay cũng rất dễ dàng. Từ lúc 5 năm trước, chúng ta tiểu có người tiến vào thân vương phủ. Chỉ là, ta hoài nghi, thân vương gia hẳn phải biết việc này. Thu La quay đầu xem, nhìn Diệp Phi Vẻ mặt rất hở hứng. "Ồ, có ý gì?" Diệp Phi không hiểu, đã xâm nhập vào vương phủ, như vậy thân vương gia vì sao không có giết kia chút gian thế? Người suy nghĩ một chút đi, hoàng thượng có bản lĩnh để chúng ta ám dạ đoàn thành lập, không lọt chỗ nào, huống chi là thân vương gia. Đừng quên, thân vương gia thế sa hoàn toàn không phải trước mắt đơn giản như vậy. Người này tâm cơ không chỉ cao, hơn nữa thực lực cao cường." Thu La kế tục giải thích. Diệp Phi lẩm bẩm gật đầu, dần dần tiến nhập trầm tư. Hắn bỗng nhiên có gan hối hận cảm, đó chính là không nên cuốn vào trận này quyền thế tranh cấp thi đấu, nếu như hoàng đế một phương thua, Vậy mình không chỉ không thể bảo thủ, thậm chí còn hội rơi xuống liền đặt chân nơi đều sẽ không có. Ồ, oh, bốn người của đại gia tộc cũng tới. Thu La ánh mắt lần thứ hai kinh ngạc rời đi đi qua. Quả nhiên trên đường phố một đám người đi đi tới, ở chính giữa là nhất lượng hào hòa xe ngựa, là Đông Phương thế gia người. Diệp Phi cũng chú ý đi qua. Đông Phương thế gia có 5 cái dòng họ tổ hợp mà thành, trong đó lấy Quan gia dẫn đầu, lần lượt là họ Đường, họ ngô, họ trường, cổ tính. Này 5 cái dòng họ lao tổ tông ở năm đó chính là kết bái huynh đệ, sau đó bởi vì kinh thương làm giàu, ngũ gia sáp nhập làm một nhà. Đồng thời sáng lập hôm nay Đông Phương Thế Gia. Tu La giải thích, này Đông Phương Thế Gia ở đế quốc trong tứ đại gia tộc, tuy rằng sắp xếp thứ hai, thế nhưng cổ xưa nhất, gốc gác phi thường hùng hậu. Chỉ là những năm gần đây, nam thế gia vọng tộc thị vẫn tranh luận, cho nên mới đưa đến ra thế tử tử suy tàn. Bất quá, coi như như vậy, như vậy một đại gia tộc, tích lũy nhiều năm tiền tài, chính là đế quốc cũng không thể không đối với tứ đại gia tộc kiêng kỵ. Một cái gia tộc để quốc gia kiêng kỵ, loại gia tộc này cho tới nay đều là hoàng đế cái đinh trong mắt. Bất quá, coi như như vậy, hoàng đế cũng không dám như thế nào. Bởi vì Này hết thể đều là có tiền lệ. Ở đại thương trước, năm đó đại thương còn không có thống nhất, có 4, 5 cái quốc gia phân tán. Một người trong đó gọi hạ quốc quốc gia. Vì vậy quốc gia mạnh mẽ, mà cho tới nay đối với cảnh nội Đông Phương gia tộc nổi lên lòng tham. Lúc đó hoàng đế hạ lệnh sao quang Đông Phương thế gia đến tăng cường thực lực. Thế nhưng vẹn vẹn trong một đêm, toàn bộ Đông Phương thế gia rút lui toàn bộ đại hạ quốc tất cả thương mại. Đông Phương thế gia nâng nhà lì khai hạ quốc. Thế nhưng sau đó trong vòng một tháng, hạ quốc xuất hiện cục diện như thế, thiếu lương, thiếu binh khí, thiếu các loại đồ ăn, dụng cụ. Thậm chí bát ngát trong thành trung quanh trống rỗng. Có tiền không mua được đồ vật. Thậm chí ở quốc gia bên trong một số con chức, cũng từng cái từng cái từ trước, Ly Khai Hạ quốc nương nhờ vào những thứ khác quốc gia. Cho tới quân đội, ngăn ngắn trong vòng một tháng, theo trước thiết quân, biến thành tán loạn lưu manh quân, trung quanh tước đoạn, tàn sát. Mà quốc gia này, ở Đông Phương thế gia sau khi rời đi, không tới hai tháng, liền bị đại thương tiêu diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng người đến sau một câu nói nói, Hạ quốc đem trái tim của chính mình cấp đảo đi ra, trái tim không còn, còn có thể sống sao? Đông Phương thế gia chính là Hạ quốc một cái trái tim, hoàn toàn bộ đế quốc kinh tế động mạch động nắm giữ trong tay Đông Phương thế gia. Đông Phương thế gia vừa đi Quốc gia này cũng xong rồi. Đúng là như thế, ở Đại Thương Đế quốc thành lập sau đó, các đời hoàng đế mới như vậy lôi kéo tứ đại gia tộc, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, các gia tộc lớn gia chủ, phong công tước phong công tước, phong hầu phong hầu, không có cái nào đại hoàng đế dám thất lễ này bốn cái gia tộc cổ xưa. Thậm chí, không chút do dự nói lên một câu, ở quân đội ở chính thức, rất có thể số lớn đại nhân vật cũng nắm giữ ở tứ đại gia tộc tay bên trong. Bây giờ, hoàng đế và thân vương gia náo động đến không thể tách rời ra, thế nhưng đến nay đều không có người nào đi lôi kéo tứ đại gia tộc, hoặc là đối với tứ đại gia tộc độc thủ. Bởi vì bọn họ biết, nên có thể đắc tội hoàng đế, cũng không thể đắc tội tứ đại gia tộc. Hoàng đế và thân vương gia tranh chấp quyền thế, cũng đã ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như bốn gia tộc tham dự vào, vậy không biết đạo hội thay đổi thế nào. Diệp Phi trong lòng âm thầm nghĩ, ở không có tới đế đô trước, hắn giấc mơ chính mình lập một phen sự nghiệp, tốt về quê, giết Hàn gia làm vi vi báo thủ. Nhưng khi hắn chân chính tham dự vào sau đó, mới phát hiện tất cả là như vậy dơ bẩn như vậy sợ hãi, tùy thời làm cho không tốt, chính là rơi đầu chuyện tình. Tứ đại gia tộc đã tới, hiện tại tới đều là những kia giang hồ cao thủ, thậm chí một số tiểu quý tộc, đi thôi. Chúng ta cũng đi vào. Ở tứ đại gia tộc đội ngũ tiến nhập sàn đấu giá sau đó, Tu La kêu Diệp Phi một tiếng. Hai người đồng thời hướng về bên trong phòng đấu giá đi tới. Lần này vì nhiệm vụ, Diệp Phi không thể tiến vào trong bao xương đấu giá, mà là cùng người bình thường như thế, ở lầu một bên trong đại sảnh mua đi. Không thể không nói, lý do lần này hấp thu giáo hấn. ở Tuyết Dương thành thời điểm, bởi vì địa phương quá nhỏ, vì lẽ đó phi thường trên trúc. Thế nhưng lần này, có chuẩn bị. Ở trong đế đô trận này đấu giá bên trong, nơi này ít nhất có thể chứa được 2, 3 và người, hơn nữa chia làm 1, 2, 3, 4 lầu. Trong đó lầu 2 cũng là công chúng tòa. Chỉ 3, 4 lâu mới là phòng khách, ở đệ tam lâu bên trong, ít nhất có hơn trăm cái phòng nhỏ, lầu 4 cũng có không xuống 40, 50 cái phòng khách. Hết cách rồi, đế đô cũng là lớn nhân vật nơi tụ tập, những này đại nhân vật căn bản không khuyết điểm, ở trong mắt bọn họ, cầu là hưởng thụ. Nếu như gọi bọn họ chen ở trong đám người, bọn họ khẳng định không làm. Chờ đến Diệp Phi cùng Tu La tiến vào thời điểm, ở trong phòng đấu giá khắp nơi đều đầy ắp người, phóng tầm mắt nhìn, xung quanh đều là đầu người. Này lý ra vẫn đúng là hội kiếm tiền, chỉ dựa vào này ra chợ phí, đều là một buốt không nhỏ của cái Nhìn đám người phía dưới, Tu La nhàn nhã nói một câu. Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu, bởi vì bọn họ mua này ra trận phí, đều là một lượng bạc một trường. phải biết, này vẫn vẹn vẹn lâu một, còn lâu 2, ít nhất phải lượng lượng đến ba lạng, đây là hàng hot, còn 3, 4 lâu, hắn căn bản không tưởng tượng nổi phải bao nhiêu tiền một trường. Hơn nữa trước mắt ít nhất đều là mấy vạn người tới tham gia trận này đấu giá. Chính là ra trận phí, lý ra bằng vào hôm nay thu nhập chính là mười mấy vạn lượng bạc. Bất quá, ai cũng biết, lý do thương mại buổi đấu giá có thể phát triển lớn như vậy, này toàn bộ thiệt thòi cái kia băng tiên sinh. Tu La đối với cái kia băng tiên sinh hiện nhiên phi thường sùng bái, thậm chí rất chờ mong nhìn tới người này một mặt. Cái này Băng Tiên Sinh, thật sự có người nói lớn như vậy sức ảnh hưởng. Diệp Phi có chút dở khóc dở cười, chính mình tựa hồ lấy cái kia thân phận lộ diện mới 2 lần chứ? 2 lần mới vẹn vẹn đấu giá lượng món đồ. Bây giờ món đồ thứ 2 đấu giá, hút dẫn tới lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Quy 1 chương 132, lôi kéo Băng Tiên Sinh. Đó là đương nhiên, Băng Tiên Sinh trên một cái hàn thiết bảo kiếm, có một không 2, chỉ tiếc bị một tên cao thủ thần bí đoạt đi rồi. Mỹ ẩn hoa tạng. Cớ đường cho tới món này mà. Rõ ràng là một cái quân sự vũ khí. Bất kể là ai, chỉ phải nắm giữ đến món binh khí này lại tay, đó là khủng bố bao nhiêu một chuyện." Thu Lang ngóng trông nói ra. Diệp Phi phát hiện mình làm một cái chuyện sai lầm, chuyện này sai thái quá, đó chính là không nên đem Hàn Băng chú lấy ra đổi tiền mua công pháp, không nghĩ tới lần này lấy ra đổi tiền mua, trái lại gây nên so với lần trước còn lớn hơn náo động, thậm chí còn cuốn vào một hồi quyền lợi tranh đoạt vòng xoáy bên trong. "Đúng rồi, người hoàng thượng kia tại sao không đi lôi kéo bằng tiên sinh? Cần phải để chúng ta động thủ." Diệp Phi bỗng nhiên hỏi một câu, nếu như biết sớm như vậy, Diệp Phi khẳng định có tính toán khác. Hoàng đế cũng là hữu tâm vô lực à? Hắn đến là muốn lôi kéo cái này băng tiên sinh chính là phải ai đi đây lần trước phá Lý Thượng Văn đi vào chính là cuối cùng nhưng thành toàn thân Vương gia. người nói hoàng đế còn có thể tín nhiệm người nào Tu la cười khổ thở dài một tiếng Diệp phi đột nhiên nợ nụ cười một cái hoàng đế làm xong rồi trình độ như thế này xác thực đủ bi ai thế nhưng hắn không thể không đội phục thân Vương gia đích thủ đoạn thân Vương gia làm như thế rõ ràng là bắt đầu chậm rãi không tưởng hoàng đế với lợi rất nhanh người tới càng ngày càng nhiều Diệphi cùng Tu la cũng tìm một loạt kháo tiền vị trí ngồi xuống chờ đợi bán đầu ra đến lâm Quảng trường quan sát tới sau nửa canh giờ, sàn đấu giá cửa lớn đóng, sau đó đấu giá đại sư Lý Quang Bùi lần thứ hai cởi đi lên đài chủ tịch, bắt đầu giới thiệu bán đấu giá vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất là một thanh bảo kiếm, một cái linh cấp bảo kiếm, giá khởi điểm làm 3 vạn lượng. Cuối cùng đấu giá bên trong 10 vạn lượng bị một tên võ giả mua đi. Linh cấp bảo kiếm sắc thực phi thường ý đòi, hơn nữa ở võ giả trong mắt đều là đứng đầu nhất huyền khí, có người nói, một cái linh cấp huyền khí đã có linh tính, muốn điều khiển nó, phải dùng tiên huyết nhận chủ mới được. Ở nhận chủ sau khi thành công, bảo kiếm này từ đây hãy cùng định rồi chính mình, trừ mình chết bằng không bảo kiếm này vĩnh viễn thuộc về mình. Coi như người đang bên ngoài nản dạ, chỉ cần chủ nhân một ý nghĩ, bảo kiếm sẽ bay đến bên cạnh mình. Diệp Phi trước bán đấu giá kiếm kia vũ khí phổ, trong lòng cũng hơi có hiểu rõ con đường luyện khí. Một tên luyện khí sư luyện chế huyền khí, trọng yếu nơi, chính là khắc văn, huyền khí tốt xấu, cũng không phải là nó bản thân cứng rắn, mà là huyền nhi văn. Huyền nhi văn cao thấp, huyền nghi văn khắc chế tốt xấu, tự đại biểu một cái huyền khí tốt xấu. Một cái linh cấp khí, bất kể là ở huyền nghi văn trên, vẫn là luyện chế trên, cũng cực kỳ gian nan. Vì lẽ đó đấu giá được 10 vạn lượng bạc cũng không tính quá phần thậm chí nói giá cả đều có chút thấp chứ mới nhất toàn văn xem nhưng hết cách rồi tiếc nối là gặp băng tiên sinh tác phẩm buổi đầu giá trên vì lẽ đó rất nhiều người cũng đưa ánh mắt chuyển đến Hàn băng chú trên không có cố ý lưu ý những thứ đồ khác liên tục 5 món đồ đi qua những thứ đồ này hoặc là một cái hiếm thấy đồ cổ thậm chí điều khác thậm chí vũ khí công pháp huyền huyệní Vân Vân còn diệp Phi mong muốn đồ vật một cái cũng không có được rồi phía dưới có mời chúng ta thứ 7 món vật đấu giá cái này vật đấu giá là một loại linh thảo Mọi người đều biết, linh thảo ở chúng ta Đại Thương Đế Quốc bên trong vẫn phi thường yếu đòi, bất kể là cái nào loại linh thảo, cũng xem như là kỳ chân dị bảo. Mà lần này chúng ta bán đấu giá một viên linh thảo là, là mọi người hết sức quen thuộc, thế nhưng là rất hiếm có linh thảo, Ý Nguyên thảo. Lý Quang Bùi âm thanh khàn giọng giới thiệu, nói vậy đang ngồi không ít cao thủ đều biết loại này linh thảo nguyên do cùng tác dụng, đúng, không sai. Nó chính là sinh tồn ở kiếm ý cốc, đồng thời sinh tồn ở kiếm ý trống cốc, một loại kiên cường linh thảo. Bởi vì trải qua nhiều năm kiếm ý gột rửa, cỏ này từ từ trở thành một viên linh thảo, đồng thời ở linh thảo bên trong, đựng kiếm ý tồn tại. Người dùng rất có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tồn tại, có kiếm ý người, tỉnh có thể càng thêm củng cố kiếm ý, nâng cao một bước. Bởi vì, này viên ý nguyên bảo chiếm được tương đối gian nan. vì lẽ đó đấu giá giá bắt đầu là 10 vạn lượng. Lúc này, ở phía sau đài, một tên đấu giá tiểu thư đẩy xe đẩy, xe đẩy bên trong lộ ra một cái pha lê sợi, ở bên trong nằm một viên sáng lên lấp loá, tỏa ra từng tia từng tia linh khí linh hảo. 11 vạn lượng. Lý Quang Ngụy vừa dứt lời, phía dưới từng cái từng cái võ giả bắt đầu kêu la lên. Đặc biệt loại kia không có lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng là phi thường hi vọng ý cảnh cao thủ, cũng rất chờ mong cái này ý nguyên thảo. 20 vạn lượng. Ta ra 30 vạn lượng. Rất nhanh, một viên ý nguyên thảo xuất hiện, bị không ít người nhấc đến 50, 60 vạn lượng bạc. Lĩnh ngộ ý cảnh, nếu như đang phục dụng loại ý này nguyên thảo sẽ có hiệu quả gì? Diệp Phi có chút sốt sắng, quay đầu nhìn bên cạnh Tu La. Bây giờ lĩnh ngộ ý cảnh không lâu, đối với ý cảnh quy hoạch không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó nhất định phải thỉnh giáo người khác. Tuy rằng ta đến bây giờ không lĩnh ngộ thuộc về ý cảnh của ta, thế nhưng đối với ý cảnh nhưng có không ít hiểu rõ. Bất kể là đạo ý vẫn là kiếm ý cứ thế bổng y văn. tổng cộng chia làm, làm 5 cái đẳng cấp. Ban đầu lĩnh ngộ người làm một cấp ý cảnh, cùng lĩnh ngộ ý cảnh tinh túy, có thể lợi dụng ý cảnh linh hoạt ứng dụng người, lại vì cấp 2 ý cảnh, mà cấp 3 ý cảnh nhưng là ý cảnh bên trong có ta, ta bên trong có ý cảnh, dựa vào ý cảnh đối với người kinh sợ, cũng tỉ như đoạn đao, hắn chính là lĩnh ngộ ý cảnh cấp 3, đạt tới nhân dao hợp nhất trình độ. Còn ý cảnh tư cấp, này chỉ là truyền thuyết, bởi vì ở trong lịch sử chỉ xuất hiện quá cấp 3 ý cảnh cao thủ. Ồ, cái kia tứ cấp ý cảnh cao thủ thậm chí ngũ cấp ý cảnh cao thủ hội là dạng gì sức mạnh? Diệp Phi Cát Kinh Trước đây vẫn khổ sở đi cái gì lĩnh ngộ ý cảnh tinh túy, nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu được, ý cảnh nguyên lai cũng phân là đẳng cấp. Nhớ tới đoạn đao quang nghịch cùng mình quyết đấu, loại kia nhân đao hợp nhất ý cảnh, để đao cùng nhân sáp nhập lên. Ý cảnh như thế này ít nhất mình làm không tới. Chính mình sở dĩ thắng hắn, là bởi vì âm lưu hỏa cùng với huyền kĩ môn nhân. Mặc dù đang đã biết loại bất đồng ý cảnh dưới, thắng được đoạn đao, chính là tính lưu ý cảnh đẳng cấp lĩnh ngộ trên, mình tuyệt đối không có đạt đến đoạn cái cảnh giới kia. Bất quá, dựa theo tu la lời giải thích, địa phi hiện tại chính là ý cảnh hai cấp, đạt tới linh hoạt thượng dụng trình độ. Cùng đoạn tương xoa một cấp bậc. Ha, truyền thuyết tứ cấp ý cảnh là một loại chân lý, còn như thế nào, ta không biết. Trong sách ghi chép là có thể phá khai thiên địa, phá hủy tất cả, cho tới ngũ cấp ý cảnh mà. Ha ha, ngươi biết tự nhiên sức mạnh lớn bao nhiêu sao? Cùng lĩnh ngộ được ngũ cấp ý cảnh lúc, là có thể xúc động tự nhiên sức mạnh vì ngươi sử dụng. Tu La giải thích thời điểm sắc mặt có chút đỏ lên, những thứ này đều là xa xôi thư tịch ghi chép, ít nhất có phải thật vậy hay không, căn bản không người nào biết. Bởi vì một tên lĩnh ngộ ý cảnh cao thủ, ngươi lĩnh ngộ được 2 tầng ý cảnh xem như là không tệ, đợi được lĩnh ngộ 3 tầng, đây tuyệt đối là siêu thiên tồn tại. Giống như đoạn đạo đặt đến nhân dao hợp nhất, đó là khủng bố bao nhiêu. Dù cho hắn sử dụng binh khí là một cái đơn giản binh khí, chính là những linh cấp đó binh khí cũng không thể cùng binh khí của hắn liệu. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Diệp Phi trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Tu La quay đầu đầu đến, trận tròn mắt, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi đừng hòng mơ tới, ta chính là rất nghèo. Bất quá, ngươi nếu như muốn ý nguyên thảo, ta có thể vì ngươi hướng lên phía trên xin. Dù sao, chúng ta đều cũng có ưu thế. Ở đây mua một cây ý nguyên thảo, ít nhất đều phải dùng tới hơn 10 triệu lượng bạc, làm ám dạ đoàn người, đứa ngốc mới tới mua trực tiếp đi phía trên xin là được rồi. Diệp Phi cũng gật gật đầu, cảm thấy Tu Lan nói có lý. Lại nói, mình bây giờ nghèo đinh đường vàng, lần trước bảo kiếm bị cướp đi, bởi vì mất đi một số tiền lớn, hôm nay chính mình lại một thân phận này tới thăm ra, chính là muốn mua Ý Nguyên thảo, cũng là hưu tâm vô lực. Cho tới trước mua lại chiến lợi phẩm, cái kia tần mục, thậm chí thiên tâm tử chiến lợi phẩm, căn bản cũng không khả năng mua được bộ linh thảo này. Cuối cùng, bộ cây này Ý Nguyên thảo bị một tên béo thương nhân lấy 1.200.000 lượng bạc mua đi. Tin tưởng mọi người đều biết gần chương thời đến. Nói thật, chính như lần trước ở Tuyết Dương Thành cuộc đấu giá kia hội như thế, Lao Phu vô cùng gấp gáp. Bởi vì, kế tiếp vật đấu giá chính là Băng Tiên Sinh tác phẩm mới, một cái rung động đồ vật. So với hàn thiết bảo kiếm càng thêm thần kỳ, so với xưa nay binh khí càng mạnh mẽ hơn. Mà nó chính là Hàn Băng Trú, đây là một loại vũ khí, một cái chiến tranh hình công cụ. Nó lực sát thương cực kỳ rộng khắp. Không giống trên chiến trường hỏa dược chợt nổ tung, vẹn vẹn thương mấy người hoặc là mười mấy người, mà nó là lấy quang hại người, ở nó chợt nổ tung, ra hàn quang, chỉ cần bị hàn quang lan đến chỗ, bất kể là người hay là vật, đều sẽ băng phong ở hơn nữa. Sử dụng của nó vô cùng đơn giản, không cần vận dụng nửa điểm huyền khí, chỉ cần đơn giản ném ra ngoài là được. Thế nhưng, bởi vì Hàn Băng chú phi thường có hạ, hơn nữa chế tạo cực kỳ gian nan. Ở đây Băng Tiên Sinh đẩy ra 11 viên Hàn Băng Trú. Ở đây ta lý ra sàn đấu giá, đem 11 viên Hàn Băng chú chia làm bố tổ, 3 vị trí đầu tổ đấu giá giá bắt đầu là 10 vạn lượng bạc, mà sau một tổ bởi vì chỉ hai cái, vì lẽ đó đấu giá giá quy định làm 70.000 lượng. Được rồi, phía dưới cho mời tổ tứ nhất Hàn chú lên sân khấu. Dưới con mắt mọi người, hai tên đấu giá lang đẩy xe đẩy đi ra. Tương tự pha lê gắn trong hộp, trong suốt để ba khối bàn tay lớn nhỏ khối băng, chỉ là bất đồng là, này khối băng phía trên khắc họa từng cái từng cái văn lộ kỳ quái. Từ phía trên mơ hồ cảm giác được một luồng tâm quý lực chấn nhiếp, khắc nào trước mắt là một cái to lớn chế tạo tận thế đến lâm đạt đạo, lúc nào cũng có thể hủy diệt hết thảy trước mắt. Hàn Băng chủ, đây chính là bằng tiên sinh tác phẩm mới. Hàn Băng chủ, ở đệ tứ trên lầu, một cái sang trọng trong bao xương. Thân Vương ra cùng Lý Thượng Văn chính ở bên trong, thân Vương ra nhìn phía dưới đẩy tới sẽ đẩy, con mắt híp híp. Thần Vương gia đích thực tên, tên là Ngạo Huyền, dựa hoàng đế cho hắn bạn gọi Viễn Nhưng là bởi vì quyền thế ngập trời, thậm chí hắn là hoàng đế duy nhất thân đệ đệ, vì lẽ đó rất nhiều người cũng tiết kiệm cái kia huyền nhĩ tự, trực tiếp gọi là thân vương gia. Đúng, vương gia. Có thuộc hạ mấy ngày trước đây đi qua Lý gia hậu viện xem qua, đúng như là Lý gia nói như vậy, toàn bộ hoa viên ở Hàn Băng chú sử dụng dưới, chiết để băng phong lên. Uy lực trên cực kỳ mạnh mẽ. đích thật là một cái cường đại quân sự vũ khí. Lý Thượng Văn hàm hậu giải thích, Lý Thượng Văn là một cái phi thường có đầu óc người, trước đây hắn chỉ trùng với hoàng đế. Chính là thế thay đổi, hoàng đế thế yếu, thái tử còn nhỏ. Nương nhờ vào thân vương gia Nhưng là hắn sáng suốt nhất chuyện tình. Cái này Băng Tiên Sinh không đơn giản, dù như thế nào, ta phải lôi kéo hắn. Người này có thể giúp ta thành lập đại sự nghiệp, cũng có thể hủy diện ta tất cả. Quy một chương 133, hắn là chó săn. Bất kể là Hàn Thiết Bảo Kiếm, vẫn là Hàn Băng Trú. Tên Tiểu Tuyết dạo loan hai món đồ này, cũng triệt để hấp dẫn thân vương gia. Vương gia nói đúng lắm, Lý Quang Ngùi đã truyền đến tin tức. Hắn nói, Băng Tiên Sinh truyền lời ra, đêm nay cùng vương gia gặp mặt một lần. Lý Thượng Văn lập tức nói, cùng bản vương gặp mặt." Thân vương gia vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, hắn đồng ý ngã về bản vương. Xem ra, cái kia bộ công pháp sức mê hoặc không nhỏ a. Thân Vương gia biết là chính mình cái kia bộ công pháp lên hiệu. Vương gia không tiếc đánh đổi, đem một bộ địa cấp trung giai công pháp tặng tặng cho hắn, Băng Tiên Sinh tự nhiên cảm động làm Vương gia hiệu lực. Lý Thượng Văn có chút mừng rỡ, đã biết sự kiện có thể coi là hoàn mỹ hoàn thành. Ha ha, nói rất đúng, nói không sai. Tân, cùng đấu giá sau khi kết thúc, Bản Vương cũng phải hiện ra thành ý đến, đến rồi, đã Băng Tiên Sinh đồng ý nương nhờ vào, Bản Vương có thể nào hẹn hỏi, có Băng Tiên Sinh trợ, Bản Vương đại thế còn sợ hay sao? Thân Vương gia lớn tiếng nợ nụ cười. Nếu như có số lớn Hàn Băng chú, như vậy đừng nói là cấp đoạt hoàng đế vị trí, coi như là chiếm đoạt thiên phạt, Đông Huyền lưỡng đại đế quốc đó cũng là nhẹ mà một lần việc. Vương gia Anh Minh, Lý Thượng Văn ôn quyền nợ nụ cười. Tính ra, hắn và Băng Tiên Sinh xem như là gặp mặt một lần, hơn nữa cùng Băng Tiên Sinh xem như là có giao tình. Băng Tiên Sinh đắc thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lao già này vẫn đúng là đủ giàu hoạt, lại đem 11 viên Hàn Băng chú chia làm 4 phần tới quay bán, cứ như vậy, không chỉ không biết đắc tội những người khác, hơn nữa để tất cả mọi người có cơ hội đấu giá được Hàn Băng chú. đến thời điểm bán đấu giá tiền nhất định là một cái giá trên trời. Tu La không thể không thống hận Lý Quang ngồi góc, làm ăn, làm được trình độ như thế này, cái kia lão gia hỏa quả thực chính là một cái yêu tinh. Người ta cái này gọi là đầu góc buôn bán. Diệp Phi lắc lắc đầu. Lý Quang ngồi đích xác rất có một tay, so với Tuyết Dương thành cái khác lượng đại gia tộc, Hàn gia cùng Chu gia đến, hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ Hàn gia cùng Chu gia vẫn còn đang Tuyết Dương thành tranh đấu đệ nhất địa vị, thế nhưng Lý gia tự nguyện từ bỏ nơi đó, trực tiếp giết tiến vào Đế Đô. Hừ, lão già này rõ ràng là cái kia băng tiên sinh chính là tay sai, cho rằng dựa vào băng tiên sinh là có thể tiêu dao một đời. Nếu như băng tiên sinh chết rồi, Hắn lý ra cũng xong rồi. Thu la giận dự đạo, cũng không biết nàng ở tức cái gì. Diệp Phi không để ý nàng. Tự hỏi một câu, băng tiên sinh hội dễ dàng như vậy nã xuống sao. Có lẽ, không có ai biết, băng tiên sinh tiểu ở trong đám người. Tổ thứ nhất hàn băng chú vừa ra, trong nháy mắt mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn tiêu lên. 80 và lạng. Lầu 3 phòng nhỏ bên trong, một tên quý tộc lao ra hô hô lên. TXT tiểu thuyết đạo loạt. 75 TXT. 1 triệu lượng. Tiếp theo lầu 3 người déo lên không ngừng. triệu lượng Âm thanh này đến từ lầu bốn một cái bên trong bao sương, âm thanh khởi nguồn địa chính là trong tứ đại gia tộc, Đông Phương Thế gia. 3 triệu lượng, lập tức tăng giá chính là Dã nguyện gia tộc. 3 triệu lượng bạc mua 3 cái hàn băng chú, thật là đại thủ mút. Ha, ta Đông Phương Thế gia cũng không phải nhà quân sự tộc, có vật này làm cái gì? Ngươi Dã Nguyệt gia tộc cầm đi. Đông Phương Thế gia bên trong bao xương, chuyển đến một cái tiếng cười. 5 triệu lượng. Giờ khắc này, lần thứ hai một thanh âm vượt trên tất cả âm thanh. Âm thanh này mang theo từng kia từng kia táo bạo cùng giàn mua. Trần Chiêu cái kia giả trẻ cũng rốt cục ra tay rồi sao? Không sai. Không sai, xem ra lần này cơ hội rất thành công. Thân vương ra ở bên trong bao sương, hài hước nhìn phía dưới tất cả. Đối với lao hoàng đế những kia trung tâm thần tử từng cái từng cái phân hóa, đây chính là hắn đắc ý nhất thủ đoạn. Tần Quang Chiêu trong tay có 30 vạn tinh binh, lại nắm giữ Họa Linh Cứu, Hắc Kỳ quân lưỡng đại quân đoàn. Nếu như hắn đến đây nương nhờ vào vương ra, vương ra đại sự còn sợ hay sao? Lý Thượng Văn cười hắc nói. Sai, Người đừng quên, ta hoàng huynh trong tay còn có cái khác ba đại quân đoàn. Thân vương gia dựng thẳng lên ba ngón tay, lưu hữu cánh phòng thủ tây bắc, tuy rằng một bộ không tham dự triều chính việc. Thế nhưng ai cũng nhìn ra, núi dựa của hắn là tứ đại gia tộc. Mà mặt khác Đông Hải Hải quân, phía Nam quân đoàn đều không phải là người không. Những năm gần đây, Đông Hải Hải quân cùng Hải ngoại hòn đảo hải đặc, cùng với một số Đông Huyền Đế quốc chiến đấu, ở về mặt binh lực cực kỳ mạnh mẽ, mà khác chính là phía Nam quân đoàn. Nói đến phía Nam quân đoàn, Thân Vương ra thở dài một tiếng. Tuy nói, lần này ta cái kia cháu nhỏ cùng cháu gái là đi xứ Đông Huyền Đế quốc, nhưng trên thực tế là đi vào an ủi phía Nam quân đoàn cùng với Đông Hải Hải quân. Nếu quả thật động lên tay đến, chúng ta không nhất định sẽ thắng. Thân Vương gia âm thanh trầm ngâm nói: Vốn là muốn mượn lần này đi sứ tay, chứ đi ta cái kia cháu nhỏ, chỉ tiếc bị một cái cao nhân cứu dưới. Cao nhân? Vương ra nói cao nhân chính là cái kia hàn ra con thứ. Thuộc hạ nghe nói người này tiểu trong Hắc Kỳ quân, hơn nữa con trai của Tần Quang Chiêu bị hắn giết chết, không bằng chúng ta diệt trừ tiểu từ này. Lý Thượng Văn nhanh chóng con người sáng ngời. Một tiểu nhân vật mà tôi, nhiều nhất chính là một số cái dũng của thất phu, đối bản vương lên không là cái gì uy hiếp. Hiện tại giết hắn cũng không có cái gì tác dụng lớn, phản sẽ ảnh hưởng bản vương kế hoạch. Vấn đề cho Tần Quang Chiêu đi giết đi. Thân vương gia khoát tay áo một cái. Nếu như dùng chính hắn đi giết Diệt Phi, như vậy nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Một là hoàng đế nơi đó, hai là Tần Quang Chiêu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đưa đến tính mà không dừng tác dụng. Đúng rồi, vương gia. Này Hàn Băng chú, chúng ta có muốn hay không mua lại? Lý Thượng Văn lập tức rời đi chủ đề. Tổ này tặng cho Tần Quang Chiêu đi. Thân vương gia không muốn cùng Tần Quang Chiêu tranh, bởi vì Tần Quang Chiêu là hắn lạp lòng tốt nhất đối tượng. Vâng, vương gia. 5 triệu lượng bạc vừa ra, tất cả âm thanh cùng yên tĩnh lại. Một hơi chính là mấy triệu lượng, này gọi giá người nhất định là một đại nhân vật. Hú hô Cứ như Đông Phương Thế Gia người nói như vậy, bọn họ không phải nhà quân sự tộc, cầm nhiều nhất thưởng thức, căn bản vô dụng. Gia gia chính là Tần Quang Chiêu, xem ra lao già này càng ngày càng không ăn phận. Xem ra, kế hoạch của chúng ta phải mau chóng hành động mới được, bằng không, đợi được Tần Quang Chiêu đã không chế hắn thế cuộc, vậy chúng ta đại thế đi đã. Tu La Hung Hăng ghi nhớ, trong miệng cứng rắn nói. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, cũng nhíu như mày. Hiện tại giống như một cái hồ nước, bây giờ chính mình càng lún càng sâu. Lẽ nào lần hành động này, chúng ta chính là vì điều tra băng tiên sinh? Có thể là chúng ta làm sao điều tra hắn? Tìm tới hắn? Diệp Phi không có hỏi những thứ khác, phản chú ý tới băng tiên sinh sự tình trên. Cái này chúng ta tự có biện pháp, yên tâm đi. Chỉ cần băng tiên sinh vừa xuất hiện, chúng ta tự có biện pháp biết. Mà khác, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được." Thu La nhắc nhở một tiếng. Diệp Phi cảm giác được, ám dạ đoàn hay là đối với chính mình không yên lòng, hướng về mình tùy thời duy trì cảnh giác, bằng không, nhiệm vụ bên trong không thể mọi người đều biết, chính là mình một người không biết. Thậm chí mình tới đến, chỉ là dư thừa như thế. "Được rồi, ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng. Trên thực tế năm đó ta tiến vào thời điểm giống như ngươi. Yên tâm đi." Cùng qua một đoạn thời gian, ngươi cũng có thể đơn độc hành động. Tu La nhìn thấu Diệp Phi vẻ mặt, lập tức vỗ vô, vô Diệp Phi vai an ủi một câu. Tổ thứ nhất Hàn Băng chú bị tần quang chiêu đấu giá đi, mà tổ thứ hai lập tức bắt đầu rồi. Tổ thứ hai đấu giá được 8 triệu lượng bạc, đoạt được người, lại là một trong bốn dòng họ lớn nhất gia tộc Mục Dung. Tổ thứ nhất không có đi tranh, phản tổ thứ hai hao phí giá cao, mua đi. Số thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho tới tổ thứ ba Hàn Băng chú mọi người đã giá cả hội thấp điểm, thế nhưng đoạt được người nhưng là đấu giá được 13 triệu lượng, cuối cùng bị một cái thân vương gia được. Vốn cho là tất cả mọi người sẽ cho thân vương ra mặt mũi, thế nhưng cùng hắn tranh đấu lại trên tứ đại gia tộc thậm chí tần quan triều, cuối cùng cũng không biết thân vương ra dùng thủ đoạn gì, bị hắn tranh có đến. Phía trước ba tổ, đều là ba khối là một tổ. Mà ba tổ đấu giá được tổng giá trị tiền nhưng là 26 triệu. Mặc dù so với Diệp Phi cái thứ nhất tác phẩm hàn thiết bảo kiếm đến, liền cái số lẻ cũng không sánh nổi. Thế nhưng lần này náo động nhưng phi thường cao. Dù sao, mọi người đều biết, lần thứ nhất đấu giá cái kia thanh bảo kiếm là lôi kéo băng tiên sính, thuận tiện đối với hàn thiết bảo kiếm bảo bối như vậy nghiên cứu một chút. Thế nhưng lần này hàn băng chú, Nhưng hiển nhiên không giống, theo Hàn Băng Trú Hoa văn đến xem, nhưng giống như hư khí, dù là người khác muốn mô phỏng theo cũng không thể. Lại nói, đây là một cái quân sự vũ khí, người bình thường đem ra dùng cũng là trò đùa trẻ con. Ném ra ngoài sẽ không có ai sẽ hoa hơn mấy ngàn nước tới mua hắn. Tổ thứ tư rất nhanh đẩy lên đây, kèm theo một tiếng thét to từ dưới. Cái kia xe đẩy chậm rãi đẩy ra, chính là, tại nơi xe đẩy đẩy ra đồng thời, toàn bộ sàn đấu giá người chấn động rồi. Kể cả Diệp Phi, Tula thậm chí thân vỡ ra, Quan Chiêu, tứ đại gia tộc, thậm chí Lý Quang Bùi cũng choáng. Đẩy xe đẩy chính là một tên tân mặc màu đen áo choàng đấu đồng màu đen người đẩy xe chậm rãi đi đi ra, sau đó đứng lên, cái kia vải, một tiếng khàn giọng âm thanh vang dội theo áo choàng bên trong người kia trong miệng vang lên. "Chào mọi người, ta là Băng Tiên Sinh. Hoan nên mọi người cố ý trước tới tham gia tại hạ đại hội đấu giá, thật cao hứng ở đây cùng mọi người gặp mặt." Âm thanh này vừa ra, toàn bộ sàn đấu giá người đều tĩnh ở. Từng đôi mắt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chú ý tới cái kêu bóng người màu đen. Đây chính là Băng Tiên Sinh. Vô số mọi người ý nghĩ này, dù sao cái này truyền kỳ nhân vật, đang ngồi người căn bản chưa từng thấy. Giờ khắc này Lý Quang Bùi xấu hổ và vẫn, không phải nói Băng Tiên Sinh không tham dự đấu giá sao? Mà là buổi tối đến, chính là Băng Tiên Sinh làm sao đến rồi? Lẽ nào hắn sẽ không sợ hoàng đế người? Hắn rốt cuộc xuất hiện. Khà khà. Đến đúng lúc. Tu La hung hăng nhìn thân ảnh màu đen kia. Diệp Phi nhưng là mặt kinh ngạc nhìn Tu La. Hắn rõ ràng, đây là một cái âm mưu. Một cái rất lớn âm mưu. Băng Tiên Sinh tới sao? Đúng, đến rồi. Nhưng là tuyệt đối không phải trên đài chủ tịch người kia. Đây rốt cuộc là an bài. Hoàng đế, thân vô gia, vẫn là tần con chiêu. Không thể, bọn họ không thể làm như thế. Bọn họ đều muốn lôi kéo chính mình Căn bản lý do gì ra mà băng tiên sinh đến? Chẳng lẽ, còn có phe thứ tư thế lực? Hoặc là nói, là lý quang đùi cố ý an bài? Diệp phi một luồng dự cảm không tốt, đối phương làm như thế, rõ ràng là cố ý kim hắn, chính là chính mình lại đắc tội với ai? Ai có biết mình thân phận thật sự, cần muốn làm như thế đây? Lẽ nào bọn họ không sợ lấy được lôi đình trả thủ? Haha! Ha. Nguyên lai băng tiên sinh cũng tới, thiểu vương ở đây gặp băng tiên sinh. Chính vào thời khắc này, đệ tứ lâu một cái bên trong bao xương, bên trong cửa sổ thủy tinh chậm bị kéo ra Từ bên trong lộ ra một cái màu bạch kim áo choàng thanh niên anh tuấn, người này chính là Thân Vương gia. Thân Vương gia vừa xuất hiện, lập tức hướng về phía dưới người áo đen kia ôm một quyền, có vẻ mấy phần tôn kính. Quy một chương 134, cũng kính không bằng tu mệnh. A, hóa ra là đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Thân Vương gia, tại hạ cuộc bán đấu giá này có Thân Vương gia như vậy đại nhân vật ép trưởng, tại hạ tâm sùng nhược kinh. Giả Băng Tiên Sinh khàn giọng cười khổ một tiếng, cũng trở về một quyền. Tuy rằng này giả Băng Tiên Sinh, âm thanh cùng hành động biểu hiện cực kỳ được, thế nhưng chỉ cần những kia chân chánh cùng Diệp Phi người quen thuộc đều có thể nhìn ra. Hắn đơn giản là sơ hở trong chỗ, Diệp Phi người này phi thường lạnh, lạnh không có tình người. Đổi lại là chính hắn, thân Vương ra hướng về hắn Vân An, hắn đồng dạng phi thường lại nhạt. Thế nhưng người này hiển nhiên có chút nóng tính. Bất quá, thật đáng tiếc ở đây vô số người không có người nào gặp cái gọi là Băng Tiên Sinh trước mặt, càng không biết người này tính nết, căn bản cũng không có cái kia tâm tư đi hoài nghi. Ngay cả là Lý Quang buổi cùng Lý Na cũng không có loại kêu hoài nghi tâm tư. Haha, Băng Tiên Sinh, thật hội khích lệ. Tiểu Vương nào có tiên sinh nói cao quý như vậy, bản vương bất quá là một cái du thủ du thực, yêu thích thu gom thiên hạ chân phẩm vô sự người. Tiên sinh nói như vậy, Tiểu Vương thực sự là không dám nhận. Thân Vương ra cười ha ha, từ đối phương khẩu khí tới nghe, rất rõ ràng đối phương biểu hiện rất hợp tác. Mơ hồ có chút thân cận ý tứ. Thân Vương ra nghĩ tới chính là kết quả như thế này. Cùng Băng Tiên sinh tán gấu cùng vài câu, giả mạo Băng Tiên sinh lập tức thu hồi tâm tình. Hắn nay hướng bốn phía ôm một quyền, cất cao giọng nói, "Chư vị xa tới mà đến bằng hữu, thực sự là xin lỗi, tại hạ đánh gây tổ thứ tư Hàn băng chư đấu giá, tại hạ nhưng thật ra là nghĩ, thu hồi tổ thứ tư bán đấu giá hai viên Hàn băng chư." Tiên này giả mạo Băng Tiên sinh người lời vừa thốt ra, người phía dưới nhất thổi một trận náo động. Ta biết, chư vị bằng hưu rất không xa tiếp thu hiện thực này. Có thể trên thực tế, tại hạ cũng cùng lòng không đành. Nói vậy mọi người đều biết, loại này đại diện tích thương tổn vũ khí, ở lực phá hoại trên cực kỳ rộng khắp, luyện chế cực kỳ gian nan. Ma này tổng cộng 11 cái hàn băng chú, tại hạ ước chừng luyện chế một năm này, hầu như một cái hàn băng chú cần phải hao phí thời gian một tháng. Chính là, chính không kéo, tại hạ gần nhất ở luyện khí một đạo trên, hơi có linh nộ, đối với này hàn băng chú hơi có cải tạo, không chỉ có thể luyện chế uy lực càng thêm rộng đồng thời, chế tốc độ đề cao ước chừng gấp 3 có thể như quả lần thứ 2 luyện chế mấy người Hàn Băng Trú, tại Hạ còn cần lần thứ 2 tiêu tốn thời gian mấy tháng, vì lẽ đó, tại Hạ không thể không thu hồi hai người này, tiết tiết kiệm thời gian đến luyện chế tại Hạ sản phẩm mới. Dạ Mạc Băng tiên sinh lý do phi thường thỏa đáng, nguyên bản những nghị luận kia tiếng, giờ khác này tràn đầy chờ mong cùng náo dự. Đại thể mọi người là tới xem náo nhiệt, Hàn Băng Trú mạnh mẽ và thần bí tuyệt đối là về mặt quân sự một cái khủng bố đại danh tử. Trixi toàn tập đao loạt Vút Vút Vút 75 Trixi chính là Băng ở đây nói, còn cần cải tiến, cải tiến uy lực mạnh hơn, đây là kinh khủng cỡ nào? phải biết, hôm nay lực phá hoại cũng đã rất khủng bố, lẽ nào hắn muốn một cái hàn băng chú xuống, phá hoại chỉnh nhánh quân đội sao? Lúc này, không ít người lộ ra các loại phức tạp tâm tình, Thân Vương ra ý cười càng đồng. Cái này Băng Tiên Sinh nói như vậy, rõ ràng là ở hướng về hắn tỏ thái độ, cho hắn một cái đầu nhận dạng. Chỉ cần Băng Tiên Sinh thành công chế tạo mới hàn băng chú tặng đưa cho hắn, như vậy đối với thế lực của hắn tới nói, là tuyệt đối tính tăng cường. Vương ra, Băng Tiên Sinh đã tỏ rõ thái độ rồi. Lý Thượng Văn cũng không đốc, một chút nhìn tấu Băng Tiên Sinh khẩu khí. Ta biết. Thân Vương gia mừng rỡ nở nụ cười, Băng Tiên Sinh quả thật là một cái thú vị nhân. Chỉ cần hắn đồng ý, bạn vương mua hắn mấy người hàn băng chú, lại tặng tặng cho hắn thì lại làm sao, bây giờ hắn nói như vậy. Rõ ràng là ở nói cho mọi người, hắn đã phản bội hướng về bạn vương. Chúc mừng vương ra, chúc mừng vương ra. Có băng tiên sinh này một trợ thủ, sau này sẽ không sợ đại sự không được. Haha, ha. thật không rõ thân vương ra là dùng thủ đoạn gì lôi kéo cái này băng tiên sinh, lại cam tâm vì hắn Cống hiến. Thần Quang chiêu ở bên trong bao xương, âm thầm nắm chặt quyền. Bây giờ bán đầu giá thế cục rõ ràng cho thấy Thân Vương ra nhất là ưu thế, hơn nữa Băng Tiên Sinh và Thân Vương ra nói chuyện cũng hết sức hòa thuận, đây rõ ràng chính là bọn họ sớm an bài trước, muốn cho Băng Tiên Sinh ở đại chúng trước mặt phản bội hướng về Thân Vương ra. "Trướng quân đừng nóng vội, tất cả muốn chân tĩnh." Ở thần quang triều bên cạnh là một ông già. Người lao giả này từ đầu đến chân đều là một thân hắc, mái tóc màu đen, màu đen áo choàng, thế nhưng gương mặt đó cũng rất khô lão. Tiên Sinh dạy phải, thần quang triều có vẻ mấy phần tôn kính ý tứ. "Ý theo thế cục bây giờ đến xem, Băng Tiên Sinh phản bội, Thân Vương gia một nhà độc đại." Hoàng đế ngẫy đã. Tôn Quân không để phòng thừa dịp vào lúc này đi đầu quân quân ra. Có thân Vương ra cánh chim, tướng quân có thể an ổn nhất thời, để hoàng đế và thân Vương ra lượng hổ đánh nhau, tại bọn họ lượng bại cụ thương thời gian, tướng quân mới có cơ hội độc thủ. Tên này áo bào đen âm thanh giản mua trầm ổn nói ra. Thế nhưng khẩu khí bên trong không kẹp bất kỳ biểu lộ gì xem hầu. Tiên Sinh nói thật là, hoàng đế xa lánh bổng tướng quân, bây giờ thân Vương ra vạn phần mong đợi lôi kéo ta, nếu như ta vào lúc này đi đầu quân hắn. Khà tàn nhẫn nợ nụ cười. Tần Quang Triều là một cái kẻ tàn nhẫn, trước đây nhi tử ở thời điểm Hắn một lòng chung với hoàng đế, bây giờ nhi tự chết rồi, dạ tâm của hắn cũng lớn. Trong tay mình nắm giữ 30 vạn đại quân, hơn nữa nắm giữ Hắc Kỳ quân, Hỏa Linh thiếu quân đoàn, nếu như mình muốn tạo phản, ai còn có thể ngăn cản chính mình? Bất quá, tần quang chiêu cũng không đốc, mình quân lực xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng nói đến tạo phản, thủ hạ của hắn nguyện ý không? Vì lẽ đó, hắn không thể không dự thế. Đã hoàng đế ép hắn, muốn đến hắn vào tử địa. Như vậy thì nhìn các ngươi hoàng gia nhân đấu lượng bại cụ thương thời điểm, lại đến thu thập các ngươi đi. Tốt như vậy bảo bối bị băng tiên sinh thu hồi, thực sự là quá đáng tiếc. Không bằng như vậy đi. Băng tiên sinh này hai viên hàn băng chú kế tục để mọi người đấu giá, ai đấu giá người, tùy tặng cho băng tiên sinh. Không biết chư vị ý như thế nào. Đúng lúc này, ở lầu bốn bên trong thứ 8 cái trong bao sương, cửa sổ hộ bị kéo ra, một tên thanh niên chui ra ý thức, tên này thanh niên chính là Đồng Phương Thế gia, đồng tính con cháu. Haha! ha. Quan mộ công tử nói thật là, Băng tiên sinh, ngài có thể hay không nghệ nàng mặt muối? Lập tức cái thứ 9 trong bao sương, một cái hảo sảng tiếng cười tiếp theo vang lên. Cái thứ cửa sổ kéo ra, xuất hiện một tên khoảng chừng 60 mấy tuổi ông lão, người lão giả này ăn mặc một bộ tiền tài tiền trưởng quý quân áo. Thân thể có vẻ mấy phần mập mạp. Người này chính là đại biểu Minh Nguyệt nhà tới người dẫn đầu, tên là Minh Nguyệt Lăng. Trong Minh Nguyệt gia tộc rất có một bộ, tuy rằng không phải gia chủ, thế nhưng hắn đối với gia tộc cống hiến cực kỳ lớn. Bây giờ thậm chí còn là Minh Nguyệt nhà danh dự trưởng lão địa vị. Hóa ra là trên giang hồ nghe đồn sống gia cát Minh Nguyệt Lăng tiền bối, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Không nghĩ tới, hôm nay đấu giá liền tứ đại gia tộc bằng hữu cũng tại chỗ. Thân Vương gia nhìn thấy gia trận hai người, mặt trong nháy mắt chìm xuống. Tiền của hắn quá nhiều, nhưng là gia tộc so ra, kém Hiện tại đại gia tộc đặt lên một giang. Rõ ràng chính là cùng hắn đối địch. Hóa ra là thân vương gia. Này ngưỡng mộ đã lâu nhưng không dám nhận. Cái nào có thể kết giao vương gia so với? Minh Nguyệt Lăng lớn tiếng nở nụ cười, không có nửa điểm tôn kính ý tứ. Tứ đại gia tộc liền hoàng đế đều phải kiêng kỵ, trong nhà trưởng sử người, địa vị so với bên trong đế quốc đại thần đều phải cao quý, mà thân là Minh Nguyệt gia tộc danh dự trưởng lão, căn bản chưa từng biết sợ cái gì thân vương gia. Hơn nữa thân vương gia dạ tầm, vẫn luôn nắm giữ ở gia tộc của bọn họ trong tay. Nếu như sợ, ỷ sẽ không xuất hiện. Ha, ha Đã băng tiên sinh không ý kiến, như vậy đấu giá tiếp tục lái bắt đầu đi. Thứ 6 phòng khách kéo ra, từ bên trong xuất hiện là một gã chừng 30 tuổi người trung niên, người này phi thường anh tuấn đẹp trai, lắc cây quạt rất hấp dẫn người ta. Người này chính là gia tộc Mộ Dung thiếu gia chủ, Mộ Dung Đức. Trong chốn Giang Hồ nghe đồn, có nhân nghĩa công tử danh xưng, thêm vào thực lực lại là đại viện sư cao thủ, chiếm được rất nhiều mị nữ vây đỡ. A, liên Mộ Dung gia nhân nghĩa công tử Mộ Dung Đức đều tới, nói vậy trong tứ đại gia tộc Nam Cung thế gia, Nam Cung Vũ công tử cũng tới. Truyền thuyết, thiên hạ có lưỡng công tử, một là nhân nghĩa, hai là bay, lựa vị công tử thành danh nhiều năm. Một chiêu kiếm một đao chính là ta đại thương đế quốc chi tiêu ngạo." Thân vương gia cười nhìn sang. Thiên Huyền đại lục bên trong, 5 năm một lần đại hội luận võ, đại hội bên trong sẽ có Tiềm long bảng, Địa bảng, Thiên bảng chi tranh. Trong đó Mộ Dung gia nhân nghĩa công tử Mộ Dung Đức cùng với Nam Cung gia tộc Nam Cung công tử Nam Cung Vũ đều là lần trước đại hội luận võ bên trong nổi danh nhân vật. Ở 5 năm trước, bởi vì lượng vị công tử cũng mới 20 mấy tuổi, vì lẽ đó tham dự Tiềm Lăng bảng chi tranh, trong đó Mộ Dung Đức cầm 18 tên thành tích, Nam Cung Vũ nhưng cầm 15 tên thành tích tốt. Do đó trong đại thương đế quốc một lần thành danh. Phải biết, Thiên Huyền Đại Lục bên trong, cao thủ như mây, nhân khẩu ước chừng mười mấy ức, hai người bọn họ có thể bắt được thành tích khá như vậy, cũng phi thường hiếm thấy. Haha, ha. Thân Vương gia thật không hổ là Thân Vương gia. Liên này cũng đoán được. Đã chúng ta bốn người của đại gia tộc đều đến Đông đủ, còn có Thân Vương gia ở đây, không bằng như vậy, này hai khối hàn băng chủ, chúng ta ngũ gia lấy giá cao nhất đấu giá người, tặng cho băng tiên sinh được rồi. Rất nhanh người thứ ba bên trong bao xương cửa sổ cũng kéo ra, ở nơi đó, là một gã màu xanh áo choàng thanh niên, người này chính là Nam Công Vũ, ở Tuyết Dương Thành. Hắn cũng từng lộ diện một lần. Cái này chúng ta tứ đại gia tộc đương nhiên sẽ không có ý kiến, tin tưởng thân vương gia cũng sẽ không có. Quan mỗ cười hì hì, đề nghị này là hắn nói ra được, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Cho tới cái khác ba gia tộc lớn. A, cho tới nay tứ đại gia tộc đồng khí chung điệp, tại sao có thể có ý kiến? Thân vương gia vẫy vây tay, hiển nhiên không ý kiến. Trên thực tế, hắn cũng không được phản kháng. Đã mọi người xem lên tại hạ, vậy tại hạ cũng chỉ có cung kính không bằng tầm mệnh. Giờ khác này, giả băng tiên sinh cũng bắt đầu rồi. Băng tiên sinh tất cả nói, cái kia đấu giá bắt đầu đi. Minh Nguyệt lăng đầu mở miệng trước, nói: "Ta Minh Nguyệt nhà đồng ý lấy 10 triệu lượng bạc mua nải hai khối hàn băng chú biểu tặng cấp vương tiên sinh." Kia, yeah. câu này lời vừa thốt ra, toàn trường người hút một cái khí lạnh. Đều nói tứ đại gia tộc rất có tiền, chính là, tứ đại gia tộc đến cùng có tiền có tới trình độ nào? Tuy tiện vừa mở miệng chính là 10 triệu lượng. Phải biết, 10 triệu lượng bạc đầy đủ nuôi sống 30 vạn đại quân 5 năm quân phí cùng với đồ ăn vấn đề. Hơn nữa còn là đế quốc 1 năm 1 phần 5 tài chính thu nhập. Thân vương gia vốn là có tranh đoạt tâm, giờ khắc này triệt để vọng. 10 triệu lượng cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi co như lấy ra được cũng sẽ không mua, bởi vì trên tay hắn tiền vẫn có tác dụng lớn. Minh Nguyệt Tiên Sinh thật là hào phóng a. Vừa mở miệng chính là 10 triệu lượng. Đã này hai khối hàn băng chú chứ vị yêu thích biếu tặng nhân tình này, cái kêu bạn Vương tự nguyện tối lui ra khỏi. Băng Tiên Sinh cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, thân vương gia căn bản không lo lắng Băng Tiên Sinh bị loại đi. Quy 1 chương 135, diệt trừ cái thai hoạn này. Cái kêu liền đa tạ thân vương gia thanh toán. Tlexit T sách điện tử lạc loạn. 75 Tlexit Minh Nguyệt ha ha, về cái ba người của đại gia tộc, nói, "Chư vị Các người có ai còn nguyện ý ra giá? Minh Nguyệt Tiên sinh rộng lượng như vậy, nếu như chúng ta cái khác ba gia tộc lớn vẫn tranh đoạt mà nói, cái kia xác thực không quá đạt đến một trình độ nào đó. Ta Đông phương Thế gia đồng ý lui ra. Quan Mộ cái thứ nhất đứng dậy. Tứ đại gia tộc đồng khí trung điểm, nhà ai đấu ra được? Kỳ thực gần như huống hổ, vật này vẫn là lấy ra đi tặng người, những gia tộc khác không có cái kia cần phải tranh cất xuống. Ta Mộ Dung ra cũng lui ra. Ta Nam Cung Thế ra cũng giống vậy. Nam Cung Vũ cùng Mộ Dung Đức đồng thời mở miệng. Thần Vương gia nhìn ra, đây rõ ràng chính là Tứ đại gia tộc kết phường bắt nạt chính mình. Thế nhưng hết cách rồi, đối phương chính là mạnh mẽ, chính mình nhưng không đắc tội được. Cuối cùng một cái món đồ bán đấu giá bị Minh Nguyệt gia tộc đấu giá được, buổi đấu giá cũng đến kết thúc. Cái tên giảm mã Băng Tiên Sinh cũng theo đoàn người, đẩy xe đẩy tiến vào buổi đấu giá hậu trường. Còn những người khác cũng kèm theo Lý Quang mùi thanh âm, chậm rãi rời khỏi sàn diễn. Những đấu giá đó đến độ nhân, giờ khác này cũng bắt đầu sau khi tiến vào đài bắt đầu tiền trả. Những này đại nhân vật, trong tay đại thể cũng có nhận không gian, đã mọi người có chuẩn bị mà đến, tự nhiên dẫn theo số lớn ngân phiếu hoặc là kim phiếu. Vì lẽ đó tỉnh không lo lắng quyệt nợ các loại sự. Cái này Băng Tiên Sinh đã tỏ rõ thái độ rồi, chúng ta phải giết hắn không thể. Theo đám người rời đi, Tu La trong mắt lộ ra sắc cơ. Trước bọn họ vốn là muốn lôi kéo, chính là bây giờ nhìn tới, không cần thế này. Bởi vì nếu nói Băng Tiên Sinh tỏ rõ thái độ rồi, thậm chí còn rất nhanh hội chế tạo ra mạnh hơn vũ khí đến. Diệp Phi ở một bên là cù, không cần Tu La nói, Diệp Phi cũng sẽ giết cái kia giả mạo người của mình. Đối phương làm như thế, tất nhiên là có mục đích. Người chờ ta ở bên ngoài, ta đi hậu trường nhìn. Diệp Phi thản nhiên nói, sau đó trực bộ hướng về sàn đấu giá hậu trường đi đi. Cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên ở trong thành động thủ. Thu La ở phía sau nhắc nhở một tiếng, "Ta chờ ngươi ở ngoài." Diệp Phi không có trả lời, trực tiếp chui vào đoàn người, hướng về hậu trường đi tới. Người này cách làm triệt để chọc giận Diệp Phi, đã đối phương giả mạo chính mình, như vậy bọn họ khẳng định biết mình hôm nay sẽ không xuất hiện, thậm chí đối với hành động của chính mình hiểu rõ vô cùng, nếu như không diệt trừ cái thai hòa này, sợ rằng sẽ trực tiếp uy hiếp được chính mình. Diệp Phi bất luận người này là ai, chỉ cần uy hiếp được mình, nhất định phải chết. Chui ra đoàn người, tiến nhập hậu trường. Diệp Phi quen cửa quen mẹo đi đi tới hắn thường ngày tiến vào lý ra thương hội cái kia lối đi bí mật nơi đó. Trương Nguyệt nhất toàn văn xem. Mị ẩn hoa tạng. Cớ cớ nhưng mà, hầu như khi hắn vừa tiến vào nơi đó thời điểm, nhưng có một màu đen áo choàng người vừa vặn từ bên trong đi ra, có vẻ hết sức mê ngông, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía. Lập tức người này khẩn trương hướng về lối đi kia ở ngoài đi đi. Người này chính là cái kia giả mạo Diệp Phi người bí ẩn. Hắn vẫn như cũ vẫn duy trì thần bí, mặc màu đen áo choàng, đầu đội l đồng, con mắt cẩn thận chúng quanh ngắm, sau đó hướng về bên ngoài đi đi. Diệp Phi tịnh không động vã. Bởi vì hắn biết cái lối đi này dẫn tới, thậm chí nơi này hết thể hình. Vì lẽ đó tại đây nhân thân sau giữ vững khoảng trừng cách xa hơn 100m, làm cho đối phương căn bản không phát hiện được chính mình. Hướng hổ, Diệp Phi lợi dụng hạ khí, đối với không chúng quá chặt, hầu như chỗ ở của đối phương địa đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần không vượt quá trong vòng trăm thước, chính mình cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Ly Khai lý ra thương hội, ở một cái đường phố bên miệng duyên trên, nơi này người đi đường hết sức ít ỏi, tên kia màu đen áo cho người, tiến vào một chiếc xe ngựa, mắt thấy trung bình từ sau, chiếc xe ngựa này lập tức mở chuyển động, sau đó biến mất ở trên đường phố. Ta muốn nhìn, các người rốt cuộc là ai?" Diệp Phi cười lạnh, theo hành động của đối phương xem, hiển nhiên là phe thứ tư thế lực nhân, thậm chí còn nắm giữ hành tùng của chính mình, bằng không, bọn họ là không thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm xuống tay với chính mình. Diệp Phi thân thể đồng thời rất nhanh biến mất cái kia đầu đường phố trên, đảo mắt hướng về một hướng khác, theo ngoài thành đi đi. Mà con ngửa kia xe cũng không có lập tức rời đi Ngọc Kinh thành, mà là đang đông thành vây quanh chợ quay một vòng, hơn nữa dừng lại mấy nơi sau, mới chậm hướng về Tây thành mở ra. Không thể không nói, bọn họ làm hết sức cảnh giác. Nếu như là người bình thường, rất dễ dàng cùng ném Thế nhưng Diệp Phi đã sớm chuẩn bị dưới, canh chừng gấp vô cùng. Mại đến tận xe ngựa lái đến Tây Thành, sau đó rời đi Ngọc Kinh hướng về ngoại thành mở ra sau đó, Diệp Phi vẫn duy trì cảnh giác theo, ở dọc theo đường đi xe ngựa nhất cử nhất động ở hai mắt của hắn bên trong, cảm giác Mại đến tận rời thành, cái kia trên xe ngựa không có một chút nào gì động sau, Diệp Phi mới hoàn toàn yên lòng. Ngọc Kinh ngoại thành 10 dặm trong phạm vi, đều là thạch đường đất, đường tốt vô cùng đi, hơn nữa người đi đường nhiều vô cùng. Chỉ đến bên ngoài 10 dặm sau, mới phải xuất hiện kém đường. Vì lẽ đó 10 dặm trong phạm vi, Diệp Phi không thể lộng thủ thậm chí chỉ có thể đi theo phía sau, vẫn duy trì cẩn thận theo dõi. Hứa lão, mà sau có người theo dõi. Ở chiếc xe ngựa kia bên trong, một người chầm ổn nữ tử từ tiếng theo cái kia đấu đồng màu đen bên trong chui ra, quay về lái xe xe ngựa ông lão nhỏ giọng nói, có người theo dõi. Xem ra, chúng ta lần này cơ hội vẫn bị nhân khám phá. Tiểu Thương, đem tất cả tiền cũng thu cẩn thận, mặt khác hàn băng chú tùy thời cũng chuẩn bị kỹ càng. Ông lão vừa nói xong, lập tức kéo ra dây cường, xe ngựa nhanh chóng phi lên. Ở một đường lao nhanh bên trong, sau đó xe ngựa ở 10 dặm ở ngoài sau đó Một cái lối rẽ bắt đầu xoay qua chỗ khác, hướng về một cái rộng rãi bùn giữa lộ hành sự đi. Nay bùn đường hành sự phương hướng cũng không phải là bình nguyên khu vực, cũng không phải rừng rậm khu vực, nhưng là một mảnh vùng núi nơi sơn gốc, khắp nơi bất ngờ núi cao, xe ngựa hành sự ở đây, ẩn nốt cực kỳ tốt. Diệp Phi đi theo phía sau, có vẻ cực kỳ cẩn lực, bởi vì cần ẩn dấu, hơn nữa còn không thể cùng ném, vì lẽ đó chỉ có thể ở vùng núi bên trong leo trèo hành xử. Tốt tiến giàu lại đi vùng núi đường. Diệp Phi thân thể khác nào mạnh mẽ báo săn, núi cao thật lớn khi hắn mấy lần sau đó, cũng đã leo trèo đi qua, lập tức đạt bộ đồng thời rững về trên ngọn núi hướng về phía dưới nhảy xuống, không để lại nửa điểm vết tích. Chính là phía dưới xe ngựa hành xử càng tăng nhanh hơn, sau đó chuyển qua một cái cực hạn đuốn lượng, hướng về một cái bên trong sơn cốc mở ra. Không được, nơi này chuyển biến lớn vô cùng. Ở trong một khoảng thời gian, ta căn bản là không có cách nhìn thấy thân xe. Thấy cảnh này, Diệp Phi đột nhiên biến sắc. Tốc độ tăng nhanh, sau đó vươn mình, mượn một mảnh nham thạch lượn xem đi qua. Mà chờ hắn đặt chân sau đó, đi tới một mảnh trên nham thạch lớn, bên trong thung lũng kia xe ngựa ngừng lại. Bên trong thung lũng trống rỗng một mảnh, không gặp nửa bóng người. Diệp Phi dưới chân bước tiến vừa rơi xuống, đột nhiên rơi xuống bên trong sân gốc, tâm thần thăm dò đi qua, bên trong xe ngựa không có một bóng người. Thế nhưng ngay Diệp Phi kéo ra xe môn sau đó, theo bên trong xe, một khối bàn tay lớn nhỏ khối băng theo song hiên trên rơi xuống, rơi xuống đất. Không tốt. Diệp Phi biến sắc, này khối băng không phải là hàn băng chú sao? Chính là hết thể đều chậm, hàn băng chú vừa rơi xuống, không khí lênh lênh vội vàng, lập tức ánh sáng lấp loé. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ tung lúng tiến vào một mảnh băng phong nơi, Diệp Phi trở thành một khối tự băng. Thật lâu đi qua, Bên trong tung lũng ánh sáng màu trắng phản xạ, ngọn núi kia lập tức cũng bị chuyển thành một tầng dày đặc băng phong. Thực sự là một cái kinh khủng vũ khí, chẳng trách những tên kia không tiếc bất cứ giá nào muốn lôi kéo băng tiên sinh. Cái này băng tiên sinh thực sự là một cái kinh khủng thiên tài. Ở bên trong thung lũng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, ở bên trong sân cốc, một mảnh đá tảng mặt sau, hòn đá kia chậm rãi rời ra, một tên thân mặc màu đen áo choàng thiếu nữ, mặt khăn che mặt, đi ra, cô gái này bên cạnh còn có cái kia lão phu xe. Lượng nhân đi ra, cũng mặt rung động nhìn tung lũng. Mới vừa rồi còn là một mảnh nham thạch tung lũng, bây giờ biến thành một mảnh phong nơi. Ta có thể khẳng định, chỉ muốn cái kia băng tiên sinh có tuyệt đối quyền lợi, lấy trên tay của hắn binh khí này, tuyệt đối có thể xưng bá thiên hạ. Ông lão kia thở dài một tiếng. Ai? Đúng thì thế nào? Có thể coi là như vậy, cái này băng tiên sinh không phải là bị chúng ta ơ một cái, hắn thật vất vả tiền kiếm được, hiện tại tiến vào chúng ta túi áo. Thiếu nữ cười ha ha. Ha ha. Lời tuy như vậy, có thể chúng ta kế hoạch hay là đã thất bại. Người xem. Này không phải có người phát hiện chúng ta. Phu xe cười khổ một tiếng, tùy ý vây vây tay. Hừ. Phát hiện thì lại làm sao? Một đứa ngốc mà thôi không đồng dạng bị chúng ta giết, biết rõ chúng ta trên tay có hàn băng chú, vẫn theo, thực sự là một cái tên ngu xuân. Thiếu nữ kiểu vẻ miệng, không có nửa điểm đồng tình. Nàng cũng biết, nếu như bị người này phát hiện hành tung bị nói ra, như vậy nàng hết thể đều mò xong. Ngu xuẩn là các ngươi, các ngươi có thể lừa gạt mọi người, nhưng không cách nào lừa gạt một người. Đúng vào lúc này, một cái lạnh leo tản nhận âm thanh tiến nhập thiếu nữ cùng phu xe lỗ thai bên trong. Ở âm thanh này vang lên, thiếu nữ cùng phu xe nụ cười trên mặt từ từ ngưng tụ lên. Hai người con ngươi từ từ trở to. 1663 năm 15. Nhưng mà, nương theo âm thanh này bên dưới, đồng dạng kỳ tích một mặt tiến nhập lượng trong mắt người, cái này băng phong bên trong sân cốc, vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những kia băng phong khối băng, một chút xíu hòa tan, từ từ thu nạp, sau đó hóa thành thủy, lập tức bốc hơi lên ở trong không khí. Mà cái kia bị băng phong thanh niên, lúc này cùng vô sự nhân như thế đứng ở nơi đó. Tóc bạc phiêu phiêu, lạnh lùng như băng, trên người liên y giáp cũng không đánh ngất. Người! Người! Người! Thiếu nữ liên tục nói ba cái run rẩy người tự, hơn nữa bước tiến từng bước một chậm lùi về sau. Nha đầu, nhìn tới Chúng ta lần này gặp phải chính chủ ông lão cười khổ một tiếng từ đối phương trong miệng tâm ý tới nghe hiện tại đứa ngốc đều hiểu đúng không sai bọn họ có thể lừa gạt mọi người nhưng không cách nào lừa gạt một người mà người này chính là băng tiên sinh hứa lao ngưi nói hắn chính là băng tiên sinh thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại ở nàng tưởng tượng băng tiên sinh tuyệt đối là thất lao 80 lao ra hỏa chính là người này làm sao trẻ tuổi như thế hẳn là không giả rồi hứa lao con mắt nhìn về phía chu viắn băng chú quy lực hắn chính là chính mắt ấy chính là ở thanh niên này trong mắt lại toàn bộ hòa tan như vậy ý vị như thế nào Sợ rằng ngoại trừ Băng Tiên Sinh, không ai làm đến đi. Nói đi, là ai phái các người tới, mục đích ở đâu?" Diệp Phi thản nhiên nói. Vừa nhưng đã lộ diện, hắn không có ý định bỏ qua cho hai người này, chỉ là hắn không hiểu, người sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai. "Các hạ nói vậy chính là trong truyền thuyết Băng Tiên Sinh chứ? Xem ra, lão phu lần này thực sự là đường đột. Hôm nay rơi xuống Băng Tiên Sinh trong tay, lão phu chết cũng đáng giá, chỉ là tiểu nhân khẩn cầu Băng Tiên Sinh buông tha tiểu cô nương này. Nàng cái gì cũng không hiểu, tất cả những thứ này chẳng qua là lão phu buộc nàng làm. Hứa lão đến là biết thế cục." Đối phương chịu lộ diện, còn nguyện ý nói xuất thân phần. Như vậy mục đích rất rõ ràng, hắn muốn là giết chính mình. Quy 1 chương 136, mục đích chỉ vì tài. Hứa Lao đến là không sợ chết, chính là bên người cô bé này. Trixi toàn tập đau loạn hắn thật không hy vọng cứ như vậy chết đi. Ta muốn biết các ngươi sau lưng người kia là ai phái các ngươi làm. Diệp Phi nói rất lạnh, chính mình hành sự như vậy bí mật, nhưng vẫn là bị người mưu hại, trong này khẳng định ẩn giấu đi một cái rất hiểu rõ âm mưu. Này, họ băng, đừng tưởng rằng ngươi thật sự có tài, thì ngon, bổ tiểu thư cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh, để lại mã đến đây đi. Chẳng qua chính là chết." Thiếu nữ phẫn nộ hô, nhanh chân đạp đi ra. Hành đầu giang hồ ý tứ là nghiệt khí, đã làm loại này sống, tại sao có thể tham sống sợ chết. Nha đầu, chớ hồ đồ. Hứa Lao lập tức kéo qua thiếu nữ, nhanh chóng cười làm lành về phía trước, "Băng tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tuyệt đối không nên chú ý kỳ thực. Chúng ta không phải bất luận người nào phải tới, chúng ta, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình, nghe được Băng tiên sinh cùng Lý gia thương hội nhân nói chuyện, cho nên mới." Nguyên lai, cái này Hứa Lao tên là Hứa đa, người giang hồ xưng Hứa đa, đa Mà thiếu nữ tên là Tiểu Thiến, nhân xưng ký biến chính là giang hồ là hết sức lợi hại đầu trộm đuôi cướp, thường thường hành hiệp trượng nghĩa. Lần này vốn định đối với Lý gia thương hội hạ thủ, trộm cắp một số tiền tài. Chính là vô ý giới, hai người tiến vào Lý gia thương hội, nghe được Diệp Phi cùng Lý Quang gọi lối thoại. Vì lẽ đó ông cháu bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ, đó chính là đang đấu giá sau khi kết thúc, lấy băng tiên sinh thân phận xuất hiện, sau đó lấy đi Hàn băng chú bán đấu giá tiền tài. Phải biết, bình thường trộm cắp, trộm cái gì hơn 10 lượng, mấy trăm lượng thế là tốt rồi. Chính là Hàn băng chú bán đi, không có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn, chịu mà nói, căn bản không khả năng. Vì lẽ đó bọn họ không thể không bước lên cái nguy hiểm này đến. Phải biết, làm này một phiếu, sau đó tiểu có thể an tâm dưỡng phúc. Không thể không nói, kế hoạch của bọn họ vô cùng tốt. Đấu giá được 3 tổ sau, thu tay lại, sau đó thu được trong đó 2 cái tố thoát thân phủ để tránh khỏi trên đường xảy ra bất trắc. Chính là tất cả những thứ này vẫn là không như dự liệu của bọn họ, bọn họ làm tốt vô cùng. Thế nhưng quên mất một người, đó chính là Băng Tiên Sinh, hơn nữa Băng Tiên Sinh lại cũng tới. Nghe xong này hứa đa đa mà nói sau đó, Diệp Phi cả người trầm tư ở. Bọn họ nói đều là thật sao? Không phải phe thứ tư thế lực chỉ là vì tiền tài, chính là sự tình làm sao như vậy kỳ lạ. Diệp Phi không thể không cẩn thận, từng có một lần giáo huấn sau đó. Hàn Thủy Thời cũng đang vì mình an toàn nghĩ, các người cũng biết ta một cái thân phận khác. Diệp Phi lạnh lùng nhìn về phía Hứa Dada, con mắt tuyển như dao vắt giết tới. Người khác một cái thân phận. Hứa Dada cùng Tiểu tiến cũng lắc lắc ý thức. Các người coi là thật không phải phe thứ tư thế lực phái tới xuống tay với ta. Diệp Phi nhấn mạnh một câu, đồng thời bí mật mang theo sắc cơ. Lôi cuốn mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Cái gì phe thứ tư thế lực đệ ngũ phe thế lực? Chúng ta căn bản không biết, chúng ta ông cháu mục đích chỉ vì tiền tài." Tiểu tiến giận tím mặt. Dù cho ở trong tay đối phương, rất khó tránh được một khiếp, nhưng nàng vẫn như cũ rất cứng ngạnh. Diệp Phi đến nơi này, sát khí thu lại, mang theo từng tia từng tia nụ cười, xem ra là ta đang nghi rồi. Bất quá, các người nếu biết thân phận của ta, nếu như hạ ngươi, sợ rằng đến thời điểm chứ không phải là các ngươi, mà là ta." Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười. Nha đầu, chế mau. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Hứa hành tẩu hồ nhiều năm, tự nhiên có một ít kiến thức Ở Diệp Phi vừa rứt lời miệng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kéo Tiểu Thiến bỏ chạy. Hừ. Diệp Phi lạnh rên một tiếng, hai bên trái phải, hai đôi lòng bàn tay trên, cũng bao phủ một khối băng phong khối băng, khối băng trên lập lòe một tâm ở dương. Lập tức, băng phong hướng về hứa đa đa cùng Tiểu Thiến đồng thời vọt tới. Hai tên liền huyền sư cũng chưa tới võ giả, ở Diệp Phi trong mắt như rùa rế. Xì xì, hai khối khối băng lẫn nhau bắn vào hai người cái cổ bên trong. A a, hai người đồng thời thống khổ hô một tiếng, thân thể bị vứt ra ngoài, lăn trên mặt đất kêu thảm thiết. Ở khối băng lợi bắn vào thân thể bên trong. Giống như một đám lửa cùng băng tiến vào vào thân thể bên trong, vừa lạnh vừa nóng, sống còn khó chịu hơn chết. A, họ băng, người đối với ta làm cái gì? A, a, ta van cầu, giết ta, giết ta. Tiểu Tiên trên mặt đất trắng trận lăn lột, thống khổ ho he. Thân thể lăn lộn đến, lăn lộn đi. Băng tiên sinh, ta van ngươi, không nên thương tổn Tiểu Tiên, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Ta cầu van ngươi, băng tiên sinh. Dù cho Hứa Đa Đa đã trải qua vô số lần sinh tử, nhưng là sinh tử phụ dưới, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Bởi vì Này hỏa diễm theo bên trong thân thể bốc cháy lên, lại dùng băng thương tổn, thì dường như chỉ thương tổn linh hồn của ngươi, nhưng không giết được ngươi. Diệp Phi tay chậm rãi triệu hoán hồi, trên người hai người cái tia cô đau đớn nhưng từ từ biến mất. Ngăn ngắn một hồi, không tới một phút, vừa da da cùng tiểu tiên nhưng mồ hôi đầm người, toàn thân hư thoát. Trong miệng chỉ thông hơi, không có tiến bảo khí. Yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi. Chúng rồi ta âm dương sinh tử phụ người, không có dễ dàng như vậy sẽ chết. Diệp Phi lạnh lùng nói, hiện tại ta bộ dạng tin các ngươi không phải phe thứ tư thế lực phải tới. Bất quá, đã chúng rồi ta âm dương sinh tử phù. Như vậy sau đó liền theo ta đi. Ở đây, ta sớm nhắc nhở các ngươi một tiếng, các ngươi tốt nhất không cần làm ra loại kia vô vị chuyện điên rổ. trong các ngươi ta âm dương sinh tử phụ, sinh mạng của các ngươi tùy thời nắm giữ ở trong tay ta, chỉ cần ta một ý nghĩ, hai người các ngươi liền đem hồn phi phế tán. Nói vậy, các ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, hẳn là một người thông minh. Diệp Phi không chút nào nhân tử. Theo lý mà nói, đáng chết hai người này. Thế nhưng hai người này đã không phải phe thứ tư thế lực nhân, lại xảo diệu tham dự chuyện này, Diệp Phi trong đầu khác một cái kế hoạch bắt đầu chậm rãi hành. Mà hai người này là hắn lựa chọn tốt nhất đối tượng. Đa tạ băng tiên sinh hơn thà chết. Hứa Đa đa lập tức quỳ xuống, quỳ lạy lên. Đối phương có cái này thủ đoạn không chế lại hắn, tự nhiên có giết biện pháp của hắn. Còn phần nội, a, nói thật, Hứa Đa đa căn bản không nghĩ tới. Hắn một cái giang hồ đại đạo, tùy thời lo lắng tính mạng, hơn nữa hành tẩu giang hồ nguy hiểm tầng tầng, nếu như theo băng tiên sinh, vậy thì khác nhiều. Các người trên người âm dương sinh tử đùa chú nửa năm hội phát tác một lần, phát tác thời điểm sống không bằng chết. So với lần này càng thêm có chịu, trong vòng nửa năm không có ta trị liệu, các người đem lần thứ 2 gặp so với lần này càng thêm thống khổ gián vật. Bất quá Chỉ muốn các ngươi theo ta, nhất quan tâm, nửa năm một lần trị liệu, ta còn là hội như thường tiến hành." Diệp Phi nhàn nhạt nói. Nắm giữ âm dương sinh tử phụ, cái này cũng là Diệp Phi chiêu thu thủ hạ biện pháp tốt nhất. Như những kia kiệt ngạo không kém người, Diệp Phi không tin được, chỉ đối phương tính mạng nắm giữ ở trong tay chính mình người, Diệp Phi mới tin tưởng. Bởi vì, phía trên thế giới này không có người nào không sợ chết. Bị Diệp Phi này lạnh lùng vô tình lại nói tới sau đó, Hứa đa, đa cùng Tiểu Thiến đều đang run dậy. Bọn họ hối hận rồi, thế này sao lại là đánh cướp? Đây rõ ràng là đưa vào một cái ác ma trong miệng. Bất quá Thừa Dada cũng rõ ràng, này đồng dạng là một cái cơ hội hi có. Nhiều tạ tiên sinh tắt thành. Hứa đa Dada cùng Tiểu tiến đồng thời tôn kính nói một tiếng. Nhân ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Ân, đứng lên đi. Con người của ta thượng phạt phân mình, chỉ muốn các ngươi theo ta làm rất tốt, ta không biết bạc đái các ngươi, hơn nữa, ta lúc nào cũng có thể giải trừ các ngươi trên người âm dương sinh tử phụ. Có thể nếu có nhân phản bội ta, đem thân phận của ta bộc lộ ra đi. Kha kha. Cho dù có thần tiên giúp các ngươi, các ngươi kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Chớ hoài nghi ta không làm nổi. Diệp Phi nhắc nhở, thuộc Hạ không dám. Hứa Dada cùng Tiểu Tiễn thân thể đồng thời run lên. Căn bạn không dám xem Diệp Phi. Vừa nãy loại kia đau đớn rất khó chịu, hai người bọn họ không có quên. Được rồi, các ngươi đã đã là người của ta, như vậy, ta cũng không muốn ẩn giấu các ngươi. Kỳ thực ta khác một cái thân phận là Hắc Kỳ quân một người trong kỵ trường, tên là Diệp Phi. Lần này ta cấp nhiệm vụ của các ngươi là, lấy giả mạo Băng Tiên sinh thân phận tiến vào thân vương phủ, nương nhờ vào thân vương gia. Thân vương gia hành động ta tùy thời cũng muốn biết, còn những thứ khác, ta nghĩ lấy các ngươi hai người này người từng trải, không cần ta nói chứ. Diệp Phi cười nhạt, lập tức xoay người Hướng về ngoài tung lũng đi tới. Đã không phải phe thứ tư nhân mã, bây giờ lại biết thân phận của mình. Như vậy Diệp Phi phải cố gắng lợi dụng. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, bọn họ giả trang chính mình vai trò vô cùng tốt, ít nhất không có ở trước mặt mọi người lộ hãm. Mắt thấy Diệp Phi từ từ rời đi, Tiểu Thiến cùng hứa đa đa đều ngơ ngẩn. Chính là, tiên sinh, tiền này. Tiểu Thiến ở phía sau hô một tiếng, đã không có trước loại kiệt kiệt ngạo không kém. Số tiền này, các ngươi cầm dùng đi. 1694-11 Tiễn ở Diệp Phi trong mắt, cũng không phải như vậy vừa ý hắn như thế đấu giá Hàn Bằng chú mục đích chủ yếu là vì đổi lấy một bộ khá một chút Hàn thuộc tính công pháp. Đã công pháp tới tay, nhiều tiền như vậy, đối với hắn cũng không có chỗ ích lợi gì. Lại nói, Diệp Phi người này cũng không ngốc, mới vừa nhận lấy hai người thủ hạ, đương nhiên phải thượng phạt phân minh, không phải vậy khó tránh khỏi bọn họ sẽ có nhị tâm. Hướng hổ, lần này Diệp Phi vẫn có hoạch định một đại kế muốn tiến hành, đó chính là đem bọn họ lấy ra cách thân phận của chính mình, tiến vào thân vương phủ. Thân vương gia có lẽ sẽ hoài nghi bất kỳ tiến vào vương phủ người, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi bằng tiên sinh co như hắn nghĩ, cũng không có can đảm kia. Bây giờ, tốt như vậy thế thân, Diệp Phi đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Mắt thấy Diệp Phi rời đi, mãi đến tận Diệp Phi biến mất ở mắt tế bên trong, Hứa Dada cùng Tiểu Thiến nhìn nhau lên. Hứa Dada trong mắt chỉ cười khổ, bọn họ thiên toán và toán, không nghĩ tới cuối cùng phản bị người ta cấp tính kế. Hứa lão, chúng ta nên làm gì? Tiểu Thiến tay vớt cái cổ nơi đó, chính là đem tiểu băng khối chui vào trong cổ, mới để cho nàng hết sức khó chịu. Cái kia vốn lẳng lịch mặt, lúc này thay đổi sầu lo tẩn Băng tiên sinh mạnh mẽ, hoàn toàn không như chúng ta ngoại dự liệu. Được rồi, nha đầu đi thôi." Hồi ngọc kinh. Hứa Đa Đa thở dài nói ra, "Ngươi, ngươi thật sự nên vì cái kia họ Băng bán mạng." Tiểu Tiễn Phi thường không vui, nàng ngươi này rất hiền thực, người khác đối với nàng được, nàng cũng là đối với người nhà tốt, chính là mới vừa rồi bị cái kia Băng Tiên Sinh giàn vật muốn chết muốn sống. Tiểu Tiễn hận không thể giết chết hắn, làm sao có khả năng chân tâm chân ý vì hắn bán mạng? Vậy còn có thể thế nào? Tính mạng của chúng ta đều bị nắm giữ ở trong tay hắn, lẽ nào ngươi có biện pháp giải trừ loại kia âm dương sinh tử phụ? Nhắc tới âm dương sinh tử phụ, không chỉ có là Tiểu Tiễn, liền ngay cả Hứa Đa, đa cũng toàn thân phát lên chiến Vậy cũng tốt, tạm thời vì hắn bán mạng là được rồi. Bất quá, chỉ cần hắn giải trừ ta âm dương sinh tử phù, bổn tiểu thư nhất định rời đi hắn, cách hắn rất xa, cũng không tiếp tục muốn gặp tên ác ma kia. Tiểu Thiến suy nghĩ một chút, giận dữ cầm tiểu quyền, hung hăng nói: "Quy một chương 137, vương ra không thành thật." Nàng cũng là một người thông minh, có câu nói nhân ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu. Chương mới nhất toàn văn xem, mỹ ẩn hoa tạng. Cơ cờ hướng hổ, tính mạng của chính mình vẫn nắm giữ trong tay người ta. Trừ nàng thật không muốn sống. Nói: "Hai ông cháu." Kế tục lái xe ngựa, Sau đó hướng về Ngọc Kinh thành nội mở ra. Hứa Dada cùng Tiểu Tiễn cũng không hiểu, này Hàn Băng chú uy lực cỡ nào to lớn, lại xe ngửa của bọn họ không xấu, thậm chí ngay cả ngựa cũng chưa chết. Chẳng lẽ là cái kia Hàn Băng chú chỉ nhìn không chỉ dùng? Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi Hàn Băng chú uy lực, mà là Băng Tiên sinh thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Phi theo thành nội một đường trở về thành, vừa tới Lý Gia thương hội, tựu nên đón Tu La. Thế nào rồi? Băng sinh đây. Tu La lo lắng chạy chạy tới, cũng không kiêng ánh mắt quanh, lôi kéo Diệp Phi hướng về một cái trong ngõ hẻm bỏ chạy, sắc mặt có chút sốt sáng. Diệp Phi nhàn nhạt liếc nhìn Tu La một cái, rất lạnh lùng nói, người quá nhìn với mắt ta, băng tiên sinh hiện tại đầu phục thân vương ra." Bên người cao thủ như mây, nếu như không phải ta chạy nhanh, đã tải ở bên trong." Diệp Phi nói xong, tránh ra Tu La tay, xoay người rời đi. Người gặp bọn họ cao thủ?" Tu La đuổi tới, eo hỏi hỏi. "Thân vương ra thế lực, nàng phi thường rõ ràng. Bọn họ sớm biết hành động của chúng ta, đổi tới ngoài thành. Suýt nữa tiến vào bọn họ mai phục vòng, cũng còn tốt ta tốc độ rất nhanh, mới đơn giản trốn thoát." Diệp Phi thở dài một tiếng, hắn không thể không nói cái này lời nói dối, không phải vậy rất khó hướng về mọi người giải thích. Tu La đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lập tức thở dài một tiếng. "Kế tục đi theo." Trên thực tế, nàng sớm phải biết hội là kết quả như thế. Người ta đường đường băng tiên sinh, hội không có thủ đoạn, chỉ dựa vào Diệp Phi một cái tiểu người mới có thể đối phó. Diệp Phi cùng Tu La hai người ly khai thành nội, trực tiếp trở về quân doanh. Phản phất chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra như thế, Tu La càng là không có nửa điểm nhiều hỏi do cái gì. Nàng cũng biết, coi như hỏi, cũng hỏi cũng không được gì. Ở ngày thứ 2 lên, toàn bộ đế đô xảy ra một việc lớn. Chuyện này náo động toàn bộ đế quốc, bất kể là triều đình trên, vẫn là dân gian đều ở đây truyền lưu. Băng Tiên Sinh công khai tuyên bố, nương nhờ vào thân vương ra, đồng thời ở thân vương ra trong nhà, đảm nhiệm cố vấn trưởng lão. Ở trong vương phủ cùng vương ra đứng ngang hàng. Thậm chí càng có hỗn đại, vương ra vẫn tuyên bố muốn cùng Băng Tiên Sinh kết bái làm huynh đệ khác họ. Bất quá bởi vì triều đình đa số đại thần phản đối việc này mới đều đi qua. Bất quá, Băng Tiên Sinh nương nhờ vào thân vương ra chuyện này, đích thật là một cái lôi cuốn chủ đề, bất kể là trong quân, vẫn là dân gian đều ở đây truyền lưu chuyện này. Chứ mới nhất toàn văn cơ cơ một cái thần bí luyện khí đại sư, một người địa vị cao thượng vô gia. Bọn họ đi chung với nhau, mục đích rốt cuộc là cái gì? Còn có, cái này Vương gia có người nói dã tâm không nhỏ. Tựa hồ nhòm ngó hoàng đế vị trí nhiều năm. Bây giờ có Băng Tiên sinh vị này đại năng gia nhập, như vậy thế lực của hắn cùng dã tâm hội bành trướng đến mức nào? Đây là một hồi nguy hiểm dấu hiệu, rất nhiều đại thần cũng dần dần bắt đầu cảm giác được nguy hiểm lại tới. Bọn họ biết, Thân Vương gia không biết thành thật như vậy. Thậm chí, ở Băng Tiên sinh nương nhờ vào thân trong vương phủ. Thân Vương gia đại bày yến hội 3 ngày 3 đêm, mời các nơi danh sĩ trong quân công suất, thậm chí các vị đại thần tham gia tiệc rượu. Ở bên ngoài là chúc mừng, thế nhưng lén Lút, mọi người đều biết, đây là đang bức mọi người tỏ thái độ. Thân Vương gia muốn mượn cơ hội này, nói cho mọi người, bây giờ có Băng Tiên Sinh hiệp trợ, đế quốc chân chính độc đại chính là hắn Ngọc Huyền, không phải cái kia không thành niên tiểu thái tử. Thân Vương gia trận này tuyên chiến rất triệt để, làm cho khắp thành những mưa gió. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, hoàng đế không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí mấy ngày qua cũng không lâm triều. Chỉ là truyền lời ra nói, hoàng đế thân thể không được, vì lẽ đó những ngày qua miễn đi lâm triều. Đương nhiên, càng như vậy, không ít người thông minh càng thêm nghĩ đến, một hồi bão táp sắp xảy ra. Hắc Kỳ Quân chủ soái trong doanh trướng, bình thường vẫn rất an tĩnh chủ soái doanh. Hôm nay náo nhiệt, nguyên nhân không gì khác, nguyên nhân làm chủ soái tần quang chiêu đại tướng quân đến đây Tuấn Doanh. Bình thường không đánh trận thời điểm, tần quang chiêu cũng ở ở trong nhà, rất ít đàn đuổi trong quân. Cũng không phải là tần quang chiêu không yêu quân đội của mình, mà là triều đỉnh có lệnh, chủ soái không thể cùng binh sĩ quá mức thân cận, miễn cho để quốc gia quân đội trở thành tướng quân tư binh. Tướng quân, đây là mới chiêu mộ lính mới, tổng cộng 336 người. Trong đó thực lực thấp nhất cũng đạt tới huyền phẩm, thực lực cao đạt tới đại sư lục phẩm trình độ. Một tên màu đen trong râu da rẻ ngâm đen, thân thể gầy gò cao ngất trung niên tướng quân trên người mặc một bộ thống linh áo giáp, trong tay chuyển một quyển sách đưa tới chủ soái trên bàn. Ở chủ soái sau cái bàn mặt, nhưng ngồi một tên thoạt nhìn chỉ 40, 50 tuổi tướng quân, người này chính là Tần Quang Chiêu. Trên thực tế, Tần Quang Chiêu người này đã sớm tuổi quá một giáp, xem như là một lao giả. Nhưng là bởi vì bản thân thực lực cao cường, hơn nữa đeo trên người một luồng mãnh liệt tướng linh chi khí. Bởi vì nhi tử mất tích, thêm vào hoàng đế xa lãnh, Tần Quang Chiêu đối với hoàng đế đã thất vọng rồi. Thậm chí, trong đầu xuất hiện một cái rất có giá tâm kế hoạch. Đó cũng không phải ý hắn nguyện, mà là bị ép. Hắn biết, nếu như mình không làm như vậy, như vậy hắn nhất định sẽ chết. Vì lẽ đó, ở thân vương gia hành động thời điểm. Hắn cũng nhất định phải làm ra chút thành tích đến rồi, bởi vì ngay hôm qua, hắn hướng về thân vương gia tỏ rõ thái độ rồi. Bây giờ có chỗ dựa, hắn càng thêm trắng trận không kiêng dè. Ồ, đại huyền sư cao thủ. Tần Quang Chiêu nghe nói đến người mới bên trong, còn có một tên đại huyền sư tồn tại. Trong lòng Kinh hãi, một tên đại huyền sư đầu phục triều đỉnh, Triều Linh dù như thế nào đều sẽ cho hắn một cái chức cao. Hắn không nghĩ tới chính mình trong quân còn có một tên người mới đại huyền sư cao thủ. Đúng, tướng quân Người này tên là Nhu Vô Nhai, vốn là phía nam nhất sơn khu nơi người, bởi vì từ nhỏ cùng thôn trang người săn thú. Từ nhỏ học một thân tốt bản lĩnh, bất kể là nhanh như tên bắn vẫn là sức mạnh cũng hết sức xuất chúng. Khi hắn gia nhập Tha Hắc Kỷ quân thời điểm, bản thân không có bất kỳ hệ lực, chỉ là một thân man lực. Có thể khi tiến vào trong quân sau, trong quân biếu tặng cho người này một bộ tên là Man lực quyết công pháp. Mà người này nhưng vẹn vẹn trong vòng một tháng, theo vốn có người mới, tu luyện đến đại viện sư trình độ, có thể nói là tiến triển cực nhanh, có thể nói kỳ tích. Kỳ quân thống lĩnh Mã Sức Phu ở một bên cười làm giải thích. Bất kể là Hắc Kỷ quân vẫn là Hỏa Linh thiếu quân đoàn, cũng chỉ biên chế một vài người. Vì lẽ đó này vạn người trong quân, chỉ một tên thống lĩnh, mà một tên thống lĩnh trưởng khoảng 5000 người, nhưng trên thực tế, chủ soái không có ở đây thời điểm, bọn họ nắm toàn bộ toàn cục. Đương nhiên, vì hạn chế vạn người quân đoàn bên trong thống lĩnh bậc đại, tướng quân vẫn tùy thời xuất hành, mà khác xếp vào nhân thủ hoặc là một số phó thống lĩnh các loại chức quan. Để tránh khỏi thế lực bị người ta không tưởng. Tần Quang Chiêu không để ý đến Mã phù, tay ra cái sách, sách trên tổng cộng có 336 cái tên, dựa theo thực lực phân chia, từ cao xuống thấp. Hiển nhiên phía trên tên thứ nhất chính là Ngưu Vô Nhai. Chính là, khi hắn nhìn thấy thứ hai tên thời điểm, vùng chán nhẹ nhàng nháy một cái. Diệp Phi, thần quang chiêu chợt nhớ tới ngày đó công chúa hồi đế đô. Nam tử tóc trắng kia, tướng quân nhận thức Diệp Phi, tiểu tử này cũng thật là không tệ. Người này không cần bất kỳ vũ khí nào, trong tay một cầm, ở trong quân ngang dọc vô địch, hơn nữa tại nơi thiên luyện võ bên trong, một tên cứ gọi quang địch võ giả, lĩnh ngộ đao ý đồng thời nhân đao hợp nhất dưới, cũng đồng dạng bại tại người này trong tay. Nếu không phải Niu Vô Nhai ở tối mấy ngày gần đây tiến nhập đại huyền sư trình độ, cái kiếp trong quân người mới bên trong, Người số 1 nhất định là hắn." Mã Sức Phu cười hắc hắc, lần này chiêu mộ người mới, xuất hiện số lớn cao thủ, Mã Sức Phu cũng phi thường hài lòng. Tần Quang Chiêu rơi vào chấm tư, hắn nghĩ tới cũng không phải Mã Sức Phu đơn giản như vậy, mà là hoàng đế khi hắn trong quân xếp vào nhân thủ. "Mã tướng quân, bình thường bản xoé đợi ngươi làm sao?" Tần Quang Chiêu bỗng nhiên một câu không đầu không đuôi, để Mã Sức Phu có chút há hốc mồm. Tướng quân đại thuộc hạ tự nhiên là không lời nói, nếu không phải tướng quân ơn chi ngộ, thuộc hạ vẫn là trong quân nhất Mã trấn trước. Mà thuộc hạ có thể có hôm nay, nay toàn bộ thiệt thòi tướng quân tăng cao. 172440 Mã Sư Phu tuy rằng không hiểu Tần Quang Chiêu ý tứ, nhưng vẫn như cũ bày tỏ trung tâm. Bởi vì hắn rõ ràng, không có Tần Quang Chiêu này lại thụ, hắn lúc nào chết cũng không biết. Cho tới nay Hắc Kỷ quân thống lĩnh vị trí cũng phi thường hiếm thấy, một nhân thống lĩnh xuống, mới một đời tiền nhiệm, trong triều đỉnh, đều phải ra tay đánh nhau mới có thể có đến. Nếu như Tần Quang Chiêu núi dựa này không còn, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bị dồn xuống đến. Tần Quang Chiêu gật đầu cười, từ trên ghế đứng lên, nói: "Mã tướng quân, bản soái có món việc trọng yếu làm." Tướng quân mới nói, thuộc hạ nhất định việc nghĩa từ, chính là tan xương nát thịt cũng không phụ tướng quân kỳ vọng cao. Mã Sức Phu một chân quỳ xuống, Ông quyến nói: "Ha ha." Mã tướng quân nghiêm trọng: "Bản soái cũng không để tướng quân chết." Kỳ thực, là Bản Soái nhận được tin tức, phía Nam sông Hoài lưu vực, Nhật Nguyệt Thần giáo yêu nghiệt lại bắt đầu làm loạn, vừa vặn Bản Soái đang muốn tìm cá nhân đại Bản Soái đi tới, không biết Mã tướng quân có thể hay không nguyện đại Bản Soái một nhóm." Thần Quang Chiêu Hung tần nói: "Tướng quân, ý của ngài tức là Mã Sức Phu tự nhiên nghe được trong lời nói có chuyện. Cái gì Nhật Nguyệt Thần giáo? Kỳ thực hơn nữa ở niên đại này bên trong, căn bản cũng không có ai muốn ý làm loạn. Giúp ta giết cái này phi." Thần Quang Chiêu Hung nói. Ở trong đế đô hắn chính là muốn giết Diệp Phi, cũng hưu tâm vô lực. Dù sao, Diệp Phi là hoàng đế người, nếu như hắn ngay trước mặt hoàng đế đem Diệp Phi tiêu diệt, như vậy hoàng đế hội nghĩ như thế nào? Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tìm một cơ hội. Ngọc Kinh bên trong, Xuân Phong lâu bên trong, lầu ba bên trong. Diệp Phi khoanh chân ngồi ở bàn nhỏ bên, mà Cầm Âm nhưng ở một bên đánh đàn. Diệp Phi tỉ mỉ tiến nhập lắng nghe bên trong. Tiểu nữ Tử Cẩm, cũng chỉ có công tử nghe như vậy thận trọng. Tại người khác trong thai, tiểu nữ Tử Cẩm, bất quá là tiêu khiển đồ vật, khó hơn đại đường. Cầm Âm đánh đàn, trong miệng nhưng nhẹ nhàng nói: Gió phong lướt nhẹ mà qua, đại bên trong gian phòng, vài đón gió lay động. Đó là bọn họ không hiểu cầm, cầm bên trong tự có ý hiểu được hàm nghĩa chân chính nhân tại rõ ràng cầm âm chân chính vị trí. Diệp Phi mở mắt ra, nhìn về phía đánh đàn cẩm âm, cười nhạt cười. Công tử nhiều lần đến đây cùng tiểu nữ tử đánh đàn ngu vui mừng, công tử trong lòng tâm ý, tiểu nữ tử Tâm Linh, chỉ là, tiểu nữ tử từ nhỏ sống ở loại này khói hoa nơi, sợ hèn hô công tử danh tiếng, tính xin công tử thu hồi thành ý. Cẩm âm phi thường thông minh, so với bất luận người nào cũng thông minh. Diệp phi ngữ khí tâm ý cùng với thần sắc của hắn thậm chí bình thường hai người là cầm nàng cái nào nghe không ra Diệp phi trong lòng ý nguyện hai người đều là lấy hiểu được cầm ý người lẫn nhau nghe được đối phương cầm bên trong tâm ý có câu nói chi kỷ ý tứ chính là lẫn nhau biết tâm tư của đối phương quy một chương 138 tiêu diện phản tậc là giả nàng giống như Diệp Phi đều là bị thương người xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mì ẩn họa tảng cờ cờ đồng thời trong cầm âm nghe được đối phương tâm sự Diệphi nhiều lần mà đến nàng đương nhiên rõ ràng diiệp phi ý nguyện cô Nương đây cũng là cần gì chứ người vốn không thuộc về này Vì sao khổ sở giàn vật chính mình? Kỳ thực, ngươi nên lần thứ hai tìm kiếm thuộc về ngươi hạnh phúc của mình." Diệp Phi thở dài một tiếng, cũng bởi vì giữa hai người rất tương tự, Diệp Phi càng muốn giúp hơn giúp Cầm Âm thoát ly nơi này. Tiên sinh sao không là theo tiểu nữ tự như thế, vẫn khổ sở nghi hoặc trong đó. Nếu như tiên sinh buông xuống, hạ tất giống như bây giờ." Cầm Âm kế tục đánh đàn, nhẹ khẽ cười cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười. "Thôi, nhân mỗi người có sự lựa chọn của chính mình." Cô nương nói vậy cũng độc nhất trong đó. Diệp Phi lắc lắc đầu, từ trên mặt đất đứng lên, Sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng bước tiến vẫn là dừng lại. Nhan nhạt nói, "Ngày mai, ta phải đi xa nhà một chuyến. Nếu như còn có thể sống được trở lại, nhất định sẽ trở lại thăm ngắm cô nương." Diệp Phi nói xong, bước tiến liên tục hướng về dưới lầu đi tới. Ở Diệp Phi trong những lời này, Cầm Âm thân thể run lên, tay đắt ở dây đàn nhẹ nhàng vang ra, dây đàn bên trong trung ương nhất một cái đã bẻ gây, mà ở cầm âm trên ngón tay nhưng vẽ ra một cái vết máu. Cặp kia dầu dị con mắt nhưng chặt nhìn Diệp Phi biến mất phương hướng. "Nếu như ngươi có thể sống sót trở về, ta đáp ứng ngươi, đồng ý với ngươi đi." Cầm Âm lời khẽ rất nhạt. Thế nhưng toát ra từng tia từng tia quan tâm tâm ý. Cái gì gọi là chi kỷ? Chi kỷ là được giải đối phương rồi cùng hiểu rõ chính mình như thế. Diệp Phi bước tiến hơi chút dừng lại một thoáng, nói nhỏ, ta không có chết dễ dàng như vậy. Nói, đã rời khỏi phòng, hướng về dưới lầu đi đi. Ở hôm nay, Diệp Phi nhận một đạo mệnh lệnh, bởi vì phía nam có phản bội, vì lẽ đó Hắc kỷ quân trong đó 5000 người được phái đi ra ngoài, hắn chính là một người trong đó. Mà hắn lần này đến, chính là hướng về cẩm âm náo biệt. Thiên sinh. Diệp Phi ly khai lầu 3, còn đang cầu thang thời điểm, Một cái cải trang trang phục lưng còn ông lao đi tới, người lao giả này trang phục cực kỳ quái dị, tóc cùng rơm rạ như thế, trên mặt thậm chí còn có mấy người sang, nếu như không phải âm thanh quen thuộc đó, Diệp Phi còn tưởng rằng đối phương nhận là người. "Hứa tiên sinh, tìm ta có việc?" Diệp Phi sâu nhìn người lao giả này một chút, người này chính là Hứa Dada. Hiện tại Diệp Phi rồi hướng Hứa đa, đa cùng Tiểu Tiên có mới một tầng nhận thức, hai người bọn họ không phải vậy hội diễn đùa giỡn thậm chí trang phục. Trên thực tế, này cũng khó trách bọn hắn, bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, nếu như không có chút thủ đoạn, chỉ bằng bọn họ chút thực lực này Muốn lên sách điện tử Vđút Vđút Vđút 75 T LXT sợ rằng sớm đã chết. Tiên sinh, thân vương ra nơi đó bắt đầu có hành động, bọn họ lại nghĩ ta cầu muốn hàn băng chú cùng với một số mới tinh vũ khí, tiên sinh, ngài nói. Thứ đa đa đi theo ở Diệp Phi bên người, rồi cùng lao bộ như thế, âm thanh ép rất thấp, chỉ lo chu vi có người nhìn thấy. Hàn băng chú? Diệp Phi nhẹ nhàng nợ nụ cười. Còn có những chuyện khác sao? Hiện tại tần tướng quân đầu phục thân vương ra, muốn lợi dụng lần này tiêu diệt phản loạn tiếp thôi, đối với Hắc Kỳ quân trung hoàng đế người giật trừ, trong đó, trong đó tiên sinh là bọn hắn chủ yếu đối tượng. Hứa Dada cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Diệp Phi, âm thanh hơi lớ chiến, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ lo tự mình nói sai. Diệp Phi chán vắng, vẫn chán từ từ chìm xuống. Quả thế, bọn họ cũng không có ý tốt. Diệp Phi cười khẽ chuyển mắt nhìn về phía Hứa Dada, nói, "Ngươi làm tốt vô cùng. Các ngươi sau khi trở về, kế tục nhìn chăm chăm. Mặt khác, cái này cho ngươi, bên trong có thứ ngươi muốn, ở ta chưa hồi trước khi tới, ngươi có thể trước tiên ứng phó một thoáng." Diệp Phi xoay tay một cái, một cái màu đen nhận không gian đưa tới, bỏ vào Hứa Dada trong tay. Sau đó không chút kiêng kỵ hướng về dưới lầu đi tới. Tiên sinh, chờ một chút." Hứa Đa đa lần thứ hai hô một câu. "Còn có việc." Diệp Phi dừng lại bước tiến, ánh mắt tán thưởng dưới lầu hoa chi chiêu triển các nữ nhân. Lần này tiêu diệt phản tặc là giả, kỳ thực Thân Vương ra có mục đích khác. Hơn nữa lần này phát động rồi Thân Vương ra một nhánh thần bí quân đội, nhánh quân đội này tên là Độc Kỳ Đoàn, nhánh quân đội này người người biết dùng độc, mua cái bách độc bất xâm. Hơn nữa do dưới tay hắn Thiên Tâm Tử tự mình dẫn đội. Hứa đa đa tiếp tục nói, "Có mục đích khác. Thiên Tâm Tử?" Diệp Phi ngừng bước tiến. Thiên tâm Tử không phải đã bị mình giết sao? Làm sao còn sống? Diệp Phi càng cảm thấy trong này không đơn giản như vậy. Phản phất tử vừa mới bắt đầu, chính là một cái âm lưu dẫn chính mình hướng về bên trong xuyên. Ngươi có thể nhất định là Thiên Tâm Tử. Ngươi gặp hắn? Diệp Phi nhíu như mày, trầm giọng nói: "Đúng, không sai. Thiên Tâm Tử ở trong Đế Đô Phi thường có tiếng, thuộc hạ trước đây gặp mấy mặt, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa ở trong vương phủ nhiều lần kết giao chúng ta, nghe đối phương khẩu khí, thật giống muốn gọi chúng ta vì hắn rèn đúc một vị lọ thuốc." Hứa đa đa giải thích. Nói đến thuốc, có chút xấu hổ. Bởi vì ở lút, hắn đã đáp ứng rồi Thiên Tâm Tử. Diệp Phi cười người rất quái lạ, hiện tại càng ngày càng thú vị. Diệp Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, Người cũng biết bọn họ đi phía nam vì chuyện gì. Ở bên ngoài là tiêu diệt hoàng đế ở Hắc Kỳ quân người, cùng với tiên sinh. Chính là thuộc hạ Tịnh không cho là như vậy, bởi vì là đi diệt hoàng đế người, căn bản không cần thiết đem thân vương ra độc kỵ quân phải đi. Hơn nữa phía nam vùng núi, nhiều sơn lâm, kỵ sĩ căn bản không tốt hành quân. Thuộc hạ cùng tiểu thuyến thương lựa qua, tự hồ bọn họ càng giống như phải đi tầm bảo. Hứa Da cẩn thận nói, đương nhiên, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán mà thôi. Tầm bảo Diệp Phi trong mắt tránh ra một mảnh sắc cơ, luồng sát khí này lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn biết, Thân Vương gia bắt đầu than bại, mà vẫn không nhúc nhích hoàng đế, cũng có chuẩn bị. Ngươi và Tiểu tiến làm vô cùng tốt, ngươi trở về đi thôi. Chuyện về sau, ta nghĩ không cần ta dạy cho ngươi. Diệp Phi im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Vâng, tiên sinh." Thuộc hạ xin cáo lui hứa đa đa vừa nói xong, xoay người hướng về trên lầu 2 đi tới, đi vào một mảnh hẹp hỏi lâu đi trên biến mất không thấy. Diệp Phi coi như cái gì chưa từng xảy ra như thế, xoay người đi. "Thân Vương gia a, Thân Vương gia, ngươi vô cùng tốt." Chỉ tiếc, ngươi quên một người, Băng Tiên Sinh." Diệp Phi cười thầm trong lòng, xoay người ly khai Xuân Phong lâu. Chính mình bất quá là một cái tầm thường tiểu nhân vật. Có lẽ Tần Quang Chiêu cho là mình là hoàng đế người, giết chính mình phải có cái cớ. Thế nhưng thân Vương ra nhưng rất rõ ràng, ngày đó Tần Mục bị giết, hết thảy đều là hắn trong bóng tối sắp xếp. Bây giờ, càng là rơi xuống một cái bẫy trong bẫy, xảo diệu lợi dụng Tần Quang Chiêu tay đến diệt chính mình, càng là mượn dùng nhóm người mình tay, vì hắn làm một chuyện khác. Đương nhiên, Tần Quang Chiêu còn không rõ, hắn đã tiến vào người ta trong lớn. Nay một na xuống, Vĩnh Viễn cũng không cách nào vơ mình gắt gao cùng hắn buộc cùng nhau. Hiện tại Diệp Phi không thể không đội phục thân vương ra tâm tư tỉ mỉ, từ vừa mới bắt đầu hắn tại hạ bộ đang lợi dụng mỗi người, thì dường như hắn dừng lại ở trên trời, phía dưới phàm nhân đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Bất quá, Diệp Phi lại không thể không phòng bị một người khác. Đó chính là hoàng đế. Hoàng đế có thể ngồi trên hoàng đế vị trí, có thể đơn giản sao? Diệp Phi đến đế đô, mục đích chỉ vì cầu cái quá lớn, cầu thực lực. Cứ thế có thể an tưởng trở lại Tuyết Dương thành làm vợ hắn Vi Vi báo thủ, có thể trên thực tế, chính mình vô ý xông vào dưới, nhưng cũng tiến vào một cái bẫy. Hơn nữa liền quay người chỗ trống cũng không có. Trên đời đều nói, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, âm nhu chẳng là cái thá gì. Chính là hiện theo Diệp Phi, thuyết pháp này sai rồi. Có lúc âm nhu tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì hắn giết người không thấy máu, khiến người ta khó lòng thông bị. Bất quá, Diệp Phi thích cái cảm giác này. Đã mọi người cho là mình là một cái tầm thường tiểu nhân vật, vậy mình vì sao không lợi dụng tiểu nhân vật thân phận đến nắm giữ tất cả những thứ này? 1.755-24 Người đến là rất phong lưu. Ngày mai tiểu phải xuất chinh. Hôm nay còn đang phong lưu khoái hoạt. Diệp Phi mới vừa vào quân doanh, tiểu nên đón Tu La Nữ nhân này luôn luôn cũng độc lai like, độc vãng, thần bí vạn ngàn. Ngay cả là Diệp Phi cũng không cách nào bắt giữ bóng người của nàng. Diệp Phi rời đi để ý tới nàng, trực tiếp lướt qua bên người nàng đi qua. Thẳng vào chính mình lều trại, mà Tu La cũng theo tới. Căn cứ tình báo, chúng ta xuất trình lần này cũng không có đơn giản như vậy, vì lẽ đó trên đường ngươi phải cẩn thận một chút. Tu La nhắc nhở một tiếng, đối với Diệp Phi lạnh lùng, nàng sớm đã quen. Trên thực tế, bọn họ cái đội ngũ này bên trong, mỗi người đều là như vậy. Bọn họ không đi. Diệp Phi bỗng nói, Huyễn Hỏa thượng cùng Quang Lịch có khác nhiệm vụ, bọn họ được giải quyết ở bên ngoài. Ma lần này chính là ta phát triển cơ hội. Phía trên đã hạ lệnh, gọi chúng ta vào lần này nhất định phải là công. Ta sẽ vẫn đi theo ở bên cạnh ngươi, đảm nhiệm người dưới trướng binh lính. Thu La ngồi xuống, thư giãn dưới xương, tùy ý nói ra. Diệp Phi cười cợt, theo lương tâm nói, Diệp Phi vẫn đối với Nghiêm Phong bọn họ nhóm người vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng bất luận người nào. Ở trên thế giới này, chỉ lợi ích, không có bằng hữu chân chính, chỉ cần mình mất đi tác dụng, Diệp Phi tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ giết mình. Mà vừa nãy Tu La những câu nói này, rõ ràng che giấu chính mình rất nhiều. Đương nhiên Diệp Phi cũng không muốn mặc trần. bởi vì hắn không phải đứng gốc. "Ân, ta biết rồi." Diệp Phi gật gật đầu. Ý nghĩa nghĩ là tiễn khách. Thế nhưng Tu La suy tư một chút, nhẹ tay nhẹ nhất chuyển, từ bên trong lộ ra một bao quần áo, sau đó để lên bàn, nói: "Nơi này có tốt nhất kim xăng dược, còn có hạ đánh rượu, Quy Huyền đan cùng một số thuốc, ở trên đường đối với người có trợ giúp." Tu La nói xong, xoay người rời đi, mơ hồ mang theo vài phần quan tâm. Diệp Phi ngớ ngẩn, quay đầu nhìn đồ trên bàn, ánh mắt lộ ra phức tạp tâm tình. Ngày thứ 2, ở trang đầy phấn khởi dưới Hắc Kỳ quân tổng cộng 5000 đại quân xuất phát đi tới phía nam vùng núi. Có người nói, phía nam xuất hiện phản loạn, vì lẽ đó Triều đỉnh phái ra mạnh nhất Hắc Kỳ quân lái về phía nam. Kèm theo Hắc Gáp Hắc đoàn người ly khai đế đô, mở hướng phía nam, dọc theo đường đi, không ít cư dân ánh mắt lưu luyến đưa 5000 Hắc Kỳ quân hướng nam môn đi đi. Bởi vì theo đế đô đi tới phía nam, gần nhất đường chính là thủy lộ. 5000 nhân mã không ngừng không nghỉ chạy đi, đi phía nam, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Chính là thủy lộ chỉ cần 7, 8 ngày. Diệp Phi cùng theo đại quân tiến vào một chiếc cương thiết tàu chiến bên trong, đồng thời theo dòng sông hướng phía nam mở ra. Tuyệt Dương Thành là ở phía tây nam hướng về, bọn họ trô đi nơi, cũng không thuộc về Tuyệt Dương Thành cái kia một mảnh đất. Vì lẽ đó Diệp Phi cũng không cần lo lắng mình bị bại lộ. Mắt đưa đi tổng cộng 20 điều cương thiết tàu chiến. Ở trên thành tường, Thân Vương gia, Tần Quân Chiêu, Thiên Tâm Tử thậm chí Băng Tiên Sinh cũng cười nhặt cười. Quy một chương 139, nho nhỏ vô lý tính là gì? Có Băng Tiên Sinh Hàn Băng chú, Tần tướng quân Hắc Kỳ quân, Thiên Tâm đại sư Độc Kỳ quân. Hấp dẫn kế hoạch lần này, tất nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thân Vương gia cười ha, ha. Vương gia quả nói, lời tuy nói như vậy, chính là Vương gia đừng quên Ở chúng ta sau lưng vẫn tồn tại một cái bệ hạ Thần Quang Chiêu lo lắng nói, trên thực tế, hắn vẫn lo lắng trong quân diệp phi. Bởi vì kế hoạch lần này, Thân Vương ra chung quy che giấu hắn một điểm, vì lẽ đó hắn không thể không lo lắng. Haha, ha. thần tướng quân xin yên tâm, lần này do Thiên Tâm đại sư âm thầm chống đỡ, sẽ không ra cái hở. Thân Vương ra ánh mắt nhìn kỹ đến bên cạnh Thiên Tâm tử trên người. Thiên Tâm tử cũng dảo hoạt gật đầu. Vương ra, đại quân đã chạy, lão phu cũng nên cáo từ. Tâm tử lập tức biết Thân Vương gia ý tứ, ôm một quyển. Đi thôi. Tương lai, bản vương cùng đại sư chiến thắng trở về mà về. Thân Vương gia cười ha ha. Theo mặt ngoài xem, Thân Vương gia biểu hiện phi thường phóng khoáng cùng thô lỗ, chính là ở người đứng bên cạnh hắn đều biết Thân Vương gia người này lợi hại. Thiên Tâm tử ôm một quyền cũng theo bên cạnh hai tên thân mặc màu đen áo choàng người cùng rời đi tường thành. Mắt đưa Thiên Tâm tử rời đi, Thân Vương gia mang theo từng kia từng kia kính y ôm quần hướng về bên cạnh Băng Tiên Sinh nói: "Tiên Sinh, ngươi cảm thấy chúng ta lần này đi tới phía Nam năm có mấy thành?" Tại hạ chỉ hiểu lực khí, không hiểu những thứ khác. "Vương gia, chuyện như vậy hay là đi cùng Tần Tưởng quân thương lượng đi." "Cáo tử." Tiểu Thiến giả trang Băng Tiên Sinh lùng nói. Tựa hồ không có nửa điểm tôn kính tâm ý, lập tức cũng xoay người rời đi. Tiểu Tiễn rời đi, Thân Vương gia cũng mang theo tôn kính giọng điệu đưa đi nàng. Cái này Băng Tiên Sinh vẫn đúng là đủ vô lý, lại đối với Vương gia thái độ như thế. Thần Quang Chiêu lạnh rên một tiếng. Thân Vương gia rất tùy ý, nói: "Tướng quân nói đùa, bản vương cần chính là người tài giỏi như thế. Điểm ấy nho nhỏ vô lý, lại tính là cái gì?" Ở Thân Vương gia trong mắt, Băng Tiên Sinh tự nhiên là người tốt mới, bởi vì ở tối hôm qua trên, Băng Tiên Sinh cho Hàn Lược chừng 5 cái hàn băng chú. Người ta kiêu ngạo tính là gì? Chỉ cần mình đại sự thành, đừng nói là trang khuôn mặt tươi cười chính là thay hắn dựa chân cũng đáng giá. Bởi vì, xưa nay anh hùng lòng dạ cũng phi thường rộng rãi, chỉ rộng rãi mới có thể thành đại sự. Như những kẻ lòng dạ hẹp hòi người, coi như bản lĩnh to lớn hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể xưng là tiêu hùng. Thần Quang Chiêu cờ nhạt, tuy tiện nói, vương ra, ngài tìm thuộc hạ đến không biết vì chuyện gì. Những người khác cũng đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thần Vương ra mục đích, Thần Quang Chiêu tự nhiên suy đoán đi ra. Kế hoạch bây giờ đúng hẹn mà được rồi, tướng quân, ngày mai ngươi phải đi phương quân đoàn đi. Chỉ cần phía Nam về thành, chúng ta lập tức khởi sự. toàn tập lạc 75TXCT. Thần Vương ra trong mắt oanh sắc chợt lóe lên. Chờ đợi thời khắc này, hắn chờ quá lâu. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này lập tức thi hành, nếu không thì cơ hội mất đi, chính là muốn tìm cũng không tìm được. Bác ngát sông Hoài trên, 20 điều to lớn tàu chiến theo dòng nước từ từ trôi nổi khởi động hướng phía nam, xung quanh là từng hàng núi cao, dồn dập dòng nước kéo thuyền nhanh chóng hành xử. Diệp Phi nhưng một người ngồi ở trên bông thuyền, nhắm mắt mà ngồi. Kể từ Tu La đối với ý cảnh giải thích cái kia một phen mà nói sau đó, Diệp Phi đối với ý cảnh càng có một phen mới cái nhìn. Chính mình lĩnh ngộ ý cảnh bất quá là một số da lông mà thôi, còn càng thâm thúy hơn huyền bí còn đang nơi càng sâu. Đoạn đạo cấp 3 ý cảnh, có thể nhân đạo hợp nhất, mặc dù mình dựa vào hai cấp ý cảnh đánh bại hắn. Thế nhưng Diệp Phi hiểu thêm một điểm, đây cũng không phải là chính mình đối với ý cảnh lĩnh ngộ so với phương cao, mà là chính mình lĩnh ngộ ý cảnh nguyên nhân cùng với huyền kĩ. Bằng không mặc cho tùy tiện một tên lĩnh ngộ hai cấp ý cảnh đi đối chiến một tên cấp 3 ý cảnh cao thủ, vậy căn bản là muốn chết. Trong quân doanh, người người cũng nói ngươi là một cái tu luyện cùng. Xem ra quả thế, Tu La ngồi xuống Diệp Phi bên người, cười nhạt nói, liên tục 3 ngày Diệp Phi không ăn không uống, một người khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết hắn đang suy tư chút gì. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến đắc lùi. Dừng lại, lười nhắc xuống, cả đời cũng đừng nghĩ đột phá một cái bình phong. Diệp Phi bỗng mở mắt ra, mắt sáng lên. Hờ hững trả lời. Lập tức, sau lưng cầm bẩy ở trên đầu gối, rất nhanh một bài thích làm gì thì làm thiên sát cô tinh sát khí lẫm lẫm khúc con mắt văng lên. Ở trong quân, cùng với đàn loại kia nhu tình như nước, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, thanh tâm phổ thiệt chú, còn không bằng biểu diễn tiên sát cô tinh. Bởi vì trong quân rất thích hợp sát khí. Chỉ chém giết lực lượng mới có thể kéo sĩ khí. Giờ khác này, Diệp Phi cầm đàn làm lên, rất nhiều binh sĩ nhiệt huyết sôi trào ánh mắt vị trí. Có sắc khí. Tu La ánh mắt biến đổi. Dưới trương thân thể chậm rãi đứng lên, ánh mắt thay đổi cảnh giác. Giờ khác này nàng mới hiểu được vì sao Diệp Phi biểu diễn này đầu từ khúc. Mọi người cẩn thận, có sắc khí. Tu La quay về phía sau bên trong khoang thuyền binh lính hô một tiếng. Nay một thuyền trên binh lính, trong đó 50 người là Diệp Phi nhân mã. Những người khác mã từng người tán loạn, bất quá nhưng vẫn là nghiêm phong người. Đã xảy ra chuyện gì? Đô đầu mã siêu theo bên trong khoang thuyền đi ra. Bởi vì Nghiêm Phong có chuyện quan trọng đi làm. Vì lẽ đó lần này Nghiêm Phong 500 người nhưng là do Mã Siêu dẫn dắt, có cao thủ ở phụ cận. Tu La nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng nắm hướng bốn phía, có thể trước sau vô pháp nhận ra được rốt cuộc là ai ẩn giấu ở các nơi. Hơn nữa thuyền con của bọn họ ở thuyền đúng phía sau cùng, nếu có nhân độc thủ, người trước mặt căn bản sẽ không biết. Các hạ, đường xa mà đến, không khổ tự sao? Kính xin các hạ hiện thân đi. Cái này táo bạo thanh âm đến từ đội tàu bên trong, trung ứng nhất một trên chiếc này. Lập tức, ở chính giữa thuyền kia chỉ trên, một tên đại hán cao lớn nhảy lên khoang thuyền bên trên, này đại hán ước chừng 2 mét. Đầy mặt dâu ria, dường như dã nhân như thế. Trên cánh tay bắp thịt của, không hề yếu người bình thường bắp đủ. Hơn nữa trên tay hắn một thanh khổng lồ lưỡi búa, cao 2, 3 mét, ít nhất cũng có nặng 3, 400 cân. Mà người này chính là Hắc Kỵ quân bên trong người số 1, Niu Vô Nhai. Ở Niu Vô Nhai vừa đứng tới, từ trên người hắn lộ ra một cổ cường bạo giá thú khí tức, Nông nặc bốn tản mát. Chính là khi hắn vừa mới nói xong một sát na kia, đồng nhiên, trong không khí căng thẳng, một cái thật nhanh mũi tên hướng về hắn chính diện phóng tới. Niu Vô Nhai, trên tay lưỡi búa một chém, lưỡi búa cùng mũi tên vào, nhất thời được bùng nổ ra một mảnh hỗn lửa mà người của hắn nhưng lui ra mười mấy bước. Khà khà, thực sự là một cái thú vị tò con. Thật đẩn. Nhưng mà, một cái hài hước nữ tử tiếng lịch ngậm vang lên. Nhưng là căn bản không người nào biết âm thanh này đến từ phương hướng nào. Người nào? Lại dám đánh lén Triều đình đại quân? Lẽ nào muốn tạo phản sao? Giờ khắc này, thống lĩnh Mã Kính Phu đã tức giận trôi ra khuôn thuyền, quay về chu vi lớn tiếng la lên. Tạo phản? Khà khà. Thú vị. Nếu là bản tôn muốn tạo phản, còn có hôm nay đại thương vương chiêu sao? Cái này hài hước nữ tử tiếng có thể nói vô cùng hung hăng đạo. Để toàn quân trên dưới mở ra, Người này rốt cuộc là ai? Lại như vậy coi rẻ Triệu Đình. Câu nói này vẫn cứ để Mã Kính Phu trong miệng có miệng khó trả lời, bởi vì đến bọn hắn bây giờ còn không có cảm giác được đối phương là ai, mục đích ở đâu, thân giấu nơi nào. Là nàng. Diệp Phi ngừng dây đàn, ánh mắt rời đi về phía trước, chỉ thấy vào lúc này, trong không khí một ánh hào quang đồng thời. Theo mặt bên phía trên ngọn núi, một cái tuổi thanh xuân tại thân ảnh theo phía trên ngọn núi nhảy xuống, trên mặt thiếu nữ vẫn mang theo tia tia tiêu ý, ở trên tay nàng ngang ôm một cái đàn cổ, chân rơi trên núi, lập tức nhảy tới trung gian cái kia thuyền lớn khoang thuyền bên trên. Thuân Như Giảo Yến bình thường đồng thời vừa rơi xuống, hướng về diệp phi nhảy lên. Lớn mặt yêu nữ, con mắt vô pháp nhớ. Người lên a? Cùng tên hầu hạ. Mã Kính Phu vừa thấy cô gái này lớn mặt như thế, một gương mặt giàn mua tức giận đỏ bừng, nếu như triều đình đại quân tùy ý để giang hồ nhân sĩ quấy rầy. Vậy còn được? Triều đình ai phong ở đâu? Vừa nghe tướng quân mệnh lệnh, các bên trong khoang thuyền binh lính, lôi kéo dây cùng nhắm ngay nữ tử đuổi bản ra. Một bầy kiến hôi, thực sự là tự tìm đường chết. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, vừa vận thân thể rơi xuống Mã Kính Phu trên thuyền, nhẹ tay nhẹ vẫy một cái, hết thảy bắn về phía của nàng tiễn cùng nhau được nàng một tay nắm đi, lập tức hết thể mũi tên hướng về Mã Kính Phu đám người bắn đi tới. Hừ. Mã Kính Phu đạp bước về phía trước, tay theo bên cạnh một tên binh lính trong tay đoạt lấy một cây trường thương. Tả hưu Quán ngang, tất cả mũi tên tất cả đều bị hắn quét dọn ở bên ngoài. Ồ, đại huyền sư ngũ phẩm cao thủ. Không sai, không sai. Ở nhân loại các ngươi ở trong, bực này thực lực xác thực đủ không tệ. Chỉ tiếc, tư chất ngươi quá kém, đại thể lợi dụng thuốc tăng cao thực lực. Ngươi cả đời này, cũng chỉ có thể lưu ở tầng thứ này. Nữ tử cười a trong tay ôm nàng cổ, giống như một cái hắc thanh tinh khiết tiểu nữ. Im miệng, ngươi là ai? Lại dám đánh lén bổn tướng quân đội tàu, ngươi cũng biết, triều đình trách tội xuống. Ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết." Mã Kính Phu tức giận nói. Ngươi ở vị trí cao, gặp phách lối nhân, tự nhiên không ít. Chính là như bực này điều dân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là, lời của hắn vừa rơi xuống, cô gái kia ánh mắt huyền giống như gián độc, lập loè ra một đạo bén nhọn ánh sáng bắn về phía Mã Kính Phu đáng người. Tại đây ánh mắt bên dưới, toàn bộ người trên thuyền, cảm giác không khí từ từ âm lạnh xuống. Ngay cả là đại viện sư cao thủ, tại đây dưới ánh mắt, cũng lui lại mấy bước. Trong ánh mắt kia, xuất hiện vài tia vẻ ngạc nhiên. Mã Kính Phu cũng đang kỳ quái, mình ở đối phương dưới ánh mắt, vì sao phải sợ? Thượng quân, xin mustn giận, vị cô nương này chính là tại hạ một cố nhân. Vừa nãy vô ý mạ phạm, kính xin tướng quân thứ tội. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng dống vang lên. Ở phía sau thuyền trên, lập tức chỉ thấy một tên thân mặc màu đen hắc kỳ quân áo giáp, mái tóc màu trắng nam tử, chân đạp sóng mà tới. Thân như báo săn bình thường thân thể nhẹ rơi vào bong tàu bên trên. Nguyên bản mặt sắc mặt giận thiếu nữ, chính là đảo mắt thấy được diệp đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Này Sao ngươi lại tới đây? Ta còn không đùa đủ đây. Đám người kia quá vô lý, buồn cô nương thật muốn dạy dỗ một trận bọn họ. Thiếu nữ này tự nhiên không phải nam nhân, chính là Diệp Phi lần trước ngồi thuyền ở sông Hoài bên trong gặp phải cái kia Viền Vương Sở Tinh. Bất quá, cùng ngày đó bất đồng là, cô gái này đôi rắn không thấy, bây giờ đôi rắn kia chuyển thành một đôi đùi người, cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Cô nương, vừa nãy nhiều có đắc tội vẫn cô nương chớ nên trách tội. Cô nương đến đây, chắc là tìm đến Tại hạ, không để phòng đi tại hạ trên thuyền nâng cốc trưởng tán gẫu. cười cười ôm một nói, nay Sở Tinh có thể là một gã Viền Vương cao thủ. Nếu như chọc giận nàng, đừng nói là diệt toàn bộ đội tàu người, chính là tiêu diệt đại thương đế quốc, Diệp Phi cũng không hoài nghi chút nào nàng có bản lãnh này. Haha, ha. cũng là ngươi thông tình đặt lý, ngươi đã giúp bọn họ cầu xin, cái kêu buồn cô nương bỏ qua cho bọn họ cũng không phòng ngự, chúng ta đi thôi." Sa Tinh nữ tử nở nụ cười, chân nhẹ nhàng nhấc lên, ít nhất được nhảy ra cao 10 mấy mét, huyền như thần tiên như thế, lập tức rơi xuống Diệp Phi trước trên thuyền. Quy một chương 140, cấp thứ 3 ý cảnh. Diệp Phi cũng nhìn ra, cô gái này hoàn toàn là hiện lộ phi hành bản lĩnh vì ẩn hỏa tạm cợ cợ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, vì lẽ đó biểu diễn như vậy ung dung. "Thượng quân, vừa nãy nhiều có đắc tội, vẫn xin thứ tội. Nếu như không có gì sự, thuộc hạ cáo tử." Diệp Phi đối với Mã Kính Phu cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính tâm ý, nói xong, xoay người nhảy lên, hướng về chính mình trên thuyền nhảy xuống. Nay Mã Kính Phu là tần quang chiêu phái tới giết mình, sớm muộn bọn họ muốn xung đột Vũ Trang. Đối với người như thế, Diệp Phi rất cũng không kịp, làm sao có khả năng tôn kính hắn. Mắt thấy, Diệp Phi cùng thiếu nữ đi. Mã Kính Phu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thế nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải ổn nhẫn. Bởi vì tần quang chiếu tiết lộ một điểm, Diệp Phi không đơn giản. Lần này xuất quân đi ra ngoài, mục đích gì chính là giết tên tiểu tử này. Vì lẽ đó, hắn không dám lộ ra sơ sót, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Quá cần dỡ, lại không đem ta Hắc Kỳ quân để ở trong mắt. Thượng quân, xin hãy cho thuộc hạ đi giết hai con chó này. Cao to khôi ngô như vô nhai, giận dữ kêu lên, trên tay lưới bữa bị bắt bụm bụm vang vọng. Hắn người này đến từ trong sân thôn, bây giờ tiến vào đế quốc mạnh nhất quân đội, Hắc Kỷ quân, hơn nữa còn đảm nhiệm đô đầu quân trước. Ở hắn trong đầu chỉ thẳng thắn Vừa nãy bất kể là Diệp Phi vẫn là cô gái kia, cũng đã vi bối liêu quân lệnh, không nhìn quân quy. Dựa theo quân quy, hẳn là kéo ra ngoài chính pháp. Được rồi, không ai. Chớ hồ đồ, theo ta tiến vào. Bộ tướng quân có lời muốn nói với ngươi." Mã Kính Phu thản nhiên nói. Diệp Phi muốn giết, thế nhưng giết hắn, nhưng bí mật hành sự. Đây là tần quang triều nguyên văn. Nếu như thất bại, như vậy Mã Kính Phu rất có thể quân chức khó giữ được, thậm chí ngay cả dòng roi tính mạng đều sẽ bị diệt. Diệp Phi trên, khoang thuyền trên thuyền, Diệp Phi cùng thiếu nữ khoanh chân đối lập. Ở trên thuyền này, chính mình dù sao không phải chủ soái, vẹn vẹn một cái kỵ trường mà thôi. Vì lẽ đó cũng không có căn phòng độc lập. Cô đương, ngăn ngắn mấy ngày không gặp, Thu vi của ngươi lại tăng lên không ít." Diệp Phi cười nhạt xem này trước mắt cô gái này. Huyền Vương cao thủ đều không thể theo yêu loại triệt để chuyển hóa thành nhân thân, trước mắt này Sở Tinh ngăn ngắn mấy ngày, đem nàng dưới thân đuôi rắn kia chuyển thành chân người, đây chính là một kỳ quan. "Ai? Đừng nói nữa, Này có thể nhờ có ngươi. Nếu không phải ngày đó cái kia một phen mà nói, ta căn bản là không có cách lấy loại này hình thái tới gặp ngươi." "Ha ha, thế nào?" Đẹp đẽ đi. Thiếu nữ vây vây bản chân nhỏ, hiển nhiên đối với mình chân Phi thường hài lòng. Theo nụ cười này cùng hình thái trên, chút nào không nhìn ra nàng là một gã đường đường xã tinh huyền vương, phản càng giống như một cái hàng xóm thiếu nữ. Ha ha. Nhìn tới, cô nương quả thực lĩnh ngộ được cầm âm chi đạo, mở ra một cái thuộc về chính người cầm âm chi đạo. Từ đối phương khí tức đến xem, cô gái này so với lần thứ nhất thấy nàng, rõ ràng cầm giữ có khác nhau rất lớn. Nếu là trước cái kia nửa người nửa sa trạng thái, trên người cô gái vẫn mang theo một luồng bén nhọn dã tính sát khí. Như vậy hiện tại, nhưng toát ra nhân loại có trường hiện thực mệt thái chỉ cần nàng không lộ ra bản thân, không có ai sẽ cho rằng nàng là một con yêu. Trước đây buồn cô nương cảm thấy thế gian này lực lượng, duy có bản thân, có thể tối một trận đối với Cầm Âm hơi có hiểu rõ sau đó, buồn cô nương mới phát hiện, kỳ thực đến từ trong không gian sức mạnh cường đại hơn. Thiếu nữ nói, trên tay một cầm đặt ở đầu gối bên trên. Lập tức cái kia cầm trên toát ra một tầng lực lượng và sóng, thiếu nữ tay đắt ở cầm trên người, nhẹ nhàng nhấc lên. Vụ. Một đạo cầm âm gợn sóng theo đàn cổ tỏa ra đi. Lập tức, khắc nào trong hư không một cây đại đao giống như vậy, cắt chém hướng về chu vi ngọn núi lớn kia trên. Chỉ thấy Ngọn núi lớn kia ngọn núi ở ánh sáng dưới, từ đó chặn ngang chật đức. To lớn núi đá hướng về sông Tam Tích đến. Nhất thời trong sông nhấc lên một mảnh sóng lớn, mấy cái tới gần thuyền ở sóng nước dưới sông Tả Hữu lay động, tùy ý đông đưa, làm cho trên thuyền binh sĩ mang to, căn bản không rõ ràng chuyện ra sao. Thật mạnh. Ở trong khoan thuyền, Tu La tận mắt nhìn thấy màn này. Trong mắt nhìn về phía thiếu nữ thời điểm, toàn thân một mảnh rung mình. Vẹn vẹn một chiêu này, nàng có thể cảm giác được cô gái này tuyệt đối rất cường đại, thậm chí mạnh mẽ khủng khiếp. Nàng không hiểu, Diệp Phi một cái huyền sư, hơn nữa ở Tuyết Dương thành vẹn vẹn một cái con thứ. Hắn làm sao có khả năng nhận thức loại cao thủ này? Thật mạnh ý cảnh, Cầm bên trong có ta, Ta bên trong có đàn, cấp thứ 3 ý cảnh. Diệp Phi nhìn thấy màn này, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, con mắt từ tự trở lớn. Trong đầu đột nhiên vang vọng cấm âm ý cảnh, những tia kỳ quái phù hiệu từ từ trôi nổi. Lập tức, phù hiệu kia bên trong bừng tỉnh sáng sủa, tất cả phù hiệu dung hợp đến một khối, một bó ánh sáng từ bên trong khuyết tán ra. Mà ở bên ngoài, Diệp Phi thân thể đột nhiên run lên, một luồng ý cảnh lực lượng theo trong thân thể của hắn đột nhiên tán ra. Tình huống này liền thiếu nữ cũng dọa sợ. Chính là Diệp Phi, nhưng từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho thân thể tả hữu ý cảnh sức mạnh xoay tròn, lưu động, mà thân thể của hắn lại lưu ý cảnh sức mạnh lưu động dưới, khuôn chân chậm rãi trôi lơ lửng. Trôi nổi đến khoảng chừng cao một mét thời điểm, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái hư vô cầm, mà đàn này chậm rãi dung hợp đến trong thân thể của hắn, xa xa nhìn tới, thân thể của hắn tựa như cầm tựa như nhân, thoạt nhìn cực kỳ quái lạ. Bỗng, trong ngay mắt, theo thiên mà rơi, một mảnh vàng nóng ánh, ánh sáng đột nhiên rơi xuống Diệp Phi trên đầu, cái kia một ý cảnh sức mạnh đột nhiên quét tán, mà Diệp Phi thân thượng ý cảnh sức mạnh từ, từ thu nạp, chui vào Diệp Phi bên trong thân thể. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Trước mặt thuyền trên binh lính từng cái từng cái chuyển qua ý thức nhìn phía sau trên thuyền, vừa nãy cái kia cố kỳ quái sóng sức mạnh. Cùng với cái kia tảng đá lớn đập nước độc tính, hấp dẫn không ít người chú ý. Lại là bọn họ. Mã kính phu quay đầu nhìn về phía sau cùng trên thuyền kia. Hắn dù sao cũng là một tên đại huyền sư, tâm thần phi thường rộng khắp. Vừa nãy cái kia động tính bên trong, hắn cái thứ nhất phát hiện. Tiểu tử này thật không đơn giản, hiện tại đến rồi người trợ giúp càng thêm lợi hại. Chẳng trách tướng quân gọi ta bí mật xử quyết hắn Nếu như người này bất diệt, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, ở trong quân tất nhiên sẽ uy hiếp được địa vị của ta. Mã Kính Phu nắm chặt lan can, trong mắt lộ ra một mảnh ngon sắc. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy lực lượng kia thật là mạnh mẽ. Ở diệp phi chỗ ở trên thuyền, rất nhiều binh sĩ cũng chui ra ý thức, nhìn trên bông thuyền, động tính này hiển nhiên là thực lực đề cao. Đúng đấy, hình như là chúng ta kỷ trưởng trên người vọng lại. Thăng cấp thực lực không phải lại đề cao chứ? Thật đã kích nhân. Tiến vào hắc Kỳ quân thời điểm, ta và hắn đều là huyền sư lựa vận, bây giờ ai? Cách biệt càng ngày càng xa. Kỷ trưởng thật là lợi hại ở chúng ta hắc kỵ quân mới trong quân, kỷ trưởng tuyệt đối là người số 1. Này có thể không nhất định, có người nói có cái gọi như vô nhai trong vòng một tháng làm lại nhân tiến nhập đại huyền sư ngũ phẩm, đó mới gọi biến thái. Rất nhiều binh lính cũng dồn dập bắt đầu bàn luận. 1815 15. Tu La kinh ngạc che miệng lại, chăm chú nhìn Di Phi, trong miệng phát dù nói, "Hắn." Hắn lại lĩnh ngộ ba tầng ý cảnh. Tu La rung động ở, phải biết đoạn đao lĩnh ngộ này trùng ý cảnh, ước chừng hao tốn thời gian 5 năm, ở trong vòng 5 năm. Đi đông sông bắc, ở rừng rậm cùng yêu thú làm bạn, ở trong quân đội giết người như ngẻ, Ở Bắc Ngát Thảo Nguyên cảm tụ thiên địa, ở bên trong đại dương, lấy thủy dung đao, núi tuyết bên trên, băng phong tự mình. Nhưng mà, xào Diệu bên dưới trên đại tuyết sơn vô ý phát hiện một băng sơn tuyết liên mới Sảo Diệu lĩnh ngộ được 3 tầng ý cảnh, đạt tới nhân đao hợp nhất. Chính là Diệp Phi, nhưng khoảng chừng cô gái này một phen cầm ý nghĩ, lại lĩnh ngộ được 3 tầng ý cảnh. Phải biết, toàn bộ trong thiên hạ, lĩnh ngộ được ý cảnh người lắc đắc không có mấy, lĩnh ngộ được 3 tầng ý cảnh càng là ít đến mức đáng thương. Chính là Diệp Phi ngộ được tầng thứ 3 ý cảnh. Đối ở trước đây, Diệp Phi ngộ 2 tầng ý cảnh thời điểm, đoạn đao liền bị hắn đánh bại. Bây giờ hắn lĩnh ngộ được ba tầng ý cảnh, chỉ sợ sẽ là huyết hòa thượng thậm chí Nghiêm Phong cũng không thể là đối thủ của hắn. Ha ha, ngươi thực sự là một thiên tài, lại ở ta tùy ý biểu diễn một thoáng cầm ý dưới sự công kích, lại lĩnh ngộ được đệ trọng ý cảnh. Ngươi là ta từng thấy, tôi có thiên phú thiên tài. Thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc, trực tiếp cho Diệp Phi một cái ngón tay cái. Nay còn nhờ vào cô nương, hẳn là vừa nãy cô nương cái kia một thoáng ý cảnh ẩn cầm âm chi đạo, sợ rằng ở đời sau cũng không cách nào phá tan này lớp bình phong. Diệp Phi cười khổ, chính là bởi vì thế giới này lấy cầm nhập đạo người cực kỳ rồi. Diệp Phi không có tiền lệ có thể mô phòng theo, cho nên mới chỉ có thể một người chậm rãi tìm đòi. Mà vừa nay thiếu nữ, cái kia cầm âm chi đạo bên trong, chính là ba tầng cầm âm ý cảnh. Mà vừa vặn, để Diệp Phi cân nhắc nhiều ngày đầu góc rộng rãi sáng sủa, lúc này mới may mắn dưới lĩnh ngộ ba tầng cầm âm ý cảnh. Ha ha, ngươi độ ta nhập đạo, bây giờ ta giúp ngươi lĩnh ngộ tầng thứ ba cầm âm ý cảnh, ngươi nói, này có tính hay không là duyên phận? Thiếu nữ khanh khách nở nụ cười, bướm miệng nhỏ phi thường đẽ Nàng chính là đợi tin Diệp Phi lấy tự thân như cẩm âm chi đạo. Mở ra một cái thuộc về mình thiên địa. Vì lẽ đó lấy cẩm âm nhập đạo bên trong, vừa vận hóa giải nàng cái kia nửa đoạn thần rắn, làm cho nàng triệt để thoát khỏi một nửa sa tính. Mà lần này nàng trùng hợp dưới, phát hiện Diệp Phi khí tức, vì lẽ đó cô ý mà để báo đáp Diệp Phi. Không nghĩ tới là, sự xuất hiện của nàng, để Diệp Phi lĩnh ngộ được tầng thứ 3 cầm âm ý cảnh. Diệp Phi cười khẽ gật đầu, Nhưng nếu không phải duyên, tại hạ cũng sẽ không gặp phải cô nương, cô nương cũng sẽ không lấy cầm nhập đạo, cải thiện bản thân. Nếu không phải tại hạ lần thứ 2 xuất hiện ở đây, căn sẽ không lại một lần nữa cùng cô nương gặp lại, cũng sẽ không lĩnh ngộ được tầng thứ 3 cấm âm ý cảnh. Cho nên nói, người ta xem như là hữu duyên. Diệp Phi lĩnh ngộ được tầng thứ ba ý cảnh sau đó, cả người rộng dài sáng sửa, thay đổi phá lệ ung dung, phản phất, mình chính là cầm, cầm chính là mình. Chỉ cần mình tùy tiện một ý nghĩ, cầm có thể xuất hiện ở tay, chính mình có thể biến hóa thành cầm. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thiếu nữ đôi rắn biến mất không còn tăm hơi, chuyển là thân người. Kỳ thực cũng như cầm âm như thế, nhân như cầm, cầm như người. Đối với đạo lĩnh ngộ đạt tới càng sâu một bước, cho nên mới hóa đi đuôi rắn. Du du. Thiếu nữ che miệng nở nụ cười, không có nhiều lời, sau đó cẩm đặt tới đầu gối bên trên cười nói, ta lần này tới mục đích chính là muốn tìm ngươi hợp tấu một khúc. Thế nào? Có thể hay không có hứng thú? Cầu cũng không được. Diệp Phi cũng nợ nụ cười, tay ở trước người, nhẹ nhàng đè xuống, cũng không có đi năm cầm, mà là do ý cảnh chậm rãi áp xuống dưới, lập tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ý cảnh kia sức mạnh tạo thành một cái hư vô đàn cổ, xuất hiện ở Diệp Phi trên đầu gối. Thiếu nữ cũng không quá để ý nhiều, bởi vì nàng cũng lĩnh ngộ được tầng thứ 3 ý cảnh, làm như vậy nàng tùy ý cũng có thể làm được, bất quá, nàng càng thêm yêu thích phủ mình cầm. Ken đi theo Diệp Phi cầm âm một cái mới đầu, dứt quãng một bài nhu tình như nước, róc rách kéo dài, chậm rãi chạy dài vậy nước sông cầm âm hờ hứng mà lên. Quy một chương 141, Tử Long ngạc. Đi theo, thiếu nữ trên tay một cầm. Hấp dẫn gì mẹn sợ ở? Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Thự như cổ giá, thự như nhu tình. Nếu là Diệp Phi cầm âm bên trong, khiến người ta cảm thấy cùng người yêu sinh ly từ biệt, một hồi thê mỹ hai tỉnh cố sự, ít như vậy nữ cầm âm chi đạo. Nhưng là một con thật nhỏ giá thú, ở bên trong vùng rừng rậm từ, từ trưởng thành được những thứ khác giả thú truy sát, mà nó ở chật vật đang trưởng thành. Trầm Dãi học xong kiến cường, lái chậm chậm mới càng sâu một bước trưởng thành, tu luyện, đem trước đây từng bắt nạt nó người, cùng với kẻ địch trước mắt từng cái từng cái giết chết. Nhưng mà, kèm theo thời gian trôi qua, khi nó đứng ở đỉnh phong lúc, thế gian lại như vậy cô quạnh. Cô quạnh bên trong để nó càng thêm cảm nhận được, kỳ thực nó rất nhỏ yếu, mạnh hơn đường vẫn ở trước mắt. Chân chính linh nộ cẩm âm chi đạo người, trong cầm âm che lấp tình cảm, địa phi cẩm âm hoàn toàn là bởi vì vợ bị giết, thống khổ bên dưới linh nộ ra. Mà thiếu nữ linh nộ cẩm âm chi đạo, là bởi vì cuộc sống nhấp nhô cuộc đời làm cho nàng cảm ngộ đến con đường tu luyện gian nan. Bất đồng cố sự, ngươi vậy cầm âm chi đạo. Biểu diễn ra âm cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Thông thường cầm âm nhiều nhất để lỗ tai sảng khoái một thoáng, lấy một loại phổ thông lòng người thưởng thức, như vậy chân chính lĩnh ngộ cầm âm chi đạo người, nhưng là đem lòng của người ta đưa vào đến bên trong. Cầm âm lĩnh ngộ được cầm âm chi đạo, thế nhưng nàng đối với cầm âm chi đạo ý cảnh không biết, vì lẽ đó, nàng biểu diễn ra bằng ghi âm tình cảm của chính mình thanh âm, nhưng không cách nào đem lòng của người ta đưa vào đi vào. Hấp tấu cầm âm vang vọng ở chỉnh con sông bên trên, hai mươi mấy chiếc thuyền, hơn 5000 tên lính Tất cả đều rơi vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong hai loại bất đồng cầm âm bên dưới. Vậy biểu diễn dưới, dù khác nào một cái nam tử, mất đi chính mình người yêu sau đó, từ từ kiên cường hướng đi con đường tưởng giả, ở gian nan thống hận bên trong, bắt đầu chậm rãi báo thủ. Cố sự vừa là thêm mỹ, lại là gian nan nuôi tỉnh nhiệt huyết. Kèm theo cầm âm kết thúc, bất luận 5000 tỉ lính, vẫn là Diệp Phi cùng với thiếu nữ, cũng lâm vào cố sự này ở trong. Hai người từng người thu hồi cầm lẫn nhau đối diện, đều mang nụ cười. "Cho ngươi cười rồi." Diệp Phi nhẹ nhàng nói. Mỗi khi biểu diễn chính mình tiếng lòng thời điểm, Diệp Phi sẽ nhớ tới chết đi cái kia vừa thiện lương lại cô gái đáng thương. Nhân mỗi người có trong lòng tâm sự, có lẽ lấy cầm toát ra mới là biện pháp tốt nhất. Thiếu nữ thở dài một tiếng, theo trên bong thuyền đứng lên, nhìn về phương xa. Nhân sinh giống như con sông này, vẫn chạy xuôi xuống, trước sau vô tận đầu. Người nói rất đúng. Diệp Phi cũng gật gù, đứng lên, cùng thiếu nữ sóng vai đứng chung với nhau. Chư mới nhất toàn văn xem hai người cũng vẫn duy trì yên tĩnh. Ở hợp tấu một khúc sau đó, lẫn nhau đều hiểu đối phương tâm sự. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại. Tiểu nữ bỗng nhiên phá vỡ loại này, lung túng tâm tình, lập tức đùa đùa nở nụ cười. "Đừng đừng Diệp Phi bay, lần sau gặp được ngươi thời điểm, cũng đừng làm cho ta mất đi. Nhớ kỹ, tên của ta gọi Bích Hà, ngươi nhưng không cho quên." Thiếu nữ khuôn mặt đỏ phừng phừng, lập tức không dám nhìn tới Diệp Phi, thả người đồng thời, hướng về dòng sông bên trong chui vào. Diệp Phi ngẩn ra, trong đầu vang vọng câu nói này, "Tên của ta gọi Bích Hà, ngươi có thể không được quên ta." Diệp Phi cảm thấy câu nói này có chút buồn cười. Lời này bên trong bí mật mang theo từng kia từng kia tình ý chính là bởi vì Bích Hà nghe được Diệp Phi tiếng lòng, vì lẽ đó vừa nãy thay đổi dầu gì không vui. Nhưng mà Câu nói này, để Diệp Phi lâm vào nghi hoặc. Chính là, chính mình còn có thể đi yêu những người khác sao? Diệp Phi không biết, hắn rất phức tạp. Hắn cảm thấy kể từ vi vi chết bắt đầu từ giờ khác đó, trái tim của hắn cũng theo chết rồi. Bây giờ lưu lại bất quá là một cái thể xác. Này, này, cô nương, cô nương. Tu la cùng một số binh sĩ, cũng phản ứng lại, cái kia khả ai thiếu nữ lại nhạy cầu. Phải biết này dòng sông ước chừng mấy trăm triệu sâu, bên trong yêu thú thành đàn, nàng nhạy xuống không phải muốn chết sao. Nhất thời từng cái từng cái hướng về thuyền rào chắn một bên long lại đây Giệp Phi không lúc nick, vẫn như cũ vẫn rơi vào một mảnh trong trầm tư. "Này, bằng hữu ngươi nhảy cậu, ngươi làm sao vẫn đứng ở chỗ này?" Thu La lo lắng quay về phía Phi hồ. Giệp Phi xoay người, tùy ý nói, của nàng kỹ năng bơi rất tốt, ngươi không cần lo lắng." "Hả? Kỹ năng bơi rất tốt?" Thu La mừ khóc, "Ngươi kỹ năng bơi tốt có thể nhảy sông hoài a? Nơi này chính là có yêu thú." "Bất quá, Giệp Phi câu nói này, Thu La tựa hồ cảm nộ đến cái gì? Chẳng lẽ cô gái kia là?" Thu La đột nhiên cả kinh, lén cười lén cười, hướng về Giệp Phi phía sau đi theo. Đội tàu đến trạm vãng thời gian ở một vùng thung lũng bên trong đường lại. Mà tổng cộng hơn 5000 đại quân, mang theo từng người khẩu phần lương thực ly khai thuyền rồn dập lên bờ. Mà bọn họ bên trong nhiệm vụ chính là từ nơi này xuất phát, đi tiêu diệt nếu nói phải tặng. Đương nhiên, Diệp Phi có thể không tin cái này danh nghĩa. Tại bọn họ vừa lên bờ sau, lập tức cảnh giác. 5000 trên đại quân ngắt sau, không có lập tức chạy đi, mà là đang bờ sông chú tết lên, dù sao sắc trời đã tối, phía nam chung quanh đều là vùng núi lồi đuối, gián độc, dã giá thú đông đảo. Buổi tối đi đường vô cùng nguy hiểm. Diệp Phi cũng theo đội ngũ, phân phó phía dưới 50 tên thủ hạ, từng người lấy ra mang hành lý vở xây dựng cơm. Hiện trên chúng ta ngạ, cẩn thận nhiều hơn điểm. Tu La cùng Diệp Phi tất cả một bên xây dựng liều trại, đừng với Diệp Phi nhắc nhở: "Ân, Diệp Phi gật gật đầu. Ở phía nam nhiều muội, nhiều độc vật, tất cả phải cẩn thận, đến, cái này cho người, đem những thứ đồ này xóa sạch ở trên người, có thể loại bỏ một số động vật xâm hại." Lều trại chuẩn bị cho tốt sau đó, Tu La lập tức ném cho Diệp Phi một bình một phấn. Diệp Phi cầm ở trong tay, nghe thấy mấy lần, sau đó hất tới toàn thân. Hắn thân là Tuyết Dương thành người, tự nhiên biết những thứ này. Tuy rằng Tuyết Dương thành ở phía nam, Thế nhưng khí hậu cùng phía nam cũng phi thường tương tự. A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi đã là một cái lĩnh ngộ 3 tầng ý cảnh cao thủ, dựa vào tự thân ý cảnh, xung quanh độc trùng mãnh thú cũng không dám tùy ý tới gần, xem ra ta cấp đồ vật của ngươi là dư thừa. Thu La bỗng nhiên nợ nụ cười, vẫy vây tay. Nàng không có lĩnh ngộ được ý cảnh, thế nhưng đối với ý cảnh hiểu rõ vô cùng. Làm các nàng chuyến đi này, phải hiểu rõ trong tu luyện mạnh yếu. Lĩnh ngộ ý cảnh còn có tầng này thâm ý. Diệp Phi cả kinh. Hán tiếp xúc được tầng thứ này, người thực sự quá kiến thức phi thường có hạn. Đó là đương nhiên, ý cảnh căn bản không phải sức mạnh của cá nhân, mà là đến từ trong không gian quy tắc biến hóa. Ngươi liền trong không gian quy tắc cũng có thể nắm giữ. Tại nơi chút độc trùng dã vật trong mắt, ngươi chính là cùng thần mạnh mẽ như nhau. Chúng nó mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng là tồn tại ý thức, trên người ngươi ý cảnh, rõ ràng đối với chúng nó sinh ra uy lực mạnh mẽ. Tu La có chút tức ao, dù cho nàng đối với ý cảnh là cỡ nào hiểu rõ, chính là nhưng vẫn như cũ vô pháp lĩnh ngộ. Nàng cũng rõ ràng, lĩnh ngộ ý cảnh không chỉ cần muốn vận may, càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ. A. Diệp Phi xoa xoa mũi, Trạng trách những kia cao thủ mạnh mẽ một đứng ra, liền để thực lực nhỏ yếu kinh hồn bạt vía. Mà đây chính là những cao thủ trên người tán phát khí thế. Bây giờ chính mình lĩnh ngộ tầng thứ 3 ý cảnh, lưu ý cảnh sức mạnh chiếm được thực chất, có thể nương theo ý cảnh khống chế người trong như cầm, cầm bên trong như người. Mà dùng câu lời đơn giản nói, mình cũng là một gã cao thủ, tùy thời tỏa ra cường giả khí tức cùng khí tức nguy hiểm. Những kia chỉ có ý thức độc vật tự nhiên sẽ từng người tản ra. Giống. "A." Ngay vào lúc này, Diệp Phi mới vừa suy nghĩ, chỉ thấy một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang ở mọi người lỗ tai bên trong. Lập tức vài tiếng thống khổ tiếng gào rơi ở phía sau, tổng cộng 3 tên Hắc Kỳ quân binh sĩ theo lòng sông bên cạnh bị đập trở về. Tầng tầng ngã trên mặt đất sau đó, mắt thấy không sống được. Diệp Phi cùng Tu La cũng buông xuống động tác trên tay, kinh ngạc nhìn lại. Ở trên bờ sông, một con to lớn cá sấu chui ra mặt nước, ở trong miệng nó vẫn mang theo nửa người thân, bên trong ruột dòng máu khắp nơi phun chính là. Vừa nãy ba người kia bị đập chết binh lính hiển nhiên là được này to lớn cá sấu giết chết. Này cá sấu thân rộng ước 4, 5m, cao ít nhất cao 3m, từ đầu tới đuôi ít nhất 15m, theo trong nước trui ra, giống như một máy nhỏ tàu ngầm vẫn nữa sau lưng nó giáp mảnh trên cũng bao phủ từng tầng từng tầng màu tím sắc khí, đôi trong mắt kia hoàn toàn không phải cá sấu màu đâu, mà là một đôi con mắt màu tím, như người hai mắt vậy thâm thúy. Hơn nữa tại người dưới, không giống những thứ khác cá sấu như vậy bốn con chân, mà ở phía sau một cái to lớn tráng kiện bắt đùi, ở trước người, một cái bóng, mặc khác một đôi chân trước chân. Ở quái vật này vừa đứng nổi trên mặt nước mặt, lập tức bạo phát một cổ cường đại khí tức huyết tán mà đến. Cái gì? Lại là sông hoài bên trong tử long ngạn. Tu La sắc mặt một thanh, kinh ngạc nói: "Thử long ngạn?" Diệp Phi không hiểu xoay người, nhìn về phía Tu Đây là một loại yêu thú, dựa theo yêu thú đẳng cấp phân chia. Con thú này chính là một con lục cấp yêu thú, tương đương một tên đứng đầu đại huyễn sư, hơn nữa bản thân thực lực cường hãn, phòng ngự cực cao, coi như là huyền linh cũng không dám coi thường người này uy lực. Thu La cảnh giác nhắc nhở. Diệp Phi gật gật đầu. Nhớ được bản thân tiên hoang sơn lâm bên trong, gặp phải cái kia Hắc giao long, cái kia con giao long cũng là một cái lục cấp yêu thú, tương đương đỉnh cấp đại huyễn sư. Sự mạnh mẽ, tuyệt đối khủng bố, nếu không phải là mình may mắn giửn nó. Diệp Phi căn bản không có nắm đánh bại nó. Phải biết, bây giờ trước mắt này Tử Long ngạn sức phong ngự so với Hắc giao long mạnh rất nhiều. Căn bản không phải loại kia đánh lén có thể giết chết. Hơn nữa này Tử Long ngạc ra có thể chế tạo cứng rắn phòng ngự cực cao áo giáp, yêu đan có thể luyện chế cao đẳng đẳng năng lực, thậm chí hòa vào huyền binh bên trong, có thể luyện chế ra cực mạnh huyền binh. Ở cứng rắn độ trên, cùng ra chỉ trên cũng phi thường cao. Tu La giải thích, bất quá Tử Long ngạc mạnh mẽ quá đáng, căn bản không người mạo hiểm như vậy. Diệp Phi trầm ngâm gật đầu, hiện tại vừa học đến một điểm tri thức. Yêu đan có thể hòa vào vũ khí, yêu thú ra có thể chế tạo áo giáp. Như vậy hắc giao long lục cấp yêu thú khẳng định cũng có thể. Lớn mà xúc sinh, đi cho đi. Lúc này Một tiếng to lớn như giá gấu vậy gào thét ở trong đám người vang lên, cái kia cao to ước chừng 2 mét như vô nai nhấc lên lưới bữa nhảy ra đoàn người, lập tức trên tay bữa lớn hướng về đầu kia tử long ngạc trên đầu mạnh mẽ chém vào xuống. Chỉ thấy, tử long ngạc đối mặt lưới bữa lớn đến, phản trêu tức cười một tiếng, mà sau lưng nó bắp đuôi lẩy lên. Khác nào cự thú viễn cổ khủng long giống như vậy, đứng thẳng đứng lên. Mà trước mặt nó một cặp móng, như sắc bén đại đao nên tiếp đi tới. Vụ! Kèm theo không khí lênh lênh vừa vang, lưới bữa cùng long nặc móng tiếp xúc được một hối. Lập tức bùng nổ ra mảnh liệt tiếng nổ lùng Từ Long ngạc thân thể lui lại mấy bước, Nưu Vô Nhai cũng đi theo một tiếng giống to, lưới bữa trên bạo phát một luồng huyền lực đột nhiên chém vào mà xuống. Quy một chương 142, không phải là đối thủ. Đã thấy Tử Long ngạc khác nào nhân vậy mẹ bén, thân thể Hoành Tạo Tiên Quân to lớn đuôi sát qua chúng quanh đại tụ quân tới, đuôi cùng bị quăng đoạn đại tụ đồng thời đập về phía Nưu Vô Nhai. Theo đường, Mỹ ẩn hóa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Phá Tiên Quân Lưới búa lập tức chuyển thành vô số mảnh cái bóng, hết thảy bị đập tới cây cối được chém thành phân vụn, lần thứ hai cùng cái kia đôi đụng vào nhau. Cái này Như Vô Nhai thật không đơn giản, lại cường đến mức độ này, người sau đó gặp hắn, nhất thiết phải cẩn thận điểm. Thu La đứng ở chiến trường ở ngoài, cẩn thận nhắc nhở Diệp Phi. Diệp Phi gật đầu, đối với cái này Như Vô Nhai, hắn cũng có chút tấn tượng. Nguyên nhân vì người nọ ở tiến vào trại lính thời điểm, không có tu luyện bất kỳ công pháp nào. Thế nhưng ở ngăn ngắn trong vòng 1 tháng, hắn tu luyện một bộ rất đơn giản huyền cấp công pháp, lại trong vòng 1 tháng đạt tới đại viện sư trình độ ở hy vọng của quân trung so với từ bản thân cũng cao hơn. Nay tử long ngạc không chịu nổi, ở bên ngoài mỗi một chiêu chiếm cứ ưu thế, thêm vào bản thân nó lực lượng mạnh mẽ, vẫn đè lên như Vô Nhai. Chính là như Vô Nhai nhưng vẫn ở giữ lực. Hừ, như Vô Nhai thật không hổ là ở trong núi lớn lên, lại học xong lang dùng sức, gấu man lực. Bây giờ phối hợp bản thân huyền lực, con này tử long ngạc chắc chắn phải chết. Diệp Phi rất nhanh phân tích ra trận này tranh đấu chiến công. Như Vô Nhai cùng tử long ngạc tranh đấu vô cùng đơn giản, chính là dã thú trong lúc đó chiến đấu. Quả nhiên, ở Diệp Phi rơi ở phía sau không lâu, Từ Long Ngạc từ từ hướng đi bại thế, như vô nhai nhân cơ hội, trên tay một búa so với một đũa lợi hại hơn. Từ Long Ngạc thấy tình thế không ổn dưới, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Nưu Vô Nhai giữ lực đã hoàn thành, trên tay búa lớn hướng về nó trên đầu chém xuống, dù cho Tử Long Ngạc yêu lực chống đỡ, ý thức vẫn như cũng được chém thành phân vụt. Ở Tử Long Ngạc vừa chết, toàn trường một mảnh tiếng hoan hô. Đây chính là một đầu lục cấp yêu thú, hơn nữa để phòng ngự để, lại ở đây được Nưu Vô Nhai một đũa chết. Hiển nhiên trận chiến này để Nưu Vô Nhai tiếng tăng tăng nhiều. Nưu Đồ Đầu, thật là lợi hại. Quân ta có Nưu Đồ Đầu cao thủ như vậy, còn sợ bằng không được những kia phản tặc. Ha ha, đô đầu, thật lợi hại. Rất nhiều binh sĩ cũng dồn dập than thở không ngớt. Niu Vô Nhai thật thà bắt đầu cười lớn, thu hồi lôi bùa hướng về Mã Kính Phu đi tới. Ha ha, hôm nay, làm tốt. Đây mới là ta Hắc Kỷ quân chân chính dũng sĩ. Mã Kính Phu cũng theo trong doanh trưởng đi ra, khuôn mặt vui mừng. Hiện tại Niu Vô Nhai đã bị hắn lôi kéo đi qua. Tự nhiên đối với Niu Vô Nhai phi thường coi trọng. Tướng quân Quá Khèn, coi như trở lại 10 con trăn con, thuộc hạ đều có thể từng cái chém xuống bọn họ đầu lâu. Mỹ ẩn thủ A Tạng, Cơ Cập Đông Hoa Đường tiểu nói, "Như vô nhai vô ngực cười ha ha." "Ha ha." "Hay, hay. Chúng ta Hắc Kỷ quân chính là muốn có Như Đô đầu như vậy khí khái." Mã Kính Phu ngửa đầu cười to, "Đến, không ai, theo ta đi tới quân doanh, chúng ta cố gắng uống một chén." Mã Kính Phu lôi kéo Như Vô Nhai hướng về quân doanh liền đi. Chính là, một biến khác. Diệp Phi dừng lại điệp. Giờ khắc này, tiểu băng hoàng trong đan điền run dậy không ngừng chấn động, lúc nào cũng có thể lao ra đan điền. Diệp Phi cảm giác được loại biến hóa này. Dĩ vãng tiểu băng hoàng phản ứng như thế này thời điểm, đó chính là Chu Vi có rất lớn nguy hiểm tới gần. Không được. Gặp nguy hiểm. Diệp Phi sắc mặt biến hóa lên, liếc mắt nhìn hai phía, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đống Nhiên mở ra yết hầu hô to, mọi người cẩn thận, gặp nguy hiểm." Diệp Phi này tiếng la lên, đem âm thanh khuyết trương đến rất lớn, lợi dụng huyền lực chấn động mọi người. Trong nháy mắt, từng đôi ánh mắt đồng thời chuyển đến, liền Mã Quý Phu cùng Như Vô Nhai đồng thời dừng bước lại, chuyển qua ý thức. Thế nhưng, hầu như ở mọi ánh mắt lộ lại thời điểm, bỗng thủy tiếng xé gió vừa vang lên. Tổng cộng mười mấy điều màu tím cái bóng chui ra mặt nước, hướng về trên bờ nhảy lên mà tới. Cái bóng kia nặng lại chính là Tử Long ngạc. Những này Tử Long ngạc một mẹ ra, Đông theo chúng nó trong miệng phun ra từng đạo từng đạo cột nước, cột nước ngương kết thành từng cây từng cây tiểu kiếm, được bắn chúng người, đều không ngoại lệ. Một cái bảy ngã xuống đất, mắt thấy sống không nổi. Chính là vẹn vẹn trước mắt, mười mấy điều tử long ngạc nhảy nhảy vào trên bờ sau đó, tốc độ cực kỳ nhanh, như khủng long như thế đứng thẳng đứng dậy thể, trước người một cả bóng, khác nào thu gặt sinh mạng liền nào, hướng về trong đám người vắt giết tới. Nguyên bản được Diệp Phi một tiếng rung động, không ít người cũng nhìn Diệp Phi, nhưng mà, này vẹn vẹn một màn dưới, tại chỗ chết rồi ba mươi mấy nhân. Rống. Kèm theo một tiếng tử long nặng kêu to sau đó, Hắc Kỷ quân mới phản ứng được. A, là tử long ngạc, mọi người cẩn thận, nhanh, người bắn tên chuẩn bị. Mắt thấy một người lính chết đi, Mã Kính Phu sắc mặt đại biến. Thế nhưng bây giờ được tử long ngạc xông phá đội hình, mười mấy điều tử long ngạc chui vào trong đám người sẽ giết, rất nhiều binh sĩ căn bản không kịp dương cung liền bị cắt giết. Hú hổ, tử long ngạc phòng ngự cực cường, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách là vào. A từng cái từng cái binh sĩ ở tử long ngạc mà trùng kích vào chết đi. Rốt cục không ít binh sĩ bắt đầu vây lòng, đem tử long ngạc phân tán ra, đồng thời công kích. Dũng Dòng sông bên trong tiếng gầm gừ lăn lộn vang lên, từng cái từng cái tử long ngạc nhanh chóng tuôn ra sông Hoài, hướng về bên bờ sửa ra. Cái kia bay trùng quanh lên binh sĩ, vừa đối mặt lần thứ hai được cắn rết mười mấy cái. Một đám tiên mu xuân, Tu La sắc mặt hung ác, ở sông Hoài một bên đóng trại, vẫn thật sự cho rằng đây là phổ thông dòng sông. "Nhanh, nhanh chóng triệu tập người của người, lùi vào núi khu bên trong, nhiều như vậy tử long ngạc, chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng." Tu La nhìn về phía Diệp Phi, lập tức nhắc nhở. Diệp Phi mặt từ từ ngưng tụ, sau lưng 50 tên lính bội vì không có phân phó của hắn, bây giờ còn chưa có động ủy thôi chờ đợi Diệp Phi dặn dò. Bất quá, Diệp Phi không có nghe tu la, nếu như mình rời đi, như vậy cho mình chính là một cái lâm trận bỏ chạy tội danh. Lập tức, trên tay một bó ánh sáng hung hăng cắt chém hướng về một đại cây, đại thụ trực tiếp được chém đức. Diệp Phi một tay ôm một cái, đại thụ ngang ở trong tay, hướng về tử long ngạc trong đám ném tới. Đại thụ nơi tay, giống như một cái to lớn cái búa. Kèm theo Diệp Phi toàn thân dùng sức, cành cây to làm như trội như thế quét ngang ra. Trong lúc nhất thời, hai con to lớn tử long ngạc liền thân được vắt lên, hướng về một bên ném tới. Diệp Phi cũng không có dừng lại, Loại này tử long ngạc phòng ngự cực cường, người đem chúng nó đánh bay, chúng nó đồng dạng có thể lần thứ hai quay đầu trở lại. Đã thấy, hai con tử long ngạc được Diệp Phi đánh bay một sát na kia, Diệp Phi trong tay trong nháy mắt ngưng tụ tới hai khối khối băng, khối băng khác nào hai cái cường đại tương nhau, lóe lên một cái rồi biến mất. Xì xì. Hai khối khối băng theo hai con được Diệp Phi đánh bay tử long ngạc ánh mắt bên trong sâu chọc tới, lập tức theo ý thức mặt sau chui ra. Ầm ẩm. Hai con thạc đại tử long ngạc thi theo giữa không trung đi rơi xuống. Đi theo kỷ trưởng, đồng thời giết. Tu La răng, rút ra gọi hô một tiếng. Phía sau tổng cộng 50 tên Hắc Kỳ quân từng người lấy ra đao vây giết tiến vào tử long ngạc trong đám. Mọi người mau bỏ đi, chớ cùng đám này tử long ngạc dây dưa. Diệp Phi giết chết 2 con tử long ngạc, lập tức la lớn. Ở đây tử long ngạc vẹn vẹn chừng 30 đầu, thế nhưng mỗi một đầu đều là huyền sư đại huyền sư cấp cao thủ thực lực, dù cho Hắc Kỳ quân đủ mạnh, ở đây đơn giản là tự sát. Một người lính một đao xuống, liền tử long ngạc ra cũng không phá được, mà tử long ngạc tùy tiện một chảo, lính đều có thể vắt thành phân Toàn quân nghe lệnh, vừa chiến vừa lui, lùi vào trong rừng. Mã trong tay theo bảo kiếm, chém giết một con tử long ngạc sau đó. Sớm mệ tử ngục. Bây giờ đại thể Hắc Kỳ quân binh sĩ mấy trăm người vây giết một con tử long ngạc, thế nhưng dù cho như vậy, cũng không chiếm được nửa điểm ưu thế. Vẫn như cũ có thể thấy được từng cái từng cái binh sĩ chết đi. Vừa nghe đến Mã Kính Phu mệnh lệnh, mấy ngàn bộ đội, chẳng chợt lui về phía sau, hoàn toàn thả xuống tử long ngạc mặc kệ, hướng về mặt sau tối lui. Thế nhưng loại này rút đi, cũng rất có nhịp điệu, không giống những kia tán loạn quân như thế như ong vỡ tổ rời đi, mà là bày ra trận đi lùi tiến vào trong rừng. Một cái tên ngu Đối mặt Mã Kính Phu mệnh lệnh, Diệp hận không giết được hắn. Bây giờ chính là mình một phương nhiều người, tử long ngạc số lượng thiếu. Không tan ra lui về phía sau, vẫn tụ tập cùng nhau, đây không phải là cấp tử long ngạc khi biển ngăm giết. Đúng như dự đoán, Diệp Phi vừa mới nói xong, nguyên bản vi trụ tử long ngạc nổi điên lên, điên cùng chui ra trong đám người. Một trào liền với một rưỡi vướt liên tục hơn 10 người binh sĩ bị vồ chết. Đối mặt tình huống như thế, thậm chí những binh lính khác vẫn là loại này trận thế. Thường thường 100 người đội ngũ, đối mặt một con tử long ngạc, chính là nghiêng về một bên đánh giết. Hướng chi nơi này còn có ba mươi mấy chỉ tử long ngạc. Đáng chết, đám này số sinh. Người bắn tiến đoán, sắt quang chúng nó. Mã Kính Phu tức giận sắc mặt đỏ bừng, vẻn vẹn vừa đối mặt, quân đội của mình chết đi tổng cộng hơn 200 người, tiểu chết này, hắn có thể nào tiêu hao lên. Phải biết, toàn bộ Hắc Kỳ quân cũng chỉ không tới một vài người. Lấy được tướng quân mệnh lệnh, phía trước tình hình trận chiến binh sĩ chống đối, mà sau binh sĩ lợi dụng cung tên, hướng về tử long ngạc trong đám của bán. Đi cho đi, Nưu Vô Nhai một người trước tiên, lưới bướm phía trước, một người khiêu chiến mười mấy con tử long ngạc, những lục cấp đó tại hữu tử long ngạc, ở Ngưu Vô Nhai một đũa bên dưới trực tiếp chém thành hai nửa, dù cho những kia cấp bảy cũng bị ném lăn đất. Mà toàn thân hắn hiện đầy tiên huyết, cả người nhấc theo búa lớn luyện như là chiến thần, một người trước tiên, chống lại rồi mười mấy con tử long ngạc đánh giết. Lúc này mới giảm bất không ít tử thương. Mà Diệp Phi vào thời khắc này, đông nhiên một tay hướng về dưới thân ép một chút, bỗng dưng, một cái hư vô đàn cổ xuất hiện ở giữa hư không. Diệp Phi kéo lại dây đàn 5 ngón tay cùng phát. Vụ. Trong không khí một mảnh nó ngỏng, một đầu đang cùng tu la đối chiến tử long ngạc, từ đó trực tiếp được xoắn thành nát tan. Lợi dụng ba tầng ý cảnh, Diệp Phi nhân như cầm, ý cảnh ý trên. Ngay cả là đại huyền sư cũng không dám loạn đỡ lấy, bằng không cũng chỉ có một con đường chết. Hồ diệp Phi đối với cầm âm chi đạo lĩnh nộ cực cao Lĩnh nộ cầm âm tại không gian bên trong hành hànhtàu con đường. Cắn giết một đầu cấp 7 tử long ngạc cực kỳ đơn giản Kỳ trường những này tử long ngạc sau lưng nhất định là một đầu tử Long ngạc vương chúng ta như thế tiếp tục giết chính là giết tới trời tối cũng giết không xong thu la lại cùng một đầu tử long ngạc cụ có lại Tu la thực lực cũng là huyền sư trình độ hắn cũng không có cùng diệp phi bọn họ loại cường đại bản lĩnh. thế nhưngà nhưng có một cường đại ưu điểm tìm kiếm kẽ hở cùng ẩn dấu giống như vậy năng hành sự nhiệm vụ đều là ám sát tìm được mục tiêu kẽ hở sau đó ẩn dấu ở bên người trực tiếp giết chết đối phương. Đây chính là cái gọi là tu la bản lĩnh. Diệp Phi sắc mặt mở ra, ánh mắt hướng về bờ sông sau đó. Quả nhiên ở bờ sông bên trên, dòng nước kích phát, hiện nhiên từng cái từng cái tử long ngạc chính hướng về bên bờ lệnh tới. Mà ở tử long ngạc trong đám phía sau cùng, thủy gây lên lớn vô cùng. Từng tiếng to lớn tiếng gầm gừ theo cái tia dòng nước mặt sau vang lên, vang vọng ở dòng sông trên. Quy một chương 143, chính là một vu xuẩn. Một đám súc sinh, đi chề đi, Nưu Vô Nhai chém chết phía sau cuối cùng một con tử long ngạc, nhanh chân đạp lên. Trên tay vung cự đại phủ đầu hướng về trong sông nện tới. Phá Thiên Thần phủ. Ầm ầm. Một đạo hư vô phủ ảnh theo thiên mà rơi, hướng về trong sông cái kia bơi lại tự long ngạc trong đám nêm tới. Ở lơi bua cái bóng vừa rơi xuống nước, bọt nước tung tóe, ở bên trong nước trực tiếp được chém ra một cái to lớn chiến hạo. Giống. Ngay sau đó, cái kia trong nước một cột nước xì ra. Một đầu nước trừng vài chục trượng, từ màu vàng to lớn tự long ngạc vương chui ra trong sông, hoàn toàn do phía dưới một cái hồng thủy trụ cấp chống đỡ lên. Con này tự long ngạc vương cùng với những cái khác tự long ngạc tồn tại khác nhau rất lớn, trên trán của nó mọc ra một đôi sừng, như sừng trâu. Hơn nữa thân trên lưng từng hàng sượt mang dô cực kỳ dữ tợn, toàn thân che kín một tầng tử khí vậy. Ở Tử Long Ngạc Vương vọt một cái nổi trên mặt nước mặt thời điểm, đứng vững ở cột nước bên trên. Lập tức theo trong miệng nó phun ra từng đạo từng đạo mũi tên nước, hướng về Nưu Vô Nhai cùng với Hắc Kỳ quân phong tới. Mọi người mau tránh ra. Đáng tiếc đã chậm. Diệp Phi thực sự khó có thể tưởng tượng cái này Mã Kính Phu là thế nào mang binh, Tử Long Ngạc còn truy sát thời điểm, hắn vẫn mệnh lệnh binh sĩ một bên chiến vừa lui, không công để binh sĩ tổn thất nhiều như vậy. Bây giờ Diệp Phi cùng Nưu Vô Nhai đồng thời đứng ra, ngăn cản nhiều như vậy Tử Long Ngạc. Hắn lại mang theo binh sĩ ở một bên xem trò vui. Hiện tại Tử Long ngạc một cái công kích, phía trước một loạt, ước chừng 300 tên hắc kỵ quân binh sĩ toàn bộ cũng bị giết chết. Lại là một đầu cấp 8 yêu thú. Đối mặt cái kia mũi tên nước phóng tới, Diệp Phi trên tay hư vô cầm hướng về trước người vô một cái, ở trước người lập tức được hình thành ý cảnh tấm chắn. Tất cả mũi tên nước toàn bộ cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Chính là vẹn vẹn một sát na kia, Diệp Phi một tay lập điện. Băng phong thiên lý. Bệnh. Tráng xóa hoàn toàn băng phong lan tràn mà qua, lấy Diệp Phi bàn tay nơi đó làm trung tâm, từng tầng từng tầng khối băng từ từ đi, sau đó Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nước sông chậm rãi ngưng tụ, kể cả cái kia phun ra lên cột nước cũng bị ngưng tụ ở, đầu kia tử long ngạc được ở băng phòng dưới, nương kết thành tượng băng. Trước mắt một màn hình thành, như Vô Nhai nhanh chân về phía trước, bay lên trời, một đũa hướng về tượng băng tử long ngạc ở giữa chém xuống. Không muốn qua đi. Diệp Phi hô to một tiếng. Chỉ thấy, ở lưỡi búa gần rơi xuống tượng băng tử long ngạc thời điểm, đục ở tượng băng trên tránh ra một mảnh tử kim ánh sáng. Nhất thời tất cả khối băng toàn bộ cũng bị đánh tan mở. Theo đường, bị ẩn thủ cơ cơ tử long ngạc một cái cự đôi hướng về Nưu Vô Nhai môn đập tới. Phá. Nưu Vô Nhai trong miệng ngấu một tiếng, lưỡi bùa quét ngang liên tiếp. Vũ, lưỡi bùa giống như chém vào trên ngọn núi lớn như thế, thân thể không ngừng chợt lui xuống tới. Mà hắn thân thể to lớn vừa rơi xuống đất, trên đất được hắn đạp ra khắc cái to lớn vết chân. Theo sát, Từ Long Ngạc Vương tức giận, theo cái kia to lớn tượng bằng bên trong nhảy ra đến. Phía trước một cặp móng hướng về Nưu Vô Nhai trên người cắt chém mà xuống. Xì xì, móng vuốt lướt qua Nưu Vô Nhai mặt sát đi qua, ở trên người lưu lại một đạo to lớn khâu khí, mà Nưu Vô Nhai thân thể được bạ bắn ra. Nhưng mà, vẫn chưa theo Giờ khắc này trong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cẩn thận đi xem thời điểm, ở tay phải hắn trong lòng, lơ lửng một khối khối băng thật nhỏ, khối băng bên trên mơ hồ có thể thấy được một số hòa diễm, thế nhưng ngọn lửa kia lại tương tự hàn khí, tựa như ẩn tựa như hiện. Lập tức, này khối băng thoát khỏi tay của hắn, hướng về Tử Long Ngạc Vương vào tới. Tốc độ cực kỳ cấp tốc, người trung quanh căn bản không có phát hiện. Mà khối băng rơi vào rồi Tử Long Ngạc Vương cái cổ thời điểm, Tử Long Ngạc lập tức đã nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng tránh ra. Có thể kỳ quái là, cái kia khối băng nhưng biến mất không thấy, cùng sương như thế được bốc hơi lên. Thế nhưng, vẹn vẹn một sát na kia, Từ Long Ngạc Vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận băng phong một trận hưng hực, đau đớn kịch liệt kích thích nó toàn thân. Mà như vậy kỳ quái một màn tiến vào Hắc Kỳ quân tất cả mọi người trong mắt. Tại đây đầu tử Long Ngạc Vương đánh bay như Vô Nhai sau đó, ngăn ngắn một sát na kia, chuẩn bị lần thứ hai đi giết Lưu Vô Nhai thời điểm, trong miệng đột nhiên đau đớn hô to. Cái kia đứng lên thân thể thống khổ gào thét. Thân thể to lớn uyển giống như chó chết trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Trung quanh cây cối từng cây từng cây xuống. Chính là, ở Từ Long Ngạc Vương thống khổ lăn lộn thời điểm, Như vô nhai, nhưng từ dưới đất bỏ dậy, trong mắt lộ ra một mảnh ngoan sắc, cầm lấy búa lớn hướng về lần lộn Tử Long Ngạc Vương chém tới. Một đầu Tử Long Ngạc Vương, đường đường huyền linh cao thủ. Chết rồi quá đáng tiếc. Diệp Phi ở phương xa cười lạnh, lập tức trong tay vẫy một cái. Một mảnh hàn khí xông về Tử Long Ngạc Vương. Ở hàn khí vừa vào, Tử Long Ngạc Vương cái kia đau đớn cấp tốc biến mất, thật giống xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế. Nhưng mà, mới vừa cùng Tử Long Ngạc Vương phản ứng lại, Như vô nhai lưỡi đã hướng về nó chán chặt đến, mất đi đau đớn Tử Long Ngạc Vương. Lạnh lùng nghiêm con mắt lóe lên. Đôi hành tạo tiên quân giống như vậy, hướng về Nưu Vô Nhai dưới chân quét tới. Không tốt. Nưu Vô Nhai kêu to đồng thời, lưới bướm sen vào trên đất, thân thể bỗng dựng đá lên, một cước hướng về Tử Long Ngạc Vương trên đầu đá vào. Ầm ầm. Tử Long Ngạc Vương thân thể được Nưu Vô Nhai một cước đá tiến vào sông hoài bên trong. Mà Tử Long Ngạc Vương từ đồi quét đến lôi bướm cái trên, to lớn tập đàn hồi xông tới. Nưu Vô Nhai thân thể cũng bị đập ra ngoài, lập tức đập phải một đại cây bên trên. Chờ đến Nưu Vô Nhai từ dưới đất bò dậy thời điểm, Tử Long Ngạc Vương nhưng đã sớm vào dòng sông bên trong. Tử Long Ngạc Vương đã là một đầu cấp 8 yêu thú, tương đương huyền linh tao thủ. Thông minh cực kỳ cao, Nó nơi nào không phát hiện này âm thầm có vị cao thủ đang giúp đỡ. Nưu Đô Đầu, người không sao chứ? Mã Kính Phu nhanh chóng hướng về Nưu Vô Nhai chạy vội đi. Ở vừa mới trong mắt tất cả mọi người, con này Tử Long Ngạc Vương là bị Nưu Vô Nhai một người đánh bại. Giờ khác này trong mắt của mọi người, hắn chính là lớn anh hùng. Đa Tạ tướng quân quan tâm, thuộc hạ không có chuyện gì, chỉ tiếp được đầu kia Tử Long Ngạc Vương trốn thoát. Nưu Vô Nhai tiếp lời nói, chạy cũng thì thôi chỉ cần Đô Đầu không có chuyện gì là tốt rồi. Mã Kính Phu cười ha, ha Một tên có thể cùng cấp 8 yêu thú so chiêu không thua đại viện sư. Thế gian này sợ rằng khó gặp. Không nghĩ tới, một người như vậy được hắn Mã Kính Phu kéo tới. Rất nhanh, những binh lính khác bắt đầu quét tước chiến trường. Cuối cùng thống kê xuống tới, tổng cộng tử thương binh lính 431 người, thử thương quan quân không xuống 10 người. Có thể nói con số này cực kỳ đáng sợ, phải biết tổng cộng lần 5000 quân đội. Bây giờ hầu như chết rồi 1 phần 10. Nay vẫn không có cùng phản tác động thủ liền chết nhiều người như vậy, còn mặt sau hội chết bao nhiêu người, căn bản không người dự tính đến. Bất quá, tất cả mọi người mơ hồ ý thức được một điểm. Mã Kính Phu vốn là một thằng ngu. Nếu tốt tướng quân mang đội hội như hắn như vậy biết rõ sông Hoài bên trong nhiều yếu thú, mà hắn lại làm cho đại quân đóng tại bờ sông. Gặp phải bầy yêu thú thời điểm, không những không tụ tập là người, phản xính mãnh phu chỉ dũng, mà hết thể này thiết đều là mã kính phu chỉ đạo vô phương hậu quả. Nếu như, tùy tiện để một cái hơi chút tinh minh tướng quân đến chỉ đạo, dựa vào 5000 nhân mã, chính là ép đều phải đệ chết những này tử long ngạc. Lại đi nhìn kỹ một chút tử long ngạc thi thể thời điểm, đoàn người cũng giờ sợ, công kích hắc kỳ quân tử long ngạc tổng cộng 50 đầu, lưu lại thi thể nhưng vẹn vẹn 31 đầu. Thật sự là một thằng ngu, thật không biết hắn là thế nào lên làm tổng lĩnh. Nếu ta Năm nhân mã đồng thời cắt liệt, chính là đầu kia tử long ngạc vương cũng phải lưu lại. Thu thập tàn cục thời điểm, Tu La cùng với Diệp Phi, Tu La không nhịn được trong miệng lẩm bẩm. Ở trên thế giới này, thường thường loại kia chỉ có thể thúc ngựa, không có bất kỳ người có bản lãnh, vẫn sống so với có người có bản lãnh càng tốt hơn. Diệp Phi nhàn nhạt, nhạt. Chết rồi nhiều như vậy binh sĩ, hắn thật hận không giết được cái này Mã Kính Phu. Từ nơi này chỉ huy đến xem, cái này nếu nói thống lĩnh, Diệp Phi có thể bảo đảm, hắn liền chiến trường đều không trải qua. Nếu có như vậy một chút kinh nghiệm, thì sẽ không là kết quả này. Ha, ha. Này đến là Tu la cùng Diệp Phi sách thi thể, vừa cười cận. Bất quá cái Kiếm Như Vô Nhai cũng xác thực thật lợi hại. Đầu kia Tử Long Ngạc Vương ít nhất đều là cấp 8 yêu thú, lại được hắn đánh bại. Diệp Phi chỉ là cười cười, không nói gì. Không phải Diệp Phi thổi, chính là trở lại 10 người Như Vô Nhai, chỉ sợ cũng không có tư cách cùng Tử Long Ngạc Vương chính diện đối chiến. Dù sao, cấp 8 yêu thú huyền lực đã thực chất, có thể phi hành. Như Vô Nhai sức mạnh to lớn hơn nữa, cũng bất quá là một đại huyền sư ngũ phẩm. Ở Tử Long Ngạc Vương trong mắt, Như Vô Nhai bất quá là một con mà thôi. Nếu không phải là mình lợi dụng âm dương sinh tử phù, ở đây tất cả mọi người muốn chết. Bất quá, nguyên nhân chính là như vậy. Diệp Phi càng thêm khẳng định Âm Dương Sinh Tử Phù uy lực. Huyền linh cao thủ thì thế nào? Ở mình Âm Dương Sinh Tử phụ dưới, tương tự chạy không thoát lòng bàn tay của chính mình. Đêm, đêm rất tiến tĩnh. Ở trong rừng rậm đêm càng thêm yên tĩnh, hơn nữa an tĩnh đáng sợ. Loại này trong yên tĩnh, thường thường ẩn giấu đi rất nhiều uy hiệp. Thì như ẩn nốt trong bóng tối gián độc, độc trùng vân vân. quân đội ngũ lái vào cách sông Hước, ngoài 30 dặm một vùng thung lũng bên trong. Giờ khắc này sắc trời mượn lắm rồi, toàn bộ trong quân doanh người đều đang ngủ. Vào lúc này, một cái nào đó cái doanh trướng đội, Diệp Phi nhẹ nhàng quét mắt mấy lần. Ánh mắt chuyển đến bên cạnh Tu La trên người. Tu La đã ngủ say. Diệp Phi không có thức tỉnh nàng, mà là một người, giống như ưu Linh Ly khai liều trại. Sau đó nhảy ra khỏi sân gốc, hướng về hoài trên bờ sông vượt lên rồi đi. Thử Long Ngạc Vương chúng rồi mình em Dương Sinh tự phủ. Như vậy một loại cấp 8 yêu thú, đối với mình chính là cầm giữ có rất lớn tác dụng. Hú hổ, lần này đi tới phía Nam, mặt ngoài là tiêu diệt phản tặc, nhưng trên thực tế nhưng có mục đích khác. Thậm chí mã kính phù vẫn tồn tại giết mục đích của chính mình. Vì lẽ đó, Diệp Phi càng thêm cẩn thận, duy có bên cạnh cao thủ càng nhiều hơn thời điểm mới có thể bảo hiểm. Diệp Phi rất mau tới đến cái kia mạnh sông Hoài Biển dưới trên, Diệp Phi bước tiến đạp vào trong nước, chính là ở bước chân hắn vừa rơi xuống nước, ở dưới chân nhưng ngưng kết thành một khối băng phòng, như thực chất đại lục như thế chống đỡ lấy Diệp Phi. Nếu như nơi này có một tên hàn thuộc tính người tu luyện, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Có thể đem hàn khí trong nháy mắt băng, ở bên trong nước đi đường, này tu vi và thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Phi đi đi tới trong sông sau đó mới chậm rãi dừng bước, mơ hồ nhìn lại, ở dòng sông Trung ương ám lưu hiện lên, hiển nhiên là từng con từng con tử long ngạc cần ẩn ở bên trong. Tử long ngạc vương, đi ra đi. Lấy sự thông minh của người nói vậy đã đoán được ta tới mục đích." Diệp Phi thản nhiên nói, "Công kích tử long ngạc vương âm dương sinh tử phù những người khác khả năng không nhìn ra là chính mình làm cho, thế nhưng thân là cấp 8 yêu thú, tử long ngạc vương làm sao có khả năng không biết." Quả nhiên, ở trong sông thủy lăn lộn dâng lên, một đầu to lớn tử kim tử long ngạc trồi ra, ở nó khuôn ra, khắc nào tẩu ngậm như thế. Quy 1 chương 144, âm dương sinh tử phù Lập tức, một cái khàn giọng vang dội tâm thần tiếng nói ở Diệp Phi trong lòng vang lên. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi đối với ta làm cái gì? Yêu thú tiến vào cấp 8 triệt để mở ra thông minh sau đó, hầu như cùng nhân loại không khác nhau gì cả, hơn nữa còn có thể dựa vào cường đại đích tâm thần chí lực, cùng người đối thoại. Bất quá thanh em này, nhưng chỉ có thể ở lòng người vang lên. Ngươi chúng rồi ta âm dương sinh tử phù. Bên trong phủ người sinh tử không bằng. Nếu như nửa năm sau không có trị liệu, thì lại hội đau đến không muốn sống, tu vi không tiến đắt lùi. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Hiện tại tử long ngạc vương chúng rồi mình em dương sinh tử phù cũng đã là mình nô lệ. Âm Dương sinh tử phụ, Trưởng quản sinh tử. Ngươi, ngươi nhanh cho ta giải trừ, bằng không ta giết ngươi." Tử Long Ngạc Vương trong miệng lớn tiếng gào ghét, vừa nãy loại kia đau đớn kịch liệt khó chịu. Thử Long Ngạc Vương cả đời cũng không cách nào quên. Nếu để cho nó vẫn đau đớn xuống, nó thả rằng tự sát. Bây giờ, ở cái này ta áp tiến dưới, Tử Long Ngạc Vương dù cho tu vi cực cao, cũng lên dùng mình. Ở Tử Long Nặc Vương một tiếng áp chế giới, trung quanh thủy lăn lộn càng thêm lợi hại, từng con tử long nặc trôi ra mặt nước. Đối với Diệp Phi mắt nhìn chằm chằm. chỉ bằng người. Diệp Phi có chút xem thường. Ở không người dưới tình huống này trong nước Tử Long Ngạc ở Diệp Phi trong mắt, căn bản không đủ xem. Còn Tử Long Ngạc Vương, a, sự sống chết của nó cũng nắm giữ ở trong tay mình. Diệp Phi còn có thể sợ nó? Giống. Tử Long Ngạc Vương rít lên một tiếng, trong nước Tử Long Ngạc nhưng tùy ý lăn lộn hướng về Diệp Phi đánh tới. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Phi cười cợt. Hắn tự nhiên biết yêu thú mạnh mẽ không có dễ dàng như vậy tuân phục. Tay nhẹ nhàng xoay ngược lại, một luồng hơi lạnh nhẹ nhàng ngập, lập tức giun lên. A, nương theo động tác này bên dưới, Tử Long Ngạc Vương trong miệng lớn tiếng hét. Thông cổ chi thanh theo trong miệng lớn tiếng bộc lên. Thân thể to lớn ở trong nước điên cuồn xoay chuyển. Ở dòng sông bên trong trung quanh bọn nước được nó cuốn lên trùng pen dập dần, những tia giết hướng về Diệp Phi Tử Long Nặc ở dòng sông trùng kích vào, trùng quanh tản ra. Diệp Phi lạnh lùng xem này tình cảnh này. Cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, bên trong ta âm dương sinh tử phụ người, tất cả sinh tử cũng nắm giữ ở trong tay ta. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? A. A. Tử Long ngạc tâm thần phát ra tiếng cầu xin tha thứ, ong ong vang tâm thần bên trong. Dù cho cấp 8 yếu thú, Phi âm dương sinh tử phủ một băng một hỏa tiến nhập dòng máu của nó bên trong sau, cũng không có bất kỳ sức phản kháng, cống hiến cho ta." Diệp Phi rất đơn giản trả lời, vẫn như cũ cùng trước như vậy, đạp ở trên mặt nước, ánh mắt về phía trước, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng. "Khác nào thế ngoại cao nhân?" "Cái gì? Ngươi kêu ta cống hiến cho ngươi?" Một mình ngươi nho nhỏ nhân loại huyền sư, lại gọi ta Đường Đường cấp 8 yêu thú trị vương cống hiến cho ngươi?" Thử Long Ngạc Vương thống hận tức giận nói. Trong yêu thú cũng sùng bái cường giả, lấy thực lực vi tôn, chỉ thực lực cao cường người mới có thể ngồi trên địa vị cao. Mà nó trở thành Tử Long Ngạc Vương khi tự chính là đánh bại tất cả tử long Ngạc mới hoàn thành vị trí này, chính là trước mắt kẻ nhân loại này thực lực so với nó thấp nhiều như vậy, muốn làm chủ nhân của chính mình. Thử Long Ngạc vương căn bản không phục. Ha ha, nghe khẩu khí của ngươi, chỉ cần ta đánh bại ngươi, ngươi mới bằng lòng cống hiến cho ta." Diệp Phi thản nhiên nói. Bây giờ thực lực tăng mạnh dưới, Diệp Phi đang muốn tới khiêu chiến một thoáng Huyền Linh, xem mình cùng Huyền Linh sự chênh lệch làm cái tương đối. Không sai, chúng ta yêu thú không giống nhân loại các ngươi nhiều như vậy quý kế, nhưng là chúng ta tiến ngưỡng một điểm, thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi chính diện đánh bại ta, co như ngươi không lợi dụng âm dương sinh tử phủ, bản vương cũng nguyện cống hiến cho cùng ngươi." Thử Long Ngạc Vương giận dữ nói ra. Trên thực tế nó này nào không phải là đang dùng tâm kế? Dù sao, ở Diệp Phi Âm Dương Sinh Tử Phủ dưới, nó không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Thế nhưng như chọc giận đối phương, để Diệp Phi cùng mình hài hòa. Hậu quả kia lại bất động. Coi như nó thật sự thua, Thử Long Ngạc Vương cũng cam tâm. "Được, vậy ta sẽ tắt thành ngươi." Diệp Phi sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, tay về phía trước vẫy một cái. Huyền băng cầm xuất hiện ở lòng bàn tay trên. Ở linh nộ tầng thứ 3 ý cảnh bên trong, trong lòng có cầm cẩm tồn ở trong lòng. Diệp Phi căn bản không cần thiết lấy ra Huyền Băng Cẩm, thế nhưng giờ khác này, hắn không thể không lấy ra, bởi vì đối thủ lần này là một gã huyền linh cao thủ. Được, sẵn khoái. Từ Long Ngạc Vương cười ha ha, trước bản vương chỉ muốn cùng các ngươi vui đùa một chút không dùng xuất toàn lực, mới bị ngươi đánh lén. Hiện tại bản vương cần phải xuất toàn lực. Từ Long Ngạc Vương chậm rãi trôi nổi ở trên không, trong miệng gào thét một tiếng, mà phía dưới dòng sông lăn lộn bên trong gây nên từng cái từng cái sóng lớn, cuồn cuộn mãnh dưới, ánh chăng được một tầng sương mù màu đen cấp tràn ở. ở. Một luồng to lớn ép có thể theo tử long ngạc vương trên người tàn mát ra, hướng về Diệp Phi quần quần đè xuống. Huyền linh cao thủ so với đại huyền sư bất đồng duy nhất chính là huyền khí thực chất, thực chất bên trong có thể ở trong không khí sản sinh kinh sợ thậm chí phi hành, mà đại huyền sư nhưng không làm được. 193549. Đối mặt với đối phương khí thế áp lực, Diệp Phi ra đầu căng thẳng. Hắn rõ ràng, bây giờ ở đại huyền sư trình độ bên trong, chỉ cần mình phối hợp dị hỏa, bất kỳ đại huyền sư cũng không phải là đối thủ của chính mình. Thế nhưng huyền linh không giống, bọn họ có huyền khí thực chất, coi như là dị hỏa cũng có thể thương tổn được bọn họ. Hơn nữa đối phương khí thế áp xuống dưới, nhưng dày đủ uy hiếp được tâm thần của chính mình, thậm chí trực tiếp để cho mình bị thương. Vụ, khí thế áp xuống mà xuống, Diệp Phi năm ngón tay hướng về dây đàn trên lôi kéo. Huyền hàn lãnh hỏa tràn ngập huyền băng cẩm, nhất thời lửa cháy ngập trời tản ra, nửa bên trên sông cũng tiến vào một mảnh hỏa diễm ở trong. Mà trung quanh cây cối ở dị hỏa mà trùng kích vào, trực tiếp hủy diệt thành cho tàn. Cái gì? Lại là dị vực chi hỏa? Từ Long Ngạc Vương biến sắc, to lớn đuôi mạnh mẽ quăng về phía cái hỏa. Đồng thời trên tràn ngập một tầng mãnh liệt lực, đồng thời đánh tới. Ầm khí lưu tử tử tản ra. Dị hỏa dư âm bên trong được tử Long Ngạc Vương phá tan rồi một cái lỗ to lớn. Thế nhưng những thứ khác dị hỏa nhưng tán đến xung quanh, để chu vi ngọn núi chặn ngang chặt đứt. Khá lắm, lại luyện hóa dị hỏa. Bản Vương thật muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là làm sao luyện hóa dị hỏa. Dị hỏa chính là thiên ngoại chi hỏa, cương cường tự cường, nhân vừa tiếp xúc sẽ đốt đốt thành cho bụi. Chính là ngươi để được, lại luyện hóa nó. Từ Long Ngạc Vương không biết là hoảng sợ vẫn là sợ hãi, nó không nghi ngờ chút nào trước mắt kẻ nhân loại này, tuyệt đối là một cái ma. Thực lực thấp như vậy, có cái kia kỳ quái âm dương sinh tự phụ, liền ngay cả nó đều không thể giải trừ. Bây giờ trên tay hắn lại khác thường hòa tại người. Người tuy rằng có thể lợi dụng cấp 8 yêu thú huyền lực thực chất hóa cản ở của ta dị hỏa, thế nhưng thế giới này ở trong, mạnh nhất nhưng còn chưa phải là thực chất bản thân công kích, mà là đến từ trong không gian sức mạnh. Ý cảnh, Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Ba tầng ý cảnh, nhân cầm hợp nhất. Đã thấy, Diệp Phi trên tay một cầm chậm rãi trỗi nổi, từ từ dung hợp đến Diệp Phi thân thượng, trong mơ hồ, người trong có đàn, cầm bên trong có người. Mà ở trong nháy mắt này, Diệp Phi cả người chuyển biến thành một cái huyền băng cầm, ở cầm trên người tràn ngập dị hỏa. Đông biến đổi, một đạo to lớn hư vô viền băng cầm ảnh phóng lên trời, theo phía trên bao phủ một mảnh to lớn dị hỏa uy năng. Vụ. Cùng Diệp Phi dung hợp làm cùng nhau huyền băng cầm tự động kéo động, đồng thời phô thiên cái địa dị hỏa, bí mật mang theo cầm âm ý cảnh lực lượng phá hủy đi. Ý cảnh chủ yếu là đối với không gian quy tắc ứng dụng, dù cho ngươi thực lực mạnh đến đâu. Huyền lực như thế nào đi nữa lợi hại, nếu như ngươi lợi dụng huyền lực đi ngăn cản, căn bản vô dụng. Bởi vì ý cảnh chỉ tồn trong không gian quy tắc, ngươi ngoại giới vật chất chặn lại căn bản vô dụng. Cái gì? Thử Long Nặc Vương sắc mặt đại biến. Hiện tại không thể không nhận thức, vì người này loại là khủng bố cỡ nào. Thần Long Bãi Vĩ, đối mặt vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt mà đến, Tử Long Ngạc Vương to lớn đuôi quay người vùng một cái. Ở vùng vậy bên dưới, giữa không chung một mảnh hư vô đôi rồng mạnh mẽ vút đi. Đây chính là Tử Long Ngạc Vương kỹ năng thiên phú, Thần Long Bãi Vĩ, bởi vì Tử Long Ngạc Vương lão tổ tông là Long Thần thân thể. Bây giờ nó tiến nhập cấp 8 yêu thú trình độ, vừa vận thừa kế tất cả những thứ này. To lớn rồng thẳng mắt mà qua, toàn bộ cự sông tất cả thủy được vén lên, ở giữa sông hám ra một cái to lớn chiến hào, ở chính giữa căn bản không có bất kỳ dòng nước. Lập tức Cái kia bảng bạc hồng thủy hướng về tất cả dị hỏa tắt đi. Vụ. Tại đây loại kỳ quan bên dưới, đối thủ trước mắt đã biến mất không thấy. Toàn bộ không chung đều là thủy, những kia dị hỏa cũng bị biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, ở Tử Long Ngạc Vương gần vui vẻ một sát na kia, trong không khí khẽ run lên. Tử Long Ngạc Vương chỉ cảm thấy ở nó trước người tả hữu lơ lửng từng thanh thật nhỏ bảo kiếm, bảo kiếm khoảng chừng lớn chừng ngón cái, trên người hứa ra hừng hực dị hỏa, lưỡi chừng hơn trăm thanh, thanh cả người nó cũng cấp bao vây lại. Người thua rồi. Cái tiếng lạnh lùng nam tử tiếng cắt đứt Tử Long Nặc Vương. Chỉ thấy ở tất cả thủy hạ xuống sau đó, Ở giữa không trung này thanh huyền băng cầm lóe lên, biến thành một cái thanh niên tóc trắng. Thanh niên trong tay nhấc theo đàn cổ, lãnh đạm ánh mắt nhìn Tử Long Ngạc Vương. Thử Long Ngạc Vương triệt để phát sợ ở tại chỗ. Tiêu Long cho nó ấn tượng là cường hãn, cường hãn thái quá. Vẹn vẹn hai chiêu, một tên huyền sư đánh bại một tên huyền linh. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng sự thực đã đặt ở trước mắt, vô pháp thay đổi. Thật lâu chờ mặc, Tử Long Ngạc Vương túi đầu xuống, ở trên mặt nước, trầm giọng nói, "Ta thua." Thử Long Ngạc Vương thua tâm phục khẩu phục. Nếu như là đồng cấp cao thủ, nó có lẽ cho rằng người khác tu luyện so với nó trưởng, thế nhưng bại bởi một tên so với mình hạ thấp vài cái đẳng cấp. Nhân loại tiểu tử, nó đã không lời có thể nói. Diệp Phi cười cười gật đầu, rất tốt. Theo hôm nay lên, ngươi liền theo ta đi. Vâng, chủ nhân. Thử Long Ngạc Vương Tôn kính nói. Yêu thú không có gì tâm tư, chỉ có một ý nghĩ. Thực lực vi tôn. Đã thua, như vậy thì muốn thực hiện lời hứa. Ta lần này theo quân đến phía Nam, tuy rằng quân đội nhiệm vụ là tiêu diệt giết phản tặc. Thế nhưng trên thực tế nhưng có hai cái mục đích, một là giết ta, là một cái không biết đi mục đích. Ngươi bây giờ đi theo ở bên cạnh ta, theo ta Hải quân." Diệp Phi nhàn nhạt giải thích, "Có người muốn giết chủ nhân, ta đi giết hắn." Thử Long Ngạc tức giận nói. Diệp Phi nở nụ cười, "Giết bọn họ, ta làm sao biết bọn họ khác một mục đích? Muốn giết Mã Kính Phu nhóm người kia, Diệp Phi chỉ cần tùy tiện động động thủ chỉ là được. Căn bản không cần thiết động làm Thử Long Ngạc Vương." "Vâng, chủ nhân." Thử Long Ngạc hạ thấp ý thức, ông ong hồi đáp. "Thanh thân thể của ngươi nhỏ đi, theo ta rời đi." Diệp Phi nói xong, xoay người hướng về phía sau trong rừng đi tới. Giờ khắc này, trời sáng mau quá. Diệp Phi nhất định phải mau trở về, để tránh khỏi lộ ra sơ sót. Thử Long Ngạc Vương vừa nghe, căn bản không phí lời. Đặt đến nó loại cảnh giới này, muốn đem thân thể nhỏ đi, cực kỳ đơn giản. Lập tức, ánh sáng lóe lên, cái kia ước chừng vài chục trượng thân thể đảo mắt biến thành một cái khoảng chừng lớn chừng ngón cái bò sát hướng về Diệp Phi bay đi, sau đó rơi xuống Diệp Phi đơn giản trên. Quy một chương 145, Huyền linh cao thủ. Rất tốt. Diệp Phi tán dương một tiếng, thân thể nhẹ như bông một tung lên, hướng về trong quân doanh xuyên qua. Từ Long Ngạc Vương thông minh phi thường cao, chỉ cần Diệp Phi hơi chút nhắc nhở, liền sẽ rõ ràng ý của hắn. Diệp Phi tỉnh không lộ ra nửa điểm sơ sót, coi như là luôn luôn cẩn thận. Am hiểu ẩn nút Tu La cũng không có phát hiện. Ngày thứ hai, Diệp Phi cùng Tu La như thường ngủ dậy, sau đó cùng theo quân đội Hải quân. Quân đội ở sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người mở bếp làm điểm tâm ăn về sau, tất cả mọi người lại bắt đầu xuất phát. Ở đây ngoại trừ tướng quân Mã Kính Phu ở ngoài, không có người nào biết bọn họ là đi đâu, đi chỗ nào tiêu diện phản tặc. Mà làm Hắc Kỳ quân, niềm tin của bọn họ chỉ có một, phục tùng mệnh lệnh. đi tung lũng, càng đi nam con đường, từ từ khó đi ngủ dậy, xung quanh đều là núi sông, đồi núi. Đồi núi bên trên đều là tạm nhạp cây tối tầng đá, căn bản không tìm được đường. Hơn nữa núi đá trong lúc đó ẩn nốt có nện, rắn độc, giết đến không xuể. Liên tục một ngày đường đi, được rắn độc cùng độc vật cắn bị thương nhân đạt tới 30 mấy nhân, cái khác ma sát thương, cái bị thương càng là hơn trăm người. Để nguyên bản sĩ khí bộ phát đại quân, ma sát liền nửa điểm sinh khí cũng không có. Hắc Kỷ quân nam hiểu là xông pha chiến đấu, mà không phải loại này phiên sơn dự lĩnh. Thế nhưng càng như vậy, càng thêm thể hiện chi này thiết quân tố chất, ở dọc theo đường đi, lại không có người nào có nửa điểm nhượng bán. Thanh khiến cho cả ngày sau đó rốt cục đi ra cái kia mảnh vùng núi khu vực, đi tới một cánh rừng bên trong. Vùng rừng rậm này phi thường hắc ám, cây cối cao to ước chừng mười mấy người ôm không hợp, mặt đất đen thui, tràn ngập một tầng sương mù màu đen, mơ hồ nhìn lại, càng giống như là một chỗ cánh cửa tử vong. Tướng quân có lệnh, tại chỗ chú doanh. Nương theo một cái sắc bén binh lính kỳ bài quan tiếng nói rơi ở phía sau, còn giữ lại hơn 4000 tên hắc kỳ quân đồng thời ngừng lại, ngay tại chỗ Đổng quân. Rất nhanh toàn giới cũng bận sinh này thật Ta luôn cảm giác trong này ẩn giấu đi một cái La thận trọng nhìn Diệu phi. Diệp Phi ánh mắt phóng tầm mắt tới vùng rừng rậm này, đối mặt vùng rừng rậm này, lại cho hắn một luồng cảm giác quen thuộc, phản có chút giống trước gặp phải cái kia đại jun rừng rậm. Bất quá, hắn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải cái kia đại jun rừng rậm. Bởi vì lưỡng địa trong lúc đó cách ly quá xa. Nghỉ một lúc ta thoát ly quân đội, chung quanh đi thăm dò một thoáng. Người giúp ta đánh nhiệm hộ." Diệp Phi nhắc nhở một tiếng, vùng rừng rậm này chính là tốt nhất ra tay nơi, nói vậy mã phu bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà Diệp chính muốn lợi dụng cơ hội này thoát ly quân đội. toàn tập lạc loạn chính là tướng quân nơi đó làm sao bàn giao? Nếu như được cha xét đi ra, ngươi tựu xong đời." Thu La che miệng kinh ngạc nói, "Được cha ra thoát ly quân đội bị tóm lấy, đem là tử tội. Coi như chưa bắt được, cũng là toàn quốc truy nã." Khà khà, "Cái này ngươi yên tâm, ngươi coi như không hề phát hiện thứ gì, cái gì cũng không biết là được. Còn tướng quân nơi đó, khà khà, ta tự có biện pháp. Mã Kính Phu muốn giết chính mình cũng là bí mật sự quyết, hắn làm sao có khả năng sẽ bộc lộ ra đi? Dù sao ở trong mắt bọn họ, chính mình rất có bối cảnh, coi như là giết, cũng phải bí mật sự quyết." Diệp Phi thông báo Tu La, sau đó đi tới Mã Siêu nơi đó. Hướng về Mã Siêu chờ lệnh đi dò xét dò đường. Mã Siêu đối với Diệp Phi thực lực vô cùng tín nhiệm, hắn không thể không biết chính hắn một trong đội ngũ Diệp Phi tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Đối với Diệp Phi thỉnh cầu, hắn cũng không có từ chối, trực tiếp đáp ứng rồi. Đương nhiên, hắn đã đáp ứng Diệp Phi, còn hắn cái này đô đầu tự nhiên cần phải đi hướng về tướng quân bẩm báo, lấy tốt tương lai cấp Diệp Phi thân công. Mắt đưa đi Diệp Phi một người một người một ngựa đi vào rừng rậm nơi sâu xa, vẫn quan sát Mã Kính Phu sắc mặt từ từ bừng, toàn thân một luồng nóng dục trờm mong. Nguyên bản hắn cũng là hy vọng ở đây xử quyết Di Phi, nhưng là bây giờ hắn tự động chờ lệnh thoát khỏi quân đội, đây chính là Mã Kính Phu tốt nhất hành động thời điểm. Nưu Lô Đầu, Điền Vu Lô Thống. Bây giờ nhìn các ngươi, đây là đại xoá mệnh lệnh, chỉ cần sự tình làm xong, hai người các ngươi là có thể từng bước thăng chức. Mã Kính Phu đứng ở bên ngoài trại lính một trên sườn núi, sau lưng hắn một là cao to khôi ngô như gấu vậy như Vô Nhai, bên cạnh một người nhưng là nhỏ gầy, thân xuyên áo giáp màu đen, một đôi con chuột mắt, con chuột trỏm hán tử gò. Này hán tử gò chính là vu, một thân thực lực đạt tới đại sư tam phẩm. Tướng quân xin yên tâm, một cái nho nhỏ huyền sư mà tôi giao cho ta lão Nưu một người là được." Nưu Vô Nai vô ngực đáp ý nói, "Từ lần trước đột chạy, đầu kia tử long ngạc vương sau đó, Nưu Vô nhai đối với thực lực của bản thân phi thường tự tin." "Ha." Nưu Đô đầu thực lực, bổ tướng quân tự nhiên tin quá. "Chỉ là cái này Diệp Phi chính là đại soái tự mình giao phó nhân vật, bổ tướng quân không qua loa được a. Vì lẽ đó kính xin hai vị cùng đi tới." Mã Kính phụ mặt cười khổ. Một tên đại huyền sư muốn giết sư, này tự nhiên dễ dàng, chỉ là cái kia Diệp Phi dọc theo đường đi biểu diễn thực lực cũng không yếu. Có câu nói, đánh không lại lẽ nào chạy không thoát? Nếu như Diệp Phi muốn chạy, chỉ dựa vào Nưu Vô Nhai này thẳng thắn, cũng không nhất định đổi được. Vì lẽ đó, Mã Kính Vũ không thể không cẩn thận. Vâng, tướng quân. Nưu Vô Nhai nghe xong Mã Kính Vũ cũng không có chối tử. Ôm một quyền, sau đó cùng Điền Vũ liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời hướng về Diệp Phi phương hướng cánh rừng chạy đi. Lít nha lít nhít, âm u bóng tối bên trong vùng rừng rậm. Diệp Phi trên người mặc một bộ màu đen hắc kỳ quân áo giáp, vắt cong một người chậm rãi cất bước cánh rừng ở trong. Trên đất là một tầng dày đặc chưa hề hoàn toàn cây khô. Ở lá cây dưới vẫn ẩn giấu đi từng cái từng cái giữ tận đáng sợ sâu, chỉ cần bước tiến hơi chút chậm một chút, những con trùng này sẽ leo đến trên chân. Như loại này âm u cánh rừng, cực kỳ nguy hiểm, có thể, một khô diệp dưới ẩn dấu đi một cái cường đại độc vật, thậm chí một đám chính đang sóng ngầm độc vật môn chính theo dõi ngươi, bắt đầu chậm rãi hướng về ngươi tiến công. Đây thực sự là một cái kỳ quái rừng rậm, âm u khủng bố, chung quanh ẩn dấu nguy cơ. Nếu như một nhánh quân đội lái vào, không ra nửa ngày, nhất định sẽ có hơn phân nửa nhân chịu đến công kích. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, giống như dưới chân hắn địa phương, lại ẩn dấu đi một cái tử giác công. Loại này giết trên đầu một cái sừng sắt nhọn, khoan đất tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa ẩn dấu ở lòng đất, thường thường đối với con ngồi triển khai đánh lén. Trong tình huống bình thường, nó con mồi cũng không phải là một số sâu, mà là nhân hoặc là cường đại thú. Bởi vì thức ăn của nó chính là huyết dịch. Bất quá, Mã Kính Phu đã trăm phương ngàn kế tới chỗ như thế, nói vậy hắn cũng có ứng đối phương pháp. Diệp Phi nhàn nhạt nói, nhanh chân đột nhiên đạp xuống, dưới chân cái kia đang chuẩn bị đánh lén từ giác nô công được đạp thành nát Đúng vào lúc này, Diệp Phi trong đan điền nhẹ nhàng vận biểu đi, tiểu hoàng tử trong đan điền chui ra liên tục mấy ngày trong quân sinh hoạt, Tiểu Băng Hoàng ở Diệp Phi trong đàn điền sớm ngốc trán, hiện tại Diệp Phi ly khai quân đội, tự nhiên sẽ mau chạy ra đây du ngoạn một hồi. Tiểu Băng Hoàng vừa rời đi đàn điền, lập tức bay vọt chạy bay lên, vui sướng nhảy lên ở các đại cây trong lúc đó, trong miệng chít chít như chim nhỏ như thế réo lên không ngừng. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, cũng là cười cười. Không có nhiều lời. "Chủ nhân, tên tiểu tử này là cái gì? Lại cũng có thể phi hành. Chẳng lẽ nàng là huyền linh cao thủ?" Không đúng, trên người nàng rõ ràng không có như thế mạnh sức mạnh. Từ Long Ngạc Vương biến thành tiểu bọ sát, chậm rãi chui ra Diệp Phi áo. Vỗ đến diệp phi trên bả vai, giơ lên ý thức nhìn trên hư không tiểu băng hoàng. Chít chít. Tiểu băng hoàng tựa hồ nghe đến Tử Long Nặc Vương, trong miệng tức giận đều, sau đó bay xuống, rơi xuống diệp phi trên bà vai, tay nhỏ sách eo nhỏ tức giận trừng mắt tử Long Nặc Vương. Ha ha. Tiểu tử, đừng làm loạn. Giới thiệu cho ngươi đồng bọn. Nó tử Long Nặc Vương, cấp 8 yêu thú, huyền linh cao thủ. Diệp phi cười hướng về tiểu băng hoàng giải thích. Chít chít. Tiểu băng hoàng nghe được cái kia linh cao thủ vài chữ sau, trong miệng lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng, tựa hồ có hơi sợ sệt. Cái kia tiểu thân thể nhẹ nhàng ẩn dấu ở diệp phi dưới cổ. Chủ nhân, tên tiểu tử này là cái gì? Ta xem thực lực của nó nhiều nhất cũng chỉ có huyền sư trình độ, chính là trên người nó lại cùng chủ nhân như thế thân giấu dị hỏa. Tử Long Ngạc Vương không hổ là cấp 8 yêu thú, đầu tiên nhìn liền nhìn thấu tiểu băng hoàng trải qua. Dị hỏa chính là cực dương đồ vật. Thế nhưng bất kể là tiểu băng hoàng vẫn là dị phi, trên người cũng mang theo cực âm dị hỏa. Chỉ cần hơi chút thấy được dị hỏa người, đều có thể cảm thụ tới. Nàng gọi băng hoàng, là ta tốt nhất đồng bọn. Nàng trưởng thành ở bên trong thân thể của ta, trên người ta có thực lực, nàng cũng nguyên nhân có tận có, nàng cùng ta trong lúc đó hoàn toàn liên hệ với nhau. Diệp Phi cười nói, bất quá vậy cũng là là một bí mật, tốt nhất không muốn tiết lộ ra ngoài, miễn cho lộ ra phiền phức. Tuy rằng Tuyết Dương Thành không ít người thấy được Tiểu Băng Hoàng vì chính mình chiến đấu, thậm chí Chu Thúy Hà cũng quen thuộc Tiểu Băng Hoàng, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, Tiểu Băng Hoàng bất quá là một tiểu yêu thú, cũng không biết nàng chân chính bí mật. Hiện tại Diệp Phi cùng Tử Long Nặc Vương nói, cũng là bởi vì Tử Long Ngạc Vương là người một nhà, hắn cũng không muốn ẩn dấu. Băng Hoàng, sinh trưởng ở chủ nhân bên trong đan điền, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nội anh? Tử Long Nặc Vương kinh ngạc cả kinh nói, cặp kia ánh mắt không thể không một lần nữa tìm hiểu nổi lên Tiểu Băng Hoàng. Trợ hộ bị này dưới ánh mắt, Tiểu Băng Hoàng cũng giảo giạt đáp ý: "Nội anh, có ý gì?" Diệp Phi nhíu như mày, đối với cái từ ngữ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Từ Long Ngạc Vương cười khổ một tiếng: "Chủ nhân, nội anh chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Nghe nói bất kể là nhân loại cao thủ, vẫn là yêu thú cao thủ, ở thực lực đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, trong đan điền hội sản sinh một cái nội anh. Mà cái này nội anh cùng người bản thân như thế, có ngang hàng thực lực, coi như người thân thể bị hủy, chỉ cần nội anh xuất hiện, tương tự còn có thể kế tục luyện chế thân thể trọng sinh. Vẫn có chuyện như vậy." Diệp Phi phi thường hiếu kỳ, Bất quá hắn có thể khẳng định, Tiểu Băng Hoàng Tịnh không phải là của mình nội anh. Bởi vì Tiểu Băng Hoàng chỉ là một trong cái muốt, sở dĩ hai người có đồng dạng thực lực, là bởi vì linh hồn dung hợp lại cùng nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thiên hạ to lớn, khó lường vạn ngàn, ở mảnh này bắt ngát trong thiên địa. Cao thủ như mây, ngay cả là những kia dừng lại trên đỉnh phong cao thủ, cũng vẹn vẹn hiểu đến thế giới này biên giới. Tuy rằng, ở nhân thế trong mắt của, trên đại lục này vẹn vẹn đại thương đế quốc, thiên phạt, Đông ba đại đế quốc, thậm chí một số tiểu vương quốc, có thể lại có ai biết, kỳ thực ba đại đế quốc trong lúc đó chỉ là đại lục một điểm nhỏ của Tạng Bang chim đây. Có nội anh cao thủ, có lẽ ba đại đế quốc trong lúc đó không có. Thế nhưng ở ba đại đế quốc ở ngoài, hải vực ở ngoài, có lẽ thật sự có loại cao thủ này tồn tại. Thử Long Ngạc Vương thở dài một tiếng, thở dài nói: "Quy một chương 146, tiểu tử không đơn giản." Diệp Phi cũng nghe nói liên quan với thiên huyền đại lục chiến tình. Mỹ ẩn thủ A Tạng, Cơ Cờ Đông, Hoa Đường tiểu nói: "Bây giờ, bất kể là ở các gia tộc lớn thậm chí các thế lực lớn trong mắt, cũng có lưu truyền, đại lục bên trên có ba đại đế quốc, đại thường, Đông Huyền, Thiên phạt ba đại đế quốc, mà ở đại lục ở ngoài nhưng là bắt ngát hải dương. Chính là Đại Dương kia ở ngoài lại là địa phương nào? Hắn đi tới trên đời này, trong lòng có hai giấc mơ, một là cho Vi hạnh phúc, hai là đi khắp cái này gì thế, bước trên võ đạo đỉnh chót ngọn núi. Chính là bây giờ VV đã chết, Diệp Phi không còn Vi cái này lo lắng, một lòng nhưng chỉ cầu võ chi đạo. Chỉ cần mình tiến vào huyền linh, có là Vi Vi báo thủ thực lực. Cùng báo thủ sau đó, Diệp Phi chính là thực hành hắn nguyện vọng thứ hai, bước trên cái này thần kỳ thiên huyền đại lục. Tham dò thế giới này huyền bí. Ngươi nói đúng, kỳ thực thế giới này rất đặc sắc. Chỉ là, dò xét người nhưng phi thường ý đòi. Những địa cao thủ chân chính Sinh hoạt địa phương cũng không phải là cùng với chúng ta." Diệp Phi gật gù. Trên Tiên Huyền Đại Lục, thực lực phân chia là: Huyền giả, Huyền sĩ, Huyền sư, Đại Huyền sư, Huyền linh, Huyền vương, Huyền hoàng, Huyền tông, Huyền tôn, Huyền thánh, Huyền đế. Thế nhưng ở bây giờ bên trong vùng thế giới này, ba đại đế quốc trong lúc đó, phải kể tới cao thủ chân chính, vẹn vẹn Huyền linh, thậm chí một cái Huyền vương là đế quốc trong lúc đó đó là tuyệt định tồn tại. Có thể để cho một cái đế quốc biến hóa long trời lở đất. Một cái Huyền vương lợi hại như vậy, như vậy mặt sau hoàng thậm chí đây, chẳng lẽ những này cảnh giới cao thủ đều là hư huyễn? Diệp Phi tuyệt không tin những này, hắn chỉ có thể xác định, phía trên thế giới này tuyệt đối tồn tại loại cao thủ này. Lại nói, hắn đến từ địa cầu, một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Để biết một chút, một thế giới trên có đại lục, tự nhiên sẽ có hải dương, có hải dương, như vậy cũng sẽ có hòn đảo. Có lẽ, Thiên Huyền đại lục là một cái đại lục, như vậy hải vực ở ngoài không có cái khác đại lục sao? Hoặc là nói, hiện tại hắn vị trí nơi, vẹn vẹn một cái hòn đảo mà thôi. "Chủ nhân, có người đến." Diệp Phi chính đang suy tư, vào lúc này, Tử Long Nặc Vương lập tức cắt đứt Diệp Phi, đồng thời Tiểu Băng Hoàng cũng dựng đứng lên. Toàn thể trôi nổi ở giữa không trung, cảnh giác nhìn thanh âm kia khởi nguồn điệp. Diệp Phi tản nhẫn nợ nụ cười, có mấy người, ở đây, Diệp Phi chính là cùng đợi bọn họ. Sớm biết kế hoạch của bọn họ, mà hết thảy này cũng dựa theo mình bố cục chậm rãi tiến hành. Hai cái, hai người cũng là đại huyền sư trình độ, một là đại huyền sư ngũ phẩm, một cái đại huyền sư tam phẩm. Thử Long Ngạc Vương giải thích. Thật là bạo tay, vì dễ ta, lại phái ra hai tên đại huyền sư. Được, không sai. Vừa vận lợi dụng một chút. Diệp Phi nở nụ cười âm u. Chính là, khi hắn nở nụ cười xong, Bóng chính trước mặt trong không khí một cái cung tên bắn thẳng đến đi ra. Trixi -t, -t, t tiểu thuyết lạc loạn. 75 Trixi -t, -t, t. Hiển nhiên bắn tên người ở một bên chạy trốn bên trong bắn ra. Đối mặt mũi tên kéo tới, Diệp Phi căn bản không quan tâm. Liên Huyễn Linh cũng không phải là mình đối thủ, một cái nho nhỏ mũi tên sao giết hắn. Nhẹ nhàng lóe lên, cái kêu mũi tên lướt qua bên cạnh người bắn tới. "Chủ nhân, ta đi giết bọn họ." Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cùng Tử Long Ngạc Vương gần như cùng lúc đó muốn phát động công kích. "Không cần. Giữ lại bọn họ, ta còn có tác dụng." Diệp Phi cười cợt. Hắn biết rõ đến phía nam Mã Kính Phu là vì giết chính mình, thế nhưng tại sao còn muốn đến? Bởi vì bọn họ trong lúc đó còn có khác một mục đích, mà Diệp Phi đối với cái mục đích này phi thường có hứng thú. Đem hành quân làm cho như vậy bí mật, thậm chí không tiếc dùng thảo phạt phản tắc tố hiểm hộ đến phía Nam, trong này nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Thực sự là thật tài tình. Thậm chí ngay cả bản đô thống giết bắn liền nhỏ cũng lóe lên. Diệp Phi miệng trên vừa mới nói xong, trong không khí đột nhiên chấn động động. Lưỡng đạo hắc ảnh nhẹ ra cánh rừng, hai bên trái phải, đi tới Diệp phi trước người đại 20 thước ở ngoài. Hai người này một cao to như gấu, một nhỏ gầy như hầu tử. Song vai đi chung với nhau, tỏa ra một luồng sát cơ mãnh liệt. Hóa ra là Lưu Đô đầu cùng Điền Đô thống hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân tại trên người sát khí thật nặng a. Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Ha ha. Thật không hổ là đại soái lo nghĩ nhân vật, quả nhiên có chút can đảm. Nếu như không phải đại soái cô ý dặn dò đến đây với người bản quan vẫn thật không nỡ với ngươi. Lưu Vô Nhai nhìn thấy Diệp Phi có nắm dáng vẻ không có sợ hãi, phản hào sảng cười to. Tính tình của hắn tương đối thẳng nhận, không thích quanh co lòng vòng. Diệp Phi tính cách thật hợp khẩu vị của hắn, ít nói nhảm, trực hết với hắn. Điền Vũ là một nhân vật hung ác. Nưu Vô Nai lời nói xong một khắc, trên tay nọ lần thứ hai kéo động, mũi tên tùy ý hướng cùng Diệp Phi phong tới. Chính là, thời khắc này, Diệp Phi bước tiến đột nhiên đạp xuống. Ở trước người gắn kết thành một mảnh thực chất băng vòng, hình thành một đạo băng vấn, cái kia tất cả mũi tên toàn bộ cũng khảm nạm tiến vào băng vấn bên trong. "Phá cho ta." Nưu Vô Nai trên tay bữa lớn đã vung đến. Răng rắc. Trình nhanh băng vấn được chém thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, Điền Vũ vứt bỏ nó, lúc này theo hắn trên eo rút ra hai cái cong truy thủ, truy thủ toàn thể là màu tím, hiển nhiên đây là một cái huyền khí Trên huyền khí vẫn tràn ngập mãnh liệt linh khí, bí mật mang theo một luồng tinh khí bao phủ tới. Khá lắm, quả nhiên có bản lĩnh. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, thân thể phản mút lên đến, đạp bước nên tiếp cây cối đạp xuống mà lên. Mà tránh tới truy thủ Tử Quang, xượt qua người, sau lưng cây cối chặn ngang cắt đứt. Đại thủ ầm ầm sụp đổ xuống, thương không diện. Như vô nhai búa lớn trên tràn ngập một tầng màu vàng đất huyễn lực, huyễn lực gợn sóng dưới, lưới b chu một mảnh bữa lớn bóng mờ. Khắc nào vạn đạo ảnh, tiêu diệt thương khung. Đối mặt này bốn phía bao phủ lăn lộn phủ ảnh, Diệp Phi cười nhạt. Hai người này mặc dù là đại huyền sư, thế nhưng thực lực thật là không tệ. Cung tử Long Ngạc Vương so với trên lệnh rất xa, có thể miễn cưỡng có thể tố diệp phi chính là thủ hạ. Đã muốn chơi. Vậy ta bồi các người. Diệp phi hung hăng nở nụ cười, thân thể bật lên. Hai tay đại bằng dương cánh giống như vậy, theo trên người tràn ngập ra một luồng hơi lạnh, cái kia hàng khí trong nháy mắt ngưng kết không gian, tại không gian bên trong từng mảng từng mảng huyền hàn băng nhận huyền như nước mưa như thế bao phủ tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Chu vi nổ tung tới một tiếng vang thật lớn, to lớn huyền lực gợn sóng quanh quét tán. Diệp phi lực, bước chân bay đến mấy góc đại thụ sau đó Mới từ từ dừng lại, mà Nưu Vô Nhai cùng Điển Vu đồng thời đại lui mười mấy bước. Thật mạnh. Điền Vu cùng Nưu Vô Nhai sắc mặt kinh ngạc, đồng thời giật mình nhìn Dự Phi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hai tên đại viện sư hợp lực công kích một tên huyền sư, tên này huyền sư lại công lui bọn họ. Xem ra, tướng quân nói có lý. Hai chúng ta đến đúng rồi, nếu như một người tới, ta lão Nưu thật không có cách nào chế phục hắn. Nưu Vô Nhai liếm môi một cái, cười tàn nhẫn nói: "Tên tiểu tử này thật không đơn giản, vừa nãy một chiêu kia cũng không như kỹ. Thế nhưng thi triển ra uy lực cực kỳ kinh người." Điền Vu cẩn thận nói đến: Bởi vì huyền kỹ bên trong đều có linh hồn công kích, cái kia băng phòng căn bản không có linh hồn lực công kích. Có cái gì chiêu, nhanh chóng xuất ra chứ?" Diệp Phi đạm mạc nói. Hắn chính muốn nhìn một chút hai người này đến cùng còn có cái nào bản lĩnh. Tuy rằng Diệp Phi muốn dùng âm dương sinh tử phù khống chế bọn họ, thế nhưng hắn cũng không muốn khống chế hai cái phế vật vô dụng. Hắn nói ngâm cùng, "Tiểu tử, ngươi cho rằng vừa nãy bước lui hai người chúng ta, tiểu vô địch rồi sao? Ta cho ngươi biết, sai rồi." Như Vô Nhai được Diệp Phi câu nói này, tức giận sắc mặt tái xanh. Trên tay lôi búa đột nhiên hướng về trên đất đập một cái, trong miệng vẫn nổ gào thét một tiếng. Lão tử để ngươi nhìn ta một chút thú thần phụ thể." Như vô nhai thân thể run lên run, lập tức theo trên người hắn trong giây lát ánh sáng bành trướng đi ra. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ, bắt thịt từ từ tăng lớn, mà trên đầu của hắn mơ hồ có mấy phần tương tự như mô dạng, lỗ mũi tăng lớn, trên trán thậm chí còn xuất hiện một đôi sừng trâu. Vẹn vẹn trong phút chốc, toàn bộ thân thể con người so với trước tăng lên ước chừng gấp đôi. Thậm chí khí thế trên tăng lên gấp 4 lần, mơ hồ có phá tan đại huyễn sư tiến vào huyền linh dấu hiệu. Đây là cái gì? Diệp Phi kinh ngạc cả kinh. Nhớ tới ở Hàn gia thời điểm, giáp phải hàn lăng cùng hàn viêm bởi vì yêu hỏa vào thân, để thực lực tăng mạnh. Chẳng lẽ vật này cũng cùng lửa kia như thế? Chủ nhân, cẩn thận một chút. Này diễn sắt một đầu cường đại nhu thú, mạnh mẽ luyện hóa nhu thú linh hồn, vì lẽ đó hắn mới có thể triển khai nhu thú bản lĩnh. Từ Long Ngạc Vương cùng Tiểu Băng Hoàng rơi xuống một rưỡi cây lớn, từ Long Ngạc Vương nhưng âm thanh chuyển vào tiến vào Diệp Phi trong đầu. Luyện hóa linh hồn. Cõi đời này lại còn có loại tu luyện này pháp. Diệp Phi phi thường rung động. Đó là đương nhiên, trên đời này rất nhiều nhân loại cao thủ sáng lập một số thần kỳ công pháp. Trong đó luyện hóa thú loại sức mạnh chính thuộc vào trong đó một loại. Bất quá, muốn luyện hóa một con mạnh mẽ thú loại linh hồn, đó là khó khăn bậc nào. Thậm chí sau khi luyện hóa, coi như triển khai ra, đều sẽ có gì chứng về sau." Thử Long Ngạc Vương giải thích. Diệp Phi cười cận, hắn đã mơ hồ khẳng định, cái này như Vô Nhay cách làm cùng trước Hàn Lăng bọn họ như thế. "Bất quá, triển khai sau, cái kia gì chứng về sau tuyệt đối khủng bố." Điện Vũ, tên tiểu tử này giao cho ta một người được rồi. Người đừng nhúng tay." Lao tử muốn xé ra hắn. Như Vô Nhay khác nào một đầu cự ngưu giống như vậy, cánh tay cầm giữ có thành niên đuổi người lớn như vậy, từng quên mạnh mẽ vung ra, đệ không khí bí mật mang theo một mảnh ong ong tiếng. Mặt với trước mắt người khổng lồ này, Diệp Phi cảm giác trước mắt là một ngọn núi lớn. Nhưng ngay sau đó, tự quyền hướng về chính mình mặt kéo tới. Khá lắm, không sai. Hôm nay thu địch ngươi. Diệp Phi trong lòng vui vẻ. Ở một quyền kéo tới thời điểm, tay mượn lực trùng kích, chân đạp đất, thân thể phản toàn, cả người ở giữa không trung quay về một vòng, bước chân đạp xuống, nhưng linh hồn đi tới Như Vô Nhai trên cánh tay. Diệp Phi không khách khí, một cước đá vào Như Vô Nhai trên đầu. Chính là một cước này nhưng như đá vào tấm sắc như thế, bước chân tiếp theo trận tê dại. Kha kha. Tiểu Hôn đàn. Ngươi cho rằng người chút bản lãnh này có thể gây tổn thương cho ta sao? Đi chết đi." Ở Diệp Phi một cước hạ xuống, Nưu Vô Nhai song tay nắm lấy Diệp Phi bắt đuổi, hung hăng văng ra ngoài. "Không tốt." Diệp Phi thân thể được vậy đi ra một khắc, lập tức trong tay bắn ra một mảnh bằng phòng, lập tức một đạo băng trụ giơ tay, nhanh chóng đất, thân thể của chính mình mới không có bị đập đi ra ngoài, phản toàn thân đến, mới đứng vững thân. "Cái này Nưu Vô Nhai thật thật lợi hại, ngay cả là loại kia phổ thông huyền linh cao thủ, sợ rằng cũng không nhất định là đối thủ của hắn." "Bất quá, như vậy càng thú vị." Diệp Phi phản càng thêm mừng rỡ. "Không tốt." Lộ cười vẫn ngưng tụ ở trên mặt. Thế nhưng đột nhiên bên cạnh người một mảnh gió mát. Mà cái kia một mật quan sát viên vụ, đột nhiên bóng người như như gió, đi tới phía sau mình, lượng cây truy thủ đồng thời hướng về sau lưng đâm tới. Thật là âm hiểm. Diệp Phi căn bản không lúc đích, chỉ ở truy thủ rơi xuống Diệp Phi sau lưng chớp mắt, lập tức lấy Diệp Phi phía sau bắt đầu, từ từ hàn khí chớp mắt ngưng tụ, từng tầng từng tầng dày đặc băng phong áo giáp bao phủ Diệp Phi cả người. Quy một chương 147, hợp lý giết hắn. Vụ. Truy thủ cùng băng phong va chạm, không khí bạo phát một tiếng to lớn tiếng ma sát. toàn tập độc Diệp Phi kinh ngạc chính là, mình băng phong lại từng khối từng khối vỡ vụn, lập tức giải tán mở ra. Mà lượng cây chủy thủ hai bên trái phải theo chính mình trên khôi giáp trà sát đi qua. Bất quá, cái kia chủy thủ lao đi chính mình ra thịt thời điểm, nhưng tinh dừng lại. Ở lần lượt luyện thể sau đó, Diệp Phi đã sớm thay đổi mình đồng giáp sắt. Ở mới vừa băng phong lực cản sau đó, Điền Vũ làm sao có khả năng thương tổn được chính mình. Bất quá, chính mình dưới thân cái này hắc kỵ quần áo giáp lại bị xé thành mảnh vỡ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đang trộm tập đi qua, Diệp Phi nhanh chóng tránh ra. Điền Vũ có chút không tin trước mắt. Lại loại này đánh lên dưới, vẫn không có thể giết hắn. Giờ khắc này, Diệp Phi thân thể đột nhiên rơi ở phía sau, hạ xuống sau đó, nên tiếp tới lại láng nưu vô nhai một cái mãnh quyền, trên nắm tay nổ tung từng tầng từng tầng như nham thạch vậy sức mạnh. Này thuộc tính chính là thổ thổ tính. Bạo liệt quyền cương, quyền hành như sơn, mang theo từng mảng từng mảng bóng ngở, mãnh liệt chợt nổ tung không khí chính là sức mạnh để Diệp Phi không ứng phó kịp. Diệp Phi cười một tiếng, Nên tiếp một quyền đi qua. Ầm ầm. Hai người cũng đồng thời chợt lui. Bất quá, Diệp Phi cùng vô sự nhân như thế, kế tục phóng đi. Chờ lại Diệp Phi hiện tại đang muốn đến một hồi cứng đối cứng, bởi vì mình mới tu luyện địa cấp trung giai công pháp Diễn Hạn Quyết, quả thực có thể nói là liều công pháp bên trong vương giả, chứ không có thích hợp đối thủ. Hôm nay Như Vô Nhai, nhưng là tốt nhất để ngắm. Bây giờ, dựa theo thực lực quy hoạch, ta hoàn toàn chắc chắn lợi dụng Diễn Hạn Quyết, trong đan điển diễn biến một lần, có thể ước chừng cho ta tăng lớn gấp đôi sức mạnh. Diệp Phi trong lòng vui vẻ. Công pháp vận chuyển, lấy mắt thấy tốc độ, sức mạnh của chính mình từ từ kéo lên. Nếu như nói trước, Diệp Phi bản thể lực lượng là huyền sư ngũ phẩm, như vậy hiện tại nhưng là huyền sư cửu phẩm lúc nào cũng có thể tiến vào đại huyễn sư. Tại sao lại như vậy? Hắn lại đang gia tăng thực lực. Lần này đến phiên Nưu Vô Nhai ngạc nhiên. Bất quá đối mặt Diệp Phi một quyền kéo tới. Hắn tự nhiên đi theo một quyền đánh tới. Ầm ầm. Hai người lần thứ hai lưu lại. Chính là lần này đối với Nưu Vô Nhai rung động vô cùng đại. Dù cho Diệp Phi thực lực đột nhiên tăng cường đến huyền sư tự phẩm, có thể cũng không lý do cùng sức mạnh của hắn đánh đồng với nhau chứ. Phải biết, hắn biến thân giới, có thể uy hiếp được huyền linh cao thủ. Bất quá, Nưu Vô Nhai nhưng lại không biết. Diệp Phi đang lợi dụng ý cảnh bà tầng dưới, tùy thời phá tan trong không khí ngăn cản ở sức mạnh dưới sự công kích tuyệt đối tương đương cùng bố. Hay, hay. Tiểu tử, xem ra ta lão Nưu vẫn là xem thường ngươi. Mỹ ẩn thú a tạng. Cờ cờ kẹo đường tiểu thuyết, Nưu Vô Nhai vẻ mặt không thể tin được, lập tức ánh mắt nhìn về Điền Vũ, nói, "Điền đô thống, đồng thời hợp lực giết hắn." Nưu Vô Nhai thấy rõ tình thế, lấy chính mình sức lực của một người là không thể giết chết Diệp Phi. Đúng, không sai. Hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Phi nhìn Điền Vũ, Điền Vũ người này am hiểu đánh lén, màng Nưu Vô Nhai nhưng là rất công, hai người này phối hợp lại, sát thực đủ tường. Diệp Phi dứt lời, điện vũ biến mất ở tại chỗ, khác nào như gió lốc, đạp đến chung quanh cây cối trên, giống như ưu linh hướng về Diệp Phi bao phủ tới. Ú Minh Quỷ Thứ, cái bóng kia bỗng ở trong không khí từ từ ngưng tụ, đột nhiên một mảnh màu đen khí tức tràn ngập, màu đen khí tức dưới, từ từ xuất hiện một con to lớn thú trảo, sắc bén hướng về Diệp Phi chụp tới. Cái gì? Hắc thuộc tính lực lượng? Chẳng lẽ? Diệp Phi biến sắc, cái này điện vũ rất hiển nhiên là một tên hai thuộc tính đại huyễn sư, không chỉ có, có thuộc tính gió, hơn nữa còn có hắc thuộc tính bực này thừa thuộc tính. Phải biết, hắn có này hai loại thuộc tính Liên có thể tu luyện hai loại thuộc tính khác nhau công pháp đại lực như ma quyền ở đồng thời ngay mặt như vô nha quy quyền nhập ở va chạm nhau dưới, nước tới một mảnh đố lửa lập tức hai quyền phản phát hợp đến cùng một chỗ tạo thành một đạo to lớn màu đen như đầu này như đầu hai mắt đỏ đậm chu vi toàn bộ đều là hơi thở của cái chết trong miệng gào thét liên tục lấy to lớn lực phá hoại bao phủ mà tới Diệp Phi không nghi ngờ chút nào tại đây đại lực như ma dưới chính là tử Long Ngạ Vương cũng phải độc thành trọng thương rất tốt các người tính hợp cách Diệphi c bất kể là như vô nha vẫn làù hắn Phi thường hài lòng Có hai người này lấy ra dưới, có thể là Diệp Phi tăng cường không ít thế lực. Mà Diệp Phi giờ khắc này làm ra một cái kỳ quái động tác, hán tịnh không có né tránh, mà là khoanh chân ngồi xuống, dưới chướng thời điểm, một mảnh hư vô cái bóng chậm rãi xuất hiện, một cái hư huyễn cầm ảnh từ từ ở trên đầu gối chậm rãi hình thành. Ở cầm xuất hiện sau đó, Diệp Phi một tay hướng về hư vô cầm trên một đùng. Vụ. Trong không khí một trận cầm âm ong lấy chốc mắt tốc độ, một cái hư vô lồng ánh sáng ở Diệp Phi trước người hình thành, bao quanh đem Diệp Phi bao phủ lại. Này lồng ánh sáng cũng không phải là hồi lực, mà là đa ý cảnh. Ầm ầm. Chào ảnh. Quân ảnh đồng thời hành tạc ở lồng ánh sáng trên, người ở bên ngoài xem ra, tất cả những thứ này cũng đụng phải Diệp Phi thân thượng. Thế nhưng, đang rơi xuống sau đó, tiếng nổ mạnh liên tiếp mà qua. Lập tức theo lồng ánh sáng bên trong, to lớn phản xạ lực xung kích hướng về Điển Vu cùng như Vô Nhai ngực. Hai người khác nào tảng đá như thế đập ra đi. Thật giống như tiếng nổ mạnh sinh ra dư âm lực chung quanh quyết tán. A a, xi xi, xi xi. Vô Nhai cùng Điển Vu đồng thời bị quẳng, thân thể đụng vào trên cây, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nằm ở trên mặt đất. Mà thôi mắt thấy tốc độ, Nưu Vô Nhai cái kia to lớn như thân từ từ nhỏ dần, thu lại Trọng dã đã biến thành thì ra là mô dạng, bất quá bởi vì thi triển nhu thú linh hồn, giờ khác này thay đổi một mảnh suy yếu. Thế nhưng Điền Vũ vừa rơi xuống đất, lập tức liền nhảy bật lên. Hắn biết, lần này truy sát thất bại. Diệp Phi mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ ở ngoài. Tại thân thể đồng thời, thân như ảnh hưởng về trong rừng rậm xuyên qua. Chính là hắn một chui vào rừng rậm trước mắt, trong không khí một vệt màu trắng băng phong xuất hiện, lập tức bắn vào tiến vào cổ của hắn bên trong. A! Tại nơi băng phong vùi vào cổ của hắn, Điền Vũ thân thể theo giữa không trung hạ xuống. Toàn thân to lớn đau đớn kéo tới, thân thể trên mặt đất lăn lộn. Loại này đau đớn, thật giống như hỏa ở đốt, lại phản phất băng ở bằng phòng, cực kỳ khó chịu. A, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? A a, vu trên mặt đất lan lột, thống khổ cầu xin. Người ta một cây đau cắt rơi đầu, vẹn vẹn một thoáng đau đớn, chính là loại này đau đớn nhưng là sống không bằng chết. Ngươi chúng rồi ta âm dương sinh tử phủ, bên trong phủ người sống không bằng chết. Tính mạng tùy thời nắm giữ ở trong tay ta, nếu như nửa năm sau không chiếm được trị liệu, người đem đau đớn mà chết, coi như vừa qua, thực lực cũng lớn tổn hại, nhưng mà nửa năm sau lại sẽ tái phát một lần. Diệp Phi nhàn nhạt tử trên mặt đất đứng lên, Gió nhẹ thổi qua, mái tóc màu trắng bay lượn. Nhìn như ôn hòa, thế nhưng ai cũng biết hắn bây giờ là một cái ác ma. "Ta van cầu ngươi, buông tha ta, tất cả những thứ này đều là mã kính phu phái chúng ta làm ra, chúng ta cái gì cũng không biết, van cầu ngươi." Điển Vu đau đớn sắc mặt trắng bệnh, trên trán đại mồ hôi nhỏ giọt. "Những này ta biết." Diệp Phi không thèm quan tâm những câu nói này, ánh mắt nhưng chuyển đến như vô nhai tại trên người. Như vô nhai hư nhược ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, chính là cặp mắt kiết nhưng mạnh mẽ sợ hãi nhìn Diệp Phi. Thời khắc này trong mắt, Diệp Phi đâu còn là một cái sư cao thủ, vốn là một cái thần. "Ngươi muốn thế nào?" Nưu Vô Nhai hư nhược hô một câu, không muốn thế nào? Ngươi thấy được hẳn sao? Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ chán ghét loại cảm giác này. Diệp Phi trong tay xuất hiện một khối khối băng thật nhỏ, lập tức một tùng, khối băng bắn vào Nưu Vô Nhai cổ bên trong. A! Ngay cả là suy yếu liên thủ chân cũng nhúc nhích không được Nưu Vô Nhai, giờ khác này trong miệng toát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn gào thét. Âm dương sinh tử phụ chính là họa cùng băng dung hợp đồ vật, tiến vào thân thể con người bên trong sau đó, trực tiếp sáp nhập vào trong máu, ngay cả là thương tổn người thời điểm, đều là thương tổn tới người thần kinh, vì lẽ đó mặt ngoài không có thương tổn hại. Thế nhưng đau đớn giống như lôi kéo linh hồn. Mã Kính Phu đã khẩn trương ở bên trong trại lính xoay quanh. Thời gian đã qua quá nửa đêm. Chính là Nưu Vô Nhai cùng Điển Vũ còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ bọn họ đã chết? Cái này không thể nào, hai người bọn họ cũng là đại huyền sư cao thủ. Ngay cả là chính mình đối đầu bọn họ, cũng không nhất định có chiến thắng nắm. Huống chỉ là cái kêu huyền sư tiểu tử. Chính là, hiện vào lúc nào? Cái kia hai tên này lại còn chưa có trở lại. Mã Kính Phu rất gấp, gấp xoay quanh. Nếu như nhiệm vụ thất bại, để tiểu tử kia chạy. Như vậy xong đời chính là hắn. Chuyện này liền Tần Quang Chiêu cũng không dám ở trong Đế Đô giết Diệp Phi, liền nói rõ Diệp Phi cầm giữ có rất lớn bối cảnh. Có thể nếu như bị hắn chạy trốn, trở về Đế Đô, như vậy không chỉ có là hắn, liền Tần Quang Chiêu cũng phải tao hương. "Thượng quân, chúng ta đã trở về." Ngay mã kính phù gấp không được thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tiến nhập lỗ thai bên trong. Đã thấy, lều trại cửa bị đẩy ra. Điền vô cùng Nưu Vô Nhai hai người hơ nhược đi vào. Hai người này sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong đó Nưu Vô Nhai lại bị đỡ, nhìn dáng dấp cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên không ít thương. "Nưu Đồ Đẩu, Đô Thống!" Các người đã trở về. Mã Kính Phu sắc mặt đỏ lên, trong miệng nhọn kêu lên, nhanh chóng vui mừng tiến lên lên tiếp. Bộ tướng quân giao chuyện của các ngươi có thể hay không làm thỏa đáng? Mã Kính Phu lo lắng nhất vẫn là chuyện này, này dù sao quan hệ đến hắn ròng roi tính mạng. Điền Vũ cùng Nhu Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau, cười rất khổ. Đúng, rất khổ. Giết cái kia cá nhân. Thiệu theo hai người mình, không phải Ngưu Vô Nhai thổi, coi như đến 10 người hắn, cũng không nhất định là Diệp Phi đối thủ. Hiển nhiên Diệp Phi cùng bọn họ đánh thời điểm căn bản không dùng toàn lực. Hồi tướng quân, cái kia Diệp Phi đã bị chúng ta giết. Bất quá Trận chiến đó bên trong, ta lão Nưu cũng thụ không ít thường, hơn nữa vận dụng ta một cái cấm pháp, tổn thương thân thể. Hiện tại thay đổi cực kỳ suy yếu. Nưu Vô Nhai buồn khổ cười nói: "Biết sớm như vậy, đứ ngốc mới thay người đi giết người. Hiện tại đến được, phản trở thành người ta nô lệ. Bất quá, thử nghiệm đến cái kia âm dương sinh tử phù uy lực sau, Nưu Vô Nhai chút nào không dám kinh thường. Loại kia đau đớn rất khó chịu hắn cả đời cũng sẽ không quên. Cùng với cống hiến cho Mã Quý Phu, còn không bằng cống hiến cho Diệp Phi, bởi vì bọn họ đều sợ chết. Ha Giết ha. hay, hay a. Ha. Nưu đầu, Điền đô thống, các ngươi tố tốt tốt tốt vô cùng. Ha ha. Cùng sau khi trở về, bộ tướng quân gần thăng làm hắc kỵ quân quân đoàn trưởng, mà hai người các ngươi nhưng là bộ tướng quân giới trướng hai vị thống lĩnh. Ha ha. Mã Kính Phu cười ha ha, Diệp Phi vừa chết, kia quân đoàn trưởng vị trí năm chắc. Điển Vũ cùng như Vô Nhai chỉ là cười cười, lẫn nhau đối diện, bóng tôi bên trong vùng rừng rậm. Diệp Phi chính cười ngồi ở trên cây to, tà hữu vai, một là tiểu băng hoàng, hai là Tử Long Nạc Vương. Quy 1 chương 148, Cửu diện Machu. Hiện vào lúc này, Mã Kính Phu hẳn là ở ban thượng Nưu Vô Nhai cùng Diệp Phi lạnh cười lạnh. "Chủ nhân, ngươi chiêu này thật là độc ác." Thử Long Ngạc Vương có chút bội phục Diệp Phi đích thủ đoạn. "Không có gì tàn nhẫn không oan. Đừng quên, là bọn hắn trước tiên trêu cho ta, ta bất quá là phản kích. Nếu như ta không vào lúc ấy, ngươi nghĩ ta còn hội sống trên cõi đời này sao?" Diệp Phi Tàn Nhẫn cười một tiếng. "Hắn hôm nay không phải là cái kia ở Hàn gia bên trong, đối mặt trung quanh xỉ nhục, cũng có thể nhịn chịu tiểu tử. Hiện tại hắn, tàn nhẫn như ác ma. Là đích nhân, tận lực hủy diệt, là bằng hữu, tận lực giúp giúp." "Chủ nhân nói đến là, kỳ thực chúng ta yêu thú bên trong cũng là như thế." cũng tỷ như ở sông Hoài bên trong, ta Tử Long Ngạc Vương mặc dù là Tử Long Ngạc vô giả, thế nhưng mỗi năm hay là cẩm giữ có không ít Tử Long Ngạc khiêu chế ta. Nhưng cuối cùng ta còn là từng cái từng cái đem chúng nó giết đi." Tử Long Ngạc Vương hàm hậu cười nói. "Đúng rồi, Tử Long Ngạc Vương, Người ở đây sông Hoài bên trong, có nghe nói hay không quá một cái tên là Bích Hà Sát Tình, con rắn này tình chính là một tên huyền vương cao thủ, hơn nữa bây giờ đạt tới biến hình trình độ, hoàn toàn thành tựu nhân thân." Diệp Phi chợt nhớ tới Bích Hà đến. Con này là Diệp Phi trên đời gặp mạnh nhất một cao thủ, thực lực đạt tới huyền vương, bây giờ thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Bất quá Không nghi ngờ chút nào, Diệp Phi đối với nàng Phi thường mệ hoặc một cái nho nhỏ sông Hoài bên trong, làm sao có khả năng xuất hiện như thế nhân vật lợi hại mà không gây ra đại sự đến. Chủ nhân nói nhất định là Thanh Sam Long Vương. Trước đây ở toàn bộ sông Hoài bên trong, tổng cộng tam đại cấp 8 yêu thú, trong đó tiểu bao quốc ta, mà cái khác hai đại yêu thú bởi vì Thanh Sam Long Vương ở 3 năm trước đến rồi sông Hoài sau đó, tiểu rời đi. Bây giờ sông Hoài bên trong, chỉ còn lại có ta cùng với Thanh Sam Long Vương. Bất quá, này Thanh Sam Long Vương, rất lợi hại. Năm đó một tên nhân loại cường giả muốn bắt giữ Song Hoài bên trong cấp 8 yêu thú xung tố dưới trướng yêu thú, nhưng không xảo ngộ đến Thanh Sam Long Vương, Long Vương chỉ dùng một chiêu đánh bại người này. Thử Long Ngạc Vương có chút dao. Bất quá này Thanh Sam Long Vương đến là nhân tử, coi như biết sông Hoài bên trong có ta này cấp 8 yêu thú ở, nó cũng chưa từng có xuống tay với ta quá, thậm chí còn chỉ điểm quá ta một lần. Ồ, Thanh Sam Long Vương, Bích Hà còn có cái này danh tiếng. Diệp Phi cười cận, nghe ý của ngươi, Thanh Sam Long Vương rất có thể đến từ Đại Thương Đế quốc ở ngoài, có lẽ những đế quốc khác. Đại Thương Đế quốc nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu có một cái huyền vương xã yêu, như vậy những năm gần đây rất có thể sẽ bị đại đa số người biết. Chính là trước không truyền thuyết quá, vẹn vẹn 3 năm nay truyền thuyết. Hiển nhiên bích Hà nhưng là những nơi khác yêu. Không, chủ nhân, ngài lời này sợ rằng sai rồi. Kéo đường, mỹ ẩn hoa tạng. Muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chứ không có quảng cáo. Thuộc hạ cho rằng, Thanh Sam Long Vương đến từ Hải vực, thậm chí nơi càng xa xôi hơn. Bởi vì năm đó Thanh Sam Long Vương đi tới sông Hoài thời gian, bị thương nặng, hiển nhiên bị người đời Nguyên nhân chính là như vậy. Các khắc hai đại yêu vương e ngại Thanh Sam Long Vương giết chúng nó, cho nên mới đi trước một bước. Thử Long ngạc Vương trầm ngâm giải thích. Diệp Phi ngớ ngẩn. Khi hắn đang nhìn trôi qua thư tịch bên trong, thậm chí nghe nói bên trong, tựa hồ Huyền Vương cấp yêu thú hết sức đi rồi. Ít nhất ở ba đại đế quốc là chưa từng có. Như vậy Bích Hà có phải hay không loại kia cường giả nơi mà đến đây? Diệp Phi bỗng nhiên có một loại cùng Bích Hà trò chuyện kích động. Bởi vì hắn đối với người cường giả kia con đường phi thường ngóng trông. Có lẽ theo Bích Hà trong miệng nói có thể nghe nói thế giới này đích thực chính diện mạo. Hiển nhiên, thế giới này, cái này thiên đại lục Không thể chỉ ba đại đế quốc trong lúc đó đơn giản như vậy, thậm chí nơi này vẹn vẹn tất bước, bởi vì ở đây, cực cường người vẹn vẹn hạn chế là huyền linh cao thủ, thậm chí đang không có gặp phải Bích Hà trước, liền một cái huyền vương cao thủ cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, lần sau nhìn thấy Bích Hà thời điểm, thật tốt tốt tìm hiểu một chút thế giới này đích thực chính thế cuộc. Diệp Phi cầm Quyền lập tức quay đầu nói, "Đúng rồi, Thử Long Ngạc Vương, ở gặp phải Thanh Sam Long Vương trước, ngươi có thể hay không gặp huyền vương yếu tố?" Chưa từng thấy, nhưng nghe nói qua. Thử Long Nặc Vương thành thật trả lời, là ai?" Diệp Phi cả kinh. Tiểu diện hiện Machu. Một con cực kỳ kinh khủng con nhện, này con lợi hại con nhện quanh năm ở tại cừu ú bên trong vùng rừng rậm, chiếm đoạt nơi đây. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, này con con nhện tịnh không dám rời đi rừng rậm gây sự. Thế nhưng một khi có người tiến vào này rừng rậm, liền sẽ lập tức bị này yêu giết chết. Thử Long Ngạc Vương trầm ngâm giải thích. Diệp Phi lâm vào suy nghĩ, liền huyền linh cao thủ đều là ẩn giấu đi, rất ít xuất hiện ở người coi mắt bên trong, huống chi là huyền vương cao thủ, Diệp Phi tuyệt đối không tin ba đại đế quốc trong lúc đó, vẹn, vẹn vương, tám mặt Machu này đại vương, thậm chí trong nhân loại thậm chí yêu thú, nhưng có càng nhiều tồn tại. Nhớ tới ở chính mình Hàn Thiết bảo Kiếm buổi đấu giá trên, cái kêu ba tên cao thủ thần bí, cầm đầu nhất định là một tên Huyền Vương cao thủ. Xì xì. Ngay Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một tiếng âm trầm tiếng vang chui vào hai người lỗ thai bên trong. Thanh âm này cực như là tiếng bước chân, thế nhưng nghe vào thai đóa bên trong, để nhân tê cả ra đầu. Ai? Tử Long Ngạc Vương toàn thân đến nổi lên tinh thần, con ngươi trường lớn, chúng quanh chuyển động. Ngay cả là nó, cũng làm cho nó cảm thấy nguy hiểm. Tử Long Nặc Vương, làm sao rồi? Diệp Phi cũng nghe được thanh âm kia, nhưng là căn bản không nhận ra được cái gì. Nhiều nhất đem thanh âm kia xem là dã thú. Chủ nhân, có người đang ngó chừng chúng ta." Thử Long Ngạc Vương cẩn thận nói. Nó thân là sông hoài bên trong vương giả, có thể uy hiếp được đồ vật của nó, cực kỳĩ đòi. Chính là vừa nãy hơi thở kia lại uy hiếp đến nó. Cho nên nói, ẩn nút trong bóng tối đồ vật, có thể là cấp 8 thậm chí cấp 9 yêu thú. Có đồ vật nhìn chằm chằm chúng ta. Diệp Phi nhanh chóng nhắc lên cảnh giác, đồng thời hàn khí khuyết tán ra, dựa vào đối với không gian hàn khí năm giữ, tìm kiếm vật kia tam tích. Chính là Diệp Phi hàn khí lan tràn tới chu vi bên ngoài một dặm, lại không có phát hiện bất kỳ vật gì tồn tại. "Chủ nhân, cẩn thận." Diệp Phi Hàn khí vẫn không thu hồi, đống, trong không khí rung lên. Gần như cùng lúc đó Tử Long Ngạc Vương thanh âm vang ở trong đầu. Đã thấy, bầu trời, một đạo màu đen cái bóng khác nào bánh răng như thế hướng về Diệp Phi thiết cắt xuống. A. Diệp Phi bước chân của đột nhiên đồng thời, thân thể khác nào hầu tử giống như vậy, nhớ lại tại chỗ, hướng về một đại cây tiếng nảy tới. Chính là chính mình dưới chân còn không có rơi, cái kia phía sau căng thẳng. Một đôi móng nuốt sắc bén lướt qua áo lót cắt xuống. Diệp Phi không hề nghĩ ngợi, sau lưng tâm nơi ngưng tụ tới trắng xóa hoàn toàn bằng phong áo giáp. Vụ Cao lớp nơi băng phong được cắt chém thành một cái to lớn lỗ thủng, đồng thời một nguồn sức mạnh theo băng phong bao phủ tới, Diệp Phi thân thể như đạn pháo như thế được bằng. "Món đồ gì? Nhanh lăn ra đây." Diệp Phi rơi xuống đất vừa đứng vững, Tử Long Nặc Vương thân thể nhạy ra Diệp Phi trên mà bay, rơi xuống đất sau đó, ánh sáng nhất chuyển biến hóa, biến thành một cái to lớn Tử Long Nặc Vương, một đôi tráng kiện mạnh mẽ bắp đuổi chống đỡ trên đất, trước ngực một cặp móng một đôi chân trước hung hăng vung dậy. Cảnh giác nhìn bốn phía. Đồng thời Tiểu Băng Hoàng đã ở hỏa diễm bao trùm dưới, cùng lơ lửng giữa không trung. Vừa nãy cái kia đánh lén tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cấp Diệp Phi đám người bất kỳ cơ hội phản kháng. Diệp Phi cũng đứng tại chỗ, mắt nhìn chu vi. Vừa nãy tên kia tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng ở phía trên công kích được chính mình, chính là chớp mắt đã đi tới phía sau mình. Bỗng, vào thời khắc này, trong không khí gió căng thẳng, chỉ dựa vào cảm giác, một vật theo Diệp Phi phía sau lướt qua. "Chủ nhân, vật này khó đối phó, nhất định là bên trong vùng rừng rậm này yêu ma quỷ quái. Nếu không, chúng ta lui ra vùng rừng rậm này. Từ Long Nạc Vương dù sao cũng là trong sông trì Vương, ở trên đất bằng hoàn toàn bị hạn chế. Dù sao, trên đất bằng rất nhiều yếu thú, có thể phi hành, tốc độ. Mà Từ Long Ngạc Vương lớn nhất khuyết điểm chính là tốc độ. Vừa nãy đánh lén bọn họ đồ vật, hiển nhiên là một con tốc độ cực kỳ nhanh ra hỏa. Được, Diệp Phi không có từ chối, trực tiếp đáp ứng. Lập tức ba người đồng thời xoay người, từ từ hướng về mảnh này cánh rừng ở ngoài thối lui. Hết. Chính là Diệp Phi lui không tới ba bước, bỗng một tiếng sắc bén tiếng vang lên, ở phía sau, khắc nào một trương cánh khổng lồ phi đến. Một luồng kình phong đánh úp về phía hắn. Diệp Phi kinh ngạc xoay người, đã thấy một con to lớn nước trừng kéo ra mười mấy thước cánh màu đen hướng về chính mình bao phủ xuống. Nhưng mà, cái kia cánh màu đen trung gian, nhưng là một con tương tự hổ tử, trong tay một đôi cự trảo, dưới thân một đôi giống như con khỉ hài chân. Nếu như không phải cánh, thân thể kia hoàn toàn là một con khỉ. Chính là cái kia cánh mở ra sau đó, theo hai bên cánh trong lúc đó, tỏa ra từng tầng từng tầng vàng quang, ánh sáng khác nào cuồn sóng lan đến, để Diệp Phi cảm giác được cái kia từng vòng ánh sáng sau đó, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, từ từ choáng váng Vốn là muốn tâm tư phản kháng, giờ khắc này biến mất không còn tăm hơi. Toàn thân mất đi bất kỳ cẩn thận Lập tức, cái kia cánh vừa thu lại, đem Diệp Phi trong nháy mắt túi bó tại nơi cánh bên trong. Lập tức xương mù màu đen một tán, con quái vật kia được biến mất không còn tăm hơi. "Chủ nhân, tình cảnh này phát sinh quá nhanh, cùng tử Long Ngạc Vương phản ứng lại thời điểm, quái vật kia cùng Diệp Phi cũng biến mất không thấy." "Chít chít." Tiểu Băng Hoàng chỉnh cái thời điểm đột nhiên toàn thân hỏa diễm căng phồng lên. "Ầm ầm." Đã thấy ở bóng tối rừng rậm một chỗ, ngọn lửa màu trắng phun một cái tản ra, mang theo một tiếng, tiếng nổ đùng "Hết." Ngay sau đó một tiếng thống khổ tiếng gào họ vang dội rừng rậm. Tiểu Băng Hoàng căn bản không nửa điểm do dự cấp tốc hướng về vừa nãy nổ tung địa phương bay đi. Nàng cùng Diệp Phi dung hợp một chỗ, đã có thể cùng Diệp Phi có đồng dạng sức mạnh, như vậy cũng có thể nắm giữ Diệp Phi sức mạnh. Vừa nãy cái kia nổ tung chính là nàng vận dụng mình dị hỏa, cùng Diệp Phi bên trong thân thể dị hỏa cùng trận nổ tung. Từ Long Ngạc Vương cũng đi theo phía sau, hướng về nổ tung địa bay đi. Cách tại chỗ khoảng chừng 300 dặm nơi, nơi đó bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, chung quanh cây cối cũng đang thiêu đốt, đang thiêu đốt lúc đó. chính đầu óc không rõ ràng ngồi dưới đất, ý thức vung qua vung lại, lực để cho mình rõ ràng. Mà trên mặt thay đổi vô cùng trắng bệch. Ở bên cạnh hắn không xa nhưng là một con bị thương rất nặng hầu tử, con khỉ này trên người cặp kia đại cánh đã đốt rựi cánh, chỉ còn dư lại cánh trên khung sương, phía trên vẫn chạy đen thui dòng máu, trên người những kia bộ lồng cũng bị thiêu đốt máu thịt bé bé. Chính thống khổ nằm trên mặt đất, mặt sợ hãi nhìn Diệp Phi cùng với Tử Long Ngạc Vương, Tiểu Băng Hoàng. Cái kia thân thể vẫn trên mặt đất chậm rãi bỏ bò, bò, ý đồ thoát đi mấy cái này ác ma tay trưởng, có thể bởi vì bị thương quá nặng, tốc độ di động cực kỳ chậm. Khi Tiểu Băng Hoàng cùng Tử Long Nạc Vương đến tới điểm, quái vật hầu tử mới không tới xa 10m. Quy 1 chương 149, Tham Lâm Tâm. Tiểu băng hoàng đột nhiên rơi xuống diệp phi trên bà vai, miệng nhỏ réo lên không ngừng, tựa hồ đang thăm hỏi diệp phi có sao không. Muốn lên sách điện tử vế đút vế đút vế đút. 75T LXT. Thế nhưng Tử Long Ngạc Vương nhưng đi tới diệp phi trước người, mắt nhìn trên đất quái vật kia. Hóa ra là một con cú đêm. Ta còn tưởng rằng bên trong vùng rừng rậm này còn có cái gì yêu thú tốc độ nhanh như vậy, lại đánh lén chủ nhân. Tử Long Ngạc Vương vẻ mặt phẫn nộ tâm ý, lập tức thân thể đạp bước về phía trước, một cặp móng bắt được con kia mất đi cánh bị thương cú đêm, như nhấc theo cốc như thế. Bị thương cú đêm vẫn muốn kháng, miệng hướng về Tử Long Ngạc Vương móng vuốt tới trong miệng hồ nào gió lên không ngừng. Này quái vật gì? Lại mê hoặc tâm thần của ta. Diệp Phi vận dụng một thoáng băng phòng, nhất thời để đầu góc rõ ràng rất nhiều, loại kia suy yếu cùng mệt mỏi trong nháy mắt biến mất. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến từ long ngạc vương trên móng vuốt bị thương ra hỏa trên người. "Chủ nhân, đây là một con cú đêm, dùng nhân loại các ngươi lại nói. Nó một cái tên khác gọi U Linh. Ở buổi tối tốc độ cực kỳ nhanh, ngay cả là huyền linh cao thủ ở nó đánh lên dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Vừa nãy chủ nhân bên trong chính là nó chú, loại này chú cực kỳ khủng bố, bất luận người nào, chỉ cần được chú bao phủ, tâm thần đều sẽ đánh mất, đầu góc trống rỗng, thành vì chúng nó miệng dưới đồ ăn." Thử Long Ngạc Vương giải thích nói ra. "Chú." Diệp Phi nhíu tới, mới vừa thật là loại cảm giác đó, tâm thần của hắn đó là bực nào mày mẽ. lại được này cấp mê hoặc, trong đầu trống không, hoàn toàn không biết phản kháng. Này cú đêm vẫn đúng là thật lợi hại. Nếu như thu phục nó, đối với sự giúp đỡ của ta cực kỳ lớn." Diệp Phi cười cợt, có thể đánh lén chết Huyền Linh cao thủ, đây chính là bà bối. Chính mình phải nó no ám sát Huyền Linh cao thủ, chuyện này quả là là phát bắt chúng. "Chủ nhân nói đến là, chỉ tiếp chỉ cú đêm triệt để phế bỏ." Cánh mắt bị tương nặng. Này cú đêm cách cái chết có không xa." Thử Long Ngạc Vương cười khổ nói, "Kém như vậy, Diệp Phi ngẩn ra, coi như là nhân cũng không thể dễ dàng như thế chứ ta. Không chi là một con yêu thú. Chủ nhân có chỗ không biết, kỳ thực cú đêm không tính là chân chính yêu thú, chỉ có thể tính nửa yêu nửa thú. Đừng xem tốc độ nó cực kỳ nhanh, thế nhưng chỉ cần đánh lén thất bại, được đối phương bắt chúng. coi như là cấp 3 yêu thú cũng có thể giết nó." Thử Long Ngạc Vương giải thích. Diệp Phi gật gật đầu, thực sự có chút tiếc hận. Nếu thu phục cái tên này, chính là vì chính mình tăng lớn một phần thế lực a. Đây quả thực là hoàn mỹ sát thủ, hơn nữa không hề kém hở. Chủ nhân, này cú đêm trời sinh có một ham muốn, chính là thu dấu nhân loại kỳ chân dị bảo. Bên trong vùng rừng rậm này đã có một con cú đêm, thuộc hạ có thể khẳng định, xung quanh đây nhất định có một cú đêm hang động, chỉ phải tìm đến hang động, tự có thể tìm được rất nhiều tài bảo, thậm chí một số bà bối. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mạng tiểu thuyết tử long ngạc vương bỗng nhiên vui cười xem trong tay cú đêm. Được tử long ngạc vương ánh mắt khóa chặt dưới, bị thương cú đêm, trong mắt lộ ra một mảnh sợ hãi, khó tâm ý tựa hồ nó đang cục hận. Bảo tàng, diệp phi cả kinh, còn có chuyện như thế Vậy không phải nói, chỉ phải tìm đến cú đêm sinh tồn nơi, là có thể tìm kiếm tới nhất định bảo đảm đến. Diệp Phi chợt nhớ tới lần này Mã Kính Phu hành động của bọn họ đến. Nói thì nói như vậy, chính là cú đêm tốc độ cực kỳ nhanh, sinh sống ở buổi tối. Muốn phát hiện chúng nó, nói nghe thì dễ. Hú hổ. coi như người phát hiện, cũng không nhất định có thể sống đi ra bọn họ lòng bàn tay. Thử Long Ngạc Vương thở dài một tiếng. Nó đối với các loại yêu thú tuy rằng hiểu rất rõ, thế nhưng cũng không phải thông hiểu. Nếu như là trong nước yêu thú, nó có lẽ có thể đủ tất cả bộ giải đáp, thế nhưng lục địa yêu thú nhưng không như thế. Diệp Phi gật gật đầu cũng cảm thấy tử Long Ngạc Vương trong lời nói có lý. Bất quá, chính mình đi tới nơi này, phát hiện Cú Đêm vừa vận mã kính phu nhân Mã của bọn họ đến rồi nơi này có mục đích khác, vậy có phải hay không liên hệ đến cùng một chỗ? Hoặc là nói, bọn họ cũng ở nơi đây phát hiện Cú Đêm, cố ý đến đây. Chậm tư đã lâu, Diệp Phi trầm ngâm nói, Từ Long Ngạc Vương, ngươi có thể hay không có biện pháp ép hỏi ra, Cú Đêm xào hoạt ở nơi nào? Diệp Phi hiện tại càng thêm khát vọng chuyện này, trong này đến cùng ẩn tàng rồi cái gì? Lại lấy hành quân vì lý do âm thầm hành động. Nếu như không có điểm bí mật, cái kia thần chiêu tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thậm chí thân vương già cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu. Chủ ngươi yên lòng, cái này giao cho thuộc hạ là được. Thử Long Ngạc vương cười hì hì. Nó là yêu thú, đối với yêu thú, nó có rất nhiều biện pháp. Trời đã mau sáng. Thế nhưng hừng đông một khắc, sắp trời càng thêm hám, năm ở một ngày bên trong âm khí nặng nhất, coi trọng nhất. Sắp trời tối ám thời điểm. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người luyện giống như ưu linh qua lại ở cánh rừng ở trong. Có còn xa lắm không? Nhẹ nhàng thật nhỏ âm thanh hỏi thăm một tiếng. Chủ nhân, sắp đến rồi. Xuyên qua phía trước ngọn núi kia, đã đến. Rất nhanh, một thanh âm trả lời mơ hồ nhìn lại, ở dặm dạp đêm trầm trong rừng. Bóng người này một bộ mái tóc màu trắng, một thân màu đen trang phục, ở trên bả vai hắn bên trái một là một con bé nhỏ như là tinh linh tiểu nhân, một bên khác nhưng là một con lớn chừng ngón cái tiểu bọ sát. Dẩm đã thấy bóng người này khác nào mạnh mẽ con báo, nhanh chân rơi xuống đất, chân rơi xuống trên nhánh cây, phóng qua phía chân trời bên trong ánh trăng, khác nào theo giữa tháng ngày qua. Đột nhiên một thoáng, thân ảnh kia đã rơi xuống đối diện đại phía trên ngọn núi. Lần thứ hai quay đầu nhìn lại, cây kia được hắn giẫm lên lại thủ, đã ầm ầm ngã xuống đất. Bóng người rơi xuống phía trên ngọn núi, đứng ở ngọn núi trong lúc đó, Nạo thị ngay phía trước, phối hợp trên bầu trời cái kêu bóng tối sương ngủ, âm linh khí tức, người này khác nào một cái ám dạ chi thần. Người này, tự nhiên không phải người khác, chính là Diệp Phi. Từ Long Ngạc Vương hỏi do tới nó cái gọi là xào Huyết sau đó, Diệp Phi căn bản không có nửa phần dừng lại, bay thẳng đến xào Huyết của nó tới rồi. Giờ khắc này, Diệp Phi đứng vững ở nham thạch đỉnh núi trên, một chút nhìn nhìn xuống. Ở sơn một bên khác, là một mảnh to lớn tung lũng. Vùng tung lũng này cùng sau lưng rừng rậm bất đồng lạ, phía trước phóng tầm mắt nhìn, không gặp được cây. Toàn bộ đều là tảng đá, hơn nữa những tảng đá này toàn thể lên lui. Cùng giữa bầu trời không khí như thế, tràn ngập hơi thở của cái chết, chỉ cái kia ẩn nhược ánh sáng rơi vào rồi bên trong thung lũng. Mà hấp dẫn nhân chú mục chính là là, bên trong thung lũng kia. Một tòa cao to đen thui pháo đài đứng vững ở bên trong sơn cốc, mà đen thui trên bầu trời, cái kia từng tia từng tia hào quang nhàn nhạt chính bao phủ cái kia pháo đài. Vậy quanh pháo đài trung quanh, nhưng là từng con từng con bay lượn trên không trùng cú đêm. Cú đêm thành đàn, khác nào một đám đen thui rơi như thế, bảo vệ ở pháo đài chu vi. Hô. Không chỉ có là Phi, liên tử Long Ngạc Vương đô hút một cái khí lạnh. Lập tức Diệp Phi thân thể lập tức lui đi ẩn dấu ở núi đá phía sau. Nếu như bị đám này cú đêm còn thấy được, chính là 100 cái mạng cũng không đủ đánh lén. Chủ nhân, thật không nghĩ tới, nơi này lại là một cái cũ đêm ổ nhìn răng rấp, ngài hành quân những người kia chính là làm cho này cú đêm pháo đại mà tới. Có thể tụ tập nhiều như vậy cú đêm, nơi đây khẳng định không đơn giản. Thử Long Ngạc Vương cẩn thận nói ra. Nó cũng coi như là phía Nam yêu thú, tuy rằng quanh năm sinh sống ở sông Hoài bên trong, chính là cùng vùng rừng rậm này tới gần. Thế nhưng nó vẫn như cũ xưa nay chưa từng nghe nói một nơi như vậy. Diệp Phi biểu thị thật đầu, ánh mắt cẩn thận nắm một cái đi. Ồ Diệp Phi lúc này cả kinh, nhìn về phía cái kia pháo đài thời điểm. Đúng, ở đối diện núi đá bên trong, không khí vừa vang. Một cái mũi tên theo một mảnh ẩn nút núi đá bên trong bắn hướng thiên không bên trong một con cú đêm, đảo mắt con kia cú đêm thân thể được xuyên qua. Có thể ngay sau đó, những thứ khác cú đêm còn không có phát hiện qua đến, lập tức, trên bầu trời liên tục cung tên tiếng một tiếng vang lên, liên miên mũi tên hướng về trên bầu trời vào tới. Xì xì, xì xì. Hết. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trên 10 con cú đêm được đi. Thân trên không trung cú đêm lập tức phản ứng lại, cái kia thân thể tại không gian bên trong lóe lên. Đảo mắt trên trăm con cú đêm toàn thể biến mất không còn tăm hơi. Lập tức, tại nơi chút cú đêm biến mất trước mắt, ở trong không khí, đột nhiên một cái lưới ánh sáng đột nhiên xuất hiện, hướng về thung lung kia bao phủ xuống tới. Những kia nguyên bản biến mất không còn tăm hơi cú đêm ở lưới vừa rơi xuống trước mắt, tựu khác nào một đám rơi xuống trong lưới cá. Kèm theo tia sáng kia lưới rút lại, trên trăm con cú đêm bao quanh được cái kia quang lưới co rút lại, sau đó quang lưới hình thành một đạo to lớn lưới, bọc lại tất cả cú đêm, rơi xuống đất. "Này món đồ gì? Lại lợi hại như thế?" Diệp Phi vầng vừa thu lại. Vừa nãy cái kia lưới tuyệt đối không phải thông thường khí đơn giản như vậy. Thu Thiên Vong. Đây là Thử Long Ngạc kinh ngạc kinh hãi. Thu Thiên Vong. Diệp Phi vầng trán nhíu lại, quay đầu nhìn Tử Long Ngạc Vương. "Chủ nhân, Thu Thiên Vong chính là đại thương đế quốc bên trong." Một tên gọi độc thánh cao thủ huyền khí, nay huyền khí dựa theo nhân loại các ngươi huyền khí đứng hàng thứ, thuộc về một loại linh cấp đỉnh phong huyền khí. Ở trong đại lục tuyệt đối thuộc về đứng đầu huyền khí tồn tại. Năm đó tên này gọi độc thánh cao thủ, chính là lợi dụng Thu Thiên Vong đến sông Hoài bắt lấy yêu thú hại. bị Vương gặp phải, Băng vào chúng ta lũ yêu mới tránh được một kiếp. Năm đó thuộc hạ cũng từng trải qua vật này, vật này đích xác rất lợi hại. Coi như là chúng ta cấp 8 yêu thú, cũng không cách nào tránh thoát khỏi. Thử Long Ngạc Vương kinh ngạc giải thích, linh cấp hàng đầu lĩnh khí, thu thiên võng. Diệp Phi chìm ở mi, dựa theo huyền khí xếp hạng, linh cấp huyền khí chỉ có thể xếp hạng trung gian. Phía dưới có phàm cấp, huyền cấp, mà xóc nhưng có vương cấp cùng thân cấp. Mặc dù nói, thiên huyền đại lục trên, ba đại đế quốc trong lúc đó đều có vương cấp huyền khí tồn tại, thế nhưng là cực kỳ ít đòi. Hơn nữa trên giang hồ căn bản không lưu thông. Thỉnh không là không cho phép vương cấp huyền khí tồn tại, mà là vương cấp khí Có người nói cần một tên huyền vương cao thủ tố vật liệu dung lô mới có thể luyện ra vương cấp huyền khí. Vì lẽ đó, vương cấp huyền khí cực kỳ ý đòi. Dù sao huyền vương là cao thủ hàng đầu, ai bắt hắn tới làm binh khí. Vì lẽ đó, bất kể là Triệu Đình bên trên, vẫn là giang hồ trong lúc đó, linh cấp huyền khí tuyệt đối là đứng đầu nhất huyền khí tồn tại. Hơn nữa đứng đầu linh cấp huyền khí tuyệt đối là một cái giá trên trời. Cũng tỉ như lần trước Diệp Phi đấu giá Hàn Băng Chú thời điểm, đấu giá một cái linh cấp sơ cấp bảo kiếm, tiểu đấu giá được mấy triệu lượng bạc, có thể một lưới thu được trên trăm con cú đêm, đây thực sự là một cái bảo bối tốt. Diệp Phi có chút mê thích mắt, cái kia chút gì huyền khí bảo kiếm hoặc là đào thậm chí áo giáp, Diệp Phi cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng đối với này thu thiên võng nhưng đưa tới hắn lòng tham, không vì cái gì khác, cũng bởi vì vật này tác dụng. "Chủ nhân, nếu không chúng ta đem vật kia đoạt đến." Thử Long Ngạc Vương trong mắt lộ ra một mảnh tàn nhẫn vẻ. "Đoạt đến? A." Nói nghe thì dễ. Diệp Phi trên ngón tay cấp dưới. Quy một chương 150, tranh cấp bà bối. Chỉ thấy, ở đối diện một mảnh núi đá ở trong, một nhóm thân mặc màu đen áo choảng, nằm trên mặt đất như đá đầu vậy nhân chậm rãi đứng lên những người này, trong tay cũng cầm một cây cung, toàn thân một mảnh đen thui, ở phía sau còn đeo bảo kiếm. Trixi T toàn tập lạc loạn. 75 Trixi T đang bỏ tới trên đất sau đó, nhanh chóng hướng về pháo đài chạy tới. Những người này rất ngoa đưa cái kia trong lưới cú đêm toàn thể đều bị vây lại. Sau đó tay bên trong bắn ra mũi tên hướng về trong lưới một trận bắn loạn. Chính là ở mũi tên rơi xuống đêm đó cu trên người sau đó, những kia được bắn chúng cú đêm rất nhanh biến thành một mảnh nước đặc được ăn mòn không còn một lống. Lại là độc dược. Chẳng lẽ những người này là? Diệp Phi ánh mắt sáng lên. Hắn còn nhớ Hứa Dada nói với tự mình những câu nói kia, thân vương ra phái tới một nhánh kỳ binh, độc Kỷ binh. Những người này thật tàn nhẫn, trên trăm con cú đêm toàn bộ giết chết. Lần này, cú đêm quần thể này sợ rằng muốn diệt tuyệt. Thử Long Ngạc vương lắc lắc đầu. Ở trong mắt người bình thường, yêu thú phi thường đáng sợ, chính là ở yêu thú trong mắt. Nhân loại đơn giản như ác ma. Đại nhân, toàn bộ giải quyết rồi. Giờ khắp này, một tên thân mặc màu đen áo choàng, đầu đội đấu đồng màu đen người đi ra người mặc áo đen kia quần, đi tới cái kia thu thiên vòng trước mặt. Chu vi một tên người mặc áo đen lập tức tôn kính hướng đi đến đây, hướng về người này ô quyền. Theo ta đồng thời đi tôi tiến vào pháo đài. Người đội đấu đồng này lạnh miệt liếc mắt nhìn trên đất lưới, tay một quẩn lên, cái kia lưới hóa thành một mảnh ánh sáng tiến nhập tay áo của hắn bên trong. Lập tức, lấy hắn dẫn đầu chúng quanh người áo đen đồng thời theo hắn tiến vào cung điện kia bên trong. Quả nhiên là Thiên Tâm tử. Lao thất phu này thật là giàu hoạt. Lần trước lại là hắn một cái thế thân. Diệp Phi cười lạnh. Hiện tại hắn ở cũng không cho là ở Tuyết Dương thành bên trong cái kia vẫn không bị hắn nhìn vừa mắt Thiên Tâm tử, cứ như vậy điểm đặng Bây giờ xem ra, hắn tuyệt đối đứng ở cùng thân vương gia bọn họ trên cùng một đường tử cách. Bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ ra cái kia tuyệt chiêu để tần mục cùng mình tàn sát lẫn nhau, hắn ở trong đó thu lợi. Còn có người, Thiên Tâm Tử Độc Kỵ binh vừa tiến vào cung điện. Giờ khắc này, theo một bên khác phía trên Tung Lũng, lập tức xuất hiện một làn sóng nhân. Những người này cũng nhanh chóng hướng về pháo đài đi tới. Này Thiên Tâm Tử vẫn đúng là thật sự có tài. Cái này Cú đêm quân đoàn qua nhiều năm như vậy để vô số cao thủ thương thấu suy nghĩ đều không thể đi vào. Hắn lại dễ dàng như thế phá tan rồi Cú đêm quân đoàn đại trận. Ha, ha không sai. Không sai. Xuất hiện là hai tên công tử trẻ tuổi. Một người trên người mặc một bộ màu trắng áo choàng, trong tay nâng kiếm, một người là trên người mặc một bộ tử bào, trong tay để đao. Lời mới vừa nói chính là tên kia để đao nam tử. Trixi Texch điện tử lạc loạt. 75 Trixi T. Mộ Dung Hinh, này thiên tâm tử ẩn giấu có thể sâu đây. Người cũng chớ xem thường hắn. Cùng hắn tranh cướp đồ vật, ta còn thực sự có chút sợ sệt. Màu trắng áo choàng nam tử nhếch theo bảo kiếm cười khổ nói: "Đúng đấy, có lẽ trên giang hồ những người khác cho rằng thiên tâm tử chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư, nhưng chúng ta bốn người của đại gia tộc sao không biết hắn chính là năm đó độc thánh." Người đàn ông áo bảo tiêm cười cợt: Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta cũng đi vào. Có người ta hợp lực, sẽ không sợ Thiên Tâm Tử dám đối với chúng ta hạ sát thủ." Hai người nói xong, đồng thời hướng về bên trong cung điện chạy vội đi. Phiêu Tuyết kiếm Nam Công Vũ, Nhân Nghĩa công tử Mộ Dung Đức. Diệp Phi kinh ngạc nhìn cấp dưới, cái kia trên người mặc màu tím áo choàng nam tử chính là Mộ Dung Đức, mà màu trắng áo choàng chính là Nam Công Vũ. Đại thương đế quốc lượng đại công tử, Diệp Phi chính là rất quân hai. Dù sao đây chính là đế quốc hai đại kiện xuất thiên niên, hơn nữa rất sớm tiến nhập đại huyền sư trình độ, không nghĩ tới, lại hấp dẫn nhiều người như vậy đến rồi. Hơn nữa cái kia Thiên Tâm Tử vẫn là năm đó độc thánh, xem ra càng ngày càng thú vị." Diệp Phi cười cợt. Hắn có chút không rõ, bên trong cung điện kia rốt cuộc là cái gì? Lại hấp dẫn nhiều người như vậy? "Chủ nhân, nay vẫn bèn vẹn vừa mới bắt đầu, hiện tại càng nhiều người đến rồi." Thử Long Ngạc Vương tâm thần đã sớm giải tán mở ra. Lúc này, không ít khí tức chậm rãi tiến vào tâm thần của nó ở trong. Một tên huyền linh cao thủ tỏa ra tâm thần, chỉ cần không phải cùng đồng cấp cao thủ tâm thần va chạm, chính là đồng cấp cao thủ cũng không phát hiện được. Thế nhưng lúc này, tổng cộng 3 bóng người đồng thời rơi xuống bên trong Lập tức này ba bóng người đồng thời tiến vào bên trong cung điện. Này ba bóng người, một là trên người mặc huyết sắc áo choàng, mập đau đầu náo động đến hòa thượng, một là ôm đoạn đao lạnh lùng thanh niên, một cái khác nhưng là tướng mạo trầm ổn người đàn ông trung niên. Bọn họ cũng tới. Diệp Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn, cấp dưới ba người kia chính là Niêm phòng, Đoạn đao, Huyết hòa thượng. Diệp Phi không hiểu, chính mình bây giờ gia nhập vào đội ngũ của bọn họ bên trong, nhưng là bây giờ loại bí mật này sự tình. Không tự nói với mình. Hiển nhiên, bọn họ là ở phòng ngủ chính mình. Đồng thời cùng Tu La tiếp xúc trong mấy ngày này, Tu La cũng không phải loại kia yêu thích dấu lửa gạt người của mình. Rõ ràng chuyện này liền Tu La cũng giấu ở bên trong. Chủ nhân, chúng ta cũng vào đi thôi. Hiện tại càng ngày càng nhiều người đến, ta cảm giác được, ngay cái kia nhánh quân đội cũng lái tới." Thử Long Ngạc Vương eo hẹp nói ra. Diệp Phi gật gù, nhìn sắc trời một chút. Giờ khắc này, trên bầu trời lộ ra điểm điểm bạch quang, trời đã chậm rãi sáng. Diệp Phi mang theo Tiểu Băng Hoàng cùng tử Long Ngạc Vương, thân thể đột nhiên đồng thời, lập tức hướng về bên trong sơn cốc chạy như bay. Lập tức một người trước tiên chui vào trong cung điện, chính là ở Diệp Phi thân thể vừa tiến vào cung điện, Đúng, phía trước đen kịt một màu, một luồng cảm giác mát mẻ bao phủ tới chính mình phảng phất đi thang máy như thế, đột nhiên đi lên nhấc lên. Bạch, tia sáng kia từ từ tiêu tan mở. Diệp Phi con người đột nhiên sáng ngời lên, phát hiện mình đi tới một cánh rừng bên trong. Dưới chân là khô vàng cây cối, trước mắt cao to cây phòng, giữa bầu trời chính là nồng nặng ánh mặt trời, nhẹ gió nhẹ thổi qua. Còn có to rõ chim nhỏ tiếng kêu. Nơi này là? Diệp Phi phóng tầm mắt tới bốn phía, thế này sao lại là bên trong tòa cung điện kia? Rõ ràng chính là một cánh rừng bên trong. Chẳng lẽ là một cái chuyện tống môn? Diệp Phi không thể không to gắng nghĩ, bởi vì này tất cả thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, nơi này là một mảnh khác thế giới. Chúng ta nhất định là thông qua pháo đài được truyền đưa tới. Từ Long Ngạc Vương cũng giật mình, cái kia tiểu bọ sát thân thể bay lên, trung quanh phóng tầm mắt tới. Tiểu Băng Hoàng cũng bay lên, nhìn bốn phía. Nơi này hoàn toàn là một vùng trời mới. Tại sao lại như vậy? Diệp Phi không hiểu hỏi. Chủ nhân, người còn không biết đi. Rất nhiều cao thủ, thực lực đạt tới một cái cực hạn thời điểm, có thể có cực mạnh sức mạnh mở ra một vùng trời mới, cũng tỉ như chúng ta nơi này. Vùng thế giới này cùng ngoại giới một màn như thế, thế nhưng là do cao thủ mở ra mà tới. Từ Long Ngạc Vương vẻ mặt vui vẻ nói, Ta rốt cuộc hiểu rõ, tại sao nhiều cao thủ như vậy đi tới nơi này. Nguyên lai like cái kia pháo đài mặt sau tồn tại một cái khác do cực cường cao thủ mở ra thiên địa. Haha! Ha. chủ nhân, chúng ta phát tải. Những cao thủ mở ra trong thiên địa nhất định tồn tên kia cao thủ thần bí bảo tàng, chỉ cần chúng ta tùy tiện lấy được một cái là có thể thực lực tăng mạnh. Thử Long Ngạc Vương bắt đầu cười lớn. Diệp Phi cũng đã gặp một số cao thủ di tích, cũng tỉ như chính mình lấy được dị hỏa thậm chí thiên âm vui vẻ đại sư cầm cùng cầm phổ. Nếu là không có tiên âm đại sư truyền thừa, chính mình căn bản không khả năng có lợi hại như vậy. Chính là, dù cho như vậy Thiên Âm đại sư lưu lại di tích để thực lực mình tăng cường nhiều như vậy, thế nhưng cũng không có mở ra một thế giới khác, mà trước mắt nơi này lại là một vùng trời mới. Điều này cũng nói rõ, cái này di tích chủ nhân so với Thiên Âm đại sư còn lợi hại hơn. Muốn tranh đoạt nơi này bà bối, nói nghe thì dễ. Diệp Phi âm thanh nhàn nhạt nói này, ánh mắt nhìn về phía đông. Ở phía đông, kịch liệt tiếng đánh nhau tiến nhập lộ thai bên trong. Diệp Phi trước tiên, từ Long ngạc vương cùng Tiểu Băng hoàng đi theo phía sau. Ba người đồng thời hướng về âm thanh khởi nguồn địa chạy đi. Ở Diệp Phi ly khai cái kia mảnh cây phong lâm, ở một dòng sông bên cạnh, trước mắt rung động một màn tiến nhập trước mắt, một con rước trưởng cao 40 mét quái vật to lớn tiến nhập trước mắt, quái vật này chính là một con màu trắng khổng lớn, toàn thân màu trắng da lông, mặt đỏ như máu. Trên người bắp thịt như núi thịt như thế. Trong miệng một đôi cự răng, ít nhất có một người thô to như vậy mạnh. Mà ở bên cạnh đó, chính là Thiên Tâm tử độc kỵ quân, những độc kỵ quân đó thực lực mỗi một người đều là đại huyền sư trình độ, từng người trong lúc đó lẫn nhau lấy ra cùng tên bắn nhau, đang quái vật công tới, bọn họ từng cái từng cái xả diệu tránh ra, trang địa thượng căn bản không thấy nửa cái tử vong. Ngọc Ma Viên. Trời ạ. Đây là thượng cổ yêu thú Ngọc Ma Viên. Thử Long Ngạc Vương kinh ngạc nói: "Ngọc Ma Viên?" Diệp Phi chuyển qua ý thức nhìn Tử Long Ngạc Vương. "Chủ nhân, Ngọc Ma Viên chính là là một loại thượng cổ kỳ thú. Bây giờ ở bên ngoài đã không thấy, loại này yêu thú thân thể khổng lồ, thế nhưng tính cách nhưng phi thường ôn thuần, nếu như thuần phục, có thể là chủ nhân mang đến rất nhiều mặt liền. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều năng lượng cao, cũng thuần phục con thú này đến sung làm thú cưới đến ra vai Hơn nữa Ngọc Ma Viên còn có một loại đặc thù tác dụng, lấy ra Ngọc Ma Viên yêu tình có thể làm người hoặc là thú, luyện chế thân ngoại ma thân." Thử Long Nạc Vương nóng dục hưng nói: "Ngọc Ma Viên, luyện chế thân ngoại ma thân?" Nói thật, cái gì luyện chế thân ngoại ma thân, Diệp Phi liền nghe cũng chưa từng nghe nói. "Chủ nhân, ngươi cũng không tất kinh ngạc. Chờ ngươi đạt đến huyền linh trình độ sau đó, thì sẽ biết luyện chế thân ngoại thân. Bởi vì, rất nhiều huyền linh cao thủ, có thể cả đời cung đình ở cảnh giới này bên trong, vô pháp đột phá đến huyền vương. Cho nên mới không thể không mượn ngoại giới sức mạnh đến đột phá. Trong đó luyện chế thân ngoại ma thân, kỳ thực chính là chế tạo ra thuộc về mình một cái phân thân, căn cứ cái này phân thân lại tu luyện từ đầu, lần thứ 2 tu luyện tới huyền linh cảnh giới thời điểm. Chân thân cùng phân thân nhập, hai cỗ huyền linh sức mạnh hợp lại cùng nhau." Bạo phát lực trùng kích có nhất định tỷ lệ tiến vào huyền vương. Thử Long Ngạc Vương chờ mong nóng rực nói, bởi vì nó đã là một tên cấp 8 yêu thú, tương đương một tên huyền linh cao thủ, cho nên đối với này Ngọc Ma Viên Phi thường chờ mong. Luyện chế thân ngoại ma thân, thăng cấp huyền vương. Diệp Phi cả kinh, nếu như nói hắn không động tâm mà nói, đây tuyệt đối không thể. Hắn biết, con đường của chính mình tuyệt đối không phải hạn chế ở bây giờ huyền sư cảnh giới này. Chính mình còn trẻ, có bao lớn thời gian tu luyện. Có lẽ cũng cùng cái khác người tu luyện như thế, tiến vào huyền linh thời điểm, vĩnh viễn đóng ở cảnh giới này ở trong. Như vậy Ngọc Ma Viên yêu tinh nhưng có thể cho mình một cơ hội, mặc kệ thế nào, nhất định phải lấy được Ngọc Ma Viên tinh thạch. Nay có thể là tuyệt đối bà bối, Diệp Phi làm sao có khả năng từ bỏ. Nghiên xúc. Vào thời khắc này, cái kia mang đấu đồng thân mặc áo bào đen thiên tâm tử đột nhiên từ trên mặt đất tung lên, phi ở giữa không chung. Lập tức, theo trên tay hắn vây ra một trướng quăng lưới, lưới kia hướng về cái kia to lớn Ngọc Ma Viên vẩy xuống. Quy một chương 151, đơn giản là xử dụng. Ngọc Ma Viên tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, lớn tiếng gào thét một tiếng. Kéo đường. Mỹ ẩn a tạng, cờ cờ theo trong miệng của nó phun ra một cái hỏa diễm. Ở hỏa diễm kia ở dưới, cái kia quang cương mãnh địa rụt lại, hướng lựa thu đi rồi. Lập tức cái kia quang lưới hướng về trên đất vô lực rơi đi. Chính là, cái kia quang lưới hạ xuống một sát na kia, Thiên Tâm Tử trên tay, trôi nổi tới một luồng âm u nửa bạch nửa đen hỏa diễm, ngọn lửa kia hướng về phía dưới Ngọc Ma Viên bay tới. Cái gì? Dị hỏa? Xa xa Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương sắc mặt đồng thời biến đổi. Thiên Tâm Tử lại có dị hỏa? Diệp Phi trong lòng hoàn toàn khó có thể tin tưởng được, hắn vốn tưởng rằng phía trên thế giới này chỉ một mình hắn có dị hỏa. Chính là ai biết Thiên Tâm Tử lại cũng có. Hơn nữa từ đối phương ngọn lửa kia xem, không chút nào so với mình nhỏ yếu. Ở lúc sử dụng ra, cũng kích phát rồi trong không khí một loại uy năng. Giống. Ngọc Ma Viên được cái kia trắng đen đan xen dị hỏa phun ra đến trên người sau đó, Ngọc Ma Viên khuôn mặt toàn bộ hôi, bên trái vai cùng với cánh tay được thiêu đốt thành bộ xương, phía trên máu thịt bé bè, cực kỳ dữ tợn, đen thui dòng máu lăn lộn chảy xuống. Được đau đớn kịch liệt tập kích dưới, Ngọc Ma Viên nhịn đau đớn, thiếu quyền đập một cái điệp. Khôn mô thân thể tỏ lớn hướng về một, khắp phía trên ngọn núi lên đi tới. Thân tướng phấn tuấn. Đột nhiên, tâm tử trôi nổi ở trên không, ánh mắt thu về, song trưởng tu về. Ở trung quanh thân thể hắn lập lòe ra bảy loại màu sắc ánh sáng, tự khác nào một vị thần nhất dạng. Nhưng mà, khi hắn bốn chữ vừa ra miệng, vào lúc này, ở đối diện bên trong ngọn núi kia từ từ ngưng tụ một mảnh hư vô bóng người to lớn, thân ảnh ấy ước chừng trăm mét cao, trong tay giơ lên to lớn lưỡi búa, đầu đội thần mũ, trên người mặc từ kim bào, diện mạo dữ tận trong miệng vẫn lộ ra một đôi răng nanh, ở nó vừa xuất hiện. Trên tay cự đại phủ đầu hướng về ngọc ma viên mạnh mẽ bổ xuống. Xì xì. Rõ ràng là hư vô tại thân ảnh, thế nhưng lưỡi búa hạ xuống sau đó, nhưng là thực chất, cái kia ngọc ma viên thân thể khổng lồ lập tức được chém thành hai nửa tiên huyết, ruột, nội tạng vân, vân như đất đá trôi như thế lộn xuống tới. Lập tức, cái kia to lớn cái bóng mới thu đi. Thiên tâm tử cũng chậm chậm hạ xuống. Chính là, thiên tâm tử trong lòng mới vừa thả xuống, bỗng, trong không khí gió căng thẳng, đã thấy một mảnh ánh sáng xuất hiện, tia sáng này khoảng chừng to bằng nắm tay, toàn thể là màu trắng, ở hào quang màu trắng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái lớn chừng quả đấm nữ hải, nữ hải trên người mặc một bộ sang trọng màu trắng áo bạc, phi thường ngũ nhã rất xinh đẹp. Thậm chí cô bé này trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo một khối màu đen khăn che mặt, bưng kín khuôn mặt nhỏ của nàng. Không tốt, Ở tên tiểu tử này vọt một cái đến, Thiên Tâm Tử biến sắc. Mỹ ẩn họa tảng cỡ cỡ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Trên người được tầng kia trắng đen đàn sen dị hỏa bao phủ ở bên ngoài. Ầm ầm. Tiểu tử toàn thân ánh sáng đánh tới, Thiên Tâm Tử khác nào núi to đụng phải hắn. Thân thể không ngừng chợt lui, cả người va tiến vào phía sau khối này to lớn trên núi đá. Chính là lượng nguồn sức mạnh va chạm, nổ tung sau đó, tiểu tử kia cũng bị bạo bay ra ngoài. Trong miệng vẫn chít chít gọi các liên tục, lập tức hướng về sau lưng cánh rừng xuyên qua. Lại là dị hỏa, là tên tiểu tử kia. Thiên Tâm Tử đã cái kia thân áo choàng toàn bộ đều bị phán nát lộ ra bên trong một thân cương thiết giáp ra da. Cái kia trên khuôn mặt giàn mưa sông đầy vô hạn phẫn nộ. Diệp Phi đích thủ đoạn hắn tận mắt chứng kiến quá, cũng biết Diệp Phi trong tay có Tiểu Băng Hoàng. Vừa nãy, vậy hiển nhiên là Diệp Phi Tiểu Băng Hoàng đánh lên hắn. Thật là một đám rác rưởi, đến bây giờ còn không giết chết cái kia hôn trướng tiểu tử. Thiên Tâm Tử sắc mặt dữ tợn, vốn muốn mượn dùng Tần Quang Chiêu tay duyệt Diệp Phi. Bởi vì Thiên Tâm Tử biết Tần Quang Chiêu thế lực mạnh bao nhiêu, ngay cả là Thần Vương gia cũng phải kiêng kỵ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Quang Chiêu cũng thất bại. Đại nhân, đại nhân, không xong, không xong. Ngọc Ma Viên không thấy Thiên Tâm Tử vẫn còn phẫn nộ bên trong, giờ khác này, một giọng nói lo hâu cắt đứt hắn. "Cái gì?" Thiên Tâm Tử mở ra, kinh ngạc nhìn sang. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái kia ngọc ma viên nằm xuống địa phương, cái kia to lớn núi thịt đã biến mất không còn tăm hơi. Ở tại chỗ, chỉ còn giữ lại một số ruột cùng nội tạng, cùng với dòng máu đỏ tươi. Thấy cảnh này, Thiên Tâm Tử tốt đang không có ngất đi. Hắn sở dĩ không tiếc đánh đổi đến tàn sát này ngọc ma viên, mục đích gì chính như Tử Long Ngạc Vương nói như vậy, luyện chế thân ngoại ma thân. Chỉ cần luyện chế thân ngoại ma thân, thêm vào hắn thuật luyện đan, như vậy rất có thể có thể để cho hắn tiến vào huyền vương trình độ. Chính là vừa nãy lại bị người ngay ở trước mặt hắn dưới mí mắt bật đi. Nếu như được những kia thực lực mạnh hơn chính mình người cướp đi, trong lòng hắn vẫn thoải mái một chút. Có thể một mực cái kia tranh cướp đi, lại là một cái huyền sư tiểu tử. Đây quả thực là sỉ nhục. Hay, hay. Thân vương gia không gọi ta giết người, là vì bảo tồn thực lực. Được, ngươi đã chính diện cùng Lao phu đối nghịch. Lão phu chính là truy sát đến chân trời góc biển cũng phải đổi giết ngươi đến cùng. Thiên Tâm Tử hoàn toàn bị nổi giận. Một thân thực lực ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, đổi tên là Thiên Tâm Tử, phong ngừa kẻ thủ truy sát Mà những năm gần đây vẫn không có triển khai thực lực chân chính, coi như bị lớn hơn nữa xỉ nhục, hắn cũng ẩn nhẫn. Chính là, hôm nay hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Toàn thể đọc Kỵ quân cho ta nghe lệnh, toàn lực truy sát một tên thanh niên tóc trắng. Ta muốn để hắn chết. Đau lòng cực các tiếng gieo họ theo thiên tâm tử trong miệng điên cuồng hô lên, giờ khác này hắn nổi giận, triệt để nổi giận. Diệp Phi phối hợp Tiểu Băng Hoàng, Tử Long Ngạc Vương cấp đi ngọc ma viên thi thể sau đó, trực tiếp nhanh chân chạy trốn. Hắn biết, mình và Tử Long Ngạc Vương ở Tiểu Bang Hoàng kích tiên tâm tử thời điểm, cướp đi ngọc ma viên thi thể sau đó, tuyệt đối không che giấu nội tiên tâm tử. Bởi vì theo mới vừa mới thủ đoạn của đối phương cùng với thực lực xem, này thiên tâm tử thực lực ít nhất đều là huyền linh cao thủ. Dựa vào huyền linh cao thủ thực lực, ở trong không khí tìm lưu hơi thở của sóng, liền có thể dễ dàng tìm được là Diệp Phi làm ra. Hướng hồ, hồ, tiểu băng hoàng quá chói mắt, dù cho tiểu băng hoàng che mặt, y theo thiên tâm tử thông minh, không thể đoán không được. Đương nhiên, để Diệp Phi khó có thể tin chính là, này thiên tâm tử lại ẩn núp sâu như vậy. Trước đây luôn cho là hắn là một cái huyền sĩ hoặc là huyền sư, vẻn một tiểu nhân vật. Thế nhưng bây giờ xem ra, chính mình sai rất thái quá. Thiên tâm tử lại là đường đường huyền linh cương giả. Hô Diệp Phi ngồi ở một trên cây to, ám lao mồ hôi lạnh. Thật lâu thở dốc một hồi, mà Tử Long ngạc Vương cũng thay đổi tiểu nằm nhỏi trên cây khô, Tiểu Băng Hoàng vẫn như cũ che lại khuôn mặt nhỏ bảo vệ bốn phía, vẫn duy trì cảnh giác. Diệp Phi vẫn thật không rõ Tiểu Băng Hoàng cái tên này, đi đánh lén tiên tâm tử còn muốn che mặt. Thật sự cho rằng nàng che mặt sẽ không có người nhận thức nàng. Cái này tiên tâm tử thật thật lợi hại, lại ẩn núp sâu như vậy. Lúc trước, ta luôn cho là hắn là một gã huyền sư hoặc là huyền sĩ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Diệp Phi cười khổ một tiếng. Ở theo phía nam đi tới đế đô trên đường, cứ chiếc thuyền kia Vốn cho là mình rất chết Thiên Tâm Tử. Lấy Thiên Tâm Tử thực lực, ở trong mắt chính mình như vô dế. Chính là bây giờ xem ra, này cũng sai rồi. Nếu ngay mặt cùng Thiên Tâm Tử độc thủ, lấy Diệp Phi thực lực bây giờ cũng không có nửa điểm nắm. Đối phương có đồng dạng dị hỏa, còn có cái kia thu thiên võng, lại có thêm cái kia một đao chém chết ngọc ma viên thần tướng pháp ấn. Để Diệp Phi không có bất kỳ nắm chắc nào thắng hắn. Cái này Thiên Tâm Tử chính là năm đó độc thánh, tự nhiên lợi hại. Có người nói độc thánh bởi vì lấy độc nhập đạo, độc công cao thâm khó dò. Bất kể là người hay là yêu thú gặp hắn, chỉ có một con đường chết. Vừa nãy chủ nhân ở dưới tay hắn cướp đồ vật, này đã khiến người ta rất bội phục. Thử Long Nặc Vương ngắm trống nói, "Diệp Phi cười khổ một tiếng, hắn cũng đang hoài nghi, mình làm lúc tại sao muốn theo Thiên Tâm Tử trong tay đi tranh cướp cái kia Ngọc Ma Viên thi thể, bây giờ nhớ tới, cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đúng rồi, Từ Long Ngạc Vương, Người nói Thiên Tâm Tử cái kia thánh khí là cái gì? Lại uy lực lớn như vậy, liền Ngọc Ma Viên đều bị cái kia bóng mở một đũa chết. Diệp Phi rời đi chủ đề, trầm ngâm hỏi, dù cho Diệp Phi gặp qua không ít cao thủ từng dùng tới cường đại huyền kỹ, chính là thiên tâm tử cái kia thần tướng pháp ấn uy lực thực sự quá cường đại, coi như lúc đó Ngọc Ma Viên chính là bị thương thân thể, chính là dù sao cũng là cấp 8 yêu thú, có thể đồng dạng tại nơi thần tướng tiếp theo phụ chết. Chủ nhân, thiên tâm tử thi triển sợ rằng không chỉ là huyền kỹ. Chủ nhân hẳn phải biết, huyền kỹ kỳ thực hội sản sinh công kích linh hồn, dùng đối phương tâm linh sản sinh đè nén. Người xem xem cái kia thiên tâm tử từng dùng tới sau, cái kia thần tướng không những không có nửa điểm đè nén, phản cho người ta một loại thần thánh, khiến người ta bái mảng trong lòng cảm giác. Vì lẽ đó, thuộc hạ cảm thấy cái kia cũng không nhất định là huyền khí. Thử Long Nặc Vương trầm tư ở Ở giữa yêu thú với nhau, đại thể đều là bản thể thiên mệnh kỹ năng, cùng với ngạnh chiến công kích kỹ xảo giết người. Không giống như nhân loại có huyền kỹ những kỹ xào này, bất quá, bất kể là yêu thú vẫn là nhân, cũng sẽ ở công kích ở trong sen lẫn mặt khác sức mạnh, để cho kẻ địch không ứng phó kịp. Cũng tỷ như, huyền kỹ, huyền kỹ bên trong bí mật mang theo công kích linh hồn, dùng linh hồn không chịu đổi. Mà yêu thú cũng sẽ ở trong công kích bí mật mang theo mặt khác bất đồng như thế. Tỉ như một số yêu thú cũng giống như Diệp ngộ được ý cảnh, lưu ý cảnh bên trong sử dụng tới bất đồng sức mạnh đến công kích. Dùng uy lực tăng lớn, Vừa nãy Thiên Tâm Tử cái kia thần tướng pháp Ấn rất rõ ràng tiểu là một loại dùng phe địch bị nẹt kỹ năng, chỉ là cùng nếu nói huyền kĩ cầm giữ có khác biệt rất lớn. Diệp Phi nghe song tử Long ngạc vương, cũng gật gù. Dù sao mình ở không tu luyện băng thuộc tính huyền kĩ thời điểm, mình cũng nỗ lực chế tạo quá một số tương tự huyền kĩ ký xảo, chỉ là bởi vì không có linh hồn sức mạnh, thực lực đó phi thường có hạn. Ân, ngươi nói phi thường hữu lý. Cái kia thần tướng nguyên bản vô, chính là hình thành công kích nhưng có thể thực chất, thực sự là một đại kỳ bảo. Nếu có thể đoạt tới tay là tốt rồi. Diệp Phi nóng rừng nói, chỉ cần không phải huyền kĩ Như vậy chính mình nhất định có thể tu luyện, bởi vì huyền kĩ nhất định phải dựa theo thuộc tính đến tu luyện. Thế nhưng những kia không thuộc về huyền kĩ bên trong kỹ xạ nhưng không như thế. Haha. Ha. chủ nhân nói hình dáng dễ, muốn theo án lao ra hỏa trong tay đoạt đến vật kia, nói nghe thì dễ, trừ phi giết hắn. Bất quá, muốn giết hắn, tựa hồ càng không có thể. Thử Long Ngạc Vương bất đắc dĩ cười khổ. A. Diệp Phi khẽ cười một tiếng, nói, "Được rồi, mảnh này mở ra mới thiên địa cũng không nhỏ, đi, chúng ta chung quanh đi nhìn một cái." Chính là không có bảo bối gì. Diệp Phi vừa dứt lời, thân thể đã rơi xuống trên đất. Sau đó hướng về phía trước chạy đi. Ở đây quả thực cùng thế giới chân thật một màn như thế, vậy cái tối, vậy sơn, vậy dòng sông, thậm chí dã thú, yêu thú không thiếu gì cả, như những kia ngoại giới không có yếu tố, nơi này cũng tồn tại. Tỷ như ngọc ma viên loại này kỳ chân dị thú cũng không phải là số ít. Diệp Phi hướng đông hành sự ba dặm, phía trước là một mảnh núi lớn khu, vùng núi bên trong, loạn thạch sơn lom trung quanh chính là, dọc theo đường đi thấy giá thú càng là đến công suệ. Bất quá những này yếu tố tựa hồ chưa từng thấy nhân, gặp được nhân loại căn bản không sợ sệt, cũng không công kích, giống như bình thường như thế đi ngang qua quy một chương 152, yêu hoa đặt cả bẫy, mà xuyên qua đến một mảnh vùng núi sau đó, ở phía đông vùng núi dưới, nhưng là một mảnh xa xôi rừng rậm, đại thụ ước chừng cao 30, 40 m, triệt để che giấu một chốn từ lạc. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mị ẩn hỏa tang cỡ cỡ mà ở rừng rậm mù đầu, diệp phi dưới chân tới, nhưng là một mảnh thạc đại thác nước, thác nước theo mà xuống, ở trong rừng rậm hình thành một cái rộng rãi sông lớn. Dòng sông mơ hồ nhìn lại, từng con từng con yêu thú gia thú kết bè kết lũ ở bờ sông uống nước cổ đả. Tốt linh nặng, chủ nhân, bên trong vùng rừng rậm này nhất định có linh hào. Từ Long Ngạc Vương nằm nhồi diệp phi trên bả vai, cái mũi ngửi người. Dựa vào yếu tố khứ giác, Từ Long Ngạc Vương rất nhanh cảm thấy cấp dưới bên trong vùng rừng rậm mãnh liệt linh khí gợn sóng. Linh ảo. Diệp phi cả kinh, theo hắn đi tới thế giới này đến bây giờ, Diệp phi chỉ gặp qua ba loại linh tính thảm thực vật, một là trên người mình linh quả, mà là kiếm ý thảo, ba là quỷ ưu thảo. Bất kể là loại nào, đều là thuộc về linh thảo loại. Hơn nữa tác dụng cực kỳ lớn. Linh quả có thể làm người tẩy cân pháp thể cùng với tăng cường thực lực, kiếm thảo có thể mượn cỏ này, lĩnh ngộ kiếm ý. Còn quỷ ưu thảo tác dụng lớn hơn, có thể là tiểu băng hoàng tiến vào một cái trạng thái. Nhưng là bất kể nói thế nào, linh thảo ở trên thế giới này cực kỳ hiỏi. Cho dù có, cũng đều được thân dấu đại bên trong vùng rừng rậm dã thú hoặc là yêu thú chiếm đoạn. Rất ít lưu thông đến nhân loại ở trong. Người có thể khẳng định cấp dưới có linh thảo. Diệp Phi phi thường vui mừng, bất kể là cái gì linh thảo. Thế nhưng đối với người mà nói, tuyệt đối cầm giữ có trợ giúp rất lớn. Đúng, chủ nhân. Thuộc hạ năm đó nơi sâu xa sông Hoài thời điểm, từng chiếm được một cây linh thảo. Chính là bởi vì linh thảo này, thuộc hạ mới đột phá đến cấp 8 yêu thú trình độ chính là cái kia linh thảo linh khí, thuộc đời sau cũng không quên được. Vì lẽ đó, ta có thể khẳng định cấp dưới nhất định có linh thảo tồn tại. Thử Long Ngạc Vương gật gù. Yêu thú không giống người, nhân cảm ứng linh thảo nhất định phải dựa vào tu vi, đối với trong không khí vận sóng. Thế nhưng yêu thú hoàn toàn có thể sử dụng mũi nghe thấy được cái kia hơi thở quen thuộc. Đi, chúng ta xuống. Diệp Phi gật củ, thả người nhảy lên. Chân mượn vùng núi trên to nhỏ nham thạch, thân như bay đến giống như vậy, bước tiến rơi xuống trên nham thạch, trực tiếp theo dưới thân thác nước dưới xuôi qua. Lập tức chân đạp hư không, mượn dòng nước nơi. Thân thể mới cân bằng rơi xuống trên mặt nước. Bất quá Chân rơi xuống mặt nước, mặt nước bên trong ngưng tụ từng khối từng khối băng phong. Diệp Phi như trong nước bước chậm giống như vậy, lập tức rơi xuống buộc bảy ra biên giới trên vùng rừng rậm. Chủ nhân, khoảng chừng 300 mét nơi, có rất mạnh sóng linh lực. Diệp Phi hạ xuống sau đó, Từ Long ngạc Vương cảm giác hơi thở kia càng ngày càng nồng đậm dâng lên. Tiểu Băng Hoàng tự hồ cũng cảm giác được linh khí gọi sóng, trong miệng chít chít gọi cái không nghe, rất muốn lập tức lao ra. Theo đường, ta cũng cảm thấy, xác thực có rất mạnh sóng linh lực. So với trước linh quả linh lực càng thêm nặng. Diệp Phi cũng gật gủ, ý theo hiện tại thực lực của hắn. Cách mấy trăm mét xa cũng nhận ra được cái kia linh lực của sóng. Diệp Phi trực tiếp chạy vào rừng rậm ở trong, ba cự ly trăm mét, đối với Diệp Phi tới nói, vẹn vẹn chỉ cần một phút thời điểm. Đi tới chỗ cần đến sau đó, nơi này là một mảnh đen thui hồ nước, hồ nước khoảng chừng rộng 3 mét, dài 4 mét tả hữu, chu vi cũng chất đống tảng đá lớn, ở bên cạnh một bên còn có một cái núi lử túi, chu vi không ít sâu bỏ tới bò lui, làm ra từng tiếng từng kia từng kia vang. Nhưng mà, tại nơi núi nhỏ bên trên, nhưng đứng bước một cây màu tím linh hoa, này linh hoa khoảng chừng cao 1 mét, từ dưới lên trên, tổng cộng 3 mảnh yêu diễm bí lục lá cây. Ở trên đỉnh nhưng là một đóa yêu diễm đóa hoa màu tím, hoa này đỏ ra mỡ, khoảng chừng to như gương mặt tiểu, bên trong hiện ra từng cây từng cây từng kia từng kia nhúc nhích bướm hoa, khác nào từng cái từng cái thật nhỏ sâu như thế, rất sống động. Tại nơi rất sống động bút hoa bên trong nhưng tản ra từng kia một tinh khiết sảng khoái khí tức, cấp để cảm giác khí tức tâm thần sảng khoái. Bất kể là Diệp Phi, vẫn là Tử Long Ngạc Vương, Tiểu Băng Hoàng, hoàn toàn bị trước mắt này linh hoa cấp hấp dẫn. Tốt nồng linh lực. Thử Long Nặc Vương hưng phấn nói. Chíp chí. nắm chặt nắm đấm, cũng hưng một tiếng, con ngươi mong đợi nhìn Nếu không phải là Diệp Phi ở đây, nàng đã sớm xuống lên. đích thật là bảo bối tốt, linh khí thành hình, quả thực như nhân loại bên trong huyền linh cao thủ như thế, thành hình huyền lực có thể triển khai năng lực phi hành. Diệp Phi vẻ mặt nóng rực đỏ bừng, loại này linh khí nồng nặc linh hoa, nếu như đi luyện chế đan dược, tuyệt đối có thể luyện ra một lò tốt đang đến. Diệp Phi không nghĩ nhiều, rũa ra đi, sau đó cầm hướng cái kia linh hoa dưới cảnh, sau đó chậm rãi rút lên, bởi vì này linh hoa trên cảnh cây còn có một tầng chiết sức man dồ, có không nhỏ tâm sẽ để tay cắt ra máu, vì lẽ đó Diệp Phi vô cùng cẩn thận. Chính là Nơi tay một nắm chặt rồi cái kia hoa cành cây, đang chuẩn bị đi lên bạn một sát na kia, Diệp Phi lập tức phát hiện một luồng dự cảm không tốt. Bởi vì tay cầm ở phía trên, ở trên cành cây đột nhiên phân bố tới một số chất lỏng màu trắng, cái kia chất lỏng như nhở cao su như thế, lấy tay châm chú xuyên ở trên cành cây. Không tốt. Diệp Phi biến sát. Khi hắn vừa mới rút lời, Đông cái kiêm màu tím cành cây viện giống như rắn độc hướng về trong đất bùn co rút lại, kể cả mang theo Diệp Phi hướng về trong đất bùn kéo vào. Cũng còn tốt Diệp Phi thực lực đủ mạnh, tại đây dống chi biến hóa dưới, hai chân đột nhiên đặt xuống, cái kia kéo vào trong đất bùn hai tay, nhanh chóng rút ra. Liên cái kia nguyên bản có rút lại tiến vào trong đất bùn màu tím cảnh cây hoa cũng đồng thời được rút ra. Diệp Phi tùy ý dùng sức, bước tiến lui lại. Chính là trước mắt cái kia hoa căn bản không thấy căn hĩnh, được lôi ra sau đó, bên trong kết tục là nhánh hoa, hơn nữa càng lúc càng lớn. Không tới một hồi, cái kia nguyên bản ba ngón tay lớn nhỏ nhánh hoa, bây giờ được bạt sau khi đi ra, lại đến người bắt đuổi to nhỏ, hơn nữa lôi ra cái kia một đoạn, ước chừng dài 10 mấy mét. Cái gì? Đây là? Diệp Phi biến sắc. Giờ khác này chính là đứa ngốc đều hiểu, này linh hoa tuyệt đối không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Chủ nhân, cẩn thận, đây là yêu hoa, không phải linh hoa. Thử Long Ngạc Vương ở một bên hú lên quá dị. Hầu như ở nó trong miệng mới vừa nói xong, bông cái kia trong đầm nước, một cột nước phun ra dâng lên, một cái như dính ở diệp phi trên tay hoa hĩnh đột nhiên trồi ra, lập tức bao phủ quần quần quấn về phía Tử Long Ngạc Vương. Ở hoa gần trên bích lục phi lá, sắc bén sức măng rồ, nên tiếp trước tiên trùng quanh đại thụ sau đó, đại thụ trực tiếp bị trói thành phân vụt. Nho nhỏ yêu hoa, lại bố trí cỡ này bẫy dập, cũng muốn giết chúng ta. Thử Long Nạc Vương giận dữ, thân thể từ từ lớn lên. Một cái thạc đại tử Long Nạc xuất hiện ở trước mắt, vậy màu tím Tráng kiện bắt đuổi chống đỡ đại địa, trước ngực một đôi chân trước, một đôi móng vuốt sắc bén, ở nên đón yêu hoa cảnh sau đó, chân trước bạo phát một mảnh yêu lực, mạnh mẽ cắt đi qua. Vụ. Một cái vai chạm dưới, để không khí bạo phát một mảnh bóng lửa. Từ Long ngạc Vương thân thể được thối lui ra khỏi khoảng chừng 10 mấy bước, mà cái kia cảnh khác nào vậy đi ra dày thường giống như vậy, được giật đi ra ngoài, mà sau một mảnh đại tụ cùng giao cắt chém đi qua giống như vậy, ầm ầm na xuống. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng thân như lửa cầu, về cái kia chói lại Diệp Phi cảnh tới, ở nó một đụng phải cái kia cảnh sau, yêu hoa cảnh lập tức bắt đầu cháy rừng rực, dị hỏa bước lên mà lên nên tiếp hướng về thổ nhũng bên trong yêu hòa cảnh tiêu nó đi. Dị hỏa một búp cháy lên, cái kia dính ở Diệp Phi trong tay cảnh, lập tức đưa mở ra Diệp Phi tay, lập tức hướng về lòng đất đột nhiên chui vào. Thổ nhưỡng bên trong vẫn chuyển đến thống khổ tiếng kêu kỳ quái. Muốn tới thì tới, muốn chạy bỏ chạy. Cái nào dễ dàng như vậy. Tay vừa bị buông ra, Diệp Phi mắt thấy cái kia cảnh thu về. Diệp Phi hai tay hiện đầy huyền hàn linh hỏa, hướng về trước cái kia cảnh co rút lại tiến vào trong đất bùn đẫn tới. Lan loạn dị hỏa, theo hẹp hỏi kế tục hướng về yêu hoa tiêu đi. Trong đất bùn từng tiếng thanh âm thống khổ chuyển đến, trong đất bùn khí màu trắng hơi thở tràn ngập, đại địa lăn lộn vất động. Lập tức bùn đất tiếng xé gió vừa vang lên. Một cái kỳ quái bóng người theo trong đất bùn trồi ra, để qua giữa không trung, thống khổ vất động, sau đó hướng về cánh rừng nơi càng sâu xuyên qua. Nhìn thấy cái quái vật này, Diệp Phi cùng với Tiểu Băng Hoàng, Từ Long Ngạc Vương đô kinh ngạc thất sắc. Cái quái vật này ý thức cùng đầu của người ta một màn như thế, hơn nữa loài người tay chân, loài người thân thể, khuôn mặt cũng một màn như thế, chỉ là da rẻ đặc biệt bạch, thính hay nhọn, chỉ là của nàng lại toàn bộ đều là cùng chức chui ra bùn đất vậy loại kiêu màu tím nhánh hoa điều một màn như thế. Hơn nữa tay của nàng tùy thời cũng có thể biến thành cái tia cảnh, vừa nãy lôi kéo ở Diệp Phi tay màu tím cảnh, hiển nhiên là hai tay của nàng, bởi vì ở nàng vừa chui ra ngoài sau đó, bên phải nàng được đốt đen đuôi, phía trên mơ hồ còn có đen đuôi vết máu chạy xuôi, ở nó một chạy nhanh, cái tia huyết dịch từ từ chạy xuôi xuống tới. Lại là một con hòa tinh linh. Thử Long Nặc Vương ngữ khí thay đổi cực kỳ quái lạ. Hòa tinh linh? Diệp Phi sắc mặt kinh ngạc. Hắn xem qua một ít tư tịch có thể bị gọi là tinh linh đều là một số kỳ quái sinh vật, so với như trong nước loại kia quái ngư, quỷ tinh linh còn có trong núi tựa như nhân tựa như đá sơn tinh linh. Bất kể là loại nào tinh linh đều là cực kỳ thưa thất sinh vật. Chính là trước mắt lại là một con nửa hoa nửa người hoa tinh linh. Phải biết, bất kể là loại kia tinh linh đều là thiên địa thanh nghén. Nếu nói quỷ tinh linh, là số lớn nhân chết rồi, âm hồn hình thành quỷ tinh linh. Mà sơn tinh linh nhưng là núi đá khai thiên tích địa, sinh ra linh tính. Trải qua trăm nghìn vạn năm dưỡng ra tới sinh mệnh. Thế nhưng trước mắt hoa này tinh linh, hiển nhiên cũng là như thế. Chúng nó không cha không mẹ Do thiên địa mà sinh mệnh, hấp thu thiên địa tinh hoa, hình thành mới sinh mệnh. Chủ nhân, nhanh chóng thu phục hoa này tinh linh. Hoa tinh linh do thiên địa diễn biến mà thành, trăm nghìn vạn năm khó gặp một cái. Chỉ cần thu phục nó, tương lai đối với chủ nhân đại nghiệp khẳng định có trợ giúp." Từ Long Ngạc Vương hưng phấn nói, hơn nữa hoa tinh linh chính là hoa cỏ cây cối chi vương, có nó dẫn dắt, chúng ta có thể tìm được càng nhiều hơn linh thảo. Hoa tinh linh vừa là đất trời sinh ra ra, sinh trưởng của nó tất nhiên là theo thông thượng hoa cỏ, sau đó diễn biến thành linh hoa, sau đó mượn địa thế, nhìn trời địa hấp thu tinh hoa mà thành tinh linh. Đối với trong núi rừng dặm cỏ cây cối Nó tất nhiên so với bất luận người nào đều phải quen thuộc. Trên thực tế, không cần Tử Long Ngạc Vương nói, Diệp Phi cũng đúng Hoa Tinh Linh nổi lên hứng thú rất lớn. Ngày như vậy địa sở sinh Tinh Linh, cũng không như Tử Long Ngạc Vương như vậy, tương lai trước sau có cực hạ. Thế nhưng Hoa Tinh Linh ngày như vậy địa con cưng nhưng không như thế, nó vốn là tiền đồ vô hạn. Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương, Tiểu Băng Hoàng đồng thời, trong nháy mắt ba đạo ảnh đuổi sát Hoa Tinh Linh đuổi theo, Hoa Tinh Linh vừa nãy bị trọng thương, được dị gây thương tích. Phương diện tốc độ căn bản là trở nên chậm rất nhiều. Hơn nữa bây giờ nó lộ ra thân hình, lấy Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương đích thủ đoạn, Dựa vào hơi thở tìm kiếm, liền có thể rất dễ dàng tìm kiếm tung tích của nó. Quy một chương 153, y thế của người. Rầm. Diệp Phi bước tiến đột nhiên bỗng dưng đạp xuống địa, theo một trên cây to rơi xuống, rơi xuống rừng rầm ở ngoài, một mảnh núi đá tràn địa thượng. Tê Lixì tê tiểu thuyết đao loạt ngay sau đó, Tử Long Nặc Vương thân thể to lớn cũng nằm úp xuống đến trên đất, rơi xuống Diệp Phi bên cạnh. Tiểu Băng Hoàng cũng thuận theo trôi nổi ở giữa không trung. Bất quá ở ba người vừa rơi xuống, ba người vẻ mặt cực kỳ không dễ nhìn. Mà ở trước người bọn họ không xa, khoảng chừng 30 mét nơi, đứng nơi đó một tên người mặc màu nâu áo trắng Khoanh vô người trung niên, người trung niên mặt to to, đâu đâu cũng có dâu thua tủa, mà hắn một tay nắm bắt hoa tinh linh cổ, chỉ đơn giản như vậy nâng lên. Cái cổ được nắm, hoa tinh linh cặp kia thủy linh ánh mắt cầu khẩn nhìn người trung niên kia, tay nhỏ còn đang chênh thoát, chính là tay phải bị thương quá nặng, tiên huyết vẫn đang chảy xuôi. Mặc cho hoa tinh linh làm sao tránh thoát cũng không có một chút tác dụng nào. Mà đứng ở người đàn ông trung niên phía sau, nhưng là một đám đồng dạng thân mặc màu đen trang phục hán tử, từng người tỏa ra bén nhọn khí thức, thực lực ít nhất cũng là đại sư thậm chí sư trình độ cao thủ. Mà quần màu đen trang phục hán tử, tổng cộng 12 người. Trong mắt cũng toát ra tàn nhẫn vẻ cũng không phải loại kia cái thùng rông trần thế, thực sự là kỳ lạ, ở mảnh này tiểu thiên thế giới bên trong, lại còn diễn hóa ra một con hoa tinh linh. Xem ra lần này bạn tọa mà đến, đến đúng rồi. Trung niên nam tử kia một tay phụ sau, một tay nắm hoa tinh linh cổ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. "Chúc mừng chủ nhân thu được hoa tinh linh, này một kỳ vật." Phía sau 12 người đồng thời tôn kính ôm quyền đồng nói. "Ha ha." Người đàn ông trung niên vừa nghe, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Đêm này con hoa tinh linh cho ta trói lại, mang đi." Người đàn ông trung niên cười ha ha, lập tức tay cầm hoa tinh linh hướng về trên đất làm mất đi. đi. Hoa tinh linh rơi xuống đất, lập tức bưng hét hầu lớn tiếng ho khan. Rất nhanh hai tên người mặc áo đen lấy ra dây thừng, đi buộc chặt hoa tinh linh. Dừng tay. Thấy một màn này, Diệp Phi lớn tiếng hô hô lên. Hoa này tinh linh chính là chính mình tìm được trước, hơn nữa chính mình suýt nữa bị giết. Làm sao có khả năng được đám người kia lượng tiện nghi? Chính là, ở Diệp Phi vừa dứt lời. Cái kia thập tam hai mắt quang đồng thời chuyển đến, nhìn kỹ hướng về Diệp Phi, trong đó 12 tên người áo đen bên trong, một tên nhỏ gầy người áo đen, đương nhiên ở bên cạnh hắn Mei thân ảnh màu đen kia chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phi ánh mắt run lên. Chị cảm thấy một đạo cực mạnh không khí lực trùng kích hướng về ngực đánh tới. Ngay sau đó tên kia nhỏ gầy người áo đen, trước mắt đi tới Diệp Phi trước mắt, trên tay hắn một quyền hướng về Diệp Phi buồng tim đập phá đi. Nếu như là vậy huyền sư cao thủ, ở cú đấm này dưới, tuyệt đối có thể đập chết. Trương mới nhất toàn văn xem bởi vì bất kể là tốc độ, vẫn là công kích kia lực, lại nổi lên tính tuyệt đối sắc cơ, không lưu chức nào dư lực. Thật ác độc sắc chiêu. Diệp Phi biến sắc, nhanh chóng ở trước ngực ngưng tụ tới một đạo băng phong áo giáp. Băng phong áo giáp ở một quyền bị đập thành nát Diệp Phi thân thể được tối lui ra khỏi 4, năm bước mới dừng lại, tâm lý ở một quyền áp bức dưới, lại sinh ra một loại cảm giác luẩn ngàn. Chính là, cái kia nhỏ gầy người mặc áo đen mắt thấy một quyền không thể giết chết Diệp Phi, mặt biến sắc có chút khó coi, sắc mặt dự tận càng thêm tán nhẫn. Lần thứ hai hướng về Diệp Phi đánh tới. Số 6, mau dừng tay. Ở nhỏ gầy người mặc áo đen vọt tới thời điểm, cái kia người đàn ông tuổi trung niên đã lên tiếng. Mặt vui cười nhìn về phía Diệp Phi. Quả nhiên, lấy được người trung niên này, số 6 người mặc áo đen dừng động tất lại. Sau đó tôn kính hướng về người đàn ông trung niên ôm một quyền. Vâng, chủ nhân. Haha. Ha. các hạ thực sự là thật tài tình, ở số 6 đánh lén một thoáng, lại còn có thể tránh ra. Người Trung niên cười haha, ha, cái kia trong tròng mắt đối với Diệp Phi nổi lên vẻ tán thưởng. Người là ai? Vì sao tranh cấp ta hoa tinh linh? Diệp Phi bình phục khẩu khí hơi thở, phẫn nộ nhìn người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này khí tức đến xem, hiển nhiên là một tên huyền linh cao thủ, hơn nữa thủ hạ chính là 12 người mỗi người cũng là đại hiệp sư, thực lực thấp nhất cũng là huyền sư 8 đến 9 phẩm. Vì lẽ đó Diệp Phi không thể không đối với hai người này sản sinh mấy phần cảnh giác. Ha, ha bản tọa chính là Thiên Kỵ giáo chủ Vũ Văn Mậu. Thân ta sau 12 người chính là ta dưới trướng 12 tông độ. Người trung niên nghe xong Diệp Phi câu hỏi, ha ha bắt đầu cười lớn. Hiển nhiên tâm tình cực kỳ sảng khoái, tiểu huynh đệ, người nói hoa này tinh linh chính là ngươi. Lời này nói như thế nào lên? Vũ Văn Ngộng căn bản không có đem Diệp Phi để ở trong mắt, dù cho nhìn ra bên cạnh đầu kia tử long ngạc vương là một đầu cấp 8 yêu thú, thế nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản không cần e ngại. Thiên vị giáo chủ Vũ Văn Ngộng. Diệp Phi kinh ngạc cả kinh, cái này Thiên Kỳ giáo chính là Thiên Phạt Đế quốc bên trong thế lực lớn số một, nghe nói cái thế lực này triệt để nắm giữ toàn bộ đế quốc phát triển. Hoàng đế chính là Thiên Kỳ giáo giáo đồ, thậm chí hoàng thất thái tử cùng công chúa cũng bái ở Thiên Kỳ giáo môn hạ. Đây cũng không phải là là Thiên Kỳ giáo là một cái giáo tông rất lớn, muốn khống chế hoàng thất, mà là đang 200 năm trước, năm đó Đại Thương đế quốc mạnh mẽ, phái ra trăm vạn đại quân xâm lấn Thiên Phạt đế quốc, cuối cùng trực tiếp đánh vào đế đô. Cuối cùng là Thiên Kỵ giáo chủ xuất linh chúng đệ tử đồng thời phối hợp Thiên Phạt đại quân đế quốc, lúc này mới đổi chạy Đại Thương đế quốc đại quân, hơn nữa giết ngược lại bên trong trăm vạn đại thương binh sĩ, chỉ không tới 10 vạn trở về. Vì lẽ đó, vì báo đáp Thiên Kỳ giáo, các đời hoàng đế đều bái ở Thiên Kỳ giáo môn hạ. Ma Thiên Kỳ giáo tại đây mấy trăm năm qua, triệt để trở thành trên thực tế thái thượng hoàng. Ở Vũ Văn Ngộng nói ra cái tên này thời điểm, Diệp Phi sợ hết hồn. Như Vũ Văn Ngộng thứ đại nhân vật này, lại cũng tới nơi như thế này tranh cướp bà bối. Hóa ra là Thiên Kỳ giáo Vũ Văn giáo chủ. Chính là Vũ Văn giáo chủ, ngươi đường đường đại giáo chủ, tổng phải biết tới trước tới sau đạo lý trứ. Tại hạ một đường truy kích Hoa tinh linh, thật vất vả tổn thương Hoa tinh linh, chính là vừa ra rừng rậm liền bị giáo chủ chào, giáo chủ ngài làm như vậy là không là có chút có sai lầm thân phận của ngài. Diệp Phi trước tiên cho Vũ Văn Mộng đeo đỉnh đầu đại tân búp, sau đó nói ra mình gian khổ và thấp kém. Nếu như Vũ Văn Mộng không ăn Diệp Phi cái trò này, ở một tiểu nhân vật trong tay tranh cướp đồ vật, tựu cho rằng hắn căn bản không xứng làm đại nhân vật, chính là một cái ủy thế hiệp người tiểu nhân. Trên thực tế, Diệp Phi cũng chính là nhìn chúng thân phận của người nọ. Bình thường ngồi ở vị trí cao đại nhân vật, phi thường mặt mũi, thường thường mặt mũi so với mệnh còn nặng hơn, cũng không thể hoàng đế cùng một tên ăn mày ở trên đường cái nhìn thấy một cái miếng đồng, sau đó cùng ăn mày cùng đi tranh sao? Nói như vậy, còn không bị người cười chết. Vì lẽ đó, Diệp Phi Liệu định người này không biết hạ thấp thân phận cùng mình làm có dễ. Ha ha, tiểu huynh đệ thật thông minh, vừa lên đến tiểu cấp bản tọa đeo đỉnh đầu tân bốc, để bản tọa khó có thể xuống lại. Bất quá, bản tọa chân tâm yêu thích hoa này tinh linh. Như vậy đi, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta một cái thủ hạ, hoa này tinh linh sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, hoa tinh linh thuộc về ta. Ngươi thấy thế nào? Vũ Văn mộng trầm tư một hồi, sắc mặt mang theo vài phần lặng lẽ. Hắn 12 tông đồ, tuy rằng cũng là đại huyền sư trình độ, thế nhưng động thủ kinh nghiệm lại hết sức đủ co như gặp phải một số thực lực hơi chút suýt chút nữa, không chú ý huyền linh tao thủ. Bọn họ cũng có giết đối phương dư lực. Được, sảng khoái. Diệp Phi trong lòng vui vẻ, hắn muốn là kết quả này. Nếu như nói làm cho đối phương đem Hoa tinh linh chắp tay tăng với mình, đó là không có khả năng. Như vậy duy nhất có khả năng chính là thực lực, lấy thực lực mạnh thu được Hoa tinh linh. Vốn là Diệp Phi còn tưởng rằng Vũ Văn Ngộm sẽ nói hắn và Diệp Phi đánh, thế nhưng nói thủ hạ của hắn cùng mình đánh sau đó, Diệp Phi càng thêm yên tâm. Đối mặt Diệp Phi sảng khoái như vậy, Vũ Văn Ngộm cũng mở ra, nụ cười kia từ từ ngưng tụ ở. Chủ nhân Đối phó những tôm tép này, vẫn để cho thuộc xuống đây đi." Thử Long Ngạc Vương ở một bên truyền âm nói. Diệp Phi khoát tay áo một cái, đối phương nói như vậy, rõ ràng chính là bắt nạt thực lực mình thấp, chính là, chính mình thật sự có yếu như vậy sao? Trong các ngươi có ai đồng ý đi khiêu chiến vị tiểu hình đệ này? Vũ Văn Mộng cười nhạt nhìn phía sau 12 người. Đối phó tên tiểu tử này, ta đã đủ. Một cái đứng lên khoảng chừng 1.8m, trong tay nhấc theo đại đao người lão đen trầm ngâm nói. "Số 10, ngươi tuy rằng chỉ Huyền Sư cựu phẩm, thế nhưng ở chúng ta 12 tông đồ bên trong, ngươi làm người áp nhất." Trận chiến này tặng cho ngươi, đi đem tiểu tử kia cắt chém thành mảnh vỡ." 12 tông đồ bên trong, một tên hơi chút mập tông đồ âm cười nói, "Tiên tâm đi, ta hiểu rồi." Số 10 lạnh lùng đi ra đoàn người, chậm rãi từng bước một hướng về Diệp Phi đi đến. Phía sau cái khác tông đồ thậm chí Vũ Văn Mộng cũng mặt cười gần nhìn về phía trước, bọn họ đối với số 10 phi thường tự tin, đừng xem số 10 chỉ huyền sư thực lực. Thế nhưng bàn về chiến đấu chân chính lực, không chút nào so với cái khác tông đồ kém, bởi vì trong Tiên giáo, có thể trở thành 12 tông đồ tuyệt đối là một loại vinh dự. Hơn nữa 12 tông đồ đều là theo vạn ngàn giáo chúng bên trong tuyển ra. Mỗi một cái đều là đã trải qua sĩ tử, ở vết dao dưới bồi hồi quá nhân vật. Ở đây số 10 đã có thể tiến vào 12 tông đồ, cùng đại huyền sư song vai, thực lực kia đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. "Tiểu tử, liên chủ nhân đồ vật ngươi cũng dám tranh, ta sẽ giữ ngươi." Số 10 lạnh lùng bay về Diệp Phi nói ra. Đồng thời, trên tay đao từ tử rút đi, con mắt chỉ Diệp Phi. Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười, loại này tàn nhẫn ánh mắt đã lâu không xuất hiện qua. Kể từ Hàn ra trong trận chiến ấy, Diệp Phi tiểu thay đổi rất lạnh, bây giờ, mặt đối với những người này, Diệp Phi trong lòng nộ nổi lên sắc cơ. Bởi vì hắn cảm thấy những người này sắc khí Các ngươi đã muốn giết ta, vậy ta nhận việc trước hết giết ngươi. Trong vòng 3 chiêu, nếu không thể giết ngươi, Hoa tinh linh quy các ngươi, ta rời đi." Diệp Phi tản nhẫn nở nụ cười. Một cái huyền sư cũng nghĩ ở trước mặt mình hung hăng, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngay cả là Vũ Văn mộng đến rồi thế nào. Diệp Phi đồng dạng giết. Ngông cuồng. Số 10 vừa nói xong, bóng người hơi động. Trên tay giao khác nào bài sơn đạo hải bình thường bổ tới. Đao kia lại tạo thành thậm chí đao ảnh, nhìn một mảnh vô, lại bí mật mang theo mảnh liệt đạo khí. Diệp Phi có thể khẳng định, nếu như lại cho cái này số 11 năm thời điểm, Hắn tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra chân chính đạo ý, chỉ tiếc hắn không cơ hội đó. Đối mặt bao phủ tới đao ảnh, Diệp Phi không chút nào kinh, hai tay đệ xuống, một tầng hư vô sức mạnh chậm rãi hình thành, ở trước người hình thành một cái trong suốt đàn cổ, đàn cổ trên tàn ra bén nhọn khí tức, để Diệp Phi tóc đón gió lay động, khác nào thiên ngoại phi tiên. Nhưng mà, Diệp Phi động tác phi thường giản dị, tay hướng về dây đàn trên mạnh mẽ vỗ một cái. Vụ. Một tầng cực hạn dư âm đột nhiên lấy cầm thân làm trung tâm, hướng về phía trước huyết ra. Này dư âm liền hướng bên trong đại dương nước biển, bất luận trước mắt là vật gì, đều bị thu cũng. Cái kia vô cùng dao ảnh kéo tới, gặp cái kia dư âm sau đó, không có bất kỳ sức phản kháng, thật giống một đống bùn cát gặp nước biển như thế tiểu dễ dàng như vậy thuốc quay xe đi. Quy 1 chương 154, Lỗ sát thành thần long. Xì xì. Dư âm như vạn dao dao sắc bén, thuốc ngã tất cả dao ảnh, lập tức chui vào số 10 thân thể, số 10 đối mặt tình cảnh này, sắc mặt kinh ngạc, phảng phất gặp được chuyện đáng sợ nhất, hai tay ngang dao cản ở trước người. Trixi tê toàn tập đạo loạn. bị vắt thành phân vụn, số 10 toàn thân mang máu, quần áo rách nát. Các vị trí cơ thể giống như bị từng thanh dao chậm rãi cắt đi qua như thế, mỗi cái địa phương cũng tìm một đao. Ầm ầm. Số 10 thân thể trực đỉnh đỉnh bước ra ngoài, sau đó gắt gao ngã trên mặt đất, hắn không có chết, cũng không hôn mê. Giờ khác này toàn thân là thường, không có bất kỳ sức phản kháng, mà Không Tin nhìn Dự Phi. Chuyện này, cái này không thể nào. Ta làm sao có khả năng ở trong tay hắn liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Cái này không thể nào. Số 10 hoàn toàn khó có thể tin, hắn tối cho rằng Hào chính là mình lấy huyền sư thực lực tiến vào 12 tông độ, đồng thời gặp phải đại huyền sư cao thủ, hắn đồng dạng có thể giết. Chính là trước mắt, chính mình lại ở một cái huyền sư ngũ phẩm tiểu tử trong tay, liền một chiêu cũng nhận không được. Diệp Phi thu tay về, hắn vốn định giết số 10, thế nhưng số 10 ở cuối cùng cực hạn ở dưới, ngăn cản sự công kích của hắn, Diệp Phi nhưng bỏ qua giết hắn. Bởi vì, Diệp Phi không muốn giết một người bình thường. Ngay vừa nãy, số 10 vì chống đối một chiêu kia, tự bị vết mạch, bạo phát sức mạnh mạnh mẽ mới trốn rơi xuống tính mạng. Vì lẽ đó, Diệp Phi đã không có giết hắn cần thiết. Người thua rồi." Diệp Phi lạnh lùng nói. Cái kia cầm nhưng tử tử tiêu tan. Ý cảnh ba tầng. Thật mạnh. Vũ Văn Ngục nét mặt giãn mua đỏ bừng. Trường thẳng con ngươi nhìn về phía Diệp Phi, hắn không thể không nói người trẻ tuổi trước mắt này mạnh mẽ. Chính mình 12 tông đồ cỡ nào lợi hại, thậm chí ngay cả hắn một chiều cũng không đoán được. Lại dám phế bỏ số 10, các anh em, đồng thời giết tiểu từ này. Cái khác 11 tông đồ thấy được số 10 bị phế, từng cái từng cái phẫn nộ rồi dâng lên, hướng về Diệp Phi đánh tới. Diệp Phi vẫn chán nhảy một cái, đối mặt này 11 người đồng thời vào tới. Bước tiến lui một bước nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập tầng tầng hàn khí. Dương tay, Vũ Văn Ngọc Lệ quát một tiếng. 11 tông đồ đồng thời ngừng bước tiến, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Ngậu. Chủ nhân, số 10 đều bị tiểu tử này phế đi, lẽ nào cứ tính như vậy sao?" Số 10 cam lòng nói ra. "Chúng ta Thiên Kỳ giáo thắng được lên, cũng thua được. Chúng ta đi." Vũ Văn Ngộng quát lạnh một tiếng, tấm tiêu thô đỏ mặt lên, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Lập tức áo choàng vung một cái, xoay người hướng về phía sau đi đi. Cái khác 11 tông đồ nhìn nhau một chút, lập tức đồng thời dùng căm thù ánh mắt trường diệp phi một chút, nhắc lên số 10, xoay người hướng về Vũ Văn Ngộng phương hướng đi theo. Xem quyển sách chương mới nhấc mợ đến kẹo đường mì ẩn họa tặng cửa cửa. Hoa Tinh Linh thì lại như bánh trưng như thế buộc trên mặt đất, không lúc Chủ nhân, ngươi tại sao không giết tên kia? Từ Long Ngạc Vương đối với Diệp Phi thực lực không hề nghi chút nào, chỉ dựa vào nó cùng Tiểu Băng Hoàng, Diệp Phi ba người, muốn diệt những người này, cực kỳ đơn giản. Hắn đã bị phế bỏ, giết hắn chỉ có thể đắc tội Thiên Kỳ giáo. Cùng với đắc tội một cường địch, không bằng đưa một món nợ ân tình của bọn họ, cái kia Vũ Văn Ngộng rất giàu hạn, hắn hiểu đạo lý này. Diệp Phi thu hồi ánh mắt, đi tới Hoa Tinh Linh trước người của. Theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bình kim xanh dược cùng với một viên màu đỏ thật nhỏ linh quả đem kim sang dược hất tới hoa tinh linh bị thương trên tay, mà khắc linh quả lập tức hướng về hoa tinh linh trong miệng nhét vào đi. Linh quả đối với thương thế trị liệu có cực hiệu, hoa tinh linh tay bị dị hỏa gây thương tích, cực kỳ nghiêm trọng, không có đồ tốt trị liệu, rất dễ dàng bị phế. Huyết Long quả. Từ Long Ngạc Vương ở một bên, nhìn thấy Diệp Phi bị thương cái kia màu đỏ tiểu quả thực, con ngươi sáng choang. Huyết Long quả, ngươi biết trái cây kia thực. Diệp Phi tay hơi chút dừng lại dưới. Thiên Hoàng Lâm bên trong lấy được trái cây kia thực sau đó, Diệp Phi cũng nỗ lực lần xem một ít thư tịch, thế nhưng thư tịch trên căn bản không có loại này tương tự linh quả tồn tại. Vì lẽ đó trong ngày thường, Diệp Phi cũng đem việc này đặt ở một bên. Thế nhưng Tử Long Ngạc Vương nói ra danh tự này, lập tức hấp dẫn Diệp Phi chú ý. "Chủ nhân, ngươi lấy được trái cây kia thật thời điểm, có phải hay không có một cái hát dao long bảo vệ ở bên cạnh?" Tử Long Ngạc Vương con người tỏa sáng nói. "Ân, không sai." Diệp Phi không có một chút nào ẩn dấu, hiển nhiên nhìn ra, này Tử Long Ngạc Vương nhận thức này huyết long quả. "Ha ha, cái kia là được rồi. Chủ nhân, ngươi có biết trái cây kia thật tác dụng là cái gì?" Tử Long Ngạc Vương giả hoặc cười bí, mong đợi nói, "Ở trên thế giới này, xà có cửu biến." Sả đến đệ cửu biến sau đó, có thể bỏ đi thân rắn, chuyển thành trong truyền thuyết thần long. Trong đó những cái được gọi là giao long, kỳ thực đều là do sả tiến hóa mà tới. Mà chủ nhân này, lấy được này huyết long quả, chính là xà thay đổi trọng yếu vật liệu. Mỗi một điều đệ ngũ biến sả sau đó, cửu sẽ biến thành giao long. Mà đi theo biến thành giao long sau đó, giao long yêu khí cùng nó theo sả chuyển thành giao long trong quá trình, thời ra thì sẽ sinh trưởng tới một cây cây nhỏ, loại cây này tên là Hỏa quả thụ. Sinh trưởng ra trái cây, tổng cộng có 99 viên, ở Hỏa Long quả triệt để thành thuộc sau đó, 99 viên Hỏa Long quả Liên có thể đưa dùng dao long lại tiến vào tiếp theo biến hóa. Thậm chí thiên sau 100 tuổi, giao long ở đệ tứ biến sau đó, biến hóa có thể cửu biến thành thần long. Thấy được trái cây kia thực, Từ Long ngạc Vương vô cùng gấp gáp cùng chờ mong. Dù sao nó cũng có huyết mạch của rồng. Tuy rằng Hỏa Long Quả là căn cứ xạ tiến vào đệ ngũ biến thành giao long sau mọc ra tử, thế nhưng Hỏa Long thụ mang đến linh tính nhưng cực kỳ cường. Nếu như nó chiếm được Hỏa Long thụ, tương lai cũng vô cùng có khả năng cùng giao long cậy biến hóa như thế trở thành thần long. Ồ, trái cây kia thực còn có loại này lai lịch. Đúng rồi, Từ Long Nặc Vương, ngươi trước đây gặp loại trái cây này Diệp Phi hơi kinh ngạc, chính mình đánh bại đánh bại giết hắc giao long chiếm được trái cây kia thực, Diệp Phi thực sự không nghĩ tới, trái cây kia thực vẫn là loại này lai lịch, thấy là chưa từng thấy, bất quá thuộc hạ tiến vào cấp 8 yêu thú sau đó. Dựa vào truyền thừa ký ức, thuộc hạ trong đầu liền có loại này hỏa long quả ký ức. Thử Long Ngạc Vương hàm Hậu cười nói: "Bất kể là yêu thú nào, ở triệt để mở ra linh trí sau đó, là có thể ở trong mạch máu thu được các tổ tiên ký ức." Ồ, thì ra là như vậy. Vậy ngươi có biết này linh quả có còn hay không những thứ khác tác dụng? Diệp Phi đổi loại khẩu khí, bây giờ bên trong nhận không gian Trái cây kia thực nhiều nhất không tới 20 viên, bởi vì vẫn không biết rõ loại trái cây này tác dụng. Vì lẽ đó không tới thời khắc nấu chốt, đều không sử dụng. Đây là giao long bản thể mang theo một loại linh quả, trừ phi chữa trị thương thế cùng tăng cao thực lực ở ngoài, còn có chính là cởi biến hóa, giống như nhân loại các người nói thoát thai hoàn cốt, kỳ thực điều này cũng cùng giao long lăn tất cả hỏa long quả sau đó tiến hành chọc ra tiến hóa. Bất quá, bởi vì hỏa long quả là giao long cởi thay đổi vật liệu, vì lẽ đó dược hiệu cực kỳ cao. Nếu như nhân ăn nhiều, rất có thể hội bạo thể mà chết. Vì lẽ đó, cho người ta dùng ăn thời điểm, tốt nhất phân cắt đi chậm rãi miễn cho không chỉ hết, lần ngược thế cờ đối phương giết chết. Từ Long Ngạc Vương cười khổ một tiếng, trong lòng thực sự có chút ước ao hoa tinh linh này, còn không có bị thu phục là có thể hưởng thụ một viên hỏa long quả. A, Diệp Phi nhạt cười một tiếng, trong lòng rộng rãi sáng sủa, trước đây thì có quá cái cảm giác này. Thân thể mình thương thế được rồi, đồng thời gân mạch tất cả bế tắc vật bị loại bỏ, ở ăn trái cây kia thực sau đó, sức mạnh mạnh mẽ đều sẽ ở bên trong thân thể tán loạn. Bắt đầu phá hoại thân thể, bây giờ trải qua Từ Long Ngạc Vương giải thích một phen sau đó, lần này rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, Từ Long Ngạc Vương Cá ngươi Tử Long Ngạc cũng có long một kia hệ thống, nếu như ngươi ăn hỏa long quả, có thể hay không giống như giao long cởi biến hóa. Diệp Phi lập tức chú ý tới vấn đề này, cùng Tử Long Ngạc Vương trò chuyện dưới, hắn cảm giác được Tử Long Ngạc Vương hiển nhiên đối với trên tay mình hỏa long quả cảm thấy rất hứng thú. Tử Long Ngạc Vương hàm hậu cười cười, theo lý mà nói, là có, chỉ là nếu như một viên hai viên, trừ phi cho ta trị thương ở ngoài, không có những thứ khác hiệu quả, có thể như quả có 99 viên, có lẽ cũng có thể như giao long như thế cởi biến hóa. Bởi vì, hỏa long tụ hình thành, chính là thiên địa tạo hóa, không có nhất định cơ duyên co như một con dao long thực lực mạnh đến đâu cũng không thể nào biết sinh trưởng tới Hỏa Long cây. Vì lẽ đó, Hỏa Long cây đã sinh trưởng ở thiên địa này bên trong, cũng có nói nhất định đạo lý. Ý của ngươi là nói, nếu như có 99 viên Hỏa Long quả, ngươi cũng có thể cỡi biến hóa, thậm chí trở thành trong truyền thuyết thần long. Diệp Phi cả kinh, đây chính là thần long a. Thần long lại còn có thể như vậy sáng tạo ra đến. Ân, truyền thừa của ta ký ức là giải thích như vậy, chỉ là nay Hỏa quả thụ 100 năm nở hoa một lần, 100 năm mở một lần quả. 100 mùa màng chín, chỉ là thời gian này trên. Thử Long Nặc Vương xấu hổ cười cợt. Bất kể là người hay là yếu thú, sinh mệnh đều cũng có hạn. Một người bình thường khoảng chừng có thể sống cái 70, 80 tuổi, một tên huyền giả khoảng trừng có thể sống 100 chừng 20 tuổi. Con huyền sĩ chỉ cần không bị giết, khoảng trừng có thể sống đến gần 200 tuổi. Con huyền sư càng là sống 200 năm thậm chí 300 cũng không là vấn đề. Tới huyền linh sau đó, có người nói có thể sống cái 4, 500 tuổi. Nhưng là bất kể nói thế nào, huyền linh bên dưới vẫn có thời gian hạn chế, vào lúc này bên trong không có thể đột phá, vậy chỉ có chết. Bất quá, đặt tới huyền vương sau đó, có người nói có thể sống hơn 1000 tuổi, thậm chí cả dài co như hiện tại Tử Long Ngạc Vương còn trẻ, nhưng là phải bọn nó trên 300 năm đi cùng 99 viên Hỏa Long Quả. Sợ rằng vào lúc ấy chính là không ai giết chết nó, cũng sẽ già. Diệp Phi kiên nghị suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, Hỏa Long Quả bị ta toàn bộ hái được, thế nhưng Hỏa Long cây, ta không có đi hủy diệt. Ngày khác ta dẫn người đi thấy bội cây Hỏa Long cây, đa tại chủ nhân tác thành. Tử Long Ngạc Vương cũng cảm giác được Diệp Phi thật là tốt tâm. Được rồi, những này sau đó đang nói, trước tiên cứu Hoa Tinh Linh. Diệp Phi này mới phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Hoa Tinh Linh bị hôn mê đi, đến nay vẫn chưa có tỉnh lại. Diệp Phi đem Hoa Tinh Linh đỡ ngồi dậy, sau đó đem dây thường dài đi. Một cái tay khác cầm trên tay cái kia lớn chừng ngón cái Hỏa Long Quả vận thành hai nửa, một khác truyền tiến vào bên trong nhẫn không gian, trong đó một nửa đưa vào Hoa Tinh Linh trong miệng. Ở Hỏa Long Quả vào Hoa Tinh Linh miệng sau đó, trong nháy mắt một luồng lửa nóng nhiệt lưu theo Hoa Tinh Linh miệng chậm rãi chảy xuống, ở thân thể hắn tầng ngoài toát ra một luồng nhiệt khí. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vết thương trên người từ từ chữa trị. Trên cánh tay vết bỏng địa phương cái kia vết dịch đình chỉ lưu động, cái kia cháy thịt, một chút từ từ nhúc nhích, dường như tiểu giỏi như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hoa tinh linh trên tay thương tử từ chữa trị. Ở đến hoa tinh linh toàn thân thương chữa trị tốt về sau, khoảng chừng qua 2 phút, mới sâu kín theo hôn mê tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền phát hiện toàn thân thương lạnh, hơn nữa cái này dùng hỏa thiêu người của nàng loại, cùng với này Tử Long ngạt vương cùng với một cái nhỏ ra hỏa đều ở đây trước người mình, hoa tinh linh theo bản năng lui lại mấy bước, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Quy một chương 155, âm thầm đánh lén. Chít chít. Tiểu băng hoàng trôi nổi ở một bên, miệng nhỏ chít chít một tiếng, cái tia tiểu mi nhẹ nhàng nổ lên, một đôi tay nhỏ chống lại bộ. Hoa Tinh Linh cũng đúng tiểu băng hoàng, trong miệng trở về hai tiếng, thế nhưng âm thanh cũng rất yếu, hiển nhiên mang theo vài phần sợ hãi. Chít chít, chít chít. Tiểu Băng Hoàng trong miệng ồn ào, Hoa Tinh Linh cũng trong miệng ồn ào, tựa hồ đang giao nói chuyện gì. Diệp Phi cùng Tử Long Ngạc Vương cũng có chút không rõ. Ngay cả là Tử Long Ngạc Vương cũng nghe không hiểu Hoa Tinh Linh đang nói cái gì. Dù sao Hoa Tinh Linh căn bản không tính là yêu thú, chỉ có thể nói là thiên địa diễn biến mà đến sinh mệnh. Ở nói chuyện với nhau một trận, Tiểu Băng Hoàng cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy đồ cười, trôi nổi đến Diệp Phi bên cạnh, trong miệng chít chít réo lên không ngừng, tay nhỏ vẫn làm ra một loạt thủ thế. Diệp Phi nhìn cái này thủ thế, nhặt cười một tiếng. Nó nói đồng ý hàng phục cùng ta. Tiểu Băng Hoàng Mỹ môi mệm nhỏ, đầu nhỏ trùng trọng điểm điểm. "Được, ngươi lại đi nói với nàng, thì nói ta sẽ đối với nàng tiếp theo loại bữa chú. loại bữa này tên là Âm Dương Sinh Tử Phụ, bên trong phù người, nếu như phản bội chủ nhân đem muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bất quá, chỉ cần tuân theo chủ nhân người, bữa chủ liền không biết tái phát, phản có thể được rất nhiều thật là tốt nơi. Cũng không phải là Diệp Phi không có nửa điểm nhân tính, tàn nhẫn độc ác. mà là hắn không thể không phòng ngự, không thể không cẩn thận. Ở Hàn gia, nếu không phải là mình đại ý, Vì vì sẽ chết sao? Chính mình hội khánh thành hiện tại này mô dạng sao? Dù cho này Hoa Tinh Linh đồng ý hàng phục, thế nhưng Diệp Phi nhất định phải phòng bị nàng. Nếu như nàng ngày khác phản bội lời của mình, hậu quả kia khẳng định rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Diệp Phi cũng là vạn bất đắc dĩ. Tiểu Băng Hoàng do dự một chút, sau đó trong miệng quay về Hoa Tinh Linh chít chít kêu một câu. Hoa Tinh Linh trở về một tiếng. Nam ngoài dự tính, Hoa Tinh Linh rất sảng khoái đáp ứng rồi. Bất quá, nàng có một yêu cầu, nàng hy vọng Diệp Phi lại ban thưởng cho nàng một điểm hỏa lam quả, bởi vì vừa nãy vẹn vẹn nửa khối dưới, để thực lực của nàng tăng nhiều hiện tại đang đứng ở một loại vi diệu bên trong. Vì lẽ đó khẩn cầu Diệp Phi đồng ý. Diệp Phi không có từ chối, chỉ cần Hoa Tinh Linh gia nhập, như vậy sau đó tiểuu là người của mình. Nàng thực lực tăng cao, đối với mình cầm giữ có trợ giúp rất lớn. Chờ đến Âm Dương Sinh Tử Phủ vừa vào Hoa Tinh Linh thân thể, Diệp Phi lập tức bỏ đi lần thứ nhất Hoa Tinh Linh tao ngộ đụ chủ đau đớn. Đồng thời cho Hoa Tinh Linh một cái khác hỏa long quả. Nhìn thấy nửa kia hỏa long quả xuất hiện, không chỉ có là Hoa Tinh Linh đẩy mắt tràn ngập tia sáng, liền ngay cả Tử Long Nặc Vương cũng giống vậy. Loại bảo bối này cứ như vậy đem ra khi trái cây ăn, đơn giản là quá lãng phí. Từ Long Ngạc Vương không thể không nói Diệp Phi hào phóng, bởi vì, nay đồ vật ở thời khắc mấu chốt, đơn giản là cứu mạng vũ khí. Đoàn người ở nghỉ ngơi tại chỗ một trận sau đó, Diệp Phi cũng từ từ biết Hoa tinh linh chuyện tình. Hoa tinh linh sinh trưởng ở khoảng chừng 3000 năm trước, trong đó 1000 năm trở thành linh hoa, sau đó căn cứ 1000 năm diễn đa hóa thành có ý thức linh hỏa, mãi đến tận sau cùng 1000 năm mới từ từ sửa thành hoa tinh linh. Bất quá, dù cho hoa tinh linh tu luyện thành tinh linh, thế nhưng thực lực vẫn như cũ rất yếu, dựa theo loại người thực lực phân chia, hoa tinh linh hiện tại vẹn vẹn huyền sư trình độ. Lúc trước có thể thương tổn được Diệp Phi đoàn người, thuần túy là dựa vào của nàng thuật mỹ trang, tại nơi loại ngụy trang thành linh hoa dưới tình huống, hoa tinh linh cũng không biết giết chết bao nhiêu yêu thú. Bởi vì hoa tinh linh chủ yếu phương pháp tu luyện tịnh không giống người như vậy chậm rãi tu luyện chiến đấu, mà nàng nhưng là chất dinh dưỡng. Trong đó yêu thú mạnh mẽ cùng nhân đều là chất dinh dưỡng. Dù sao một con yêu thú cầm giữ có nhất định thực lực, hoa tinh linh chính là hấp thu yêu thú thực lực tố chất dinh dưỡng vì chính mình tăng cường thực lực. Tuy rằng loại tu luyện này đủ nhẫn, thế nhưng Diệp Phi càng hiểu giữa yêu thú với nhau tu luyện, yêu thú chủ yếu là lấy chém giết làm chủ, giết chết một con khác yêu thú, ăn đi đối phương yêu tinh Sau đó lấy được được đối phương yêu tinh nhất định sức mạnh, cho nên đối với hoa tinh linh loại tu luyện này hành vi, Diệp Phi cho rằng rất bình thường. Đoàn người nghỉ ngơi đầy đủ sau đó, ở hoa tinh linh dẫn dắt đi, đồng thời bắt đầu tìm kiếm linh thảo. Mặc dù lớn nhiều linh thảo thậm chí linh tính thảm thực vật đại thể bị yêu thú chiếm lấy, thậm chí hoa tinh linh tử dụng. Thế nhưng ở mảnh này tiểu thiên thế giới bên trong, tình không thiếu một số nơi nguy hiểm, những địa phương kia chính là liền yêu thú thậm chí hoa tinh linh cũng khó khăn đến. Vì lẽ đó những địa phương kia linh thảo nhưng vẫn như cũ tồn tại. Khoảng chừng bị tìm tòi hơn nửa ngày, Diệp Phi đoàn người ngoại trừ ở nhất sơn khe nham thạch khích bên trong tìm một cây nửa thành thục không tên linh thảo ở ngoài, tỉnh không phát hiện bất kỳ linh thảo dấu hiệu. Hết cách rồi, có linh tính thân thảo thân đi đòi, cho dù có cũng phần lớn bị yêu thú môn ăn hết. Mà Diệp Phi lấy được bội cây này, vốn là hoa tinh linh bồi dưỡng ra được, chuẩn bị thành thục sau đó lại dùng ăn. Chính là bây giờ đã đổi phục Diệp Phi, tự nhiên cũng lấy ra. Cong con con con. Xi xi. Xi xi. Ở Diệp Phi đám người mới vừa hái xong bộ cây linh thảo xuống thời điểm, đoàn người vừa vận hội tụ tốt, chuẩn bị đi hoa tinh linh chỉ dẫn một nơi khác. Chính là vừa lúc đó Từng tiếng tiếng đánh nhau tiến nhập mọi người lộ thai bên trong, có tiếng đánh nhau. Diệp Phi ánh mắt theo âm thanh khởi nguồn địa nhìn tới. Đồng thời, Tiểu Băng Hoàng thân thể trôi lơ lửng, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi chiến đấu, mà Hoa Tinh Linh thì lại biến thành một cây thật nhỏ đóa hoa, giấu ở Diệp Phi trong lòng ngực. Hoa Tinh Linh sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu, hơn nữa phi thường làm người khác chú ý vì lẽ đó không thể không biến thành thật nhỏ đóa hoa giấu tiến vào Diệp Phi trong lòng ngực. "Chủ nhân, như là ngài vị trí cái kia nhánh người của quân đội cũng khác một nhóm người đấy nào." Từ Long Nặc Vương tâm thần đã sớm tán đi qua, rất chính xác nói, nếu là Hắc Kỳ quân người, Vậy chúng ta tới xem xem." Diệp Phi đạp mở ra bước tiến, lập tức hướng về âm thanh khởi nguồn địa, nhanh chóng chạy đi. Diệp Phi bước tiến đồng thời vừa rơi xuống, đảo mắt đi tới ngoài trong thực. Khoảng trừng khi hắn chạy chạy tới 200m, ở bên trong vùng rừng rậm một mảnh sơn lõm dòng sông biên giới trên. Diệp bay xuống trên cây, mà theo con mắt nhìn xuống. Nhưng mắt thấy hai nhóm nhân lẫn nhau sát phạt lên. Trong đó một phương chính là Hắc Kỳ quân, khoảng chừng hơn 200 người. Còn bên kia nhưng là thống nhất hỏa hùng những người này trong tay giơ lên một cái huyết sắc đại đao, toàn thân tràn ngập một tầng huyết sắc khí tức, trong đó cầm đầu chính là một tên cao to khôi ngô tên Béo. Tiên béo một người đầu trọc, trong tay là một cái bộ xương vậy, cái kia gậy đập một cái tới, tự làm một gã Hắc Kỷ quân bị đập chết rơi xuống đất. Đồng thời trên người tràn ngập hết sát khí, để thủ hạ của hắn thực lực tăng mạnh. Phải biết, Hắc Kỷ quân nam hiểu nhất chính là sát khí, cùng với liều mạng công kích. Chính là gặp đến nơi này vẹn vẹn chừng 100 người huyết bảo nhân, lại chiếm yếu thế. Trên đất như ước chừng nằm xuống không xuống 30 bộ thi thể, mà đối phương mới lưu lại mười mấy bộ. Tula. lại là nàng. Diệ Phi ngẩng ra, tại nơi thanh âm hỗn Đã thấy Tu La trong tay nhấc theo một cái roi, cùng cái kia cầm đầu huyết bảo tên béo giao đấu. Mập mạp kia thực lực hiển nhiên là đại huyền sư cao thủ, Tu La rõ ràng chiếm yếu thế. "Các tiểu đương, đem đồ vật giao ra đây." Ngoan ngoãn tố lao tử áp trại phu nhân, nếu không thì chính là chết. Huyết bào đầu chọc tên béo trong miệng dự tận nói tới, đồng thời thân như luân hồi, quay về thân thể, hai tay nắm chặt gậy thẳng taps hướng về Tu La nện xuống. "Muốn giết ta, không dễ như vậy." Tu La bước tiến lui lại mấy bước, đối mặt đòn đánh này kẻo tới. Hai tay nắm chặt roi, hướng về ý thức ngay phía trước ngăn cản đi tới. Vù. Hai cỗ huyền lực va chạm, trong nháy mắt Tu trong miệng một ngọn, bước tiến từng bước một tối lui. Thế nhưng ngay sau đó, Huyết sắc áo choàng đầu chọc cười ha ha một tiếng, tốc độ kịch liệt tăng nhanh. Này một quải trượng rõ ràng đập vào Tu La trước ngực, Tu La thân thể nhanh chóng bị vức ra ngoài, trong miệng tiên huyết phương ra, thân thể thẳng tắp đập xuống đất. Thế nhưng ở sau khi rơi xuống đất, một cái màu trắng rường như quả táo như thế trái cây theo Tu La trong lồng ngực lăn đi ra, cái kia trái cây trên vẫn mang theo nồng nặc linh lực. Thiên linh quả. Ở trái cây lăn một vòng rơi ra, huyết bảo tên béo kinh hãi một tiếng, tay hóa thành một mảnh huyền lực hướng về cái kia trái cây đột nhiên có rút lại đi tới. Mà ở trái cây hút bỏ vào giữa không trung thời điểm, Cái tia trái cây bông bị một cái roi trăm chú chói lại, lập tức mạnh mẽ lôi kéo, lần thứ hai về tới Tu La tay bên trong. Tula cầm lên trái cây, xoay người hướng về bỏ chạy. Các tiểu nương, ngươi trốn đi được sao?" Huyết bào đầu chọc tên béo đạp bộ đồng thời, đuổi sát Tula áo lót, cái tia gậy thẳng tắp hướng về Tu La áo lót chọc tới. "A!" Đối mặt đòn đánh này kéo tới, Tula sắc mặt đại biến, trong mắt xuất hiện một mảnh sợ hãi. Nhưng mà, tại nơi gậy gần rơi xuống Tula trên người một sát na kia, đột nhiên, Tu cảm giác trước người một mảnh băng phong chặn lại ở phía sau, cái tia gậy mạnh mẽ rơi xuống băng phong bên trên, băng phong lập tức hóa thành nát Chính là băng phong vỡ vụn sau đó khác nào ám khí bình thường hướng về vết bảo tên béo bao phủ vào tới cái gì tên béo vừa thấy như thế quỷ dị một màn biến sắc thân thể phản toàn trở về trên tay gậy huyện như máy say gió giống như vậy cái kia tất cả băng phong toàn bộ đều bị bài trừ ở bên ngoài là ai là vị cao thủ kia trong bóng tối đánh lén tên béo căm tức chu vi tìm kiếm đánh lén hắn cái kia cao thủ đột nhiên này chi biến hóa chính là đứa ngốc cũng nhìn ra là có người đang trộm tập hắn đồng thời tu lang ở ra bất quá lập tức con ng ngườiơi sángở sau đó hướng về sau lưng ngọn núi nhìn tới chỉ thấy cái kia phía trên ngọn núi Một đại cây bên trên, một tên thân mặc màu đen áo trắng, mái tóc màu trắng thanh niên chính đứng vững ở trên cây to. Lúc này, tên béo cũng nhìn sang, thanh niên tóc trắng kia cũng nhìn xuống đến. Các hạ là ai? Vì sao quản việc không đâu? Ngươi có thể biết đắc tội ta hỏa lam môn là kết cục gì sao? Mập mạp kia vẹn vẹn nhìn về phía thanh niên kia một chút, liền đã nhận ra nguy hiểm. Chính mình chính là một tên đại huyền sư, thực lực cao cường đó là không cần nói, chính là ở trên núi ẩn tàng rồi một vị cao thủ, hắn lại không phát hiện. Đắc tội hỏa kết cục ta không biết, ta chỉ biết ngươi giết người của ta, ngươi thì phải chết. Diệp Phi âm thanh lãnh đạo, thân thể khác nào một chiếc lá giống như vậy, theo đại thụ kia trên lơ lững, lập tức rơi xuống bên trong tung lũng, đi tới Tu La một bên không xa. Kỵ trưởng, là kỵ trưởng đại nhân, các anh em kỵ trưởng đại nhân đến, giết, giết đám này phản tặc, giết. Này Hắc Kỵ quân bên trong, trong đó 50 người thì có Diệp Phi bộ hạ, bây giờ mắt thấy Diệp Phi mà đến, từng cái từng cái bạo phát toàn bộ trên ngũ khí. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, kỵ trưởng chính là thần. Đối với kỵ trưởng, bọn họ là theo tâm lý sùng bái. Trong ngay mắt, 50 tên Hắc quân làm một cái đối với hình Tuyển Như Dao tàn sát tiến vào Hỏa Lam môn cao thủ trong đám, dù cho Hỏa Lam môn cao thủ so với Hắc Kỷ có nhiều, thế nhưng giờ khắc này, ở quân tâm sĩ khí bên dưới, Hỏa la môn triệt để chiếm cứ thế yếu. Người đã đến rồi. Thu La sắc mặt có chút tái nhận, thản nhiên nhìn xem Diệp Phi. Quy một chương 156, cùng Triệu Đình đối nghịch. Nàng cũng có chút không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở nơi như thế này cùng Diệp Phi lần thứ hai chạm mặt. Mỹ Ẩn Hoa Tạng, cờ cờ kêu đường. Diệp Phi không có đi để ý tới nàng, bước tiến chậm rãi đạp về mập mạc kia. lai like các hạ là Hắc quân bên trong một tên kỷ trưởng lấy các hạ thực lực, nếu như nương nhờ vào những thế lực lớn kia, đầy đủ nhận nhâm trưởng lao hoặc là đường chủ vị trí, vì sao các hạ đồng ý thân ở trong quân, làm cái nho nhỏ kỳ trưởng." Tên béo cười lạnh, nói, "Tại Hạ Hỏa Lam môn bắt trưởng lao Tây môn phong, nếu như các hạ nguyện đầu ta Hỏa Lam môn, bổ trưởng lao đồng ý giới thiệu các hạ bái vào môn hạ ta, trực tiếp cấp các hạ một trưởng lao địa vị đào. Không biết các hạ ý như thế nào?" Tây môn phong. Hỏa Lam môn. A. Dám cùng Triệu đình đuống lịch, một chữ. Chết. Diệp Phi cười lạnh, thân ảnh biến mất không gặp. Đối mặt Diệp Phi lời này, cùng với Diệp Phi mắt hướng về Hàn Kiêu tới. Tây môn phong sắc mặt giận dữ, ngươi cho rằng một mình ngươi nho nhỏ huyền sư tiểu tử rất đáng ốm? Hừ, gặp phải ta, sẽ là của ngươi từ kỳ. Tây môn phong giận dữ, dù cho biết Diệp Phi khẳng định có đặc thù bản lĩnh, thế nhưng Diệp Phi bản thân thực lực dù sao mới huyền sư, một cái huyền sư lớn lối như thế, Tây môn phong cực kỳ lớn nộ. Trong nháy mắt trên tay gậy chính diện thẳng quét mà xuống, bí mật mang theo lên một cổ cường đại lại bén nhọn huyền lực. Chính là Diệp Phi trong nháy mắt tay một cái, nơi lòng bàn tay ngưng kết thành một mảnh hạ khí, sau đó hướng về cái kia gậy bắt đi. Ở hàn khí vừa tiếp xúc cái kia gậy sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, gậy từ từ ngưng kết thành băng, trong nháy mắt mà lên. A. Tây Môn Phong thấy cảnh này, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhanh chóng thu hồi gậy, toàn lực một quyển hướng về Diệp Phi ném tới. Mặt khác ở gậy bên trên, chàng ngập lửa cháy hùng hực, ở hỏa diễm dưới, tất cả khối băng chậm rãi rất xuống đất. Diệp Phi thân thể bắn ra, tránh ra cú đấm kia. Hơi kinh ngạc xem lửa kia, lại là yêu hỏa. Diệp Phi có chút kinh ngạc. Này Tây Môn Phong hỏa, tuyệt đối cùng Hàn Lăng dẫn vào bên trong thân thể của hắn yêu hỏa một màn như thế. Ha, ha. thế nào? Có phải hay không sợ? Ở đại yêu ở dưới, lao tử hôm nay tựu tiêu chết ngươi. Tây môn phong vừa nói xong, trong tay vung một gậy, ở lựa cháy hừng hực bên trong, chàng ngập ở gậy bên trên là một cái to lớn hỏa diễm xà, sau đó hướng về Diệp Phi trực tiếp nuốt chừng mà xuống. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Phi lắc lắc đầu. Nho nhỏ yêu hỏa hắn thật sự là không có để ở trong mắt. Thời gian này, ở ngọn lửa kia xả kéo tới thời điểm, Diệp Phi bước tiến nhẹ nhàng đạp xuống động, khi hắn đạp bước trong quá trình, trên đất xuất hiện một tầng sương, mà chớp mắt dưới, giữa bầu trời thay đổi âm đi. Giữa không trung bên trên đạo mắt tràn ngập một tầng màu trắng sương mù. Lập tức cái kia màu trắng xương ngủ ở trong, từng mảng từng mảng màu trắng hoa tuyết trôi nổi mà xuống, phản phất dưới nổi lên tuyết. Mỹ ẩn thủ a tạng, cờ cờ kêu đường. Nhất thời để ở đây tất cả mọi người rung động ở, bất kể là ngoại giới, vẫn là cái này tiểu thiên thế giới bên trong, bây giờ đang đứng ở ngày mùa hè, nhiệt độ vô cùng cao, nhưng là bây giờ lại có tuyết rồi. Mà ở tuyết này hoa trôi nổi bên trong, lửa kia xà bao phủ lăn lộn mà đến thời điểm, bị những kia hoa tuyết rơi vào sau đó, cái kia hoa tuyết chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ theo ánh sáng lóe lên. Thật giống vạn cây đao tử trong đó cắt đi. Cái gì? Đây là Thây môn phong giật nảy cả mình, có thể thấy được lựa kia xả lại không khống chế nổi, mỗi đạo hoa tuyết phiêu thượng đi sau đó, lựa kia xả một chút xíu ngưng tụ đóng băng. Chờ đến hỏa xà rơi xuống Diệp Phi trước người lúc, Đã đã biến thành một cái to lớn băng xà, không nhúc nhích rơi xuống trên đất. Mà hoa tuyết kế tục ở trôi, Diệp Phi kế tục đứng ở nơi đó. Thây môn phong sắc mặt kinh ngạc, từng bước một chậm rãi lùi về sau. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, giờ khác này hắn cũng sẽ không bao giờ cho rằng Diệp Phi là một gã huyền sư đơn giản như vậy. Có thể đóng hắn hỏa diễm người, thực lực kia hội cao cường đến mức nào? Đừng đánh, chạy mau. Tây Môn Phong căn bản không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người, hướng về phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Đáng tiếc, đã chậm. Diệp Phi thở dài lắc lắc đầu, đã thấy, cái kia pháp phối Hoa Tuyết, chỉnh cái thời điểm nhanh chóng lưỡng lờ hạ xuống, như vô số thanh bảo kiếm như thế hướng về Tây Môn Phong cắt xuống. Xì xì, xì xì, xì xì. Mỗi một đạo hoa tuyết theo Tây Môn Phong bên trong thân thể xuyên sau khi tiến bảo, tốc ký theo thân thể một nơi khác chui ra. A a a. Tây Môn Phong nỡ một tiếng, không lòng, thân thể trực đỉnh, đỉnh rơi xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ như vậy chết, thậm chí thời điểm chết liền bản thân toàn lực đều không lấy ra, để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Tây môn phong vừa chết, Diệp Phi không có ngừng tay, trong tay tụ tập đầy hàn khí, mạnh mẽ một trường hướng cùng trên đất ấn đi. Trong nháy mắt lấy tay dưới bắt đầu, từng tầng từng tầng màu trắng băng phong lan tràn mà lên. Nguyên bản đang đánh đấu Hắc Kỳ quân cùng với Hỏa Lam đệ tử, đang đối mặt này băng phong kéo tới sau đó, mỗi một người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. A a, chân của ta, chân của ta bị đông lại. A. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, không tới 10 giây đồng hồ. Nương theo ánh sáng lóe lên, ở đây hơn 100 tên hỏa lam môn đệ tử toàn bộ đều bị ngưng kết thành từng cái từng cái tự băng, mà dừng lại ở bên cạnh bọn họ hơn 200 tên hắc kỵ quân nhưng không có người nào bị đông cứng kết. Diệp Phi chậm rãi thu tay về, đứng lên, mấy trăm hai mắt quang từng cái từng cái nhìn Diệp Phi. Bọn họ đều không biết Diệp Phi là làm sao làm được. Coi như ngươi có thể băng phong nhân, điều này cũng không là kỳ, điều này nói rõ thực lực ngươi cao cường. Thế nhưng ngươi băng phong đi qua, người của mình không bị thương đến một cái, mà kẻ địch toàn bộ đều bị băng phong lên. Điều này có ý vị gì? đem những này hỏa lam môn đệ tử đưa hết cho trói lại, mang hội đế đô lĩnh thưởng." Diệp Phi nhàn nhạt nói, sau đó xoay người, hướng về Tu La đi đi. "Vâng, kỷ trưởng đại nhân." Phía sau 200 cái âm thanh đồng thời vang lên, phản phất Diệp Phi chính là bọn họ tất cả mọi người kỷ trưởng. "Vừa nãy nếu nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi, ta sợ rằng đã chết." Tu La cười khổ một tiếng. "Ngươi có phải hay không lúc trước liền biết rồi chuyện này?" Diệp Phi không có dừng lại bước tiến, lướt qua Tu La bên cạnh đi tới, Tu La cũng đi theo ở một bên. "Nguyên bản chuyện này cùng ngươi ta không quan hệ, do huyết hỏa thượng, đoạn đao bọn họ hoàn thành, chính là Ta cũng không nghĩ tới Mã Kính Phu xuất lĩnh đại quân đến đây, cũng là vì nơi này. Bởi vì, này cú đêm thần điện mỗi trăm năm mở ra một lần, nhất định phải thiên tượng thất liên châu, ở không nguyệt đêm dưới mới có thể mở ra. Thế nhưng bên trong nguy hiểm tầm tầng, tầng, vì lẽ đó người ta đều bị bài trừ ở nhiệm vụ này ở ngoài. Tu La giải thích. Diệp Phi không nói gì, ngừng bước tiến, sau một chốc mới nói, ngươi đi triệu tập những người này mã, mau chóng rời khỏi nơi này. Nơi như thế này không là quân đội có thể tới. Diệp Phi sau khi nói xong, trực tiếp đạp bước đi. Vậy còn ngươi, ngươi không đi sao? Tu La ở phía sau la lớn, Người đi đi, ta còn có một chút việc tư phải hoàn thành." Diệp Phi đạp bước đồng thời, thân thể khác nào mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về trên vách đá nhảy lên, lập tức nhảy nhảy đến rừng rậm bên trong, biến mất trong nháy mắt không gặp. Để lại cấp dưới Đởn Đẫn Tu La, bất quá nhìn một chút trong tay cái kia quả táo vệ thiên linh quả sau đó, này mới an ủi chính mình, xoay người đi. "Chủ nhân, vừa nãy người phụ nữ kia trong tay đồ vật có thể gây gớm, lại là một viên thiên linh quả." Từ Long Nặc Vương ở Diệp Phi vừa lên đến, hữu vui mừng nói, "Thiên linh quả, do thiên địa sở sinh, chính là nhấc lên cao thực lực tốt hay. Nếu như chủ nhân chiếm được Chủ nhân liền có thể vào đại huyền sư cảnh giới. Được rồi, không muốn để thiên linh quả việc. Chúng ta rời đi nơi này." Diệp Phi nhàn nhạt nói, hắn có thể cướp đoạt địch nhân bảo bối, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải loại kia tranh cướp đồng đội mình đồ trên tay mà tự giết lẫn nhau. "Vâng, chủ nhân." Nói xong, Thử Long Ngạc Vương đi theo Diệp Phi phía sau, nhanh chóng hướng về rừng rậm một bên khác xuyên qua. Gặp Tu La, vẻn vẹn cùng Tu La trò chuyện hai câu, ít nhất để Diệp Phi khúc mắt mở ra. Trước hắn vẫn hoài nghi, có phải hay không nghiêm phong ở phòng bị chính mình, không để cho mình tham gia loại này tranh cướp bà bối. Thế nhưng bây giờ xem ra Tựa hồ chính mình sai rồi, mà là nhiệm vụ hành sự. Dù sao Mã Kính Phu cũng là đến phía Nam, chính mình thân là hoàng đế người, nhất định phải biết rõ hành tung của bọn họ cùng mục đích. Vì lẽ đó, ở đây nhất định phải xếp vào nhân. Đương nhiên, bọn họ cùng cũng không biết Mã Kính Phu muốn giết mình. Một mảnh mờ mịt sương mù màu đen trong rừng. Một tên mái tóc màu trắng, màu đen áo choàng nam tử chính đạp bước cất bước ở đây, đi theo sau lưng hắn nhưng là một cái đại tử lông ngạc, mà trên bả vai hắn nhưng ngồi một con bạc người tí hơn màu trắng, này bé tỏa ra một tầng hào quang màu trắng, mơ hồ lộ ra hàn khí, cực kỳ giò người mà hắn trong ngực, nhưng từ từ chui ra nửa đoạn đóa hoa màu tím, tựa hồ đang dùng một đôi thận trọng ánh mắt nhìn bên ngoài. Đang lúc này, trong ngực tiểu hoa đó đột nhiên kêu la vài tiếng, thanh âm này để nam tử tóc trắng cả kinh, lập tức ngừng bước tiến. Lập tức cái kia bạc người tí hơn màu trắng ảnh, trong miệng cũng gọi là vài tiếng, thân thể trôi lơ lửng. Chít chít. Tiểu băng hoàng trôi nổi ở giữa không trung, lập tức thân thể rơi xuống một cây cối trên, sau đó cầm lấy một nhánh cây hướng về phía trước ném qua đi, đã thấy, nhánh cây kia rơi xuống đất sau đó, sau đó từ từ hướng về cấp dưới chìm xuống dưới, là một mảnh đầm lầy. Chủ nhân Vùng rừng rậm này đầm lầy cực kỳ khủng bố, bất kể là yêu thú vẫn là nhân, chỉ cần vừa rơi vào đầm lầy, coi như thực lực ở cao người, cũng chỉ có một con đường chết. Từ Long Ngạc Vương ở phía sau nhắc nhở. Hoa Tinh Linh nói cái kia bất kể là yêu thú vẫn là nàng đều không thể tiến vào linh thảo nơi, chính là chỗ này. Diệp Phi trầm tư cười cợt. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng mím môi miệng nhỏ lập tức ở đầu. Diệp Phi cười nhạt cười, bước tiến nhưng từng bước một về phía trước bước ra. Chủ nhân cẩn thận. Từ Long Ngạc Vương lớn tiếng hô một tiếng, nó thân là yêu thú chính là biết đầm lầy đáng sợ rừng nào. Chính là yêu thú mạnh mẽ cũng chỉ có một con đường chết, huống chi là nhân. Thế nhưng, Diệp Phi có mạc kinh trụ nó, ở Diệp Phi bước tiến vừa rơi xuống sau đó, cái kia đầm lầy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một đường băng phong đi qua, ở đầm lầy bên trên, ngưng kết thành từng khối từng khối băng phong. Diệp Phi bước chân của đạp ở phía trên, không có nửa điểm lún xuống. Coi như là đầm lầy, cũng có hơi nước. Liên cứng rắn lục địa ở ta hàn khí dưới đều có thể băng phong, huống chi là đầm lầy nơi. Gặp phải đầm lầy có thể gây khó khăn những người khác, thế nhưng không làm khó được Diệp Phi. Mà đây chính là hắn thế. Diệp A, ta làm sao quên chủ nhân còn có bản lãnh này đây? Thử Long Ngạc Vương cười khổ một tiếng giám điên đi theo. Diệp Phi đoàn người hướng về bên trong các bước, càng đi vào trong, càng ngày càng an tĩnh dâng lên. Để trong không khí ngưng tụ tới một mảnh lệ khí, khiến người ta toàn thân tê dại. Phảng phất như là một mảnh vùng đất tử vong, không có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu. Này cũng khó trách, bất kể là yêu tố nào. Coi như ngươi là trong rừng phi hành chim nhỏ, cây bên trong sâu, thậm chí cường đại cấp 8 yếu tố. Thế nhưng những này yêu thú hoặc là sâu, chim nhỏ đều cần hô hấp, cùng với đặt chân nơi. Quy 1 chương 157, đầm lầy sinh vật thiên như nhận. Đầm lầy sợ dĩ nguy hiểm, rơi vào trong đầm lầy chìm xuống dưới là một chuyện. Quan trọng hơn một điểm, chính là trong đầm lầy độc khí, độc khí một tàn da, liên huyền linh cao thủ đều có thể độc chết, huống chỉ là những thứ khác sâu hoặc là chim nhỏ. Vì lẽ đó, Diệp Phi khi tiến vào nơi này thời điểm, thật sớm có một phen chuẩn bị, bằng không tiến vào trong đầm lầy, hắn cũng không tự tin như vậy có thể ở độc khí dưới tiếp tục sống sót. Độc khí càng ngày càng nặng, tiểu tử, bắt đầu chuẩn bị. Diệp Phi quay về tiểu băng hoàng la lên một tiếng. Trước mắt màu đen tràn ngập đầm lầy khí tức càng ngày càng nặng, nghe thấy ở trong lỗ mũi, để yết hầu hơn nữa màu đen khí tức tràn ngập dưới bắt đầu ảnh hưởng Diệp Phi mắt. Diệp Phi biết, mình đã tiến nhập đầm lầy địa nơi sâu xa. Một mảnh đầm lầy địa, phải kể tới tối nơi nguy hiểm, chính là nơi như thế này. Nay tràn ngập độc khí dưới, ở khắp mọi nơi ẩn nút nguy cơ. Bất kể là độc khí, vẫn là ẩn dấu đầm lầy phía dưới đồ vật, ở ảnh hưởng thị lực dưới, lúc nào cũng có thể giết chết chính mình. Vừa nghe Diệp Phi, Tử Long Ngạc Vương toàn thân tràn ngập một tầng yêu lực, lập tức cái kia thân thể nhỏ đi, bay đến Diệp Phi trên bả vai, đồng thời hoa tinh linh có rút lại vào trong lòng, làm tốt tất cả những thứ này sau đó, chỉ thấy tiểu băng hoàng trôi nổi ở trước người. Ở trên người nàng tràn ngập một tầng lãnh hỏa, hỏa diễm tỏa ra dưới trung quanh cảnh cây từng cây từng cây chậm rãi ngưng kết thành băng trụ, trước mắt đầm đầy nơi, cũng bao trùm một tầng băng phong. Ở đồng thời trên người nàng lãnh hỏa bao trùm dưới, trung băng sương mù màu đen lại ở hỏa diễm cùng băng phong bên dưới, chậm rãi ngưng tụ, chuyển thành trắng xóa hoàn toàn sương mù, để cái kia cô buồn nôn khí tức tự tử tự đi. Hỏa cùng băng vốn định bộ dạng có thể, hai cố bài xích sức mạnh. Nếu nói là hỏa cùng băng dung hợp một chỗ, như vậy lửa này liền bị gọi là lãnh hỏa. Mà trước mắt nơi này tràn ngập khói độc, liền huyền linh cao thủ, thậm chí cấp 8 yêu đều có thể độc chết. Như vậy thì mang ý nghĩa độc tố liền huyền lực cùng yêu lực đều có thể rót vào. Vì lẽ đó, trước khi tiến vào, Diệp Phi căn bản là không có nghĩ tới lợi lấy cái gì huyền lực đến ngăn cản độc khí, mà là dựa theo đơn giản nhất trừ độc phương hướng, sô tan. Trong đó hỏa là thiêu đốt, băng chính là băng phong. Này độc khí như thế nào đi nữa độc, nó đã có thể hình thành khí thể, vậy ít nhất có chỗ vui chứ? Có chỗ vô ích Diệp Phi ác có niềm tin băng phong. Thuốn hồ hỏa cùng băng dưới sự phối hợp, liền trong không khí lưu lại độc khí phần tử đều bị bốc hơi lên làm. Này độc khí thì không phải là độc khí. Được rồi, gia tăng tốc độ đi. Diệp Phi nhìn một chút chu vi, có chút vui mừng ại bọn họ cất bước chu vi khoảng chừng 5m trong phạm vi, đều là một mảnh băng phong, rơi vào khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không gặp nửa điểm độc khí thẩm thấu. Thế nhưng 5m ở ngoài, cái kia độc khí vẫn là độc khí. Đi theo Diệp Phi một câu nói rơi ở phía sau, Tiểu Băng Hoàng tăng nhanh tốc độ, khác nào quả cầu lửa như thế nỗ lực đi qua, lấy chốc mắt tốc độ, chậm rãi phía trước độc khí cây cuối cùng với đầm lấy bị nung tụ. Vừa vặn là Diệp Phi mở đường. Ở dị hỏa bao phủ xuống, Tiểu Băng Hoàng căn bản không e ngại này độc khí xâm nhập, dị hỏa chính là bên trong đất trời mãnh liệt nhất đồ vật, nho nhỏ độc khí sao có thể lấy thẩm thấu quá. Trên thực tế Diệp Phi cũng có thể toàn thân bao phủ một tầng dị hỏa kế tục hành xử. Chính là hắn dù sao không thể phi hành, nếu như dị hỏa xuất hiện, cặp chân kia dưới băng đều sẽ hòa tan, chính mình sẽ chìm vào trong đầm lấy. Lại nói, từ Long Ngạc Vương cùng Hoa Tinh Linh không chịu nổi dị hỏa. Vì lẽ đó lợi dụng tiểu băng hoàng mở đường, đây là không có cách nào biện pháp. Nơi này cây cối ước chừng mười mấy người ôm cung hợp, toàn thể đen tối, sâu ở đầm lấy nơi bên trong sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng không biết những này cây tối có không có độc. Diệp Phi một bên cất bước một bên quan sát. Những tia xuyên vào mây trời không nhìn thấy ngai đại thụ chống đỡ dưới, làm người ta kinh ngạc sợ. Tú hồn nơi này trung quanh đen tối, độc khí tràn ngập, không gặp bất kỳ thanh âm gì, thì dường như một cái dẫn tới cánh cửa địa ngục con đường. Liên trung Điều cũng sinh tồn không được địa phương, thật khó có thể tưởng tượng mọc ra từ linh thảo là rằng gì. Dù cho hắn cất bước con đường trên không hề có một chút độc khí, chính là chu vi cái kia âm u khí tức kinh khủng dưới, vẫn để cho Diệp Phi tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. Chủ nhân, thiên hạ vạn vật không gì không có. Nơi này ở bề ngoài không gặp nửa cái sinh vật, chính là y theo thuộc hạ xem, nơi này nhất định sinh tồn một số sinh vật. Dù sao ở thế gian này, sinh tồn ở trong đầm lầy đồ vật cũng không ít đòi. Trên bả vai Tử Long Nặc Vương lộ ra nửa cái đầu, vội vã con ngươi trùng quanh chuyển động. "Ân, ngươi nói có lý. Cái này tiểu tiên thế giới bên trong, tuy rằng phạm vi có hạ. thế nhưng dù sao diễn biến rất nhiều năm, cho phép nhiều cường đại yêu thú cũng không kỳ lạ." Diệp Phi hơi chút gật gù, trung quanh quan sát trung quanh nhất cử nhất động. Rầm. Bên cạnh một mảnh đen thui trong đất bùn toát ra một cái phao phao. Âm thanh nhưng nhỏ vô cùng, bất quá ở phao phao bước lên sau đó, cái kia mảnh bùn đất nơi nhẹ lên, lập tức thu nạp xuống. Phản chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Bất kể là Diệp Phi vẫn là Tử Long Ngạc Vương cũng không có phát hiện cái này động tác thật nhỏ. "Chủ nhân, ngươi xem phía trước." Tử Long Ngạc Vương bỗng nhiên hô một tiếng, đã thấy Tiểu Băng Hoàng vào lúc này, ngừng lại, ở Tiểu Băng Hoàng trước mặt, lại là một bộ thi thể của con người, thi thể này một thân màu đen áo choàng, mặt bị che đậy, bất quá, giờ khắc này cái kia vết nhục đều bị ăn mòn sạch sẽ không nhìn thấy bất kỳ diện mạo. Thi thể của con người. Diệp Phi nhanh chóng chạy vội đi qua, rơi xuống thi thể kia một bên, lập tức chú ý tới thi thể kia lực đánh dấu trên. Cái này đánh dấu nhưng là một cái đỉnh nhỏ. Thân mặc màu đen áo choàng, áo choàng trên mang theo đỉnh nhỏ này cho rằng dược sư thân phận. Thế nhưng có cái nào dược sư tới chỗ như thế? Những kia nghiêm chỉnh dược sư căn bản khinh thường tới chỗ như thế, bởi vì dược sư đại thể cũng phi thường có tiền, căn bản khinh thường đến bảo bảo. Bất quá, nhìn thấy người này, Diệp Phi lập tức nhớ lại mấy người đến, Thiên Tâm tử Độc Kỵ Quân, bởi vì chi kia Độc Kỵ Quân mỗi người đều là biết dùng độc dược sư. Chủ nhân, xem ra có người trước ở chúng ta phía trước, hơn nữa còn là cái kia gọi Thiên Tâm tử ra hỏa." Thử Long Ngạc Vương trầm ngâm nói. "Cái này Thiên Tâm Tự quả nhiên có chút thủ đoạn, thậm chí ngay cả mảnh này Hắc Ám Đầm Lầy đều có thể xâm vào." Diệp Phi con ngươi Hắn không phải không thừa nhận Thiên Tâm Tử rất cường đại. Trước đây cái kia ẩn dấu ở Huyền Sĩ cảnh giới thăng hệ, bây giờ thay đổi thần bí khó lượng. Thủ đoạn vạn ngàn, liền dị hỏa đều có. Nhìn dáng dấp, cái kia Thiên Tâm Tử cũng nắm giữ này trong đầm lầy ẩn dấu bà bối. Chủ nhân, chúng ta phải gia tăng tốc độ, miễn cho đồ vật bị Thiên Tâm Tử cấp tốc đi. Thử Long Ngạc Vương gật đầu một cái, nhắc nhở một tiếng, "Ân, nói có lý." Diệp Phi biểu thị tán thành, đã Thiên Tâm Tử có bản lĩnh tiến vào nơi này, như vậy khẳng định có biện pháp đi ra ngoài. Mình cũng không thể đi vào một chuyến mò cái không đi. Nói xong, một người trước tiên, Tiểu Băng Hoàng lại trước, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy đi. Lại có tranh đấu vết tích. Một đường chạy đi, ở đầm lầy bùn bên trong, phát hiện không ít thi thể, còn có đại tụ bị đánh nát ngã vào trong đầm lầy, thậm chí còn có vài chỗ địa phương thiêu đốt hóa diễm, hiện nhiên nơi này lúc trước từng đại chiến một trận. Ồ, đây là Ở trong ao đầm, còn có một từng cái từng cái kỳ quái sinh vật. Này sinh vật tương tự Diệp Phi ở một đời trước đã gặp qua man, chỉ là loại này man so với kia loại ma nước thường lớn hơn gấp trăm lần tí lần, trong miệng chỉnh tề sắc bén hàm răng, khắc nào từng thanh dao. Hơn nữa toàn thân màu xám đen, nếu như ẩn dấu ở mảnh này hắc ám trong đầm lấy. rất khó bị phát hiện. Bất quá, những kia nằm ở trong đầm lầy kỳ quái man nhưng hết thể dưới cổ ngạc bị một đao đâm xuyên, đầu một nơi thân một nẻo. Thiên ngư nhận. lại là thiên ngư nhận. Làm sao có khả năng? Thiên ngư nhận làm sao có khả năng sinh tồn ở đầm lầy nơi bên trong? Thử Long ngạc vương kinh ngạc thất sắc, rít gào lên: "Thiên ngư nhận. thiên ngư nhận là cái gì?" Diệp phi phi thường kỳ quái, loại này tương tự man vậy quái ngư, lại bị Thử Long ngạc vương gọi là thiên ngư nhện. "Chủ nhân, đây là một loại sinh vật hết sức đáng sợ." Thiên ngư nhận sinh sống ở bát ngát hải vực ở trong, chúng nó kết bè kết lũ, thân thể như lao cứng rắn, như lao. Trong truyền thuyết, thiên ngư nhận đi tới chỗ nào giết tới đó. Coi như là những kia cấp 8 yêu thú, thậm chí cấp 9 yêu thú nhìn thấy thiên ngư nhận còn đều phải nhượng bộ lui binh. Năm đó ở sông hải bên trong, không biết nguyên nhân gì đi tới một cái thiên ngư nhận. Cái kia thiên ngư nhận lúc đó cũng bất quá là 5 đến 6 cấp yêu thú, thế nhưng năm đó thuộc hạ Triệu tập cái khác hai đại yêu vương ở sông Hoài bên trong, truy sát cái kia thiên nhận, ước chừng truy sát 10 năm mới giết trên nó. Thậm chí lúc đó truy sát 10 năm bên trong, sông hải bên trong hầu như máu chảy thành sông thủ hạ của ta cùng với mặt khác hai đại yêu vương thủ hạ, tử thương rồi hơn nữa. Sau đó đưa đến sông hải bên trong yêu thú giảm nhiều. Căn bản không dám cùng nhân loại chống đối. Thử Long Ngạc Vương cẩn thận nói, nhớ tới năm đó sự kiện kia, toàn thân vẫn đang phát run. Dưới cái nhìn của nó, Thiên Ngư nhận xuất hiện ở sông hoài bên trong quả thực chính là một hồi giữa yêu thú với nhau thai nạn. Này Thiên Ngư nhận lợi hại như vậy, Diệp Phi cả kinh, để chỉnh con sông bên trong yêu thú tử thương quả bán. Vậy cần bao nhiêu thực lực mới được? Đương nhiên lợi hại. Thiên Ngư nhận hoàn cảnh thích tồn năng lực cực kỳ cường. Có lẽ một số loại ca có khí hậu không phục, thế nhưng thiên ngư nhận tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hơn nữa hội lấy mau sớm tốc độ thích hợp hoàn cảnh của nơi này, thậm chí học tập nơi này chậm giết. Năm đó sông Hoài bên trong, cái kia thiên ngư nhận liền học được đánh lén bà lĩnh. Bình thường chính là ta xuất môn, cũng phải giữ vững cảnh giác, bởi vì nó ẩn dấu dưới, giống như âm thầm dao, lúc nào cũng có thể giết chết mục tiêu của nó." Thử Long Ngạc Vương giải thích nói ra. Nói như vậy, ở cái này hắc ám trong đầm lầy, Tử Vũ xin một đám thiên ngư nhận, đồng thời phi thường am hiểu đánh lén. Diệp Phi ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt nhìn quét chu vi. Bởi vì Tử Long Ngạc Vương giải thích sau đó, hắn mơ hồ cảm giác được chu vi từng đôi băng phong ánh mắt chính nhìn mình nơi này. Tại đây loại trong đầm lầy, hầu như tương đương một đám ẩn dấu ở bùn bên trong Nê Thu, thậm chí loại này Nê Thu còn có thể giết người đánh lén. Có thể nói như vậy, bất quá cũng còn tốt. Có thiên tâm tử bọn họ tố bia đỡ đạn, chúng ta cũng sẽ không nguy hiểm như thế. Tử Long Ngạc Vương hơi có an ủi. Này có thể không nhất định. Bởi vì Tử Long Ngạc Vương những câu nói này sau đó, Diệp Phi đã lợi dụng hàn khí khuế tán, đối với trong không khí cảm ứng, hiểu rõ rõ, rõ ràng rằng, vừa nãy Tử Long Nặc Vương lúc nói chuyện Diệp Phi Tử đã nhận ra phía sau một mảnh trong ao đầm nhẹ nhàng ngẩng lên, cái kia trong đất bùn ẩn dấu đi một người. Diệp Phi phát hiện vật kia trước mắt, ánh mắt phát lạnh. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay từ từ trở thành một đoàn băng phong, băng phong bên dưới từ từ ngưng kết thành một khối khoảng chừng bàn tay lớn nhỏ khối băng. Diệp Phi một tay phía trước, một cái tay khác nổi lên hai ngón tay, lập tức ở khối băng bên trên lăng không ngang vẽ mấy lần. Trong mấy mắt, một viên hàn băng chú lục thành. Lập tức Diệp Phi tay một tung, khối này mới tinh hàn băng chú khác nào ám khí như thế bị bắn ra ngoài. Quy 1 chương 158, vùng đất tử vong. Giang Dác Hàn băng chú vừa rơi xuống đến trong đầm lầy, lập tức một tiếng pha lên lanh lảnh vàng vượi vang lên. Lập tức một mảnh hào quang màu trắng từ nơi nào khuyết tán ra, ở bạch quang lan đến nơi. Chu vi cũng cây cối trong nháy mắt bị đóng băng, lập tức nhanh chóng hướng về Diệp Phi lan tràn mà tới. Diệp Phi trước người ở địa phương, tay hướng phía trước một nắm trở, cái kia bạch quang ở trước người một chút, từ từ ngưng tụ, tạo thành một mảnh bằng phong băng thuần, bất quá chung quanh bạch quang nhưng lan tràn khắp nơi mở ra, tiếp tục lan đến quanh cây tối. Gào. Hầu như ở ánh sáng lan tràn bên dưới, bóng tử đối diện trong đất bùn lên một tiếng tiếng kêu kỳ quái, ở ánh sáng bên trong một cái ước dài 4 5 mét, người trưởng thành độ lớn màu xám đen thiên ngư nhận chui ra đầm lấy. lập tức nhảy đến giữa không trung, ở giữa không trung bị màu trắng băng phong triệt để cấp đống kết dâng lên. Nhưng mà, ở đông lại một sát na kia, thiên ngư nhận thân thể hướng về cấp dưới đập phá đi. Thân thể khổng lồ kia đập một cái đến khối băng trên sau đó, lập tức rơi thành phân vụn, toàn bộ thân thể to lớn bị phân giải, liên nửa giọt máu cũng không có để lại. Thật mạnh. Chủ nhân, vừa nãy đây là cái gì? Lại lợi hại như thế. Từ Long Ngạc Vương nhìn thấy Diệp Phi Hàn băng chú sau đó cứng rắn đã tới một cái dùng mình. Phải biết vừa nãy cái kia thiên ngư nhận chính là một cái ngũ cấp yêu thú lại ở kia sáng kia dưới liền phản kháng lực cũng không có, trực tiếp bị đông kết. Diệp Phi nhàn nhạt nói, "Hàn băng chú, đây là một loại lấy hàn băng nổ tung, hàn khí khoét tán của chú. Lấy hàn khí nổ tung kịch liệt giảm xuống, sau đó băng phong ngưng tụ đùa chú." Từ Long Ngạc Vương lẩm bẩm trầm mặc ở, tựa hồ nghe đến cái kia cái gì bữa chú sau đó, nó đã tới rồi dùng mình một cái. Cái kia âm dương sinh tử phụ, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hiện ở cái này hàn băng chú nói vậy cũng là như thế chứ. Huống hồ vừa nãy uy lực này, nó cũng nhìn thấy, uy lực đích xác rất đại. Nếu như là thứ này đối phó chính mình, Tử Long Ngạc Vương tự tin mình có thể tránh thoát một cái, như vậy hai, ba cái sau đó, nó tất nhiên không thể xác định. Dù sao vật này phạm vi công kích thực sự quá rộng. A, không tốt. Diệp Phi ngoài miệng lời nói vừa ra dưới, giờ khắc này, quát to một tiếng. Dưới chân giờ khắc này, một trận bốc lên, một nguồn sức mạnh theo dưới chân lao ra. Chỉ thấy dưới chân nơi, hết thể khối băng nước ra. Một bắn mà tới. Diệp Phi biến sắc, thân thể bốc lên đồng thời, hướng về phía sau càng lên, lập tức rơi xuống phía sau khoảng chừng 10 mấy mét nơi. Chỉ thấy cái kia nứt ra khối băng bên trong, một cái toàn bộ màu đen tiên ngư nhận tung người ra. Này tiên ngư nhận cùng trước cái kia thiên ngư nhận bất đồng là màu sắc, còn có, miệng kia đặc biệt lớn, hàm răng càng thêm sắc bén, trên lưng một cái sắc bén sức mang rồ, tại thân thể uốn cong lên. Khác nào một cái bánh răng bình thường bao phủ tới, ở nó cuốn quá chi địa, chu vi bất kể là cây cối, vẫn là băng phòng, trực tiếp bị cắt ra. Trixi Tex sách điện tử lạc loạn. 75 Trixi -t, t. Hơn nữa cắn rết ở đầm lầy bùn bên trong tốc độ cực kỳ nhanh. Cái gì? Đây là Diệp Phi ngần ra, hầu như thời gian nháy mắt. Này màu đen tiên ngư nhận uốn lựa thân thể, lợi dụng trên lưng sược mang rồ hình thành bánh răng, thẳng xoắn về phía Diệp Phi môn, băng phong áo giáp. Diệp Phi lệ quát một tiếng, ở trước người hắn một tầng hàn khí chậm rãi thẩm thấu ra, lập tức trong hư không tạo thành khối băng thật nhỏ, phục trùm lên Diệp Phi tại trên người, hình thành một bộ băng phong áo giáp. Mà màu đen thiên ngư nhận trên lưng sức mang rô sắc bén cắt chém ở Diệp Phi trước người trên khôi giáp sau đó, bị va chạm ma sát tới từng mảng từng mảng đổ lựa, y đòi đến ba riệu, ở băng phong trên khôi giáp ma sát tới một cái thâm thúy chiến hảo. lợi hại. Trong nháy mắt trên người tràn ngập lên một tầng dị hỏa, hỏa diễm ra. Đục vào băng trên khôi giáp tiên nhận tiếp xúc đến hỏa. Trong miệng nhanh kêu một tiếng, thân thể một phen dựng lên, hướng về phía sau nhảy lên đi. Bất quá, đang nhảy vọt ra đồng thời, nó phần lương sức mang dâu khác nào mũi tên nhọn giống như vậy, từng cây từng cây hướng về Diệp Phi cuồng bắn mà tới. "Chủ nhân cẩn thận, mũi tên này có độc." Từ Long Nặc Vương hô to một tiếng, theo Diệp Phi trên bả vai nhảy ra đến, lập tức thân thể lớn lên, toàn thân một luồng yêu lực đàn hồi, hết thể phóng tới sức mang dô dồn dập hướng về bên cạnh vọt tới, ở bắn vào đến những kia mấy người ôm không hợp trên cây to sau đó, từng cây từng cây lại tụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ dung hóa thành đen tuyền lục thủy rớt vào ở đầm lấy ở trong. Lập tức cái kia đầm lầy bùn bên trong rầm rờ vàng, màu đen tiên ngư nhận nhưng đã biến mất không thấy. Diệp Phi ở tại chỗ chạy xuống một thân mùa hôi lạnh, không thể không bội phục cái kia thiên ngư nhận lợi hại cùng giàu hoạt. Nếu không phải Tử Long ngạc Vương đột nhiên nhảy ra ngoài, sợ rằng mình đã nga xuống. Vừa nãy nguy hiểm thật, này màu đen thiên ngư nhận làm sao lợi hại như vậy? Diệp Phi cẩn thận nói, "Chủ nhân, đây là một cái cấp 7 thiên ngư nhận. Nó toàn thân cùng cương thiết vậy cứng rắn, hơn nữa phần lưng của nó vậy cũng cùng ám khí như thế, bắn sau khi đi ra ngoài, có thể dùng tiếp xúc vật mảnh liệt an món đi." Chỉ cần bị bàn tới, bất kể là nhân hoặc là thú, đều sẽ bị loại kịch độc này cấp độc chết." Thử Long Ngạc Vương giải thích nói. Thiên ngư nhận sinh tồn ở loại này đầm lầy nơi bên trong, chịu đựng nơi này khói độc có rửa sau lưng nó sức mang dâu độc tố cực kỳ khủng bố. Vừa nãy vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, cái kia mấy cây bị bắn chúng đại thụ trực tiếp ăn mòn không còn một mống. Tốt một cái thiên ngư nhận, ở nơi như thế này cũng sinh sôi ra cấp 7 yêu thú. Diệp Phi mạnh mẽ nở nụ cười, nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Có chuẩn bị sau đó, Diệp Phi tịnh không lo lắng loại này thiên ngư nhận đối với mình đánh lén." chỉ cần nó lại dám xuất hiện, Diệp Phi bảo đảm trước tiên gì nó. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng kêu la một tiếng, tiếp tục lái đường. Diệp Phi đoàn người kế tục theo ở phía sau, cùng hắn nghĩ tới gần như, dọc theo đường đi không gặp nửa cái thiên ngư nhận đành lén. Liên cái kia màu đen thiên ngư nhận cũng biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Hiển nhiên thiên ngư nhận đã nhận ra Diệp Phi không phải dễ chơi. Vì lẽ đó dứt khoát một chút, không đi chịu chết. Khoảng trưng đến trời tối thời điểm, rốt cục đi ra vùng rừng rậm này đầm Ở đầm lầy đối diện là một mảnh thạch vùng núi, núi này khu không thảm vật, trung quanh nhìn, đều là thạch. Tới gần rừng rậm biên giới chỉ thật nhỏ cỏ dại, những chỗ khác quang lốc lốc. Hơn nữa cái kia nham thạch ngọn núi lớn cao ước chừng hơn mấy trăm ngàn mét cao, thấp bé cũng có mấy trăm mét. Khi Diệp Phi đi tới nham thạch vùng núi biên giới một chỗ cao điểm giờ địa phương thời gian, ánh mắt chung quanh quét ngắm, lúc này mới đã nhận ra mấy phần không đúng. Đứng ở nơi đó phóng tầm mắt nhìn, phía trước vùng rừng rậm kia hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ lại, phản phát sương mù màu đen cùng trời không nối liền cùng một chỗ. Chỗ ở mình vùng núi bên trong chỉ là một mảnh hòn chu vi đều là mênh mông mù màu đen hải dương. Chủ nhân, nơi này thật kỳ quái. Người xem trên trời Từ Long Ngạc Vương kinh ngạc nhìn bầu trời. Diệp Phi nương theo ánh mắt nhìn tới, ở trên bầu trời nhìn thấy một bó ánh sáng, ánh sáng vừa vặn bao phủ ở mảnh này vùng núi bên trong. Thế nhưng chu vi nhưng hoàn toàn mở mịt dương mù màu đen, không mang theo nửa điểm sinh khí. Ngay cả trời cũng quan tâm nơi này, đây rốt cuộc là một cái thế nào vị trí bí ẩn. Diệp Phi lầm bẩm nhìn trên trời. Trung quanh đều là một mảnh vùng đất tử vong, duy có nơi này mới có một tia quang vết tích. Đang lúc này, Hoa tinh linh trong miệng kêu hai tiếng, theo Diệp Phi trong lồng ngực chui ra, cái kia nửa đoạn hoa lộ ra từng tia từng tia tự từ quang, hơi chút ấm lượn hướng về phía trước cái kia mảnh núi lớn thạch khu bên trong. Diệp Phi ánh mắt xoay chuyển đi qua, trầm xuống mi nói: người nói nơi này toát ra mãnh liệt linh thảo khí tức, chính là ở bên trong." Hoa tinh linh cái kia nửa bản hoa, nhẹ nhàng chỉ trỏ, tựa hồ đáp lại Diệp Phi. "Chít chít." Tiểu Băng Hoàng trong miệng chít chít hưng phấn kêu lên, nắm chặt tiểu quyền. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười, hướng về phía trước cái kia vùng núi trung phi đi. "Tiểu tử, trở về, bên trong nguy hiểm." Diệp Phi hô một tiếng, nhanh chân đuổi đi. Bên trong ẩn giấu đi một cái thiên tâm tử, Diệp Phi cũng không nhận ra thiên tâm tử rất hiền lành. Lấy tên kia tính cách, nhìn thấy Tiểu Băng Hoàng, hắn hội không chút do dự Tiểu Băng Hoàng. Diệp Phi đi theo phía sau, đoàn người lần xem đến cái kia mảnh hôn tạm núi đá khu bên trên, đứng ở vùng núi trên sau đó. Trước mắt một màn tiến nhập trước mắt. Ở trước mắt là một mảnh to lớn tung lũng, đối diện màu vàng đất nham thạch, một loạt liền với một loạt. Tại nơi to lớn bên trong tung lũng, theo đáy dọc theo đi lên, từng cái từng cái hang động sắp xếp đi tới, mà vừa vặn trước mắt cái kia nham thạch ngọn núi rước chừng hơn 1000 thước, dọc theo đường đi đi, hang động vô số. Thì dường như một tòa thông thiên nhà cao tầng, một tầng cách một tầng cửa sổ. Ở phía xa bởi vì tia sáng nguyên nhân thấy không rõ lắm, khi Diệp Phi đi tới dưới chân sau đó, mới cảm giác phía trước là cỡ nào đổ sộ, thật bất khả tư nghị, lại đào móc tới một cái hùng vĩ như vậy nham thạch ngọn núi kiến trúc đến. Thử Long Ngạc Vương thán phục một tiếng, đích sắc rất vi mô. Diệp Phi hơi đỏ mặt, thì dường như một tên ăn mày lần thứ nhất và ở khách sạn năm sao vậy cảm giác. Tuy rằng trước mắt ngọn núi này không phải cỡ nào yêu mỹ, thế nhưng đi nghĩ một hồi, một tòa ngàn giảm cao núi lớn, cách môi cách 2 mét móc ra một cái hang động, thậm chí vùng núi bên trong vẫn là trống không, hình thành một tòa thiên tử cao kiến trúc, đó là bực nào đổ sộ. Chít chít. Đúng lúc này Tiểu Băng Hoàng trong miệng chít chít kêu lên, lập tức đã thấy nó theo cái tiựa cao to nham thạch núi lớn kiến trúc trên bay xuống, trong mắt xuất hiện một mảnh kỳ quái sợ hãi, trong miệng tả hữu động, tay chân làm ra một loạt kỳ quái động tác đến. Cái gì? Thiên tâm từ bọn họ ở phía trên. Hơn nữa, còn có. Diệp Phi sắc mặt đỏ bừng, thấy được Tiểu Băng Hoàng giải thích, vẻ mặt từ từ kinh ngạc. Từ Long ngạc Vương, vội vàng đem thân thể lớn lên, mang chúng ta cùng tiến lên đi. Diệp Phi kêu một tiếng. Được rồi, chủ nhân. Từ Long Nặc Vương gật cụ, thân thể từ từ lớn lên. Khoảng chừng dài 10 mấy mét, rộng 4, 5 mét quả thực cùng một cái truyền bé giống như vậy, trôi nổi ở giữa không trung. Diệp Phi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy nhảy đến Tử Long Ngạc Vương phần lưng trên, lập tức, Tử Long Ngạc Vương thân thể hơi lóe lên, bóng người hướng về cái kia ngọn núi to lớn kiến trúc bay đi. A. Ngay Tử Long Ngạc Vương tới gần ngọn núi kia kiến trúc chỉ không tới 30 mét khoảng cách thời điểm, bóng trong không khí từng tầng từng tầng thu mình lại bao phủ tới. Mãnh liệt nhiệt năng theo cái kia kiến trúc bên trong hoạt động cuồn bắn ra, thì dường như đi tới một cái to lớn lọ lửa trước mặt, lửa kia bên trong lọ không ngừng hỏa diễm hướng về bên ngoài phun ra. Chủ nhân, núi này có kỳ lạ. Lại tỏa ra một luồng nhiệt năng ngoại phong. Từ Long Ngạc Vương thân thể khác nào rất máy như thế nhanh chóng hướng về bên dưới thung lũng mặt rơi xuống. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Người làm sao càng chạy xuống? Diệp Phi cả kinh. Ở Nhật Nam dưới, sinh ra áp lực mạnh mẽ. Phi hành trên không trùng, nhưng không ngừng hấp dẫn xuống. Hết cách rồi, nơi này áp lực rất lớn. Chủ nhân, ta mau chống khống chế một chút. Từ Long Ngạc Vương toàn thân yêu lực thi hành đàn hồi, để những tia đáp xuống yêu lực bài xích dưới, từng điểm từng điểm yếu bớt, lập tức cái kia yêu thân nhanh chóng hướng về ngọn núi lớn kia bên trong một một hoạt động bên trong vọt và vào, này mới không có kế tục hướng về cấp dưới hạ xuống. Quy 1 chương 159, Thiên địa đại nhất kỳ vật. Bạch. Ở Tử Long Nặc Vương vọt vào ngọn núi trong hang động thời điểm, đã sớm mệt kiệt sức, dù cho nó là Tử Long Nặc Vương, đường đường cấp 8 yêu thú. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mì ẩn họa tặng cờ cỡ thế, nhưng gặp phải này cố uy nghiêm lực lượng. Nó đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Tử Long Ngạc Vương, ngươi không sao chứ? Diệp Phi cũng đã mồ hôi nhễ nhại, ở bên ngoài là lửa năng uy nghiêm, ở này bên trong huy động, cũng đồng thời cũng táo bạo sức nóng, này của nhiệt lực phản đến từ hắn tâm lý của chính mình như thế. Toàn thân hỏa diễm đang tiêu đốt. Ta không sao, chủ nhân. Chỉ là vừa nãy tiêu hao quá lớn, có chút đề bại. Bất quá, chỗ này nóng quá. Thuộc hạ có thể khẳng định, càng đi lên, nhiệt độ càng cao. Hơn nữa cái kia cô uy nghiêm càng thêm uy liệt. Thử Long Ngạc Vương hư nhược nói ra. Diệp Phi gật gù. Vào lúc này, bên ngoài Tiểu Băng Hoàng cung phi vào, Tiểu Băng Hoàng hiển nhiên tại đây uy nghiêm dưới, cũng vẻ ngoài không thể tả, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, hồng trên trán tràn đầy mồ hôi, dù cho trên người một tầng hà khí, cũng phi thường nóng. "Tiểu tử, phía trên ngoại trừ Thiên Tâm Tử ở ngoài còn có người nào?" Diệp Phi hỏi. Chí chí. Chí chí. Tiểu Băng Hoàng kêu la ba tiếng lập tức ngón tay rút dựng lên ba cái. Cái gì? Ba người? Diệp Phi kinh ngạc cả kinh. Chẳng lẽ ba người đều là huyền linh cao thủ? Diệp Phi không thể không lau mồ hôi lạnh. Ba tên huyền linh cao thủ, đây cũng không phải là dễ đối phó. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng lại kêu la một tiếng. Một người trong đó bị thương nặng, hai người khác cũng vết thương nhẹ. Cái kết luận này, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra từng kia một nụ cười. Ở nơi như thế này, uy nghiêm to lớn như thế, nói vậy cũng không có người phát hiện chúng ta. Đi, tiểu tử, chúng ta đi tới Diệp Phi lập tức lập tức liền muốn đi, thế nhưng chuyển mắt thấy Từ Long Ngạc Vương, nói: "Từ Long Ngạc Vương, ngươi ở phía dưới chờ chúng ta, nếu như chúng ta vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta và Tiểu Băng Hoàng sẽ hướng về phía dưới nhảy, đến thời điểm ngươi nhận tới chúng ta là được." Diệp Phi cũng không có toàn bộ nắm, dù sao Thiên Tâm Tử cũng là một gã có dị hỏa cao thủ, thậm chí hắn vẫn một tên huyền linh cao thủ. Nếu như mình đại ý, cái kia chết rất khó xem. "Chủ ngươi yên lòng đi thôi, có thuộc hạ phía dưới chờ các ngươi." Từ Long Nạc Vương cũng biết chuyện nghiêm trọng, vào lúc này nhất định phải có tiếp ứng. Huấn hổ, nó hiện đang tiêu hao phi thường trùng đi tới trái lại trái buộc, còn không bằng ở phía dưới tiếp ứng Diệp Phi. Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng đồng thời gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hướng về trên thang lầu mặt bỏ lên. Này trong núi một tầng phân một tầng, mỗi một tầng cũng nằm giữ một cái phòng khách nhỏ, phòng khách nhỏ bên trong mơ hồ vẫn cô lập phòng ngủ, lên trên nữa cách ly 2 mét chính là lầu 1, nói cách khác, ngọn núi này ước chừng hơn 1000 mét, ít nhất có 500 tầng. Hấp dẫn. Thậm chí, đây là nhân công từng điểm từng điểm, chậm rãi đi ra. Tuy rằng không hiểu, kiến trúc người nơi này, tại sao muốn làm như thế? Thế nhưng nói vậy cũng cầm giữ có nhất định nguyên nhân đang cùng tiểu băng hoàng đế đến lớn nước 300 lâu thời điểm, ở cầu thang cùng các tầng trong lúc đó nham thạch toàn bộ là đỏ như màu máu, phản phất nham thạch trung hỏa diễm đang thiếu đốt. Nhiệt độ cho tới thiếu đạt tới 70, 80 độ, nếu không phải Diệp Phi cùng tiểu băng hoàng, đồng thời tràn ngập huyền hàn lãnh hỏa hạ nhiệt độ, hắn sớm bị nung chín. Có thể dù cho như vậy, ngoại giới nhiệt năng vẫn còn đang không ngừng tập kích Diệp Phi cùng tiểu băng hoàng. Chít chít. Tiểu băng hoàng nằm nhồi Diệp Phi trên bả vai nhẹ nhàng kêu hai tiếng, mỹ mắt nhìn một chút Diệp Phi. Diệp Phi nhìn một cái, khẽ cười một tiếng, bọn họ cũng đều biết, trò cần đến đã sắp đến. Hoa tinh linh cũng chui ra hoa hướng trong miệng quái khiếu hai tiếng. Tại đây loại nồng nặc hỏa diễm vi thế giới, hoa tinh linh cảm giác một luồng bánh liệt linh thảo lực lượng đi đến. Diệp Phi lấy ra một cái hỏa long quả, cắt từ giữa mở, cùng Tiểu Băng Hoàng một người một nửa, lập tức lẫn nhau ăn đi. Cảm giác hỏa long quả mang tới dược lực, để toàn thân huyết mạch dậm tiểu, trên người khí lực từ từ tăng cường sau đó. Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng đối diện đồng thời, Tiểu Băng Hoàng tới bên ngoài bay đi, mà Diệp Phi hướng về phía trên kế tụ bò. Khoảng chừng leo lên trên đến đại sau khoảng nửa canh giờ, nham thạch phía trên núi, khắp nơi đều tràn ngập nồng diễm, bất kể là trong không khí vẫn là trên nham thạch cũng tràn đầy hỏa diễm. Chính là chỗ này, đi đến nơi này đã không ở là cầu thang, mà là một cái hành lang ngõ nhỏ. Mà ở mặt trước nhưng là một cái ngọn núi đỉnh một cái to lớn động đá cung điện, cung điện này khoảng chừng cao 50m, rộng 80 mét trường, bên trong nhiệt khí bao phủ tới. Diệp Phi tiến vào nơi này sau đó, ẩn dấu ở một mảnh núi đá cửa động biên giới trên, vừa lúc bị nham thạch ngăn cản. Bởi vì nơi này uy nghiêm cực kỳ nồng nặng, ngay cả là tâm thần cũng không cách nào khuyết tán mà tới. Mà ở cái này to lớn ngọn núi động đá bên trong, ở vị trí trung ương nơi đó, đứng nơi đó ba người Một cái chính là màu đen áo choàng thiên tâm tử, một cái khác nhưng là Vũ Văn Ngộng, Vũ Văn Ngộng hiển nhiên chịu chút thương, sắc mặt có chút trắng bệ, đồng thời tại đây uy nghiêm dưới, một điểm không dễ chịu. Nhưng mà, ở này giữa hai người, nhưng là một gã hỏa tóc đỏ thanh niên, thanh niên trên trán có một hỏa diễm dấu ấn. Một thân huyết sắc áo choàng, khác nào một thân hỏa, mà hắn hai tay chắp sau lưng, không thể không biết chu vi có uy nghiêm tồn tại. Đuổi cảm thấy nơi này hết sức sảng khoái. Trong truyền thuyết quả nhiên là thật sự, ở mảnh này hẹp hỏi trên hải đảo, quả thực tồn tại một tiên dị hỏa cao nhân lưu lại tiểu thiên thế giới. Mái tóc màu đỏ kia thanh niên trong miệng âm trầm cười quá dị, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm nhưng chăm chú nhìn trước mắt. Ở ba người bọn họ khoảng chừng xa 30 mét một nơi. Nơi đó sinh trưởng một đóa to lớn hoa sen, này hoa sen nước chừng 3 mét thẳng hĩnh, mỗi cánh hoa cánh hoa ước chừng một người thân cao lớn như vậy, mà ở chính giữa nhưng là một đóa lửa đỏ liên bản, liên bản như lửa đỏ hỏa diễm đang thiêu đốt, đồng thời liên bản bên trong hạt sen như sinh mệnh chi hỏa giống như vậy, từ từ nhảy lên, kèm theo không khí, bí mật mang theo một luồng mãnh liệt uy Phi đã cảm giác được, cái này ngọn núi to lớn chính là cái kia liên bản tản mát ra uy nghiêm cùng với cái kia hỏa như cảm. Bệnh hỏa yêu liên do thiên địa tinh khiết dị hỏa sinh sôi ra, chính là thiên địa đệ nhất kỳ vật. Mỗi cây hạt sen cũng ẩn chứa một cái sinh mệnh, chỉ cần hạt sen thành thục, mỗi viên hạt sen sẽ sinh ra một cái mới sinh mệnh. Lửa Kiêu màu đỏ thâm năm nhạt cười nói: "Hỏa Long thái tử nói rất đúng, nếu như bị này yêu liên kế tục tiếp tục trưởng thành, không chỉ có này yêu liên sẽ trở thành trên đời này đáng sợ nhất yêu vật, chính là những kia hạt sen cũng khó có thể thu thập. Mỗi cái trên người có tinh khiết dị hỏa đó là khủng bố bao nhiêu một chuyện." Thiên Tâm tử ha ha cười một tiếng, tay vớt trong dâu, một bộ rất tùy ý dáng vẻ. "Chỉ là rất đáng tiếc, như thế một kỳ vật" Cất ở đây trên đời này ít nhất đã hơn vào năm. Hôm nay đồng dạng sẽ bị ba người chúng ta lấy đi. Hai vị, nói đi, chúng ta làm sao chia cắt nó. Vũ Văn Mộng ho khan một tiếng, vây vây tay. Tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng khí thế như trước không giảm. Bất kể là Thiên Tâm Tử, vẫn là Hỏa Long Thái tử, cũng không dám coi thường Vũ Văn Ngộng tồn tại. Hỏa Liên tổng cộng 18 viên, ngoài ra còn có liên bản, cánh sen. Đây đều là kỳ bảo. Nếu không như vậy, hạt sen cùng cánh sen, bản tọa đến là không có hứng thú, bản tọa chỉ cần liên bản. Các ngươi cũng biết, bản tọa chính là Hỏa Linh thân, tu luyện Hỏa thuật. Này liên bản đối với bản tọa rất có trợ giúp." Hỏa Long thái tử không có bất kỳ phí lời, rất trực tiếp nói ra. Lựa kia liên tuy rằng mỗi một viên đều là cực phẩm linh phẩm, thế nhưng hắn cũng không phải luyện dược sư, coi như bắt được tay, cũng không biết làm sao sử dụng. Vì lẽ đó, còn không bằng thực tế điểm. Hỏa Long thái tử thật trực tiếp, vậy được. Liên bản liền để cấp Hỏa Long thái tử, còn cái kia Hà Sen à? Kha kha, lão phu chính là luyện dược sư, cái kia Hà Sen quý lão phu làm sao? Thiên tâm tử cười hắc nói. Hà Sen chính là bích hỏa liên lực lượng bản nguyên. Hắn đương nhiên phải Hà Sen, lại nói hắn chính là luyện dược sư. Này Hắc Sen đối với hắn mà nói, tác dụng lớn vô cùng, thậm chí có có thể có thể đi vào Huyền Vương. Các ngươi chọn đến thật nhanh, thôi, những thứ khác cho các ngươi, còn cánh sen cùng huynh cửu quy tại hạ. Vũ Văn Ngộm cũng không muốn tranh, cũng trực tiếp đáp ứng. Này Bích Họa Yêu Liên tất cả mọi người muốn từ trên người nó lấy được đồ vật, hiện tại lại không sản sinh xung đột, chuyện này với bọn họ ba người mà nói, đều có trợ rút. Sảng khoái. Ha ha. Hỏa Long Thái tử cười ha ha, đã như vậy, chư vị vẫn làm phiền cái gì? Đồng thời động thủ đi. Này Yêu Liên có thể thành tinh, thực lực cũng không yếu. Ba người lẫn nhau gật, gật đầu. Từ người thi triển ra cường đại hỏa lực, từ trên người bọn họ khuyết tán ra, lập tức dùng tuyệt đối tính áp chế, phản phật thực chất lồng bình thường bao phủ xuống đi. Ở ba đạo lực lượng lồng bao phủ xuống đi trước mắt, trong ngáy mắt toàn bộ động đá nội hỏa diễm phồn thịnh tản ra, một luồng dư âm bốn phía lan tràn đi. Chỉ thấy, vào lúc này, lửa kia liên ở trong, một cái rồng lửa từ bên trong trui ra, long trừng khai miệng rộng, vô cùng hỏa diễm bị ý thiêu đốt mà xuống. Lấy mắt thấy tốc độ, trung quanh nham thạch, trên đất một chút từ từ hòa tan, từ từ hình thành nham thạch thủy. Hừ. vào lúc này vẫn luôn phản kháng. Thiên tâm tự mắt sáng lên. Trong tay xuất hiện một khối băng phong hàn băng chú, lập tức hướng về cái kia bích hỏa liên đập phá đi. Răng rắc. Trong không khí lạnh vừa của hào quang màu trắng từ từ tràn ngập đi. Ở ánh sáng màu trắng lan tràn dưới, Chu Vi lấy mắt thấy tốc độ, bất luận cái kia nham thạch vẫn là hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết thành băng phong. Nguyên bản nhiệt độ cực cao động đá bên trong, vào lúc này, nhiệt độ kịch liệt chậm lại. Lửa đỏ nham thạch tường, theo hỏa hồng biến thành màu trắng xanh, ở nóng lạnh luân phiên bên trong, rất nhiều địa phương cũng từ từ dần nứt. Nhưng mà, ở hào quang màu trắng kia đang đến gần cái kia rồng lửa sau đó, Lửa này long ở Bích Hỏa Yêu Liên trước người hình thành một đạo to lớn hỏa diễm cái thuần, ánh sáng màu trắng lan tràn chiếu rọi sau đó, ở hỏa thuần trước kịch liệt va chạm, tùy theo, vừa là đóng băng cối băng, một mặt là hỏa là chán. Ầm ầm. Hỏa cùng băng luân thiên, một tiếng vang thật lớn, khối băng bị đánh thành phân vụn, bốn tản mát. Đồng thời lửa kia hóa rồng là hỏa diễm kế tục có rút lại tiến vào Bích Hỏa Yêu Liên ở trong. Băng Tiên Sinh Hàn Băng Chủ, uy lực quả nhân đại. Ha ha. Thiên Tâm Tử cười ha ha một tiếng. Trong cùng một lúc, Tâm Tử thân thể trôi nổi giữa không trung, một lực theo bên trong thân thể tản ra. Song trưởng thu về, trong miệng quát một tiếng, thần tướng ấn. Một vị to lớn nước chừng cao mười mấy mét giữ tận thần tướng, cầm trong tay tơi bộ lớn, hư vô lại bảng bạc thân thể hướng về Bích Họa Yêu Liên chém xuống. Bí mật mang theo một cổ cường đại khí thế ác liệt ép chặt mà xuống, để trong không khí mang theo từng mạng từng mạng tiếng nổ đúng đoảng. Hầu như, ở thiên tâm tử hành động trong nháy mắt đó, Bích Họa Yêu Liên cái kia liên tân lửa đỏ ánh sáng lóe lên, vô số đạo diễm theo nó yêu trên người bắn ra, ngọn lửa kia đụng phải vách tường sau đó, phía vách tường rồn dập nổ ra. Quy 1 chương 160, đỏ như máu vải. Nguyên bản phong bế động đá ở hỏa diễm chợt nổ tung đi sau đó. Theo đường mĩ ẩn hỏa tàng cờ cờ chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nham thạch hướng về trên đỉnh ngọn núi hướng về phía dưới hạ xuống, một vùng núi lớn đính tiến nhập lộ diện bên trong. Chính là, ngọn lửa kia nổ tung sau đó, tình không chỉ là hình thành này một quang cảnh. Đã thấy, ngọn lửa kia nổ ra những kia nham thạch sau đó, ở hỏa diễm bao dung dưới, tất cả nham thạch cùng hỏa diễm kết hợp với nhau, hình thành một cái hỏa diễm nham lồ. Hỏa diễm cự nhân hầu như cùng người tướng mạo giống nhau như lúc, toàn thân cao to cao 10 m. Toàn thân ngoại trừ nham thạch, chính là hỏa diễm, như một cái hỏa bên trong người khổng lồ. Lúc này, nên tiếp đến rồi cái kia thần tướng sau đó, hỏa cự nhân vung vậy quyền chính diện đập phá đi tới. Ầm ầm. Lượng nguồn sức mạnh va vào nhau, không sức dư âm bốn tán mát. Dòng giá hơn 1000 thước trên bầu trời, hỏa diễm, huyền lực gợn sóng, từ từ tản ra, chu vi tràn ngập mây mù màu đen, hỏa diễm cùng huyền lực huyết tán sau đó, cũng tùy ý bao phủ mà xuống, lộ ra từng cái từng cái to nhỏ không nghe theo màu đen vòng xoáy. Sức mạnh thật lớn. Ở đại dưới chân núi Tử Long Nặc Vương thẳng con người nhìn trên đường chân trời. Giờ khắc này màu đen kia mênh mông, chỉ hẹp hòi hư không kia sáng, cái này hỏa hồng ngọn lửa nóng rực chiếu sáng toàn bộ bầu trời, to lớn uy năng áp bức bao phủ tới. Dù cho dựng dụng nhiều năm màu đen độc khí, ở lửa đỏ hỏa diễm trùng kích vào, tương tự một đòn mà hội. Không biết chủ nhân hiện tại thế nào rồi. Ân, nhìn loại khí thế này, thật giống chủ nhân vẫn không có độc thủ. Nhìn dáng dấp, cái kia thiên tâm tử vẫn là ngồi không yên. Thử Long Ngạc Vương khẩn trương ý. chính là, ở Tử Long Nặc Vương nói xong một sát na kia. Đúng, ở trên trống không trên hư không, hai cố khí thế bàng bạc phóng lên trời. Khí thế kia ở trong, một cái to lớn hỏa diễm cự nhân, một cái khác hư vô kỳ quái cự bộ dạng, giữ tận cùng bố, khác nào ác quỷ. Đây là. Thử Long Ngạc Vương kinh ngạc nhìn về phía hư không. Ấm ầm. Thần tướng pháp tấn cùng hỏa diễm cự nhân sau khi đụng, lẫn nhau trong lúc đó trôi nổi rơi xuống trên hư không, to lớn thân thể khôi ngô. Điên cuồng va chẳng nện. Thần tướng pháp tấn chính là một huyền lực ngưng tụ ra pháp Ấn, mà hỏa diễm tự nhân, nhưng là lấy bích yêu liên lấy lực lựa hội tụ ra ý mới thức sinh mệnh. Tuy rằng mặt ngoài, hỏa diễm cự nhân cùng con rối như thế không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, nhưng lại bởi vì lựa linh tính thêm vào nó có thể tự tổ thân thể. Đi ngang qua nhiều năm thai ngén cũng tương tự có thể cùng Bích Họa yêu liên sản sinh ý thức, thậm chí thành yêu. Nhanh, mau giết cái kia yêu liên." Thiên Tâm Tử quát to một tiếng. Cái kia thần tướng pháp ấn chui ra thân thể của hắn, hầu như thừa nhận rồi trên người hắn một nửa lực lượng tiêu hao. Keo Đường Mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo nếu vẫn tiếp tục như thế. Hắn cần phải mệt ngã xuống không thể. Thế nhưng Bích Họa yêu liên không giống, nơi này là địa bàn của nó, hầu như lúc nào cũng có thể hấp thu số lớn sức mạnh bổ sung. Lư Suệ. Ở Thiên Tâm Tử vừa rút lời địa, Hỏa Long Thái tử thân như báo săn giống như vậy, trên người đồng dạng mặt một tầng lửa đỏ hỏa diễm, trong tay từ từ xuất hiện một đám lửa lại đao, đao ảnh ngang dọc mà xuống, thẳng cắt về phía Bích Hỏa Yêu Liên. Giống. Bích Hỏa Yêu Liên trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia dãy rủa ở nham thạch bên trong liên bàn thân thể, vào lúc này, tất cả cánh sen đột nhiên kéo ra, đón phía trên, hàn quang bàn phá, như từng thanh cự đao như thế thoát khỏi liên bản, bốn bắn ra. "Không tốt!" Hỏa Long Thái tử biến sắc, nhanh chóng thu đao. Đao nằm ngang ở trước ngực, cái bay tới cánh sen lại cùng phi như thế rơi vào trên người hắn. Đồng thời to lớn lực đàn hồi bên trong, Hỏa Long thái tử thân thể hướng về phía sau đàn hồi đi ra ngoài, gay go. Thân dấu tảng đá lớn phía sau Diệp Phi biến sắc, Hỏa Long thái tử chính là hướng về hắn đập tới. Nếu như Hỏa Long thái tử đập phải bên cạnh mình, lấy người này tu vi tất nhiên sẽ phát hiện mình không thể. Nhưng mà, ngay Diệp Phi gần hạ thủ một sát na kia, đã thấy Hỏa Long thái tử trước người bỗng lơ lửng một mặt lửa đỏ hỏa diễm vài, vài toàn thể là đỏ như màu máu, phản phất cùng huyết dịch như thế. Từ phía trên tràn ngập từng tầng từng tầng mùi máu tanh, này cố mùi máu tanh đi theo đỏ như máu vãi toát ra sau đó, Máu tanh xương mù từ từ lan tràn tản đi. Cảm giác này mùi máu tanh nồng nặc, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tại đây mùi máu tanh dưới, thêm vào chính mình hàn khí che giấu khí tức, người ngoài cũng rất khó bị phát hiện. Này huyết sắc vải thật thần kỳ. Diệp Phi vẻ mặt biến đổi, mà cái kia mặt huyết sắc vải vừa lúc đó, từ từ lập đại, để phạm vi khoảng chừng 200m trên hư không, chật để đều bị huyết sắc vải bao phủ xuống tới, cái kia vẹn vẹn một tia ánh mặt trời tuyến. Vào lúc này cũng biến mất không thấy. Phía dưới rơi vào hoàn toàn đỏ ngầu ở trong, thì dường như một mảnh máu bên trong thế giới, những nghe thấy được khí tức, lại toàn bộ đều là mùi máu tanh. Rốt cuộc này có gì đó quái lạ. Ở luồng hơi thở này dưới, Diệp Phi lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Bên trong thân thể mình sức mạnh bắt đầu nhảy lên, không bị khống chế. Phản phất lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ cái này Hỏa Long Thái tử là? Diệp Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại. "Giống." Chỉ thấy lửa kêu long thái tử một tiếng giống to. Một làn sóng một làn sóng ác liệt huyết sắc khí tức theo Hỏa Long Thái tử trên người căng phòng lên đi. Lập tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Hỏa Long Thái tử thân thể chậm rãi lướt lên, lên, sinh trưởng đến khoảng chừng 2 mét 5 thời điểm mới ngừng lại mà hắn trên trán từ từ sinh trưởng tới một đôi đốốn lượn to lớn sừng châu. Đây đối với sừng châu xuất hiện, Hỏa Long thái tử khí thế toàn thân nước trưởng gia tăng rồi gấp 10 lần, để nguyên bản huyền linh thực lực, trong phút chốc tiến vào huyền linh đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào huyền vương trình độ. Ở thực lực đột nhiên tăng cường sau đó, Hỏa Long thái tử điên cuồng gào thét một tiếng, nhanh chân bước ra. Một đôi mọc đầy to lớn móng tay hai tay, hướng về những phi đó múa trôi nổi ở cánh sen mạnh mẽ chụp tới. Tổng cộng 8 cánh hoa như vậy, cánh sen hết thảy ở trong tay. Bắt được sau đó, đồng thời tay ném đi, tổng cộng 8 hoa hoa sen cùng tới thạch vách ở trong chất đè gầm nặm tiến vào. Dũng. Nhưng mà, ngay tám khối cánh sen bị bắn vào nham thạch trong vách tường một sát na kia, Bích Hỏa Yêu Liên theo nham trên đất đá nhảy ra, ở liên bản hạ mặt chính là hai cái thon dài to lớn cân hĩnh, gần điên cuồng tùy ý quét lại đây. Khác nào núi to bình thường hướng về Hỏa Long Thái tử trước ngực nện xuống. Ầm ầm. Xì xì. Vẹn vẹn trong náy mắt, tương đương nửa bước bước vào huyền vương cảnh giới Hỏa Long Thái tử vừa đối mặt bị đánh phi, trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Lập tức, Bích Hỏa Yêu Liên một, khắc chọc vào đi tới. Chính là dài cân đâm đi tới sau đó Cái kia vải lại còn ở kéo dài, căn bản không đạt tới bờ. Ha ha. Bĩnh Họa Yêu Liên, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá tan bản tọa huyết văn phủ, nằm mơ đi thôi. Hỏa Long thái tử một tung mà lên, tay giơ lên rất lớn, "Huyết văn phủ, chờ ta thu." Chỉ thấy, cái kia che dấu nửa bầu trời màu máu vải vào lúc này đột nhiên co rút lại, khác nào một cái nhiệt khí cầu như thế bao phủ xuống đi, lập tức lướt qua đại núi to hàng đầu bên trên sờ lên, ở huyết sắc vải mài quá chi điện, ngay cả là hai bên nham thạch đều bị đánh tan, bao quanh bị bằng bó trần trụi tiến vào cái kia huyết sắc vải ở trong. Bĩnh Họa Yêu Liên vừa thấy, lập tức quái khiếu một tiếng. Hai cái thon dài căn hối huyền giống như rắn độc thẳng vắt mà qua, cuốn về huyết văn phủ cửa động bên dưới, ý đồ ngăn cản tu nạn, lao ra. Chính là, vẫn không nhúc nhích Vũ Văn Ngộng giờ khắc này lạnh bên trong con mắt lóe lên, đã thấy, ở trung quanh thân thể hắn chậm rãi trôi nổi tới từng đạo từng đạo vàng óng ánh, ánh sáng, kia sáng này tổng cộng 12 đạo, nương theo chuyển động dưới, hình thành từng đạo từng đạo to lớn của sáng, không ngừng vây quanh Vũ Văn Ngộng chuyển động. Ở 12 đạo ở trong, Vũ Văn Ngộng giờ khác này khác nào một tôn đại thần tướng lĩnh. Thất tinh 12 trận, rơi. Bạch. Cự quang lóe lên. Tôi la lên nửa bên nhật khí cầu giờ khắc này bao phủ tới một mảnh vàng nóng ánh ánh sáng. Tại nơi huyết văn phủ ở trong, Bích Hỏa Yêu Liên kêu quái dị liên tục. Lập tức, kèm theo ánh sáng sơn thủy sau đó, cái kia huyết văn phụ triệt để bao phụ lại. Hình thành một cái ước chừng 200 mét đường kính to lớn màu đỏ khí tức, chậm rãi lơ lửng giữa không trung đi. Cái gì? Huyết văn phủ? Lúc này, trôi nổi ở giữa không trung thiên tâm tử kinh ngạc nhìn cái kia to lớn huyết sắc khí cầu. Mà ở hắn không xa, thì lại là của hắn thần tướng cùng hỏa cự nhân lẫn nhau chiến tải. Ha, ha có huyết văn phủ trợ giúp, giết chết này con Bích Hỏa Yêu Liên càng thêm vào hơn mấy phần tự tin. Thiên Tâm Tử ha ha vui vẻ. Lập tức, bóng người như điện. Trong tay một cái thu thiên vong hướng về kia hỏa cự nhân bao phủ xuống đi. Phía trên ngọn núi, một mảnh nham thạch phế tích ở trong, Diệp Phi nằm ở đó trên đất thở hổn hực. Hắn không phải không thừa nhận lực kia Long Thái tử lợi hại, đồng thời Bích Hỏa Yêu Liên cường hãn. Nếu chính mình một người tới khiêu chiến Bích Hỏa Yêu Liên, Diệp Phi tuyệt đối không chắc chắn giết nó. Bích Hỏa Yêu Liên cánh sen. Diệp Phi theo phế tích mơ hồ nhìn tới, đôi trong mắt kinh ngạc cả kinh. 245 149. Ở mặt trước không xa, một vùng phế tích ở trong Tổng cộng 8 cánh hoa sạch phấn màu trắng cánh sen chính gắt gao khảm nạm ở trên một tảng đá lớn, tựa hồ vẫn đang không ngừng rãy rựa, để chung quanh tảng đá lăn lộn lộn xộn. Diệp Phi con mắt tặc tặc chung quanh chuyển ngắm mấy lần, ở trên hư không ngoại trừ cái kia máu đỏ đại khí cầu ở ngoài, không ở đây xa chính là Tiền Tâm Tử cùng cái kia hỏa cự nhân đang chiến đấu. Lẫn nhau rằng co không xong, không chút nào bận tâm tới đây. Diệp Phi không chút nghi ngợi, thân thể lóe lên, đi tới cái kia cánh sen bên, trực tiếp lấy được đá tảng đầu hướng về chính mình bên trong nhẫn không gian làm mất đi. đi. Tảng đá kia tuy lớn, nhưng lại cùng chính mình nhẫn không gian so ra. Quả thực nhỏ đến đáng thương. Vì lẽ đó phi thường ung dung. Chít chít. Mới vừa đem cánh sen thu cẩn thận, từng tiếng bé nhỏ khe khè kêu là tiếng vang ở bên lốt hai. Diệp Phi theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy tiểu băng hoàng đế đã bất tri bất giác đi tới trên bả vai mình, tên tiểu tử này, tựa hồ làm tặc làm đến nghiện, khuôn mặt nhỏ bé trên vẫn che lại miếng vải đen, con ngươi bốn phía chuyển động, tùy thời vẫn duy trì cảnh giác. "Tiểu tử, ta không phải gọi ngươi ẩn dấu đi sao? Làm sao đi ra?" Diệp Phi quay đầu nói một tiếng. "Gặp phải Thiên Tâm tử, Vũ Văn Lộng, Hỏa Long thái tử." Này ba tên cực cường cự người, Diệp Phi vốn là mục đích chính là muốn từ trên tay bọn họ lấy được một chút chỗ tốt, ở vội và thời điểm bất đắc dĩ, gọi Tiểu Băng Hoàng âm thầm đánh lén đến tốt đoạn. Nhưng ai biết, Tiểu Băng Hoàng lại chạy ra. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng lập tức giận Tiểu Mi, bàn chân nhỏ tung mấy lần, phát khởi tiểu tinh khí, tay nhỏ phình sách kéo nhỏ, lập tức nộ giận chỉ vào cách đó không xa, trước Bích Hỏa Yêu Liên vị trí, giờ khác này, ở Bích Hỏa Yêu Liên rơi xuống đất chỗ. Nơi đó đồng dạng tràn ngập quần, quần khí. Ở nhiệt khí dưới, một cái khoảng chừng chứa được người trưởng thành lớn nhỏ hang động xuất hiện ở trước mắt. Trước ngươi nói gì hỏa chính là phía dưới. Diệp Phi trừng mắt cả kinh. Quy một chương 161, gọi ngươi không cần lo đến. Ở Tiểu Băng Hoàng lần thứ nhất tới, hãy cùng Diệp Phi biểu lộ một chuyện, cái kia chính là chỗ này cất dấu dị hỏa. Mị ân họa tảng cỡ cỡ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Chít chít. Tiểu tử trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng, trước tiên một người hướng về huyệt động kia bên trong bay vào. Diệp Phi không chút nghi ngại, cũng theo nhảy xuống. Chính là nhân vừa vào huyệt động kia, bên trong nhiệt khí kéo tới. Ở phía dưới phóng tầm mắt nhìn, lại là một mảnh dung nham vậy Hải dương. Rất khó tưởng tượng, ngọn núi này, đường kính khoảng chừng chỉ khoảng 200 mét. Hơn nữa phía trước ngọn núi một tầng còn mở miệng hoạt động, cùng với một cái phòng cách nhỏ, nhưng ai biết, kỳ thực sắt vách chính là một mảnh dung nham biển. Hơn nữa này dung nham ước chừng đứng vững ngàn mét cao. Ở Diệp Phi vừa tiến vào dung nham bên trong hoạt động sau đó, lập tức đại kêu không tốt. Mình không thể phi hành, tiểu hướng về phía dưới nhảy, đây cũng quá đường đột. Bất quá, may là ở nguy hiểm tồn vòng kế sách. Phía dưới một mảnh dung nham trong biển, lại có một tảng đá lớn. Diệp Phi thân đi giảo yến, thân thể đồng thời vừa rơi xuống. Rất dễ dàng rơi xuống hòn đá kia trên. Khối đá này khoảng chừng rộng 2m, dài 3m, toàn thể là màu đen. Ở Diệp Phi chân rơi xuống phía trên lại lại cảm giác lạnh lạnh. Này cái gì tảng đá? Lại ở trong dung nham không thay đổi. Diệp Phi có chút giật mình, này dung nham tuy rằng không sánh được dị hỏa, thế nhưng nhiệt độ ít nhất cũng là hơn 1000 độ, chính là hiển nhiên tảng đá kia ở đây có thời gian không ngắn nữa, chính là ở đây lại không hư hao chút nào. Cùng đợi đi nơi này thời gian, sẽ đem tảng đá kia cấp thu rồi. Loại này tảng đá tố một món binh khí, quả thực chính là giá trên trời. Diệp Phi cẩn thận nghĩ, lập tức ánh mắt nhìn về chu vi, chính mình bây giờ rơi nơi, cách trước nhảy xuống cái huyết động kia khoảng chừng có 20 mét khoảng cách. Mà chính mình dừng lại nơi cách trụ vi nham thạch trong lúc đó khoảng chừng khoảng 10 mét, nói cách khác, cái này dung nham động đá ít nhất có dài 20 mét đường kính. Hơn nữa dưới chân các nơi tùy ý dung nham phun ra, từ từ giữa ra phao phao hết sức rò người. Nhiệt độ chung quanh ít nhất có 7, 800 độ, dù cho Diệp Phi toàn thân nữa ra một tầng huyền hàn lĩnh hỏa, để bản thân hạ thấp nhiệt độ, cũng thực sự quá mức bất mình. Dù sao nơi như thế này rất khó có ngoại giới khí tức đi vào, vô cùng khuyết thiếu dưỡng khí. Thì ra là như vậy, bích hỏa yêu liên dưới thân là một mảnh biển, cẩm giữ có vô cùng nhiệt năng tố chất dĩ dưỡng. Lại trải qua trăm ngàn năm thai nghén dưới không được yêu, đó mới là quái sự." Diệp Phi cười khổ một tiếng. "Trước vẫn do dự này Bích Hỏa yêu liên chuyện ra sao, ở cái này đất không lông làm sao mọc ra thử, chính là bây giờ mới thật sự hiểu chuyện ra sao." Nơi này thân ở một vùng núi lửa khu vực, vì lẽ đó thảm thực vật toàn bộ đều bị nhiệt năng giết chết, đồng thời trải qua nhiều năm núi lửa bạo phát, ở xung quanh rừng rậm dưới chôn dấu nồng nặc cho núi lửa. Mà thêm vào trăm ngàn năm diễn biến, cho núi lửa đã từ từ bị nước mưa gọt nhẹp thành đất, thành bây giờ đầm lầy nơi. Thế nhưng thân ở với núi lửa đỉnh Bích Hỏa yêu lâu dần hấp thu núi lửa năng, mới chậm rãi diễn đã biến thành một cái mới sinh mệnh. Chít chít Đúng lúc này, Tiểu Băng Hoàng một tiếng tiếng vang lênh lảnh, cắt đứt Diệp Phi, ở phía dưới một mảnh dung nham ở trong, đột nhiên phun ra mà lên, Tiểu Băng Hoàng theo trong dung nham chui ra, trường thẳng con người, hoảng sợ nhìn Diệp Phi, trong tay làm ra một số quái động tác. Di họa ở phía dưới. Diệp Phi giật mình nói. Tiểu Băng Hoàng đầu nhỏ, nhẹ nhàng chỉ trỏ. Lập tức dường như cá nhỏ bình thường hướng về dung nham bên trong đột nhiên chui vào. Tên tiểu tử này, thật không muốn sống. Lúc nào cũng hồ nháo như vậy. Diệp Phi có chút cười khổ không, bất kể là nguy hiểm gì, Tiểu Băng Hoàng tựa hồ cũng không để vào mắt, một người trước tiên hành động. Hoa tinh linh Trước tiên đoan đưa ngươi một chút. Vào lúc này, chỉ có thể trước tiên đem ngươi đưa vào bên trong nhẫn không gian. Diệp Phi từ trong lòng lấy ra một đoạn tiểu hoa, trong tay tiểu hoa vẫn nhẹ nhàng dãy giụa hai cái. Bất quá Diệp Phi vẫn là trực tiếp đem nàng đưa vào bên trong nhẫn không gian. Tuy rằng bên trong nhẫn không gian không có không khí, sống vật thể không thể sinh tồn. Thế nhưng thảm thực vật nhưng không có việc gì. Dù sao thảm thực vật bản thân liền là hấp thu nhị dương hoa thán, sản sinh dáng vẻ. Dù cho hiện tại hoa tinh linh đã thành yêu, thế nhưng tại nơi loại không có dưỡng khí địa phương vẫn như cũ có thể sinh tồn. Kèm theo trên tay ánh sáng vừa rơi xuống, Hoa tinh linh chớp mắt biến mất ở Diệp Phi trên tay, tiến nhập nhận không gian bên trong. Diệp Phi hít một hơi thật sâu, toàn thân tràn ngập một tầng như lửa tựa như hàn khí tối xương, lập tức thả người hướng về dung nham bên trong chui vào. Phần phần, thân vừa vào dung nham, chu vi từng luồng từng luồng nóng cảm bao phủ tới. Nay cô nóng cảm tuyệt đối so với bên ngoại giới cái kia hỏa nhiệt cảm cao hơn gấp mấy chục lần. Nguyên bản lợi dụng huyền hàn lãnh hỏa chống đỡ chân lực, lúc này cũng từ từ đè ép xuống, sát hướng về phía Diệp Phi toàn thân. Nóng quá. Diệp Phi hít sâu một thoáng, đồng thời huyền lực đỡ thân thể, để từ, từ khuyết tán ra. Trên người nhiệt lượng lúc này mới yếu bất rất nhiều. Cảm giác toàn thân thư thản sau đó, Diệp Phi lần này yên lòng, hướng về phía dưới rơi xuống. Phía dưới hỏa hồng một mảnh. Mên Ngông thấy không đáy, bốn phía đều là máu đỏ dung nham, những này dung nham thủy tiện một điểm phun ra đi, chính là hủy thiên diệt điện. Thế nhưng Diệp Phi ở đây, lại cùng con cá như thế, mà hắn du dãng. Đổi ở một năm trước, chính mình chẳng qua là một cái sống lại ở trên cái thế giới này một tên rắc rưỡi, bây giờ biến đổi, chính là tính người kia người sợ sợ núi lửa dung nham cũng không ở chính mình trước mắt. Nơi này thật sâu. Diệp Phi chống đỡ lấy huyền lực hướng về phía dưới tuôn tới, ước chừng giảm xuống khoảng chừng 10 phút mới rơi xuống dung nham phía dưới, dưới chân là từng mảng từng mảng to lớn tương tự đáy biển thâm cốc giống như vậy, ở phía dưới trung ương nơi, một cái khoảng chừng dài 1 mét cây cột mọc lên xuyên qua bầu trời. Này cây cột chính là trước Diệp Phi đặt chân tạm đả kia. Thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thâm nhập trong dung nham cái kia kỳ quái quái đá, lại là một cái cây cột lớn. Diệp bay xuống dung nham phía dưới, một chút hướng về phía trên nhìn lại, cái tiếp cây cột cho người ta một luồng bàng bạc đền nén. Trải qua nhiều năm như vậy, dung nham ở giữa, bây giờ vẫn bình thường đứng vững ở đây, thật khó tưởng tượng. Này cây cột lạ như thế nào nham thạch. Bất kể, sau khi trở về đang trầm trầm nghiên cứu, Diệp Phi thu hồi ánh mắt, thân thể ở hiện lực dưới sự khống chế, hướng về dung nham phía dưới phía đông bơi đi. Nơi này bốn phía cũng đã phong đóng lại, chỉ có ở phía đông phương hướng là một cái lửa đỏ động đá, dung nham chính là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Diệp Phi không chút suy nghĩ, bay thẳng đến bên trong có bơi đi. Kèm theo Diệp Phi thâm nhập, bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, hơn nữa cái kia cường đại năng càng mạnh mẽ hơn, không chỉ có ảnh hưởng đến người hô hấp, thậm chí cái kia áp bức dưới, để Diệp Phi nửa bước cũng khó rời đi. Nhưng mà, mơ hồ nhìn tới Trụ vi hiển nhiên là một mảnh to lớn tung lũng, chỉ là bên trong thung lũng không phải thủy mà là dung nham. Thậm chí theo cái kia dung nham nhìn lại, ở dung nham bên trong tung lũng còn có một chút trong dung nham sinh trưởng thảm thực vật, những này thảm thực vật như trong biển san hô giống như vậy, không, có cánh lá, mà là cả cánh cây, toàn thể hòa hồng. Nếu không phải tự mình đến trong dung nham đi tới một lần, Thả ai cũng không tin ở dung nham phía dưới vẫn tồn tại thảm thực vật. Khoảng chừng ở bên trong tung lũng bơi nửa canh giờ, Tiểu Băng Hoàng đã từ trước chui ra, nhanh chóng bay đến diệp bên người, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đang trong dung Căn bản không mất công sức chỉ là mô dạng có vẻ rất chất vật, cái này tiểu trang phục màu bạc bị đốt nhiều nếp nhăn, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng, khuôn mặt màu đen kia khăn che mặt đã sớm không còn. Giờ khắc này, hư nhược lại đây, trực tiếp thân thể nằm ngoải Diệp Phi trên bà vai, trong miệng chít chít hư nhược kêu, "Gọi ngươi không cần lo đến, hiện tại bị thua thật chứ." Diệp Phi lật ra khinh thường, thế nhưng thân thể khác nào cái quạ. Lấy tốc độ cực nhanh, đột nhiên về phía trước. Diệp Phi cũng không như tiểu băng hoàng như vậy, bởi vì thân thể tiểu, vì lẽ đó dung nham điện trở lực rất nhỏ. Tốc độ cực kỳ nhanh, có thể dù sao hắn là nhân, tại đây loại khó đi địa phương, chỉ có thể lợi dụng huyền lực đến chống đỡ thì ở phía trước, khoảng chừng được rồi sau 10 phút, cái tiêu tức có thể áp lực, càng sát bén hơn bằng bạn. Bất quá, giờ khắc này, tại tiền Phương nhưng chuyển đến từng tia từng tia quang khí tức, này quang khí tức cũng không như dung nham như vậy hùng hực, mà như là ở bên trong nước chợt thấy ngoại giới ánh sáng vậy cảm giác. Ầm ầm. Mượn dưới chân phản xung lực, Diệp Phi thân như con cá chui ra giống như vậy, vọt ra khỏi mặt nước. Thân thể túng nhiên như khởi. Nhưng mà, tại thân thể chui ra cái kia đá phía sữa, rơi vào cái kia riêng khí tức thời điểm, trước mắt một màn kinh ngạc tiến nhập trước mắt. Tiến vào trước mắt một mảnh lửa đỏ bầu trời. Cao to đỏ như máu thạch đầu sơn, thác đại dung nham hồ nước mênh mông vô bờ. Ở hồ nước bên giới, từng cây hỏa ổng cánh lá, lửa ra hừng hực ngọn lửa hừng hực. Còn có ở hỏa diễm bên trong vùng rừng rậm. Từng con từng con kỳ quái dị thú ở bên trong vùng rừng rậm sinh sống, những này dị thú toàn thân bốc lửa diễm, tồn tại ở dung nham dòng sông bên trong ngốn dung nham, có thì lại ở bất giết con ngồi, thậm chí một số dị thú vẫn ẩn dấu ở hỏa diễm cây trong lúc đó ăn lửa là cây. Giờ khắc này, Diệp Phi vừa chui ra cái đá phía sữa, thân thể rơi xuống đất, chính rơi xuống bên trong hồ nước trên đất, phía sau một mảnh mênh mông to lớn dung nham hồ nước. Tập chí dung nhang bên trong hồ còn có một chút dị thú tồn tại Diệp Phi triệt để giận mình, kinh ngạc ngắm hướng bốn phía. Trên bầu trời bốc lửa diễm điểu, trên đất chạy lửa thú, trong nước bơi lửa cá. Tiểu Băng Hoàng đã nhận ra Diệp Phi vẻ mặt biến hóa, lập tức gian nan bỏ dậy, cho Diệp Phi một cái liếc mắt, lập tức thân thể bay ở trên hư không, không để ý đến Diệp Phi, lập tức cái kia thân thể xuyên thẳng vào tiến vào phía trước một mảnh hỏa diễm bên trong ngọn núi lớn. Oanh! Ở Tiểu Băng Hoàng vừa rơi vào, chỉ thấy cái kia mảnh bên trong ngọn núi lớn một hỏa diễm ra, hỏa diễm xen vào phía chân trời. Mánh liệt uy nghiêm khuyết tán ra, bất kể là rừng rậm vẫn là dung nham bên trong, bầu trời dị thú từng người tàn đi. Chít chít. Ở ngọn lửa kia ở trong, tiểu băng hoàng thân thể khác nào đạn pháp như thế phun ra ngoài. Một thân màu bạc trắng tiểu y phục, toàn thể nhiều nếp nhăn, thân thể nhưng hư nhược ném lại đây. Tiểu tử. Diệp Phi biến sắc, nhanh chóng bay lên, hướng về tiểu băng hoàng bắt đi. Chính là tay vừa rơi vào tiểu băng hoàng trên người, một luồng phi thường ngọn lửa nóng rực thiêu đốt mà đến, lan tràn hướng về lòng bàn tay, mắt thấy tốc độ, linh huyền hàn lãnh hỏa lại bị cái kia nóng cảm áp chế xuống. A, đây là dị hỏa. Diệp Phi nhanh chóng vận dụng huyền lực cùng với huyền hàn lãnh hỏa nhanh chóng loại bỏ, ngọn lửa kia mới bị từ từ tàn đi. Ưu ở trên tay nóng cảm bị loại bỏ đi ra ngoài, vào lúc này, trước mắt ngọn núi lớn kia trên bảng trướng đi ra ngoài hỏa nhiệt cảm nhưng bao phụ tới, như nổ tung sau đó sinh ra dư âm, mạnh mẽ xung kích hướng về toàn bộ hỏa diễm thiên địa. Tại này cỗ hỏa năng ở trong, Diệp Phi hướng về phía sau cái kia mảnh trong dung nham mạnh mẽ ném tới. Quy một chương 162, chó má huyền kĩ. Ở trên cái thế giới này, sử dụng băng căn bản là vô dụng nơi, ở khắp mọi nơi hỏa diễm, băng căn bản tồn tại không được. Vì lẽ đó tại thân thể gần rơi vào rồi dung nham thời điểm, Diệp Phi chỉ vận dụng Huyền Hàn lãnh hỏa đem thân thể văng ra, tiếp tục hướng về bên bờ hạ xuống. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng cùng Diệp Phi sau khi rơi xuống đất, trong miệng hú lên quá dị, cái kia tay nhỏ bừng kín miệng nhỏ, trường lớn con ngươi nhìn trước mắt. Diệp Phi cũng đi theo ánh mắt đồng thời nhìn lại. Ở mảnh này bốc lửa diễm bên trong ngọn núi lớn, giờ khắc này, một đoàn máu đỏ hỏa diễm từ từ dâng lên, ngọn lửa này tạo thành một cái tựa như nhân tựa như thú quái vật, rõ ràng một người vậy hỏa diễm thân. Thế nhưng ý thức là một cái to lớn thú vật, ý thức lớn vô cùng, miệng chương càng to lớn hơn. Càng trọng yếu hơn chính là, ngọn lửa này quái vật toàn thân tán phát nhiệt năng cực kỳ cao, cái kia nóng cảm trong nháy mắt để mảnh này hỏa diễm thế giới nhiệt độ gia tăng rồi mấy ngàn độ. Những kia loài chim, loài cá, thú loại, giờ khác này đang không ngừng hướng về lòng đất xuyên, trên mặt đất hoặc là trên nham thạch đào móc hang động, chui vào, đến tránh né vụ hai nạn này. Dị hỏa, lại là dị hỏa. Diệp Phi kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia to lớn hỏa thân, này cổ cường đại sức nóng ý lực, trừ dùng dị hỏa giải thích, sợ rằng không tìm được lý do nào khác. Phải biết, huyền hàn hỏa nhưng vẹn vẹn sản sinh linh tính, biết phản kháng. Thế nhưng trước mắt lửa này nhưng có ý tứ cũng tỉ như một con cường đại yêu thú cùng một người, một cái yêu thú thực lực có mạnh đến đâu, thế nhưng trong đầu nhưng là trống giống đi theo ý thức hành xử, nhưng là một người nhưng nắm giữ trí tuệ, suy nghĩ, có thể nghĩ ra các loại biện pháp đối phó người. Bây giờ này Dị Hỏa giống như một cái mở ra linh trí yêu thú, không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Đồng thời, hội suy nghĩ. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng liếc mắt nhìn Diệp Phi, Diệp Phi cũng nhìn sang, lẫn nhau trong lúc đó cũng toát ra tham lam, đồng thời cũng có sợ hãi. Giống. Dù cho giờ khắc này, Diệp Phi không muốn gây sự với nó, Dị Hỏa nhưng muốn giết hai người này người ngoài lai. Thú hổ. Tiên điệu tử kia vẫn quấy rầy nó hai lần nghỉ ngơi. Bây giờ đi tới địa bàn của nó, làm sao có khả năng tha thứ chúng nó. Nhất thời, một luồng ép thiên mà đến hùng hực như máu vậy hỏa diễm bao trùm toàn bộ bầu trời, mà hỏa như lưu tinh như thế đến từ thiên ngoại thiên giống như vậy, điên cuồng hướng về Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng đồng thời rơi đến. Đối mặt này cỗ trận thế, Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng đồng thời mạnh mẽ nhìn nhau một chút. Diệp Phi bước tiến đột nhiên đạp xuống, hướng về bên phải chạy đi, đồng thời Tiểu Băng Hoàng trong miệng chít chít kêu la một tiếng, thân xẹt qua một mảnh mật tuyến, biến mất ở khu vực này ở trong. Ở đồng thời, trên bầu trời dị hỏa rơi bên trong, Đập điệu trên đất, trên đất bất kể là nham thạch, vẫn là hòa thụ, trực tiếp thuốc hủy hết sạch. Theo đường khác nào ngày tận thế tới giống như vậy, theo sát mà Diệp Phi công kích cuốn rất đi. Diệp Phi nhưng lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn, căn bản không dám quay đầu lại phản xem suy nghĩ. Chít chít. Chính vào thời khắc này, trong hư không một tiếng to do kêu là tiếng dồn dập tiến vào lỗ thai bên trong. Ở một hướng khác một mảnh giữa hư không, Tiểu Bang Hoàng hội tụ toàn thân dị hỏa, thân như là mặt trời, siêu tốc hướng về cái kia đỏ như máu dị hỏa nhân thân đánh tới. Đã này dị hỏa hình thành nhân thân Như vậy ở thân thể này, nhưng tất nhiên tồn tại dị hỏa bản thân, chỉ cần thương tổn được dị hỏa bản thân, Tiểu Băng Hoàng cùng Diệp Phi mới chắc chắn. Hầu như ở Tiểu Băng Hoàng một tiếng kêu nhượng bên dưới, Diệp Phi hai chân mượn một đại tây, thân thể phản toàn bước lên mà tới. Lập tức, bước lên trong quá trình, trên tay bất tri bất giác xuất hiện huyền băng cầm. Một cầm lại tay, Diệp Phi hai tay tràn ngập hùng hợp huyền hàn lãnh hỏa, đồng thời ẩn cường đại huyễn lực, mặc khắc ý cảnh ba tầng sức mạnh thôi thúc. Vụ! Một luồng cầm ý bay lên trời cao, trong nháy mắt chuyển thành một mảnh dị hỏa ánh sáng mạnh mẽ hướng về cái tia đỏ như máu dị hỏa nhân thân vọt tới chỉ cần ở viền hàn lãnh hỏa bao hàm dưới cầm ý bên trong, bất kể là cái kia đỏ như máu dị hỏa quang bắn mà đến hỏa diễm, vẫn là chung quanh núi đá, lưu ý cảnh cùng huyền hàn lãnh hỏa đánh chúng, khác nào giấy như thế đơn giản bị phá hủy. Thở phi phò, ầm ầm, lượng nguồn sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau, kịch liệt dư âm bốn tán mát, cái kia máu đỏ dị hỏa nhân thân trong nháy mắt bị phá hủy. Ở phá hủy sau đó, ở nhân thân trung gian một đoàn khoảng chừng to bằng nắm tay máu đỏ hỏa diễm đột nhiên hướng về phía sau bay đi, chính là, tiểu băng hoàng cũng đã đối tới. Cái kia băng phong vậy thân thể mẽ đụng phải đoàn tia máu đỏ dị hỏa bên trên. ầm Tiểu Băng Hoàng thân thể đã bị phản quang trở về, toàn thân bị thiêu đốt cháy đen, thế nhưng đoàn kia đỏ như máu hỏa diễm cũng không dễ chịu, mạnh mẽ hướng về một mảnh bên trong ngọn núi lớn ném tới. Nhân cầm hợp nhất, Diệp Phi một tiếng giống to, trên tay cầm cùng thân thể mình trong nháy mắt dung hợp đến cùng với, lập tức ở trên hư không một thanh khủng lồ viền băng cầm xuất hiện. To lớn huyền băng cầm gãy tới một mảnh bạch quang hướng về đoàn kia lửa đỏ dị hỏa rơi xuống núi khu bên trong và tiến bảo. Tiểu Băng Hoàng lắc mình biến hóa, cùng theo bay đi. Lúc trước cái kia mảnh phía trên ngọn núi lớn, giờ khắc này, nơi đó bị đánh ra một cái ước chừng hơn 100 thước rộng hàng lớn, bên trong hỏa diễm dâng trào chính là nhân cầm hợp nhất Diệp Phi suy nghĩ cũng không có, bay thẳng đến phía dưới rơi đi. Trước cái kiếp cái gì huyền kĩ a? Tranh đấu kỹ xảo a? Thậm chí công pháp? Cái gì chó má, ở bây giờ xem ra không một điểm dùng. Bây giờ muốn muốn thu phục này cố không tên dị hỏa, duy chỉ dùng tính tuyệt đối bạo lực đánh bại nó. Ầm ầm. Diệp Phi thân vừa vào cái kia máu đỏ dị hỏa, thân thể một mảnh trướng, cầm cùng nhân lập tức tách ra. Thân thể bị phản ném đi tới, trong miệng tiên không khỏi phun ra ngoài, dẫn hoạt thuần. Giữa hư không, đối mặt mênh mông dị hỏa, Diệp Phi trong miệng hét lớn một tiếng. Một trưởng hướng về phía dưới nệm tới. Đã thấy, một trường ở trong xuất hiện một cái vòng xoáy, này vòng xoáy cùng lốc xoáy như thế, ở cuốn lấy sau đó, phía dưới cái kia hừng hực như máu vậy dị hỏa lập tức bị mang chuyển động. Tiến nhập vòng xoáy ở trong, lập tức đi theo cái kia vòng xoáy, hướng về vòng xoáy phía trên tu tới. Rống! Gào! Dẫn hỏa thuật kéo bên dưới, đỏ như máu dị hỏa tựa hồ đã nhận ra to lớn uy hiếp, lập tức tùy ý vắt chuyển động, dị hỏa cường đại cỡ nào, ở vắt động sau đó, đất rung núi chuyển. Diệp Phi thân thượng sức mạnh như là nước chảy tản đi. Không tốt. Diệp Phi biến sắc, này hỏa bị chính mình khống chế được. Thế nhưng thế nào cũng phải muốn có sức mạnh mới được, bây giờ sức mạnh thật nhanh tản ra, trong đan điền huyền lực rất nhanh móc sạch, chỉ cần sức mạnh một tản đi, như vậy chính mình duy có vừa chết. Liêu mạng. Lòng bàn tay trên vụt xuất hiện tổng cộng 5 bình quy nguyên đan, trong đó 2 bình chính là cái kia giả thiên tâm từ nơi đó có được, khác 3 bình nhưng từ tu lan nơi đó có được. Diệp Phi trực tiếp lấy ra một bình hướng về trong miệng cũng, trả lại huyền đan vừa vào miệng. Lăn lộn huyền lực tùy ý cuồn động. Nguyên bản đơn bạc bên trong đan điển. giờ khắc này huyền lực lăn các sức mạnh tùy ý khuấy lên. Xì, xì. trong miệng tiên huyết phun ra ngoài. Tại thân thể da rẻ bắp thịt trong lúc đó, phản phất các loại bất đồng khí tức phun ra, để toàn thân lại tê dại vừa đau. Hắn biết, này tất cả đều là quy huyền đan tác dụng phụ sinh ra. Dù sao một bình đan dược ít nhất có 10 viên, 10 viên quy huyền đan đồng thời ăn, đó là cỡ nào lớn hồi lực. Không có căng nước diệp phi thế là tốt rồi, bây giờ vô số sức mạnh ở bên trong thân thể sảng bậy, này phi thường bình thường. Đương nhiên, diệp phi làm như vậy cũng là cầm giữ có nhất định căn cứ. Một là bây giờ chính mình tiêu hao quá nhanh, mà khác chính là tiểu băng hoàng cũng tiêu hao nhiều lắm. Hắn nhất định phải mau sớm khôi phục. Tiểu tử, qua đến giúp đỡ. Diệp Phi không để ý đến toàn thân đau đớn, lập tức bay về tiểu băng hoàng hô hô một tiếng. Chít chít. Tiểu băng hoàng thân thể loại lên, bóng người như băng ngọn núi như thế cũng đi theo gia nhập vòng xoáy ở trong. Vòng xoáy xoáy lên dưới. Vào lúc này, hàng khí chăng xóa tàn ra. Ở vòng xoáy chu vi, nhất phiến phiến băng phong xuất hiện, cái kia băng phong cùng vắt đi lên bánh quay trèo như thế, toàn bộ to lớn vòng xoáy, vào lúc này cũng bao phủ ở băng phong ở trong. Mà bị bao phủ ở bên trong đỏ như máu dị hỏa cảm giác nóng rực càng ngày càng nhỏ, đồng thời cái kia cỗ khói lên phản xung lực từ từ tiêu tan. Thế nhưng, chỉ cái này một sát na, Diệp Phi nhưng cả người run lên. Cái kia Dẫn Hỏa thuật đột lại, đỏ như máu dị hỏa đình chỉ phản kháng, đột nhiên hướng về Diệp Phi bên trong thân thể vào tới. Không tốt. Diệp Phi lập tức đại kêu không tốt, này dị hỏa hầu như cùng lần trước chính mình thu phục Huyền hàn Lệnh Hỏa như thế, ở thời khắc mấu chốt, nó lại trực tiếp công kích chính mình. Phải biết, lần trước thu phục Huyền Hãn lãnh Hỏa, Diệp Phi tiểu bị thiệt lớn. Hiện tại lần thứ hai gặp phải loại này đỏ như màu máu, cương cường cực mạnh dị hỏa, nó lựa chọn phương thức hầu như cùng Huyền Hãn Lệnh công kích một màn như thế. "Tiểu tử, mau vào." Diệp Phi lớn một tiếng. Đồng thời toàn thân Huyền Hàn lãnh hỏa tràn ngập bao phủ thân thể, hướng cái kiếp tràn vào đỏ như máu dị hỏa áp chế qua. Hai cỗ dị hỏa tiếp xúc, lập tức lẫn nhau trong lúc đó bạo phát một trận long long, Diệp Phi thân thể trực tiếp gãy đi ra ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trắng một đỏ, phản phát hai cỗ hỏa ở bên trong thân thể lẫn nhau quyết đấu. Chính là ngay Diệp Phi rơi xuống đất một sát na kia, Tiểu Băng Hoàng theo giữa không trung bay tới, hướng về Diệp Phi vùng đan điền nhẹ quang lóe lên, lập tức chui vào Diệp Phi trong đan điển. Có Tiểu Băng cả người khí thế chấn động mạnh. ngọn lửa màu trắng bành thêm lợi hại. Để Diệp Phi cả người trong ngáy mắt, đem khí thế toàn thân kéo tới cực điểm. Toàn lực một luồng ra sức cảm, bất kể là hỏa diễm sức mạnh vẫn là huyền lực, đạt tới cực hạn. Hết thảy huyền lực cùng huyền hàn lãnh hỏa đồng thời. Hướng về Diệp Phi cánh tay trái xông lên. Ở Diệp Phi chỗ cánh tay một góc, từ từ đỏ như máu dị hỏa từ từ nổi lên. Nếu không phải huyền hàn lãnh hỏa áp chế, Diệp Phi không chỉ có là cánh tay sẽ bị đốt thành tro bụi, tự là cả nhân cũng sẽ bị dị hỏa nuốt chửng đi vào. Nhưng mà, bây giờ bên trong có 3 tầng bảo hộ, một là huyền hàn lãnh hỏa, hai là mãnh liệt huyền lực. Cái kia máu đỏ dị hỏa mới không thương tổn tới Diệp Phi nửa phần. Có thể dù cho như vậy, ở như vậy dưới sự kiên trì, Diệp Phi tiêu hao cực kỳ lớn. Dù sao hắn muốn đối kháng chính là dị vực chi hỏa, ngọn lửa này đến từ dị vực ở ngoài. Được xưng có thể hủy diệt hết thể hỏa diễm, còn huyền lực căn bản không đủ xem. Chít chít. Đan điền ở trong, Thiếu Băng Hoàng lớn tiếng kêu la một tiếng. Lập tức cùng Diệp Phi đồng thời thi triển hai loại lực đạo, theo cánh tay nơi đó bắt đầu, sau đó dọc theo toàn thân, hướng về vùng đan điền ép xuống. Theo ngoại giới xem, thì dường như một cái rồng lửa theo Diệp Phi cánh tay bắt đầu đột nhiên hướng về Diệp Phi thân thượng đi, ở rồng lửa trải qua chi địa. Diệp Phi y phục trên người áo choàng nhất phiến phiến bốc ra, ở Diệp Phi bắt thịt toàn thân trong lúc đó, toát ra một mảnh máu tanh hòa hồng, cái kia ra thịt trong lúc đó lúc nào cũng có thể chạy ra tiên huyết đi ra. A! Đỏ như máu dị hỏa kéo động, đi ngang qua Diệp Phi toàn thân các nơi, một luồng đau đớn kịch liệt khó chịu cảm bận tâm mà lên. Dù sao đây là dị hỏa, ở bên ngoài dị hỏa dẫn vào thân thể, coi như không bị phá hỏng, chính là cái kia ấm áp cũng cực kỳ đáng sợ. Quy một chương 163, dung hợp dị hỏa. Tiểu tử, nhanh lên một chút. Vẹn vẹn một sát na, toàn thân huyết hồng. Mỹ ẩn thú a Cơ cơ gẹo đường tiểu thuyết, mơ hồ huyết hãn theo ra thịt trong lúc đó thẩm thấu ra. Diệp Phi cả người thân thể giống như một cái trường lực, từ từ khí thế ở ngoài lộ ra, tóc đón gió bay lượn, trung quanh tảng đá tại đây trường lực dưới, lại từng cái từng cái nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Chít chít. Tiểu băng hoàng trong miệng sắc bén vang lên, vào lúc này bên trong đan điền, hào quang màu trắng nhanh chóng khuếch tán ra, giống như một cái ẩn nút hư vô đại thủ lớn hướng về đang từ từ di động hướng về vùng đan điền huyết hồng dị hỏa hướng về bên trong đan mạnh mẽ lôi kéo. Vụ. Một luồng bén nhọn lực đạo theo Diệp Phi vùng đan ra, khác nào vạn đạo quang nhận bắn một lượt ra. Những ngọn núi xung quanh thậm chí một số hỏa thụ ở hào quang lóe lên chỗ, chỉnh thể cắt đi qua. Ma lực đạo này ánh sáng một tản ra, Diệp Phi toàn thân một luồng hư thoát cảm. Vừa nãy kia sáng kia chính là quá nhiều huyền lực giải tán đi ra ngoài, tại này có huyền lực một tản ra, tuy rằng đưa đến huyết hồng dị hỏa bị kéo vào, chính là Diệp Phi thân thượng huyền lực hầu như tiêu hao toàn bộ. Chống đỡ lại. Bên trong đan điền, lúc này, Tiểu Băng Hoàng đã khống chế huyền hàn lãnh hỏa trưởng khống lấy huyết hồng dị hỏa, thế nhưng huyền lực tiêu hao quá nhanh, đồng thời huyết hồng dị hỏa cũng đã nhận ra mấy phần nguy hiểm, rằng co càng thêm lợi hại. Cái kia cố ẩn dấu ở hàn lãnh bên trong một đoàn máu đỏ hỏa tinh. Tả Hữu nhảy lên động, muốn thoát ly tầng kia bạp phủ, làm cho Huyền Hàn lãnh hỏa bị chống đỡ như bánh quay trèo như thế trở thành các loại hình dạng. Nếu là cường đại nguyên lực chống đỡ, Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng đến là chắc chắn áp chế lại, có thể một mực vào lúc này khuyết thiếu chính là huyền lực. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng rốt cục hú lên quá dị, hiển nhiên sắp không chống đỡ nổi nữa. Cái kia tiểu trên trán tràn đầy mồ hôi, tiểu tiểu thân thể ướt át không để lại nửa điểm vết tích, toàn thể ướt đấm. Nếu như vào lúc này thất bại. Như vậy, không chỉ có là Diệp Phi muốn chết, nàng cũng tương tự không sống nổi. Chính là cũng ngay lúc đó Diệp Phi chịu đựng cái kia cố hừ hực, đồng thời trong tay xuất hiện hàn nham ngọc bích để dưới đất, đồng thời thân thể khoanh chân ngồi xuống, tại thân thể vừa rơi xuống, cái kia cố nóng bức cảm giác lập tức gặp phải bằng phòng, hàn khí từ từ tràn vào bên trong thân thể, cái kia tùy thời bốc cháy lên thân thể, ở gặp hàn sau đó, một luồng sảng khoái tập đầy toàn thân. Bất quá, lúc này Diệp Phi không có tâm sự đến huấn độ, trong tay xuất hiện một viên Hỏa Long quả, cái tay còn lại trong lòng xuất hiện Hắc Giao Long nội đan. Hỏa Long quả bên trong ẩn cường đại linh lực, nội đan lực lượng bản nguyên. Giữa hai người cũng có sức mạnh khủng lồ. Hôm nay lão tử cũng không tin không để ép được nãy đoàn dị hỏa. Diệp Phi ngoan nhẫn tâm, hỏa long quả nhét vào trong miệng, bất kể là hỏa long quả sức mạnh, vẫn là hấp giao long nội đan, bên trong ẩn sức mạnh đều có thể căng nước dị phi. Chính là bây giờ, huyết hồng dị hỏa dưới, Diệp Phi không thể không mượn ngoại giới mạnh mẽ huyền lực tới làm tâm chắn chống đỡ. Ở hỏa long quả vừa vào miệng, một ồ ồ nhiệt lưu theo huyết hầu chạy vào các vị trí cơ thể, những kia mệt mỏi địa phương ở hỏa long quả lưu sau khi trải qua, cũng rãi khôi phục. Lập tức tạo thành vô số huyền lực bắt đầu tiến vào đan Mà chiếm được ngoại giới lực lượng trợ giúp sau đó, Tiểu cũng thở phào Bái Thiên Nguyên bản tùy thời tản đi Huyền Hàn lãnh hỏa, giờ khắc này ở Huyền Lực gia nhập, lập tức càng cứng rắn hơn bao phủ lại đoàn kia huyết hồng dị hỏa. Ở đồng thời, Diệp Phi một cái tay khác tóm chặt lấy Hắc Giao Long Nội Đan, mượn bên trong thân thể Huyền Lực kéo, giống như bình thường tu luyện giống như vậy, mạnh mẽ hấp thu lực, không ngừng hấp thu nội đan Huyền Lực tràn vào Diệp Phi bên trong thân thể. Hắc Giao Long Nội Đan chính là Hắc Giao Long sức mạnh bản nguyên, bên trong lần Hắc Giao Long tất sinh sức mạnh. Nguồn sức mạnh lớn, thế nhưng chỉ cần mở ra, cũng chỉ có thể chiếm được tiêu hao hết mới thôi, bằng không không thể ở trên đường đình chỉ. Dù sao Hạp giao long nội đan giống như một cái ẩn dấu ở bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí, nếu như chiếc lọ hỏng rồi, như vậy chỉ có thể lấy được dưỡng khí trôi đi quang. Cái này cũng là vì sao, rất nhiều yếu thú bị reset sau đó. Chỉ cần lưu lại nội đan, đi ngang qua cao thủ thai nghén. Nội đan còn có thể sản sinh mới sinh mạng nguyên nhân. Thế nhưng chỉ cần nội đan loại bỏ đi, như vậy bên trong sức mạnh đem biết một chút điểm biến mất. Bây giờ Diệp Phi mượn trường lực kéo, như một cái máy bơm như thế có dấu, mà nội đan bên trong sức mạnh nhưng là một luồng thủy, cuồn cuộn không ngừng đánh tiến vào Diệp Phi bên trong thân thể. Uống. Bên trong thân thể có hỏa long quả, Bây giờ ngoại giới có hấp giao long nội đan, Diệp Phi trong nháy mắt đạt tới phấn khởi trạng thái. Giống như một cái tràn ngập dưỡng khí khí cầu, không có một chút nào nửa điểm thất lạc lực lượng cảm giác, trái lại trong đan điền huyền lực càng ngày càng nhiều, thậm chí ngoại giới huyền lực đang không ngừng tiến vào, thân thể mình đang chầm trầm bành trướng. "Tiểu tử, căng thêm sức. Hiện tại ta huyền lực quá nhiều, nhất định phải tiêu hao một điểm." Diệp Phi rõ ràng, nếu như kế tục tiếp tục như thế, như vậy thì tính luyện hóa này dị họa. Vậy mình cũng sẽ va khí cầu như thế bị tăng nức. Chít Tiểu băng hoàng trong đan điền kêu la một tiếng, trung quanh huyền lực vào lúc này không ngừng hướng về nàng quạ tới, đồng thời tiểu băng hoàng tay hơi triệu hoán, sau đó toàn bộ huyền lực bao trùm tại nơi đoàn huyết hồng dị hỏa phía trên. Cái kia dãy rủa dị hỏa ở viền hàn lãnh hỏa cùng với tiêu hao không xong huyền lực từng tầng từng tầng bao trùm dưới, giống như một con nhốt ở trong lồng con quạ, dù cho ngươi hung mãnh, thế nhưng đóng lại, vẫn như cũng vô pháp thương tổn tới người bên ngoài. Tiểu tử, nhanh, nhanh chóng dung hợp, để viền lực bao trùm đàn dung hợp dị hỏa. Thấy một màn này, Diệp Phi hô hô một tiếng, đồng thời tâm thần tiến vào điện, đem khoét tán huyền lực chậm rãi bao trùm ở đan điền, để tránh khỏi huyết hồng dị hỏa thương tổn tới chính mình Mặc khác một tầng có một tầng huyền lực bao phủ bao trùm ở Tiểu Băng Hoàng trên người, Tiểu Băng Hoàng nguyên bản nhiều nếp nhăn quần áo, lúc này khôi phục đổi mới hoàn toàn, toàn thân tỏa ra một luồng thần thánh ánh sáng. Lập tức nàng kia thân thể lái chậm chậm bắt đầu mượn đến huyết hồng dị hỏa. Đang đến gần huyết hồng dị hỏa ở ngoài cái kia huyền lực cùng với huyền hàn lãnh hỏa thời điểm, Tiểu Băng Hoàng trong miệng sắc bén kêu vài tiếng. Lập tức, cái kia tiểu tiểu thân thể hướng về cái kia máu đỏ ừ, ở trong nguyện ra phía, Ở Tiểu chỗ, một, trắng, một đỏ hai ánh sáng không ngừng giao hòa. Khắc nào hai cái thật nhỏ quả cầu ánh sáng không ngừng quay chung quanh ở Tiểu Băng Hoàng trên người, trên dưới phải trái nhảy lên động. Ở hai người này quả cầu ánh sáng ở trong, Tiểu Băng Hoàng ngẩn đầu lớn tiếng sắc bén rít đạo, thân thể run không ngừng. Theo trên người nàng, khó chịu cảm giác thống khổ càng ngày càng kịch liệt, chính là gặp tình hình như vậy. Tiểu Băng Hoàng khí tức trên người đang không ngừng bành trướng. Nhưng mà, đang lúc này, bệnh. một luồng hào quang màu trắng từ nhỏ Băng Hoàng trên người bành trướng đi ra ngoài. Đồng thời Diệp Phi thân thể run lên. Trong miệng theo bản năng ngang tiên hướng một tiếng. Trong nháy mắt một ánh hào quang theo tiên mà rơi. Ba phủ ở Diệp Phi thân thượng, tia sáng kia dần dần tàn đi, phản phất từ thiên mà rơi cự lực từ trên trời tiên tiến vào Diệp Phi bên trong thân thể. Nhưng mà, lực lượng kia tiến vào Diệp Phi bên trong thân thể sau đó, Diệp Phi khoanh chân ngồi xuống, trên người cái kia cỗ hỏa nhiệt cảm giờ khắc này từ từ biến mất, huyền lực trường lực từ từ tiến nhập đan điền ở trong. Trong mơ hồ, ở Diệp Phi xung quanh cơ thể lơ lửng hai cỗ hỏa diễm, hỏa diễm một đỏ một trắng, hình thành lớn chừng quả đấm hình cầu, tả hữu trên dưới không ngừng xoay tròn. Đồng thời, bên trong đan điền, tiểu hoàng đau đớn biến mất không thấy, cũng huyền không khoanh chân. Ở quanh chân thân thể chu vi quay về một trắng một đỏ hai cỗ hỏa diễm. Hai mắt thu về, lặng lặng quanh chân. Tuy rằng vẫn như cũ giống như trước đây không có đổi, thế nhưng khí thế giới biến hóa lại hết sức to lớn. Muốn nói trước kia là một cái nghịch ngợm tiểu hải tử, như vậy bây giờ nhưng là một cái cương nghị người trưởng thành. Nhưng mà, ở loại biến hóa này kết thúc sau đó, nguyên bản huyết hồng táo nóng trong thiên địa, vào lúc này, cái kia hỏa nhiệt cảm dần dần tiêu tan, trên bầu trời vào đúng lúc này, mây đen nằm dày đặc, lôi điện lấp loé. Lửa nóng cảm giác đạo mắt gặp lạnh sau đó, biến thành màu xanh, lập tức lại từ từ nứt ra. Toàn bộ trong thiên địa nhiệt độ giảm xuống dòng giá hơn 1000 độ, lập tức đại vũ dốc toàn lực mà xuống. Bất quá, dưới vũ cũng không phải là phổ thông nước mưa, hay là lưu hình diêm pháp vũ. Diệp Phi không có ở từ tất cả những thứ này, giờ khác này rơi vào một mảnh kỳ quái trong trạng thái. Bên trong thân thể bằng phẳng sảng khoái, lòng bàn tay trên hắc dao long nội đan cũng hoàn toàn bị luyện hóa, thỉnh không có nửa điểm tác dụng phụ. Muốn nói, trước Diệp Phi trước là một cái cầm cây gậy ở bên trong rừng rậm săn thú thợ săn, mà giờ khắc này, tựu làm một gã học được dùng vũ khí tiến vào rừng rậm cao thủ. Học xong làm sao đi dùng dùng sức mạnh. Chuyện này chính là đại huyền sư lực sao? Diệp Phi trong lòng lầm bẩm nghĩ, hắn lúc trước biết, huyền linh cao thủ bên dưới huyền lực hoàn toàn là phân tán ở trên trời địa ở trong, như năng lượng như thế tồn tại, thế nhưng tiến vào huyền linh sau đó, huyền lực nhưng thực chất, ở thực chất huyền lực ở trong, huyền linh cao thủ có thể lợi dụng huyền lực chống đỡ chính mình bay lượn phía trên trời. Chính là, vẫn cho rằng huyền sư huyền lực cùng đại huyền sư lực tương đồng Diệp Phi, lúc này cảm giác mình sai rồi. Bất kể là huyền sư vẫn là đại huyền sư, dưới huyền lực cũng cầm giữ có khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này chính là một cái cảnh tự. Vì sao? Huyền sư trong tay đại huyền sư không được lại Vì sao mình có thể vượt cấp khiêu chiến? Ngay cả là huyền linh cao thủ cũng công địch. kỳ thực bọn họ khuyết thiếu chính là một cái cảnh tự. Cảnh đại diện cho trình độ, huyền sư là một cảnh giới, đại huyền sư cũng là một cảnh giới. Hai cái trình độ trong lúc đó nhưng cách biệt rất lớn. lực. Chính là có người ở cảnh bên trong căn bản không có nửa điểm lĩnh ngộ, cũng đồng thời không thể nào là loại kia so với thực lực của hắn thấp nhân đối thủ. Muốn nói, huyền linh cao thủ nếu nói cảnh chính là phi hành, như vậy huyền linh bên giới cao thủ vì sao không có một cảnh tự? Đời lúc trước, căn bản không có nhân nghĩ tới cái vấn đề này. Chính là ở vừa nãy ở luyện hóa dị hỏa Đến từ thiên ngoại ngày cự lực dưới, dùng Diệp Phi đột phá bên trong, đột nhiên một cái cảnh tiến nhập Diệp Phi đầu góc bên trong. Lúc này, Diệp Phi ánh mắt đột nhiên vừa mở, theo trong tròng mắt ánh sáng lấp lóe, lập tức, lăng không tay đột nhiên nhất chuyện, ở lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái hoàn toàn do huyền lực ngưng tụ ra bảo kiếm, bảo kiếm này hư vô, thế nhưng cứng rắn như cùng chân thật bảo kiếm. A. Nhìn thấy lòng bàn tay trên bảo kiếm, Diệp Phi cười một tiếng. Đối thành là trong mắt của người khác, có thể huyền lực thực chất ngưng kết thành vũ khí, đây là huyền linh cao thủ bản hiệu. Thế nhưng Diệp Phi nhưng làm đi ra. Trên đời trong mắt người, tất cả sức mạnh cùng cùng trình độ phân hóa Tiến vào huyền linh người có thể huyền lực thực chất, bay lượn với thiên, nhưng là vừa có ai biết, kỳ thực tiến vào huyền linh, cũng ý tứ chỉ là một cảnh tự. Thực lực được rồi, cảnh đạt tới viên mãn. Bây giờ ta bất quá là sớm lĩnh ngộ cái này cảnh tự. Diệp Phi một trận vui mừng, ở luyện hóa dị hỏa trong đó. Đột nhiên lĩnh ngộ huyền linh cao thủ cảnh. Nay hoàn toàn để hắn nói trước hiểu cảnh giới tiếp theo sức mạnh. Quy một chương 164, cao thủ thần bị đến. Tuy rằng bây giờ Diệp Phi bản thân thực lực là đại huyền sư, huyền lực vô pháp cùng huyền linh so với, thế nhưng bản về cảnh. Theo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hỏa tạm cở mới nhanh. Trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hắn đã tương đương một tên huyền linh cao thủ. Ở lĩnh ngộ cái kia cảnh sau đó, cái gì huyền lực thực chất, phi hành, Diệp Phi đồng dạng có thể. Dẩm. Diệp Phi bước chân đồng thời, thân thể đột nhiên trôi nổi dư không, đứng ngạo nghễ giữa trời. Chỉ cần hơi chút vận dụng cảnh sức mạnh, sau đó căn cứ huyền lực loại bỏ, tự có thể phi hành trên bầu trời. Nếu như, Diệp Phi đoán không sai, một số huyền linh cao thủ, theo đại huyền sư trình độ huyền linh sau đó, vẫn may không được, không thể lại đột phá bên trong lĩnh ngộ được cảnh sức mạnh, như vậy bọn họ chỉ có thể coi là nửa huyền linh cao thủ. Dù sao thực lực được rồi, lại không thể phi hành, không thể uyển lực thực chất, đây căn bản không tính là một tên chân chính huyền linh cao thủ. Cho tới mình bây giờ, cảnh đến, thế nhưng thực lực cũng không đủ, có thể có năng lực phi hành. Thế nhưng thực lực cũng không đủ. Hô. Này nhờ có này đoàn máu đỏ dị hỏa, nếu không phải luyện hóa nó, ta cũng không cách nào đột phá vào đại huyền sư, càng không cách nào lĩnh ngộ được cái này cảnh tự. Diệp Phi xa xưa thở dài một tiếng, lấy mình bây giờ thực lực, Diệp Phi đã cầm giữ có đầy đủ tự tin đánh bại bất kỳ huyền linh cao thủ. Đổi ở trước đây trong tay một đoàn huyền lãnh hỏa có thể đánh bại linh cao thủ phối hợp âm dương sinh tử phụ dưới, huyền linh cao thủ đồng dạng tố mình nô lệ. Thế nhưng bây giờ lĩnh ngộ cảnh có hai loại dị hỏa. Cái kia chút dị huyền linh cao thủ đã không ở sự khiêu chiến của chính mình trong phạm vi. Hàn ra, ta Diệp Phi sắp trở về rồi." Diệp Phi thở dài một tiếng, sau đó thân thể chậm rãi hạ xuống. Ồ, tại thân thể bị rơi xuống sau đó, Diệp Phi ngẩn ra. Chỉ cảm thấy luyện hóa đoàn kia vết hồng dị hỏa sau đó, giờ khác này trong đầu một luồng không giải thích được ý thức vọt tới. Lại là này đoàn dị hỏa ký ức. Thật không hổ là dị hỏa, lại hình thành ý thức ký ức. Diệp Phi hơi kinh ngạc. Trong đầu từ từ rơi vào một mảnh huyết sắc xương mù ở trong, lập tức cái kia xương mù phảng phất một người một đời trải qua xuất hiện ở trong đầu. Nguyên lai, like, ở mảnh này tiểu thiên thế giới chủ nhân tên là Liên Hỏa Tiên Tử. Chính là một tên luyện hóa dị hỏa cực cường cao thủ, thực lực đạt tới trong truyền thuyết huyền hoàng cảnh giới. Mà Diệp Phi luyện hóa dị hỏa chính là vị này Liên Hỏa Tiên Tử khi còn sống dị hỏa. Dị hỏa tên là Địa Ngục Tâm Liên. Truyền thuyết, loại này dị hỏa chính là núi lửa bên trong dựng dục trăm nghìn năm, sau đó tạo thành một viên hạt sen, sau đó này hạt sen từ từ diễn hóa thành một đoàn lớn trùng quả đấm hỏa diễm, lửa này trải qua trăm nghìn vạn năm diễn biến sau đó, tạo thành hôm nay địa ngục tâm liên. Sau đó bởi vì một cái trùng hợp bên dưới, bị Liên Hỏa Tiên Tử luyện hóa, cuối cùng dẫn tới nhân thế trong lúc đó. Diệp Phi có chút kinh ngạc nhìn những ký ức này, tuy rằng những ký ức này có chút mơ hồ, thế nhưng Diệp Phi đồng dạng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này tên là Liên Hỏa Tiên Tử Huyền Hoàng cao thủ, chính là là đến từ chân chính thiên huyền đại lục bên trên, cái kêu mảnh bắt ngát đại địa vô biên vô hạn, không có quốc gia, không có pháp luật, tất cả chú ý thực lực. Ở khắp mọi nơi trên đất, nơi đó có vô số thế lực phái, gia tộc vân vân. Ở nơi đó một lời không hợp liền rút đao đối mặt. Trong đó Liên Hỏa Tiên tử ở nơi đó, căn bản không tính là cao thủ hàng đầu, dù cho nàng có dị hỏa cũng chỉ có thể coi là trung đằng thiên trên cao thủ. Năm đó cũng là bởi vì nàng ở mảnh này bắt ngát đại địa bên trong vô ý giới đắc tội rồi một cái thế lực lớn, cuối cùng bị đuổi giết, mới lưu lạc đến chính mình bây giờ chỗ ở trên mảnh đại lục này. Bất quá, dựa theo Liên Hỏa Tiên tử lại nói, đây là một cái phiêu phủ ở hải dương ở trong hòn đảo. Quả thế, quả nhiên là như vậy. Thối này nếu nói thiên huyền đại lục, kỳ thực bất quá là chân tránh tiên huyền đại lục phía trước một cái hòn đảo. Diệp Phi kỳ quái nở nụ cười, nếu cái kết luận này bị truyền ra ngoài, khẳng định rất nhiều người sẽ không tin tưởng. Dù sao, ai cũng biết trong vùng biển nhiều yếu tố, chính là đế quốc đại cương thiết tàu chiến cũng chỉ có thể ở hải vực biên giới thượng du đi, căn bản không dám thâm nhập, miễn cho bị trong biển yêu thú tiêu diệt. Vì lẽ đó đại lục bên trên đối với ngoại giới hiểu rõ vô cùng ít đòi. Diệp Phi không có đi suy nghĩ những này, tiếp tục xem địa ngục tâm liên ký ức. Ở phía sau đến, tên này liên hỏa tiên tử đi tới nơi này, mạnh hẹp hỏi trên hòn đảo sau đó, mới phát hiện nơi này là một cái thật nhỏ hòn đảo. Ở đây vương, cao thủ ít đến mức đáng thương, thậm chí ngay cả huyền linh đều không mấy người, nàng đi tới nơi này cơ hồ là bá. Bất quá lấy thực lực của nàng đối với tục sự chuyện, lười đi lý. Bất quá, nàng vị này cao thủ thần bị đến, nhưng đưa tới rất nhiều huyền vương cao thủ chú ý. Cuối cùng cùng rất nhiều huyền vương cao thủ ở sông Hoài bên trong một trận chiến, cuối cùng chiến trường kết liệt, lẫn nhau chỉ sinh ra cường đại uy cảnh. Để vốn là núi lớn, biến thành một mảnh đồi núi khu vực. Cuối cùng tạo thành hôm nay kiếm ý gốc Để vĩnh cửu kiếm ý mà không tán đi. Ở liên hỏa tiên tử đánh bại cái này trên hòn đảo tất cả huyền vương cao thủ sau đó, mình cũng chịu thương nặng, cuối cùng vô ý dưới, phát hiện phía nam mảnh này vùng núi một người trong đó cú đem pháo theo mà tiến vào bên trong cuối cùng cái này tiểu thiên thế giới bên trong mới có chủ nhân chân chính. Nhưng mà, xem đến nơi này, Diệp Phi muốn tiếp tục kiểm tra địa ngục tâm liên ký ức thời điểm, bên trong ký ức càng ngày càng mơ hồ, trong lúc mơ hồ, chỉ thấy một cô gái, từ trên người nàng chọc ra địa ngục tâm liên, sau đó ở dung nham dưới mở ra một đạo không gian, cũng chính là Diệp Phi vị trí nơi, cho tới mặt sau liên hỏa tiên tử đến cùng đi đâu, sống hay chết, chính là địa ngục tâm liên ký ức cũng không có ghi chép. Thì ra là như vậy, nơi này hết thể đều là liên hỏa tiên tử lưu lại, xem ra, tiên tâm tử Phả Long thái tử thậm chí Vũ Văn Ngộng bọn họ đều là chiếm được một số truyền thuyết xa xưa, mới bị tìm được nơi này. Diệp Phi cười khổ một tiếng. Từ nơi này trong ký ức đến xem, cái này tiểu thiên thế giới, ở Liên Hỏa Tiên tử trước khi tới tiểu tồn tại. Thậm chí vào lúc ấy thì có cú đêm thủ hầu ở bên ngoài. Như vậy vô cùng có khả năng, cái này tiểu thiên thế giới ở trước đây cũng có chủ nhân, thậm chí so với Liên Hỏa Tiên tử càng thêm lợi hại. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, kèm theo vùng điền rãi đi. Tiểu Hoàng theo Diệp Phi trong đan chui ra, lập tức vui mừng rơi xuống Diệp Phi trên bả vai. Diệp Phi liếc mắt nhìn, lập tức cười cợt, nói: "Tiểu tử, khổ cực ngươi." Chít chít. Tiểu Băng Hoàng vừa nghe Diệp Phi lời này, hai tay ôm ngực, ngang ngang đầu nhỏ. Phi thường ngạc ý. "Ha ha, được rồi, chúng ta vẫn là rời đi này đi." Diệp Phi cười khổ một tiếng, nhìn sát trời một chút. Giờ khắc này mây mù lăn lộn càng thêm lợi hại, nước mưa càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Tuy rằng không hiểu này dung nham phía dưới dẫn tới như vậy một vùng không gian, thế nhưng Diệp Phi giờ khắc này lười đi để ý tới. Dù sao, hắn không phải là loại kia gặp phải chuyện gì đều muốn thăm dò người. Chít chít. Diệp Phi còn không có xoay người, Tiểu Bang Hoàng kêu la một tiếng, duỗi ra ngón tay hút chỉ phía sau cái kia mảnh núi lớn nơi đó. Người nói nơi đó có đồ vật? Diệp Phi kinh ngạc hỏi. Tiểu Bang Hoàng trước đi qua địa ngục tâm liên vị trí nơi hang động, biết hang động đích tình huống. Những kẻ đối với nhân loại có trợ giúp bà bối, Tiểu Bang Hoàng so với ai khác cũng rõ ràng. Hiện tại mắt thấy, Diệp Phi phải rời đi, nhanh chóng gọi lên Diệp Phi. Diệp Phi không có nửa điểm do dự, nghe xong Tiểu Bang Hoàng vừa nói như thế, nhanh chóng hướng về cái mảnh vùng núi bay đi. Nếu như nói, phía trên thế giới này còn có một người để Diệp Phi tín nhiệm mà nói, như vậy người này chính là Tiểu Bang Hoàng co như phía trên thế giới này bất luận người nào cũng phản bội chính mình, tiểu băng hoàng nhưng sẽ không. Dựa theo tiểu băng hoàng chỉ thị, vượt qua phía trước một ngọn núi lớn, ở núi lớn trung gian nhưng là một cái hành lang vậy vách núi khe hở. Ở vách núi khe hở trung ương, một mảnh nham thạch tung lũng. Ở bên trong tung lũng chính có một hang động, hoạt động kia bên trong giờ khắc này vẫn đưa ra hừng hực hỏa đang tiêu đốt, dù cho bắt đầu mưa, chính là mưa kia chút nào không được nửa điểm tác dụng. Tiểu tử, thật là có người. Diệp Phi cười khổ không, cái này tiểu băng hoàng vẫn đúng là như một cái tặc, bây giờ hóa địa ngục tâm liên, vẫn trọng người ta bà bối, có phải hay không có chút quá phận. Bất quá, chuyện như vậy không phải lần đầu tiến tố. Diệp Phi không biết cảm thấy hổ thẹn. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng Lâm chiều hoạt động kia bên trong bay vào. Diệp Phi bước tiến đạp lên, cũng hướng về bên trong bay đi. Linh Ngộ Huyền linh cao thủ cảnh sau đó, phi hành đối với Diệp Phi tới nói, không tính là gì. Nhân vừa vào huyễn động kia, bên trong chuyển đến một cái lựa tiêu đốt mùi vị, bên trong không khí cực kỳ ý đòi, có đều là nhị dưỡng hoa tán. Hơn nữa ở trong huyễn động, trên nham thạch cũng bước lửa màu đỏ, khác nào nham thạch bên trong đều bị hỏa đang tiêu đốt. Nhiệt độ so với ngoại giới chỉ cần cao hơn tiên độ. Bất quá, cái huyễn động này cũng không phải rất lớn chỉ không tới 100 bình phương, tại đây hẹp hỏi trong hang động, hấp dẫn diệp phi chú mục đích là một cái bàn đá cái bàn, cái kia bàn đá đồng dạng hỏa hồng, từ từ hỏa diễm đang thiếu đốt, đang thiêu đốt trên bàn, đi một bộ quần áo màu đen, cùng với một quyển lửa đỏ thư tịch. Dù cho ở hỏa diễm dưới, bất kể là thư tịch vẫn là quần áo, cũng không có nửa điểm dấu vết hư hại. Nơi này ít nhất tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, chính là bộ y phục này cùng thư tịch lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp phi kinh ngạc nhìn cái kia trên bàn đá, phải biết nơi này ở khắp mọi nơi hỏa diễm Nhiệt độ cực cao, coi như ở vật cứng đều bị thiêu đốt sạch sẽ, chính là y phục này cùng thư tịch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, cũng chứng thực cái này thư tịch cùng quần áo không đơn giản. Diệp Phi đi tới cái bàn kia bên, bàn tay vào trong lửa cầm lấy bộ sách kia cùng quần áo, chính là lửa kia còn đang ngăn cản đồng thời thương tổn Diệp Phi, chính là Diệp Phi trên tay có địa ngục tâm liên dị hỏa, cái kia máu đỏ hỏa diễm lập tức đàn hoàng co rút lại tiến vào, Diệp Phi mới chậm rãi cầm lên bộ sách kia cùng quần áo. Thư tịch toàn thể là màu vàng nõn, cầm ở trong tay như một khối to lớn hoàng kim. Bất quá Diệp Phi có thể khẳng định, cái này thư tịch tuyệt đối không phải kim chế tạo. Tài liệu này khẳng định so với hoàng kim càng cứng rắn hơn. Địa ngục tâm liên. Thư tịch trên có khắc vẽ ra rất đơn giản bốn chữ, cùng địa ngục tâm liên dị hỏa vậy tên. Chẳng lẽ đây là một bộ dị hỏa huyền kĩ? Xách vợ lập xem mở, bên trong khắc hỏa một đóa yêu diễm hoa sen, ở hoa sen chu vi chết xạ ra từng tia từng tia thu mình lại, này hoa sen hoàn toàn là do một luồng máu đỏ hỏa diễm ngưng tụ tới, hình thành to lớn hòa liên. Ở mở ra tờ thứ hai, tương tự là một yêu diễm hoa sen, cũng là do địa ngục tâm liên dị hỏa hình thành, thế nhưng con mắt đến xem, từ bên trong thẩm thấu tới một luồng cực kỳ mạnh mẽ nguy hiểm. Đệ đầu góc cảm giác một trận Thần mạnh ý cảnh. Lại tại đây huyền kĩ ở trong lẫn mạnh như vậy ý cảnh. Thật không hổ là huyền hoàng cao thủ, xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ muốn trở mình trang kế tiếp, hậu quả kiết chỉ có thể thân hãm trong đó. Diệp Phi lau mồ hôi lạnh, đem thư tịch cùng dâng lên, lập tức thu vào bên trong nhẫn không gian. Quy một chương 165, triệt để tiến vào tận thế. Chân chính lợi hại huyền kĩ, nó chỗ lợi hại không phải trong đó chiêu thức, mà là trong đó ý cảnh. Ý cảnh có thể kéo một tên người tu luyện tiến vào bên trong hàm nghĩa bên trong lĩnh ngộ tinh tú trong đó, thế nhưng chỉ nhìn huyền dựa theo chiêu đến, coi như lực ở mạnh, ngươi lực cũng lại lớn như vậy. Y phục này thật quái lạ. Diệp Phi đưa vào địa ngục tâm liên huyền kỵ, cầm trong tay bộ kia quần áo màu đen, y phục này như tơ lụa, giống như dây thép giống như vậy, vừa chợt lại lạnh lẽo. Coi như nơi này khắp nơi là hỏa, chính là trang phục màu đen không chút nào lên nửa điểm nóng cảm. Hơn nữa phía trên trang sức hấp dẫn Diệp Phi chú ý, y phục này bên phải trên bả vai hiện ra một cái màu trắng bộ xương dấu ấn, ở cổ áo nơi kéo cao cao, chỉ là bộ này trang phục màu đen, trên người nơi thật giống làm phi thường ấy đòi, không có nước buộc, cũng không có dây buộc, giống như một cái phi thường thu hẹp bí danh sam như thế. Mà ở bộ này trang phục màu đen hơn nửa hậu thân nơi nơi đó, nhưng chăm chú thủ săn hai cái màu đen bảo kiếm, bảo kiếm một trên một dưới, một lớn một nhỏ, giam ở quần áo mà sau. Dù cho Diệp Phi làm sao nắm, cũng không bắt được, thật giống hai thanh kiếm đáo cùng bộ y phục này nối liền với nhau. Lại nhìn trang phục màu đen này phía dưới, nhưng là một cái thoạt nhìn rất bình thường màu đen quần, chỉ là ở quần bên trái phần eo bắp đùi nơi đó, tương tự một cái rất rõ ràng sắc mặt đầu lâu khắc ở nơi đó. Ở phần eo nơi đó, còn có một cái rộng lớn màu trắng bộ xương đai lưng, đai lưng rất lớn, ở mặt trước vẫn một cái thật dài mang liên. Mà ở y phục này cùng quần trong lúc đó vẫn mang theo một trương màu trắng bộ xương mặt nạ. Chỉ là mặt nạ này chỉ nửa thượng bộ phân, che giấu một người gương mặt phía trên một nửa, mũi cùng miệng nhưng toàn bộ lộ ở bên ngoài. Theo hình thức xem, bộ y phục này rất bình thường, thế nhưng ở phối hợp với nhau sau đó, nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Phi căn cứ địa ngục tâm liên trong ký ức, mới hiểu rõ đến, bộ giáp này tên là Khô Lâu Chiến Giáp, nước lửa bất sông. Chính là một bộ thiên ngoại áo giáp, ngay cả là Liên Hỏa Tiên tử trình độ, cũng không cách nào phán đoán bộ này Khô Lâu Chiến Giáp lai lịch. Năm đó nàng mặc dù bị truy sát, chính là bởi vì bộ này Khô Lâu Chiến Giáp đưa tới vạn. Cũng chính là bộ này Khô Lâu Chiến Giáp, mới là Liên Hỏa Tiên tử đỡ được vô số đao thương. Bộ y phục này vật liệu thật nhất nhủi, lại dị hỏa cũng đốt không phá. Diệp Phi tuân ra dị hỏa đi tới, chính là khô lâu chiến giáp không có nửa điểm dị biến, thậm chí trên y phục vẫn là như dị vãng như vậy lạnh leo. Dị hỏa bị gọi là vô tiêm bất thôi sức mạnh, chính là đối với bộ y phục này lại không thể gây thương tổn được nửa phần. Như vậy hao giáp mặc lên người, ở thiên quân vạn mã ở trong đơn giản là vô địch, cũng có trách liên hỏa tiên tử của mọi người mạnh truy sát bên trong, còn có thể thành công chạy trốn. Xem quyển sách mới nhất mời đến hấp dẫn. Dị mện sợ ở. Công Diệp Phi trong lòng vui vẻ, trực tiếp đem bộ này quần áo màu đen mặc lên người. Bởi vì trước y phục trên người bị vướng rủi, Diệp Phi cũng chưa kịp đi xuyên. Tại đây bộ khô lâu chiến giáp áo mặc lên người, Diệp Phi cảm giác thấy hơi tiểu, bởi vì nay quần áo mặc lên người trước ngực hoàn toàn lỏa lộ ở bên ngoài, nếu như không phải phía sau cái kia hai cái trang sức bảo kiếm còn có một điều trụ dây xích ở trước ngực thủ sẵn, quả thực giống như ăn mặc một bộ tiểu oa nhi quần áo. Bất quá, y phục này tay áo lại cùng Diệp Phi tay như thế trường, ở che chở kéo chăm chú thủ sẵn dưới, lại có một luồng khác phong tình. Bộ y phục này mặc lên người, thật là thoải mái. Toàn thân cảm giác lành lạnh, bắt đầu cảm thấy vẫn có chịu, chính là sau khi mặc vào Toàn thân một luồng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thoải mái, giống như trên người mặc một bộ cực phẩm tướng quần áo giáp, nhưng lại thiên này áo giáp phi thường nhẹ. Mặc xong áo, Diệp Phi trực tiếp mặc vào cái kia cái quần. Nhưng mà, ngay quần cũng theo mặc, Diệp Phi đột nhiên cảm giác thấy toàn thân căng thẳng, bộ này khô lâu chiến giáp phảng phất cùng mình dung hợp như thế, huyết nục liên kết, ở chiến giáp tầng ngoài, từng tia một màu đen khi tức từ từ thẩm thấu ra. Bá. Cái thứ nửa khối bộ xương mặt nạ khảm ở Diệp Phi trên mặt. Vào đúng lúc này, quần áo, quần, mặt nạ cũng thân mặc lên người. Trong nháy mắt một luồng mãnh liệt sóng linh hồn vào tới, này sóng linh hồn lập tức cùng Diệp Phi linh hồn tiếp xúc được đồng thời, lập tức đồng thời dung hòa. Một thân sức mạnh càng thêm căng phồng lên đến, toàn thân thay đổi phá lệ sảng khoái, toàn thân phi thường linh hồn. Ở hoạt động này bên trong trung quanh đều là hỏa, nhiệt độ ít nhất 1-2.000 độ, thế nhưng hiện tại Diệp Phi không dùng tới bất kỳ sức mạnh, ngoại giới sức nóng cũng tia không ảnh hưởng chút nào hắn. Thật thân kỳ quẩn ảo. Ở lại vào lúc này cùng ta linh hồn giao hòa, chủ. Hiện tại Diệp phi càng thêm tò mò bộ giáp này, hắn có thể khẳng định, bộ này khô lâu chiến giáp tuyệt đối là một cái kỳ bảo. Tuy rằng mặt ngoài thật mong thậm chí lộ ra tới trước ngực, thế nhưng hắn có thể khẳng định, coi như là dị hỏa đốt hướng mình, mình cũng chắc chắn sẽ không thụ nửa điểm thương tổn. Đã nhận chủ, như vậy nhất định ở khống chế của ta bên trong." Thu nhìn, Diệp Phi ý nghĩ hơi động, trên người áo giáp chớp mắt biến mất, phản phất tan vào bên trong thân thể, chính mình kế tục phơi bày thân thể. Phản phất y phục kia xưa nay chưa từng xuất hiện. "A, quả thế. Này liên hỏa tiên tử thực sự là cho ta đưa vài món bảo vật ta. Diệp Phi mừng rỡ nở nụ cười, lần thứ hai ý nghĩ nhúc nhích một chút, bộ kia khô lâu chiến giáp xuất hiện lần nữa ở trên người. Một mặt màu trắng bộ xương nửa đoạn mặt nạ, một bộ lộ ra trước ngực, nửa đoạn sam vậy tiểu y y, cao cao cổ áo, hai tay áo toan dài, dính sắt bắt thịt, có ở sau lưng hai thanh kiếm máu, một dài một ngắn, phía dưới một bộ màu đen quần, đai lưng tả hữu khắc họa hai cái to lớn màu trắng đầu lâu. Xem toàn thể đi, cực kỳ tạ ác. Thế nhưng tả khí bên trong một luồng dị thổ phong tình đẹp trai. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng nhìn Diệp Phi trên người mặt bộ này khô lâu chiến giáp, một đôi tay nhỏ chống đỡ lấy cằm nhỏ, trong mắt toát ra hái mộ ánh mắt. Diệp Phi hàm hậu cười lắc, lắc đầu. Nhìn một chút tiểu Băng Hoàng, nói, "Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Có bộ y phục này" hoàn toàn có thể loại bỏ lửa nóng. Tất bước ở đây như ngoại giới như thế, đối với Diệp Phi không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Theo giá trị quan cùng tác dụng đến xem, bộ giáp này không chút nào so với địa ngục tâm liên giá trị thấp, thậm chí so với càng cao hơn. Dù sao ở thế gian này, dị hỏa tuy thế nhưng là không ít đến không có. Nhưng này bộ chiến giáp tuyệt đối là có 102. Không, không phải vậy năm đó liên hỏa tiên tử cũng sẽ không vì này bộ chiến giáp bị đuổi giết tới nơi này. Thu thập tâm tình, Diệ Phi kêu Tiểu Băng Hoàng một người, hai người đồng thời hướng về bên ngoài bay đi. Trước trải qua dung biển, vẫn phí không ít khí lực, chính là bây giờ Cái dị dung nham đối với Diệp Phi đã không có bất kỳ ý sợ hãi. Thở phi phò, hai tia sáng mang lượn lên, lập tức ly khai hang động sông về phía chân trời. Chính là vào lúc này, giữa bầu trời khí lưu lăn lột, nước mưa tùy ý hạ xuống, trên mặt đất, rất nhiều mặt đất dồn dập nước ra, dung nham phun ra, tảng đá hoặc là sơn dồn dập sụp đổ, hoàn toàn lâm vào một mảnh tận thế. Không được, nơi này muốn sụp. Tiểu tử, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Diệp Phi sắc mặt biến biến hóa, theo bầu trời cái kia mạnh chân không đến xem, cái kia mạnh thiên lúc nào cũng có thể tạm Hơn nữa ở trên trời dưới ảnh hưởng, phía dưới mặt đất bắt đầu nứt ra hầm Nếu như tiếp tục nữa, không gian vừa vỡ, coi như là thần tiên cũng không cách nào cứu Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng trong miệng lanh lảnh kêu hai tiếng, lập tức trước tiên tiểu thân thể bay múa, hướng về trước cái kia đá phiến chứa hồ nước trôi vào. Lúc này, mặt đất dồn dập chấn động, dung nham bên trong hồ dung nham lăn lộn, trung quanh năm thạch dồn dập hướng về bên trong đập xuống, bất kể là thú loại vẫn là loại cá, thậm chí loài chim, triệt để tiến vào tận thế. Xem ra, nơi này là tiểu tiên thế giới bên trong một cái chật hẹp thế giới, bây giờ địa ngục tâm liên bị ta hóa, đã không có năng lượng trống nữa, tiểu thế giới này cũng nên xong đời. Nơi này cũng không biết diễn biến bao nhiêu năm, mới dựng dục ra những sinh vật này cùng tiểu thiên địa này, hiện tại triệt để hủy diệt, thực sự có chút đáng tiếc. Diệp Phi thở dài một cái, lập tức thân như mạnh mẽ con cá, đạp bộ mà lên, hướng về trong dung nham chui vào. Bị khánh thành như vậy, coi như Diệp Phi hữu tâm, bây giờ cũng vô lực, chỉ có thể nhìn mảnh này tiểu không gian chậm rãi hủy diệt. Dù sao, hắn không phải là trong truyền thuyết tâm liên tiên tử loại kia cường giả siêu cấp. Ngay Diệp Phi một chui vào dung nham bên trong, ở phía sau một cổ cường đại nổ tung bao phủ tới, đang nổ rống, ở phía trên tỉnh ký vọt vào dung nham ở trong, lập tức một luồng hấp thu lực dính dáng đến đi, để phía dưới nham thạch vẫn còn có thật nhiều dung nham dồn dập hút tới dung nham hồ nước bên trên. Trong truyền thuyết, hư không vỡ vụn sau đó, muốn sung vỡ hư không, chỉ từ trong thiên địa hấp thu vật chất tiến hành bù đắp, vì lẽ đó vỡ vụn hư không hội sản sinh một cỗ cường đại sức hấp dẫn, đứng ở xung quanh người, chỉ cần hơi chút không chú ý, coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ bị hút vào tiến vào vỡ vụn hư không, trở thành bù đắp hư không một phần chất dinh dưỡng. Đối mặt này cỗ sức hấp dẫn bao phủ tới, Diệp Phi thân thượng bùng nổ ra địa ngục tâm liên Lập tức thân thể giống như dung vào trong nước cá giống như vậy, hướng xuống dưới sông thẳng đi. Phốc, phốc. Sau lưng Dung Nham lấy mắt thấy tốc độ, bị vỡ vụn hư không không nút mà Diệp Phi như lợi mũi tên bắn thẳng về phía trước. Vỡ vụn hư không khoảng trừng nuốt trừng đến cái kia đá phiến giữa đáy rừng rậm sau đó, mới ngừng lại. Bất quá, nhưng vào lúc này, nuốt trừng tiếp xúc, thế nhưng một luồng phản xung lực nhưng ngay sau đó mà tới. Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng tại tiền phương giống như gặp sóng lớn từ phía sau xung lượng, chính mình căn bản không thể nào phản kháng. Không được, núi lửa muốn bạo phát. Tại này cô trùng vào, tất cả dung nham đều sẽ lao ra. Không được! được nhanh đi ra ngoài, nếu không thì cần phải nhấn chìm ở dung nham hơi bên trong không thể. Diệp Phi càng thêm tăng nhanh hơn tốc độ, nhìn phía sau như nước thủy triều vọt tới dung nham, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao, núi lửa bên trong dung nham lạnh leo thiết sau đó, trực tiếp chuyển thành cho núi lửa. Muốn nói, hiện tại đang ở trong dung nham, còn có thể kháo thực lực chống đỡ lấy. Thế nhưng ở dung nham hội bên trong, cái kia khái niệm lại bất đồng. Tiểu tử, nhanh chóng đi vào. Diệp Phi quay về trước mặt Tiểu Băng Hoàng la lên một tiếng. Chiếm được Diệp hô hoán, Tiểu Hoàng lại, lập tức chuyển thành một ánh hào quang chui vào Diệp Phi trong đan điền. Ở tiểu băng hoàng gia nhập sau đó, Diệp Phi giống như rời khỏi thân thể linh hồn, một lần nữa sáp nhập giống như vậy, toàn thân tinh thần chấn động. Lập tức lấy tốc độ nhanh hơn qua lại. Nguyên vốn cần mười mấy phút, vẹn vẹn một phút, liền đi tới cái kia dung nham trên miệng, cái kia theo núi lửa đáy sen vào đến miệng núi lửa cái kia to lớn trụ đá. Này cây cột cũng không biết đứng vững ở đây bao nhiêu năm, vẫn như cũ còn không có dung nham nóng chảy. Này trụ đá vật liệu, khẳng định không bình thường. Dung để luyện khí không thể tốt hơn. Diệp phi tới gần cái kia cây cột, tay tiếp xúc được trụ đá sau đó, cảm giác lòng bàn tay một trận cảm giác mát mẻ, phi thường thoải mái không hề giống là trong dung nham đồ vật, mà là trong nước thiết động. Quy 1 chương 166, có tư cách họ hét. Nay trụ đá ít nhất đều có dài 30m, hơn nữa đường kính ước chừng 1 mét, coi như ta nhận không gian to lớn hơn nữa cũng không giả bộ được. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mì ẩn hoa tặng cờ cỡ, cỡ xem ra, chỉ có thể trước tiên đập nát nó. Nhìn phía sau cái kia bao phủ tới dung nham thủy triều, Diệp Phi không thể không tăng nhanh tốc độ. Hơn nữa này trụ đá lại trường lại lớn, càng là một cái phiền phức. Nếu như nói, gọi Diệp Phi từ bỏ nải tây cột. Đây căn bản không thể Này trụ đá tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tài liệu lợi khí. Có loại vật liệu này, luyện chế ra một số thần binh lợi khí, đối với Diệp Phi tới nói, căn bản là vấn đề thời gian. Tay trái một đoàn tương tự liên bàn như thế địa ngục tâm liên dị hỏa, tay phải chứa ra hàn khí huyền hàn lãnh hỏa. Hai cỗ dị hỏa nắm giữ ở tay, Diệp Phi hai tay mạnh mẽ một đùng. hướng về trụ đá ném tới. Ầm ầm. Dị hỏa uy lực cỡ nào to lớn, ngoại giới bị gọi là có thể hủy diệt hết thảy hóa diễm. Bây giờ hai cỗ dị hỏa xông đến cùng một chỗ, nhất thời vô cùng hủy diệt lực quét đi. Chỉ thấy cái kia to lớn trụ đá khác nào một cái theo dưới đáy bị chém đại tụ. Lập tức điên cuồng hướng về phía dưới tùy ý đáp tới, chính là Nay trụ đã đập một cái mở, ở Diệp Phi dưới chân dừng lại nơi, bong mặt đất nước ra, theo nước ra dung nham chảy trên mặt đất phía dưới lộ ra hoàn toàn đỏ lò vẻ. Cái gì? Địa tâm viêm. Mắt thấy mặt đất kia nước ra, chậm rãi trào ra máu đỏ chất lỏng, Diệp Phi sắc mặt đại biến. Cái kia vết hồng chất lỏng từ từ chảy ra, giống như trong nước phá tan rồi một cái dầu bình, mở từ phía dưới từ từ bước lên. Chính là này máu đỏ chất lỏng vừa trôi ra, nhất thời nhiệt độ biến hóa, muốn nói dung bên trong nhiệt độ có ít nhất 3 đến 4 tiến độ, như vậy tại đây máu đỏ chất lỏng chảy ra sau đó Nhiệt độ ít nhất tăng cường đến 10.000 độ. Lần này không xong, địa tâm viêm đến từ trong lòng đất bộ hạt nhân, nhiệt độ ít nhất ở 10 vạn độ trở lên. Coi như ta có dị hỏa, trên đất tâm viêm dưới, tương tự cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Phi sắc mặt biến hóa cực kỳ nhanh, người khác có lẽ không biết dung nham nguyên lý, thế nhưng Diệp Phi nhưng phi thường rõ ràng. Những cái được gọi là dung nham, cũng bất quá là đại hạch tâm bên trong địa tâm viêm lánh thiết sau đó, hình thành dung nham. Nhiệt độ khoảng chừng ở 2.000 độ đến 5.000 độ trong lúc đó. Chính là cái kia nguyên hạch địa tâm viêm, nhiệt độ nhưng đạt tới mười mấy vạn độ, tùy tiện một điểm địa tâm viêm coi như là huyền vương cao thủ không cẩn thận đụng phải coi như bất tử cũng sẽ đại thương. Giờ khắc này, mặt đất một nước ra, địa tâm viêm dồn dập phun ra. Nhất thời toàn bộ dung nham phía dưới trung quanh lay động, ngay sau đó, khắp nơi dung nham run run phun ra. Mà theo phía trên đổ xuống, cái kia trụ đá ở vừa tiếp xúc với điệu tâm viêm sau đó, trực tiếp bị thôn phệ không còn một mống, chỉ để sáp nhập vào bên trong. t T, -t tiểu thuyết lạc loạn. 75 t, t T. Không tốt. Diệp Phi tay mới vừa bắt được một khối khoảng chừng dài 3m trụ đá, chính là phía dưới một luồng như mũi tên nước vậy điệu tâm viêm phun ra ngoài mới vừa rơi xuống trên tay thạch trên cây cột, chỉ thấy trụ đá lấy mắt thấy tốc độ từ từ hòa tan, không tới lượng dây, bị dung thành một nửa thời điểm, mới đình chỉ lại. Đáng chết, đất này tâm viêm quả thực có thể sánh ngang dị hỏa. Diệp Phi nhanh chóng thu thập trên tay hồn đá, lập tức lại bắt hai khối sau đó, nhanh chóng nhảy đứng dậy đến, hướng về dung nham phía trên phòng đi. Ở phía dưới, chảy ra điệu tâm viêm càng ngày càng nhiều, đồng thời trung quanh tảng đá tản tạ càng thêm cấp tốc, đồng thời ở phía dung nham đã vào tới, tại nơi dung nham vào, nơi này dung chỉ có một địa phương có thể đi, đó chính là thẳng vượt lên. Nếu như vào lúc ấy To lớn dung nham xung kích thêm vào điệu tâm viêm ở trong đó, Diệp Phi cũng không có niềm tin tuyệt đối bạn mệnh. Rầm, rầm. Dung nham trào càng lúc càng nhanh, hướng về phía trên lăn lộn sông lên trên. Lúc này, dung nham trên bên ngoài, tỏa kia ước chừng 1000m đến cao to lớn dung nham ngọn núi trên hư không. Bốn phía trôi lơ lửng mấy người, lẫn nhau trong lúc đó vây quanh miệng núi lửa khối này, lộ thiên đỉnh núi bên trên. Phía Đông đứng toàn thân đẫm máu, quần áo rách nát Vũ Văn Ngộng, giờ khắc này Vũ mặt trên người các nơi chảy huyết, phải nhưng vết thương, chăm chú đứng vững ở trên hư không. Theo thương thế xem hầu như lúc nào cũng có thể na xuống. Mà ở phía nam, nhưng Lơ lưỡng Hỏa Long Thái tử, Hỏa Long Thái tử đã theo biến hóa ma thân trung chuyển thành phổ thông thân thể, cái kia cốt kiệt ngạo không kém, khí thế yếu bất mấy phần, thậm chí cả người có vẻ phá lệ bề bài, bên mép vẫn thấm vào một số vết máu. Thế nhưng con mắt nhưng vẫn như cũ tàn nhẫn nhìn về phía trước. Ở đây, nhưng là Thiên Tâm tử, so sánh với đó, Thiên Tâm tử nhưng tốt lắm rồi. Không có sắc mặt trắng bệnh, cũng không có toàn thân vết máu. Thậm chí còn mang theo từng kia từng tia nụ cười. Bất quá, ba người này cũng không hấp dẫn nhân chú ý. Mà ở phương bắc cùng với hướng đông bắc hướng về, nhưng đứng vững hai người này, hai người này bên trong, một người chính là Diệp Phi quen thuộc như phòng, chỉ là dưới chân hắn đạp một thanh khủng lồ đại đao. Mà hướng đông bắc hướng về, nhưng là một gã anh tuấn nam tử, nam tử này chính là gia tộc Mộ Dung Nhân nghĩa đao Mộ Dung Đức, mà dưới chân hắn lại là một thanh khổng lồ bảo kiếm. Tổng cộng 5 cái phương hướng, lẫn nhau giằng co, không có một phương động. Cũng từng người vẫn duy trì cảnh giác. Bất quá, tại đây 5 cái phương hướng trung ương, cái kia trưởng, cái kia tích ngọn đỉnh, đi cánh sen, không có một chút nào hơi thở Bích Hỏa yêu liên nhưng nằm ở phía dưới. Này Bích Họa Yêu Liên trên người bị thương nghiêm trọng, bất kể là liên bản, vẫn là căn hĩnh, cũng xuất hiện từng cái từng cái nứt ra. Nguyên bản cái kia tràn đầy họa diễm hơi thở thân thể, giờ khác này ảm đạm một mảnh, không có nửa điểm lực lượng vượng sóng. Hiển nhiên, Bích Họa Yêu Liên đã chết. Chư vị, chúng ta kế tục như thế rằng có nữa, cũng không phải biện pháp. Không bằng như vậy, này Bích Họa Yêu Liên chúng ta đoàn người đồng thời phân. Nghiêm Phong cười nhạt nói. Dưới chân hắn đạp đại đao chính là đoạn đao nhân dao hợp nhất đại đao. Dù sao lấy hắn đại huyền sư tu vi, là không thể phi hành. Ha, ha. vị huynh đài này nói rất đúng, chư vị Các ngươi thấy thế nào?" Mộ Dung Đức cười ha ha nói, "Mà dưới chân hắn đại kiếm nhưng là Nam Cung Vũ hóa thân, lấy thực lực của hai người bọn họ, căn bản không có tư cách tham dự trận này đâu bảo. Thế nhưng nếu như không thừa dịp cái khác ba tên kia bị thương giới, mọi điểm chỗ tốt, thực sự có sai lầm bản phận." "Hử? Hai cái không thức thời đại huyền sư cũng muốn cùng ta môn chia một chén canh, ngươi cho rằng các ngươi có bản lãnh này sao?" Hỏa Long thái tử cười lạnh nói, "Nếu không phải Kiên Kỵ Thiên Tâm tử cùng với Vũ Văn Lộng, hắn sớm xông đi ra giết Phong cùng Mộ Dung Đức. Nghiêm phong cùng Mộ Dung Đức xuất hiện, hoàn toàn là đảm nhiệm một cái cân bằng thế cục." cân bạn không có bị Hỏa Long Thái tử để ở trong mắt. Dù sao, nếu như bọn họ vừa lập thủ, như vậy ba người bọn họ trong lúc đó nhất định sẽ có một người chiếm tiện nghi. Cho nên nói, bất kể là Nghiêm Phong vẫn là Mộ Dung Đức, đã để ba người bọn họ đội chiếm cứ cân bằng. Nguyên bản chiếm lĩnh ưu thế Thiên Tâm Tử, tại bọn họ lượng xuất hiện sau đó, cũng không chiếm được tốt tiện nghi. Dù sao, nếu như Thiên Tâm Tử muốn mượn Lửa Long Thái tử cùng với Vũ Văn Ngộng động thủ, vậy còn nước lượng một thoáng Nghiêm Phong cùng Mộ Dung hai người này tầm thường tiểu tử. Đúng, không sai. Chúng ta xác thực không bản lãnh này, thế nhưng nếu như không có chúng ta tham dự, các hạ chỉ sợ cũng đừng nghĩ chiếm một kia chỗ tốt. Nghiêm Phong cười lạnh nói: "Các hạ, người đừng quên, ở ba người các ngươi bên trong, chỉ có Thiên Tâm Tử không bị thương. Chúng ta nếu là rời đi, các ngươi cho rằng chắc chắn trong tay Thiên Tâm Tử thu được càng thật tốt hơn nơi sao? Làm càn. Ở ba người chúng ta trước khi tới tiểu đã nói trước, Bích Hỏa Yêu Liên ở ba người chúng ta trong lúc đó công bằng phân phối. Ta Thiên Tâm Tử sao là loại kêu lật lọng tiểu nhân?" Thiên Tâm Tử bị tức đến đỏ bừng cả mặt, Nghiêm Phong lời này, không phải nói hắn là một cái gian trá tiểu nhân sao? "A, Thiên Tâm đại sư nhân phẩm, chúng ta vô pháp luận. Thế nhưng ở lợi ích trước mắt, chúng ta thì không thể xác định" Mộ Dung Đức cũng bổ sung một câu, liên tục hai câu, Vũ Văn Mộng cùng với Hỏa Long thái tử cũng do dự. Hai người bọn họ chậm chạp chưa từng ra tay, nào không phải là em ngại Thiên Tâm tử đến cái trò này. Dù sao ở bị trọng thương, hai người bọn họ tuyệt đối không chắc chắn chống đối Thiên Tâm tử. Lại nói, Thiên Tâm tử thần tướng phấn Ấn, hoàn toàn có thể ly thể chống đối trong bọn họ một người. Ở điểm này tiểu chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Hỏa Long huynh, Vũ Văn huynh, các ngươi ngàn vạn có thể chớ tin hai người này rảo Hỏa tiểu tử, các ngươi cho rằng bọn họ nho nhỏ đại huyền sư có tư cách cùng chúng ta họ hết sao? Thiên tâm tử lập tức huyên giải nói: Bệnh Hỏa Yêu Liên cánh sen đã không biết hướng đi, Thiên Tâm Tử, ngươi cho là chúng ta ba người làm sao bình quân phân? Vũ Văn Ngộng lạnh lùng nói. Hiện tại tối lúng túng vẫn là Vũ Văn Ngộng muốn cánh sen không thấy. Lẽ nào ba người bọn họ đuổi chạy Nghiêm Phong cùng Mộ Dung Đức, cái kia lượng món đồ cấp Hỏa Long Thái tử, mà Vũ Văn Mộng cái gì cũng không có được. Ngươi? Thiên Tâm Tử lập tức nghe được Vũ Văn Ngộng khẩu khí, lúc đó Hỏa Long Thái tử cùng với Vũ Văn Ngộng cũng tiến nhập huyết văn phủ bên trong, bên ngoài chỉ còn lại có Thiên Tâm Tử, như vậy cánh sen đến cùng đi đâu rồi? Không nghi ngờ chút nào, hai người bọn họ cũng đem mục tiêu chuyển đến Thiên Tâm Tử trên người. Ta biết, các ngươi nhất định là hoài nghi ta có đúng hay không. Thế nhưng ta sớm nói, đây không phải là làm. Thiên Tâm Tử phẫn nộ hô. Giờ khác này hắn rõ ràng chiếm cứưu thế, thế nhưng trong miệng nhưng có nỗi khổ khó nói. Hừ, trên giang hồ thường nói, lòng người khó dò. Chẳng lẽ ở trên trời tâm đại sư cùng Bích Hỏa yêu liên hỏa cự nhân lúc cái đấu, còn có người thứ ba ở đây không thể? Nghiêm Phong cười lạnh nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi lại nói bậy, lao phu giận ngươi. Thiên Tâm Tử con mắt quét Nghiêm Phong, nét mặt giàn ruo bị tức đỏ bừng, từ trên người hắn tỏa ra một bạch một hắc 2 cố màu sắc khác hòa diễm. Này cỗ hỏa diễm chính là Thiên Tâm Tử Dị Hỏa, Âm Dương Quỷ Hỏa. Làm sao? Chỗ dạ. Mộ Dung Đức cũng bổ sung một câu, thế nhưng theo bản năng vẫn là hơi chút lui một bước nhỏ. Dị Hỏa huy lực đến từ truyền thuyết, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Chết đi cho ta. Thiên Tâm Tử rốt cuộc không chịu đựng được, kế tục tiếp tục như thế. Khẳng định không có người nào chịu đến chỗ tốt, còn không bằng giết chết hai người này đại huyền sư, chính mình đến chậm rãi mọ chỗ tốt đi. Nhất thời, Thiên Tâm Tử hai quyền nổ ra, hai cái trắng đen đan xen hỏa diễm quyền hướng về Nghiêm Phong cùng với Dung Đức đánh tới gặp phải dị hỏa tập kích, tới, mộ dung đức cùng với nghiêm phong sắc mặt đại biến, thế nhưng dưới thân bảo kiếm những ánh sáng lóe lên, hướng về phương xa chợt lóe lên, nhanh chóng tránh ra âm dương quỷ hỏa tập kích. Nhưng mà, ở âm dương quỷ hỏa qua đi nơi, phía sau hai tòa nham thạch tảng đá lớn trực tiếp bị dung hóa thành nham thạch thủy. Âm dương quỷ hỏa, một âm một dương, đến từ cực truyền tiên địa. Ở lực phá hoại trên không hề yếu diệp phi huyền hàn lãnh hỏa. Muốn nói, diệp chỉ là bên trong mang hàn, băng tương giao. Như vậy âm dương quỷ là, trong chẩn thế dương quang, cùng âm tạo địa phủ Ở âm cùng dương lẫn nhau kết ra dưới, hình thành hỏa diễm.